772 chương 765, nhưng về sau phát sinh một sự kiện, cải biến đây hết thảy, đến bây giờ Lao Thái đều nghĩ không nổi mình là như thế nào lại, hắn nhớ rõ đó là một cái bên trong vòng cầu công trình, đầu tư hư nữ, Lao Thái giống những thứ khác sinh ý một dạng, cho công trình này tìm được nhà dưới, nguyên bản là ngồi thu tiền sự tình, ai ngờ, đột nhiên, kỳ kiểm vị liền xuống rồi người, đem người cho lầm rồi, nói phải có chứng cứ, đám người kia không có chứng cứ gì, chỉ có mấy người nói bậy bạn, ngôn ngữ, bởi vì tiền vẫn còn chưa qua nhà, cũng không có để cho người ta bắt được cái gì xác thực được điểm. 26NBFR, ngay từ đầu, Lao Thái vốn là không có chuyện, chỉ nghe được Phong Thành, tiếp đó đóng lại điện thoại, ai ngờ những người kia bạn sự lớn như vậy, vậy mà tìm hiểu nguồn gốc mò tới Lao Thái ở đây. Cứ như vậy, Lao Thái đã bị cuốn đi vào, sau khi tiến vào, hắn căn bản không cùng chính mình người quen biết chạm qua mặt, liền bị phán quyết hình, hắn ngay cả một cái giảo biện cơ hội cũng không có. Tiến vào trong lao về sau, Lao Thái nghi thẩm, tự có tiền, bất quá phán mấy năm, không phải là cái gì lại sự, lại nói Liếu tự mình cũng có chút quan hệ, những người kia đều còn tại vị đâu, nói không chừng ngày nào liền đem chính mình cho mò ra. Nhưng mà Hắn đã chờ một ngày lại một ngày, không có bất kỳ cái gì tin tức từ bên ngoài truyền vào. Trơ đợi hắn nhưng là trong lao khác lao dạy phạm không có chút lý do nào hành hung cùng độc nhã. Những người kia dùng đủ loại đủ kiểu mảnh khẻ dạy vo lác thái, hoàn toàn không phải là người có khả năng tưởng tượng, bàn chải đánh răng có thể là hung khí, tại lao thái trên thân đâm cái động, hộp cơm cũng có thể là là hung khí, còn không chỉ dạng này, càng nhiều tàn phế tuyệt nhân vòng đối đãi, đi qua lâu như vậy về sau, lao thái chính mình cũng không dám nghĩ. Đối với lao thái mà nói, hắn là thụ không tính an toàn không thấu, hắn không biết là người nào đem chuyện này thọc ra ngoài chỉ biết là tương quan tầm 2, 3 người đều tiến vào tới về sau, chủ yếu người lại bình yên vô sự, vì đem sự tình làm rõ ràng, lão thái cắn chặt răng đều không nói với bất kỳ ai, dù cho trong lao khổ đi nữa, hắn cũng không có đem mấy người kia bắt đứng. Cái này lao ngồi xuống, chính là hơn 10 năm, đợi đến lão thái lúc đi ra, toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Thời gian 10 mấy năm, thành thị phát sinh biến hóa, cao ốc càng nhiều, giao thông dễ dàng hơn, kinh tế càng phát triển, thế nhưng là, đây hết thảy nhường lão thái rất là lẫm, mười mấy năm lao ngồi đi ra về sau, hắn đã cùng thế giới này tách rời. Thậm chí không tìm được đường về nhà. Nếu không phải là ngồi tù thời điểm có mấy cái tiền công, hắn liền mua chai nước tiền cũng không có, còn tốt có mấy cái tiền, hắn có thể ngồi trong xe taxi chờ lấy cho thuê xe Tiki mang về nhà. Cho thuê xe Tiki gặp lão thái cạo cái đầu trọc, vốn là có chút sợ, nhưng lão thái dọc theo đường đi đều rất điên tĩnh về sau, người tài xế kia lại hiếu kỳ. "Huynh đệ, từ nơi khác trở về?" "Ừm." "Cứ như vậy, hai cái nhân nhất lợi một lời hàn huyên mở, tại tài xế hay nói phía dưới, lão thái mới biết được chính mình cái gọi là nhà đã sớm không có ở đây. Chờ lão thái lúc xuống xe, trước mặt hắn xuất hiện là một cái mới xây cao ốc, xem bộ dáng là xây mấy năm. Nhưng Lão Thái nhìn xem tính toán mới, nếu không phải là địa danh không sai, Lão Thái thật sự coi chính mình đi nhầm chỗ, đây không phải nhà của hắn. Nhà của hắn không thấy, nhà hắn chỗ ở cái kia biểu đình phá hủy. Làm sao có thể? Lão Thái không có nghe được nửa điểm Phong Thành, nóng nảy Lão Thái khắp nơi hỏi người, khắp nơi nghe ngóng mới biết được. Một cái sự thật tàn khốc. Tại Lão Thái ngồi tù về sau, Lão Thái thân tỷ tỷ tiếp quản Liễu tự mấy hết thảy, phòng ở, xe, thậm chí ngay cả thẻ ngân hàng đều cầm đi, tự nhiên, cũng là Lão Thái tỷ tỷ sau khi đồng ý, phòng ở mới bị bán, cùng các bán nhà mở rộng, cũ lâu bị hủy đi, xây xong lầu mới. Nơi này hết thảy đều cùng lão thái không quan hệ. Lão thái tại chỗ liền ngồi vào trên mặt đất. Mấy mấy năm qua, tỷ tỷ không có đi trong lao nhìn qua hắn một lần, hắn tưởng rằng tỷ tỷ xin khí, tại trong lao thời điểm, hắn còn cho là mình đi ra về sau liền có thể qua tốt sinh hoạt, bởi vì hắn đã từng có được đồ vật, cũng không có bị cắt đoạn. Ai ngờ, không có bị không thu, lại bị chỉ ruột của mình đoạt đi, tiếp đó chính mình người thân nhất biến mất không còn tăm tích. Vì tìm kiếm tỷ tỷ, lão thái suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng đi tìm trước đó rất nhiều bằng hữu, nhưng người khác không phải nói tại ngoài điện, chính là không có thời gian, dù sao thì là tránh không gặp. Gặp mặt một lần lại như vậy khó khăn, huống chi là tìm những người này hỗ trợ, Lão Thái chỉ thiếu chút nữa cho người ta quỳ xuống. Nhưng người nào còn đủ theo thông cảm cùng cho hắn một cái trợ giúp đâu? Một cái đã từng ngồi tù nhân, không có bằng hữu, càng không có thật lòng bằng hữu. Lão Thái qua lên đầu đường só trợ trợ sinh hoạt, dần dà. Hắn liền hôn đến rồi chu gian ngõ hẻm, cùng đám người kia lẫn chung một chỗ, vì sinh hoạt, hắn nhất thiết phải dạng chuyện gì đều làm. Mai cho đến Dương Vĩ xuất hiện, hắn phản phất thấy được một cơ hội, hắn cùng chính mình cược một ván, cuối cùng hắn thắng, ít nhất Dương Vĩ chịu tin tưởng hắn, Dương Vĩ chịu cho hắn ấm no, còn coi hắn là cá nhân nhìn. Không có mắt chó coi thường người khác. Dương Vĩ nghe xong về sau, thở dài, không đi tới, ngươi lại có việc trải qua như vậy. Ai nói không phải thì sao, ai cũng nghĩ không ra chính mình sẽ theo người biến thành cậu, tiếp đó từ cậu biến thành người, xã hội này chính là chỗ này sao được rồi. Lão thái cười nước mắt hoa đều đi ra, phản phất hắn nói không phải là của mình sự tình, mà là một cái buồn cười cố sự, nhưng mặc cho ai nghe xong cũng cười không ngừng ra. Cũng không phải nói người như hắn đáng giá thông cảm, hắn dù sao cũng làm một chút không hợp pháp chuyện, nếu là trước kia, Dương Vĩ hội cảm thấy cái này lão thái hư hỏng không thể tả, nhưng thấy qua thế gian hắc bạch về sau, Dương Vĩ bất cảm thấy như vậy, mặc dù Lão Thái làm những sự tình kia, nhưng hắn cũng không có muốn của người nào mệnh muốn ai chết, ít nhất hắn không coi ôm mục đích này, chân chính nhượng Dương Vĩ cảm thán là Lão Thái tỷ tỷ. Tại Dương Vĩ xem ra, mặc kệ chính mình thân nhân làm ra cái gì, người cũng không thể dùng ác liệt như vậy thủ pháp tới cướp đi thân nhân mình hết thảy, nếu như Lão Thái trước kia đạt được chính là ác, như vậy ôm đi đoàn người kia ác hẳn là Lão Thái tỷ tỷ, cho nên Dương Vĩ cảm thấy Lão Thái tỷ tỷ có chút đáng hận. Sau đó thì sao? Về sau như thế nào? Có tìm được hay không tỷ tỷ ngươi? Vong Dương Đại Hải, đi nơi nào tìm a? Các thân thích đều nói không biết, nhìn thấy ta giống như là nhìn thấy Ôn Thận, coi như biết, ta muốn bọn hắn cũng không chịu nói. Lão thái cười khổ lắc đầu, không ngừng uống rượu. Ngươi liền không có thông qua cách khác đi tìm. Thử qua, nên tìm đến rồi à? Ngươi như vậy am hiểu tìm người nhắn nhủi Dương Vĩ phát hiện Lão thái trong lời nói sơ hở, Lão thái nghe xong về sau, cơ thể rõ ràng có như vậy một chút run rẩy, gặp không thể gạt được Dương Vĩ, Lão thái dứt khoát cười liều khởi tới. Tính toán, hôm nay tìm ngươi tới, vốn chính là nói chuyện trời đất, nếu là không thể đem trong lòng hết thảy thống khoế nói ra, vậy ta chính là chân chính lãng phí thời gian của ngươi. Lão Thái từ từ nói, Dương Vĩ lặng lặng nghe. "Ngươi like, lai, lão thái đã sớm biết được Tỷ Tỷ rơi xuống, chỉ là hắn không dám, không dám vì những vật kia đi đem mình thân nhân duy nhất làm Cửu Nhân nhìn, cho nên hắn tình nguyện ngủ dưới cầu vượn, cũng không có đi tìm Tỷ Tỷ của mình, hắn một mực cần nhẫn lấy, coi như trong lòng của hắn lại nghĩ hỏi Tỷ Tỷ tại sao muốn làm như vậy, hắn cũng không có xung động từng đi tìm. Chỉ là, có khi nghĩ Tỷ Tỷ thời điểm, lão thái sẽ cách rất xa nhìn. Hắn không có buông tha nhà Tỷ Tỷ bất kỳ chuyện lớn, Tỷ Tỷ nữ nhi xuất giá hắn cũng đi, lẫn trong đám người, hắn nhìn xem chú rể dáng vẻ đường đường, nhìn thấy chất nữ cười rất hạnh phúc." Nước mắt của hắn hơi kém không có đi theo rơi xuống, nhưng uống rượu mừng lại không có hắn người cậu này phần, quan xong lễ phía sau, lão thái liền vội vã rời đi. Cho tới nay, chính là như vậy, lão thái rất xa duy trì lấy mình và tỷ tỷ thân tình. Dương Vĩ hữu một chút bị cố sự này cảm động, luôn cảm thấy lão thái tình trạng hôm nay là cùng hắn tỷ tỷ này có liên quan, một người chỉ có đối với mình quan tâm người cùng sự mới có thể bộc lộ thực tình, Dương Vĩ từ lão thái trong đôi mắt của thấy được thực tình, loại kia thực tình là nói lên tỷ tỷ của hắn thời điểm mới có. Ta cảm thấy, ngươi nên tới tìm của ngươi tỷ tỷ, rốt cuộc là dạng gì tình huống chỉ có nàng biết, có thể Nàng không phải ngươi nghĩ cái dạng kia, có thể nàng có thể cũng muốn gặp ngươi sao? Ha ha ha, lão thái nghe xong bắt đầu cười ha ha, đỏ trong mắt, nước mắt tựa hồ liền muốn chảy ra. Ngươi tại sao cùng ta cũng như thế ngây thơ nghe được lão thái nói như vậy, Dương Vĩ cảm thấy về sau nhất định là lại chuyện gì xảy ra. Ngươi có phải hay không đi tìm tỷ tì tỷ tì ngươi? Hôm nay, hôm nay ta đi lão thái tối lầu xuống, trước mặt hắn trên mặt đất đột nhiên nhiều hơn hai giọt giọt nước dấu vết ta hỏi nàng tại sao muốn lấy đi gia sản của ta, nàng lại đối với ta chửi ầm lên, nói ta nói nàng người bạn, nói ta có lỗi với phụ mẫu, là một cái đã từng ngồi tù nhân. Còn để cho ta cút xa chừng nào tốt chừng đấy, nói nàng vĩnh viễn cũng không muốn cùng ta gặp mặt. Nói xong, Lão Thái che mặt đau đớn. Vì cái gì? Vì cái gì nàng phải đối với ta như vậy? Nàng La tỷ tỷ của ta, chị ruột của ta a, ta trên thế giới này thân nhân duy nhất, chẳng lẽ những số tiền kia thật sự liền so với ta trọng yếu? Dương Vĩ lấy tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Lão Thái bả vai, đối với một cái so với mình lớn tuổi chính là người, cố sự lại nhiều nhân, Dương Vĩ bất muốn nói quá nhiều đúng sai, chỉ có nhắc nhở, ta muốn, nàng đã nói cho ngươi đã án. Ban đêm gió nhẹ nhàng thổi, Phạm Phật muốn thôi khu một cái thương tâm người nước mắt, một cái nam nhân khóc đến như vậy tuyệt vọng. Dương Vĩ nhìn xem lão Thái bởi vì khóc giống Phật phòng phía sau lưng, đột nhiên có một loại rất tê lương cảm giác, có khi, thói đời nóng lạnh, xóa bỏ người và người khó được nhất phân tỉnh. Một đêm này, Dương Vĩ ra xuống không thiếu, chủ yếu là khuyên lão Thái uống thời điểm, Dương Vĩ ra không có bốn ít, hai người la hét nhất túy giải thiên sầu, uống xong lão Thái mua bia về sau, lại đi phụ cận quầy bán quà vặt ôm ở Dương, uống đủ. Thằng đến Hưng Đông, ngủ ở trong xe Dương Vĩ mới phát hiện chính mình một đêm không có về nhà, mà lão Thái sớm đã không biết tung tích. Dương Vĩ lúc này cũng không quá lo lắng lão Thái. Bởi vì đêm qua hắn khuyên bảo lão thái còn rất thành công, ít nhất về sau hai người là uống vui vẻ, cầm điện thoại gi đọc lên, Dương Vĩ trước tiên chính là cho Tần Lan đem qua. Tần Lan ta, có lỗi với, đêm qua ta Dương Vĩ còn chưa nói xong, Tần Lan liền đem lời bỏ mất. Đêm qua có hay không nghỉ ngơi thật tốt? Nếu là không có nghỉ ngơi thật tốt, liền tỉnh một ngày nghỉ trở về nghỉ khỏe lại đi bệnh viện a, nếu là quá mệt mỏi, cũng đừng lái xe. 773. Chương 766, trong điện thoại Tần Lan quan tâm nhượng Dương Vĩ rắc đắc tự mình cùng lão thái quả thực là sống ở hai thế giới. Giống nhau là, bất kể là thế giới nào, đều tồn tại mất đi. Cho nên nhất định muốn trấn uy. 26NBFR, Dương Vĩ nhớ tới chính mình gần nhất lại có một đoạn thời gian không có nghỉ ngơi, thế là cười đáp ứng Tần Lan. "Hảo, Tần Lan ca, ta lát nữa liền trở lại, làm phiền ngươi giúp ta gọi điện thoại cho Lý viện trưởng thỉnh nghỉ một ngày, liền nói ta người không thoải mái, trong nhà nghỉ ngơi một ngày." "Ân, ta biết, ngươi về sớm một chút." Tần Lan kể xong câu này, Dương Vĩ điện thoại di động liền không có điện, nhìn xem lượng điện chưa đủ tín hiệu, Dương Vĩ dứt khoát giật máy. Giật máy về sau, Dương Vĩ trong xe lại ngồi một hồi, vốn muốn nói tự mình lái xe trở về, nhưng nhớ tới Tần Lan nói lời Dương Vĩ cảm thấy vẫn là an toàn đệ nhất, thế là xuống xe khóa kỹ cửa xe về sau, kêu một chiếc xe taxi. Xe taxi vừa đi, lão thái liền đi hướng Liễu Dương Vĩ xe, trong tay hắn mang theo một túi bánh bao, nhìn xem đi xa xe taxi, cười lắc đầu, tiếp đó đưa tay đem trong túi bánh bao bắt một cái, nhét vào Liễu tự mấy cho miệng. Không có. Có Logan. Đây chính là phụ cận ăn ngon nhất bánh bao, bỏ lỡ hôm nay, lần sau nghĩ tới ta mọi người. Không, cửa Dương Vĩ về đến nhà tắm rửa một cái sau đó, cả người thoải mái hơn, mặc đồ ngắn ngủi nằm trên giường, nhìn xem ngồi ở trang điểm trước sân khu hóa trang Tarland, cảm thán nói, ai Ngươi để cho ta về nhà nghỉ ngơi, chính ngươi lại đi ra ngoài, đây coi là chuyện gì?" Tần Lan tử trong gương nhìn xem Dương Vĩ, cười trả lời, "Ta để cho ngươi về nhà nghỉ ngơi, lại không nói ta giúp ngươi nghỉ ngơi." Dương Vĩ nghe, muốn bột hỏi, "Vậy ngươi cũng nên nói không đổi ta nguyên nhân a?" Dương Vĩ cũng không cảm thấy ở nơi này trong thành thị có người nào so với mình đối với Tần Lan còn trọng yếu hơn, thế mà đem mình bị ném xuống, Dương Vĩ trong lòng có chút đắng chua. Tần Lan nghe xong, quay người nhìn xem Dương Vĩ, "Ngươi trong khoảng thời gian này bận rộn như vậy, cũng không có thời gian đi xem đâu nào, dù nói thế nào, nàng cũng mới đã mất đi hài tử." Nếu như ta không đi bồi bồi nàng, vậy nàng không phải quá đáng thương." Tần Lan kiểu nói này, Đỗ Nhật Dương Vĩ có loại mình làm phải không đúng cảm giác, nhớ tới cũng là, kể từ Khang Vân Vân sinh non về sau, Dương Vĩ không thể nào đi xem qua, nhiều chuyện phải Dương Vĩ giống như không có thời gian như vậy, hiếm thấy Tần Lan còn nhớ rõ. Nhưng Dương Vĩ nghĩ lại, cái này cũng không kỳ quái, lần trước Khang Vân Vân sinh non, là Tần Lan một mực đang chiếu cố, hai nữ nhân mặc dù là tình địch quan hệ, nhưng có thể như vậy chiếu cố và bao dung, chỉ sợ là nam nhân khác nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế gian trừ Liễu Dương Vĩ cái này kỳ ba. Đoán chừng không có nam nhân khác có thể đụng tới chuyện tốt như vậy, Tô Tỉnh chết chính là như thế đánh giá Dương Vĩ. Dương Vĩ nghĩ đến Tô Tỉnh chết nói lời này lúc biểu lộ, không nhịn được cười, là loại kia trong lòng có chút buồn buồn cười. Người người mong muốn tệ nhân chi phúc chưa chắc là trở vẹn, nhận được càng nhiều, lại càng sợ mất đi, cũng càng còn có đi có thể. Tần Lan một người đi tới Khang Vân Vân chỗ ở biệt thự, nơi này thanh tĩnh, ngoại trừ Khang Vân Vân cũng không người khác, nhưng cũng có nghĩa là nơi này có thể nhường những người khác sống tới, cho nên Tần Lan dọc theo đường có phát hiện người đang bảo hộ lấy nơi này, ngoại trừ Cửu Gia Tuấn, Tần Lan nghĩ không ra ai còn có thể làm được chu toàn như vậy. Đẩy cửa ra, một hồi mùi thơm ngát xông vào mũi. Đông Đạo, thần lang tạ, ta ở đây này. Cái ghế salon Khang Vân Vân hôi đầu tổ kiếm chui ra, mặc đồng dạng áo ngủ, tóc lung tung trải ở sau gối, một chút đều nhìn không ra như cái minh tinh. Đông Đạo, ta đây là a một ở đây nhàm chán, cho nên tự mình động thủ quét dọn sạch sẽ. Khang Vân Vân dương lên trong tay chổi lông gà, vì để cho mình làm phải thoải mái một điểm, nàng thậm chí tại bắt đầu tổng vệ sinh trước đó, phun ra chút nước hoa, lại không biết càng nhiều cho bụi bị hút vào liêu tự mấy thể nội tần lan nghe xong, vội vàng buông trong tay xuống đồ vật, hướng đi Khang Vân Vân, cầm đi Khang Vân Vân trong tay cây mao đạc người cũng vậy, như thế nào không hảo hảo nghĩ ngơi, những sự tình này mời một người đến không có lạ được rồi. Ta không muốn mời người Khang Vân Vân đầu đột nhiên nhìn về phía một bên khác, đặt nông ngồi xuống trên ghế salon. Tần Lan không nghĩ tới Khang Vân Vân cảm xúc còn như thế rơi xuống. Nàng nhìn ra mất đi hài tử chuyện này đối với Khang Vân Vân đả kích rất lớn, vậy mình tinh tại sinh sản phía sau chắc chắn đều sẽ tích cực hồi phục thân hình của mình, chỉ sợ không tốt dáng người sẽ ảnh hưởng đến mình tinh đồ, nhưng Khang Vân Vân tựa hồ đã không có dạng này tâm lực, đều qua đã lâu như vậy. Nàng vẫn là không, có phương diện này lý nguyện, cả ngày ở nhà ngoại trừ đọc sách chính là xem tivi, những thứ khác cái gì cũng không làm, Trần Lan biết tiếp tục như thế không phải biện pháp. Thế là Ôn Nhu vân đạo, muốn hay không đến bờ biển đi một chút. Khang Vân Vân nhìn về phía Trần Lan, tại Trần Lan khuyến bảo, hai người đi tới bên ngoài biệt thự bãi biển đây là cái biệt thự khu, Khang Vân Vân cho ở biệt thự lại so các biệt thự địa thế cao hơn, vốn là giá bán cũng muốn cao, tất cả đơn độc có một cô lập ra bãi biển, không sợ bị người quấy rầy. Hai nữ nhân vai sóng vai đi tới, mặc cho sóng biển chụp về phía mình đi chân trần, cứ bộ bị sóng biển mang đi, nhưng vô luận như thế nào, cũng không mang được Khang Vân Vân đi nữa. Tần Lan biết sinh non tổn thương như cái bóng tối một dạng một mực bao phủ tại Khang Vân Vân trên đầu, nàng hôm nay chính là vì tan ra Khang Vân Vân bóng tối mà đến. Đông đạo, ta biết cho tới nay ngươi cũng rất không vui, rất khó chịu chính mình không có bảo trụ Hải tử, nhưng là từ một cái góc độ khách rạng, cái này chưa hẳn không phải một chuyện tốt. 6. Khang Vân Vân ngạc nhiên nhìn qua Tần Lan, lập tức trong mắt sinh ra ý nghĩ, là mất đi Hải tử để cho nàng trở nên có chút ngu ngốc, cho là Tần Lan là bởi vì vốn là không muốn lưu lại mình và Dương Vĩ Hải tử mới nói như vậy, thế là bản năng phản kích đạo, vì cái gì? Cũng bởi vì ngươi cũng không có Hải tử. Tần Lan vai run một cái nghe được lời như vậy, ai cũng biết trong lòng không dễ chịu. Nhưng Tần Lan biết mình nhất định muốn nhẫn, bởi vì này dạng song chuyện hoàn toàn không có phát sinh ở trên người mình, mà là phát sinh ở Khang Vân Vân trên thân, nàng vì Liêu Dương Vi cũng tốt, nhất thiết phải thiết thân xử địa vì Khang Vân Vân suy nghĩ. Không, là một nguyên nhân khác. Nguyên nhân khác? Khang Vân Vân không hiểu nhìn xem Tần Lan, bởi vì vừa rồi Tần Lan mà nói, nàng đã đối với Tần Lan có đề phòng. Tần Lan từ Khang Vân Vân trong ánh mắt cảm thụ được hơi lý, nhưng Tần Lan chưa từng có từng nghĩ muốn tổn thương Dương Vi yêu thích người, dù cho Tần Lan trước đó không muốn đi nữa, nàng cũng sẽ nhẫn, huống chi Vung lực văn sự tình xảy ra về sau, Trần Lân đã thấy ra rất nhiều. Đúng vậy, có nguyên nhân khác. Vốn là ta cũng không nhớ tới, về sau tính toán thời gian mới phát hiện không thích hợp, người mang thai hải tử thời gian, vừa lúc là Dương Vĩ giúp cái kia bệnh S người làm trị liệu thời gian, vì để cho người bệnh nhân kia tin tưởng mình đã khỏi hẳn, cho nên Dương Vĩ đem đâm qua bệnh nhân kim đâm đến liễu tự mấy trên cánh tay, mặc dù nói người kia tựa như là hảo liễu khỏi tới, nhưng người nào cũng không dám chắc loại kia bệnh sẽ có hay không có giải hơn thời kỳ ủ bệnh, có thể chờ tại Dương Vĩ. Thể nội, hắn không biết, chúng ta cũng không biết. Vậy thì thế nào? Liên Sếp như Dương Vĩ được bệnh như vậy, ta cũng sẽ không rời đi hắn. Ta minh bạch, ta với ngươi một dạng, cũng sẽ không rời đi hắn, thế nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới một điểm, nếu là con của ngươi trùng hợp bị truyền nhiễm đến, trời sinh thể nội mang theo virus, đứa bé kia làm sao bây giờ? Cuộc đời của hắn chẳng phải là từ xuất sinh chính là một cái bi kịch? 6. Khang Vân Vân chưa từng có nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, Trần Lan nói tình huống tại Khang Vân Vân trong đầu đã biến thành một vài bức hình ảnh, nghĩ đến hình ảnh như vậy, Khang Vân Vân đột nhiên rắc rắc hữu chút sợ hãi. Trần Lan cố ý nói như vậy, chính là đạt tới cái này dạng hiệu quả. Thế là Rèn sắc khi còn nóng nói, chúng ta vì yêu nhân, có thể hy sinh hết thảy, có thể không cần chính mình, thế nhưng là chúng ta làm một nữ nhân, làm một mẫu thân, tuyệt đối không thể như thế ích kỷ, chúng ta đem con đưa đến trên thế giới này không chỉ là chúng ta cần hắn nhất thời, mà là nghĩ hải tự xem như chúng ta kéo dài tiếp tục sống ở thế giới này, chẳng lẽ ngươi nhận tâm nhìn xem con của ngươi đi tới thế giới này bên trên bị bệnh đau dày vò, nhận tâm ngưỡng hắn vừa ra đời, liền biết chính mình không sống tới 10 tuổi. 6. Khang Vân Vân cả người đều ngây người. Đợi nàng suy nghĩ ra thời điểm, sóng biển đã trụtướt ống quần của nàng, nước mắt tinh khiết từ trong mắt chảy ra. Tần Lan chờ chính là cái thời điểm này, nàng biết Khang Vân Vân bây giờ chắc chắn nghĩ thông suốt rất nhiều, thế là dùng khăn giấy nhẹ nhàng vì Khang Vân Vân lau đi nước mắt trên mặt, thẳng đến Khang Vân Vân bổ nhào vào Tần Lan trong ngực khóc lớn. "Tần Lan ta, trong tim ta đau quá a. Vì cái gì? Vì cái gì ta sẽ mất đi con của ta? Ta rất muốn rất muốn dẫn hắn đi tới thế giới này, rất muốn rất muốn nghe hắn gọi ta một tiếng ngủ ngủ. Ta không cam tâm chấp đi, chúng ta cũng nên học được như vậy." Tần Lan nhẹ nhàng vỗ Khang Vân Vân quổng. "Khang Vân Vân quá cần ăn đuổi, từ xảy ra chuyện về sau, cả người nàng đều lo được lo mất, bây giờ có Tần Lan làm bạn." Trời hồ đã khá nhiều, buổi chiều, hai người giống không có việc gì nhân nhã dạ, ngồi chung trên ghế salon xem phim, cười toe toét. Mắt thấy sắc trời dần tối, Khang Vân Vân đối với Tần Lan mười phần không nỡ. Tần Lan ta, ngươi phải đi về sao? Ân. Tần Lan gật đầu một cái, thời gian này, nàng lần đến trở về đi cho Dương Vĩ nấu cơm, thế nhưng là Dương Vĩ không có đánh tới thúc dục, càng thêm nhìn thấy Khang Vân Vân trong ánh mắt tình mật, Tần Lan có chút không đành lòng. Tính toán, ta ngày hôm nay đã không trở về, ngược lại đã trễ thế như vậy, chúng ta trong nhà tùy tiện lượm chút đồ vật ăn, ăn buổi tối chúng ta cùng một chỗ nói chuyện phiếm ngủ. Thật sự Khang Vân Vân mừng rỡ nhìn xem Tần Lan. Tần Lan sau khi gật đầu, Khang Vân Vân cao hứng nhảy liếu khởi tới. "Quá tốt rồi, Tần Lan ca. Cái này có thể đặng Liễu Dương Vĩ." Tần Lan buổi sáng thời điểm ra đi mặc dù lưu lại tối hôm qua đồ ăn, nhưng Tần Lan quên đi phóng trong tủ lạnh, đồ ăn toàn bộ hỏng, xem xét trong tủ lạnh còn thừa, ngoại trừ tây hồng thành phố, cũng chỉ có salad tường, không, có lựa chọn khác, lười nhắc động Dương Vĩ dứt khoát làm cái hoa quả salad tới nhét đầy cái bao tử. Vốn là hắn còn nghĩ Tần Lan buổi tối sau khi trở về có thể cùng Tần Lan ra ngoài ăn một bữa, kết quả chờ đến hơn 7 điểm Tần Lan mới đánh điện thoại tới nói buổi tối không trở lại. Dương Vĩ rất lâu cũng không có một người như vậy ở nhà qua, hướng về phía TV sẽ chỉ làm hắn cảm thấy nhàm chán, thế là, thiên còn không có toàn bộ màu đen xuống thời điểm, hắn mà bắt đầu nhắm mắt lại bắt đầu nhập mộng. 774. Chương 767, bây giờ Dương Vĩ đã có thể tự do chi phối thần y môn xuất nhập thời gian, nhập mộng phía sau hắn đi thẳng tới thần y môn, tích thủy trong các vẫn là chút không nhìn song sách, Dương Vĩ từ từ là xem, nhìn xem những cái kia các bệnh, Dương Vĩ đột nhiên nghĩ tới Lao Đầu Tử nói tới nói một phen, Lao Đầu Nhi đã từng nói, muốn đến thần y giệp tứ cấp, nhất định muốn đối với dược vật bản thân có một cao hơn lý giải. 26dBFS, Dương Vĩ tổng kinh nghiệm phân tích về sau, cho ra một kết quả như vậy, trong tấm hình chính là cái kia truyền nhân có thể trong thời gian rất ngắn đem một cái người mắc bệnh vết thương lập tức chữa trị, nhất định là đối với dược vật có cao hơn lý giải, nhưng trước kia thuốc cùng bây giờ dược tính căn bản vốn không cùng, nói trực tiếp điểm nhi, trước kia đổ vật không, coi ô nhiễm, càng được thiên địa tự nhiên tinh hoa, cho nên dược hiệu tự nhiên so bây giờ mạnh rất nhiều. Dương Vĩ dựa lưng vào giá sách, ngồi trên mặt đất, minh tư khổ tưởng, cuối cùng đã nghĩ ra một cái ý kiến hay. Thân ý Montel sau núi ở giữa có một khối đất trống. Phía trên mộc đậy của hoàng, Dương Vĩ đang cẩn thận phân biệt phát hiện những cái kia chính xác cũng là chút cỏ dại sau đó, Huy Độc Quốc, hắn cũng là có phương diện này thiên phú, chẳng được bao lâu, liền sèn ra một mảnh đất trống nhỏ. Nhìn xem đất trống, Dương Vĩ hắc hắc cười ngây ngô, tiếp đó ở trên không trên mặt đất tạc ra một cái cái tiểu hố đất, cuối cùng đem chính mình tại tích thủy trong các tìm được thuốc loại gắn đi vào. Đây chính là ta độc nhất vô nhị phân minh, có hữu hiệu, hiệu hay không, phải xem ngươi rồi, hắn giống. Dương Vĩ nhất bên cạnh cẩn thận tưới nước, một bên lẩm bẩm Hắn lòng tràn đầy tính toán thần y môn có lẽ là cái mà kiệt vật linh chỗ, cho nên hắn lựa chọn ở đây giúp một cái thí nghiệm, xem đồng dạng thuốc loại nổ chủng tại địa phương khác nhau sẽ có đặc biệt gì công hiệu. Làm xong những thứ này, Dương Vĩ đã mệt mỏi chỉ có thể ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Lúc này, đột nhiên nhảy ra một cái trắng như tuyết con thỏ nhỏ, con thỏ bính bính khiêu khiêu tại Dương Vĩ trước mắt dừng lại một chút phía sau, chạy về phía khối kia đất trống, tiếp xuống phát sinh, nhột Dương Vĩ trợn mắt hốt mồm, cái kia con thỏ nhỏ tại mười mấy giây bên trong liền chuẩn bị không có lầm phá hủy một cái Dương Vĩ mới đổi hạt giống hố đất, đem bên trong hạt giống lật ra tới ăn vào bụng. Có lầm hay không? Con thỏ nhỏ Dương Vĩ vội vàng đứng dậy đuổi theo, nhưng hắn không biết con thỏ kia đến đâu nhi học được thông minh như vậy, thậm chí ngay cả tránh mang nằm đem Dương Vĩ công kích người người đánh tan. Cái này còn không nói, liên đối khác trong hố hạt giống đều bị nó ăn. Dương Vĩ tức giận đến đuổi theo con thỏ nhảy. Thỏ con chết tiệt. Hôm nay để cho ta bắt được ngươi, không phải đem ngươi lột da, làm thịt kho tàu thì tỏ. Ngươi nha cũng dám ăn tà trộm đồ vật. Có lẽ Dương Vĩ thật sự nổi giận, Hạ Quế Tâm, vậy mà đi theo con thỏ đuổi kịp phía sau núi, phía sau núi bụi cỏ sơn bí mật, là rất khó bắt nữa đến con thỏ kia, nhưng Dương Vĩ rất giỏi về đối với cỏ động tĩnh làm ra phán đoán đã được con thỏ ở đầu cái vị trí kết luận. Chỉ có một điểm, con thỏ kia tốc độ cũng không chậm, Dương Vĩ nhất đối sát, nó một mạch chạy, Dương Vĩ là nửa chút tiện nghi không có mò lấy, đợi đến Dương Vĩ mệt mỏi thở hổn hộc, con thỏ kia vốn là có thể chạy trốn, nhưng nó không biết như thế nào đẩn như vậy, thế mà chui vào một cái lỗ trong động, có thể đây là con thỏ thích khoan thành động thiên tính cho phép, cho là bên trong an toàn. Mở ra bụi cỏ, nhìn xem cái kia lỗ động, Dương Vĩ cười đắc ý ra tiếng, ha ha, con thỏ a con thỏ, thiên đường có đường ngươi không đi, nhất định phải biến thành trong hũ ba ba. Nói, Dương Vĩ đem bàn tay tiến vào, nhưng thủ động chính xác so Dương Vĩ tưởng tượng được phải sâu, hắn đem toàn bộ cánh tay đều đưa vào về sau còn sợ không tới được chất, hơn nữa cái động đó còn có dễ ngoặt, cái này nhượng Dương Vĩ có sức lực. Hắn ba, lão tử cũng không tin, ta còn bắt không được ngươi không thành. Dương Vĩ đem bàn tay ra, cuốn lên liễu tự mấy ống tay áo. Tiếp đó hướng về phía động phía trên bắt đầu lấy bơi chó phương pháp điên cuồng đào đất. Hơn 10 phút đi qua, Dương Vĩ thật đúng là đào đến rồi cái động, nhưng mà không biết là nguyên nhân gì, con thỏ kiếp nhưng không thấy bóng dáng, tại đáy động chỉ có mấy quả đèn xâm trống trịa, nhìn giống phân một dạng hạt tròn. Dương Vĩ cầm lấy một quả nhìn một chút phía sau, đưa đến trước mũi. Vốn là hắn đã chuẩn bị kỹ càng sẽ người được một cỗ phân thúi, ai ngờ, viên kia hạt tròn lại có xông vào mùi kỳ hương, mùi thơm không thuộc về bất kỳ hình dung nào vi, không phải mùi trái cây, không phải hương hoa. Có mấy phần giống thuốc, nhưng là hương. Đây là cái gì đồ chơi? Dương Vĩ không hiểu rõ, dùng ngón tay chọ cùng ngón tay cái bóp, hạt tròn liền mềm trở dựa vào, thật chẳng lẽ là phân. Dương Vĩ bản năng lấy tay quan ra, đem hạt tròn quăng rất xa, chê tại trên quần áo xoa xoa tay, làm xong một loạt động tác này, hắn mới phát giác được không thích hợp. Không có khả năng a, con quả phân thế nào lại là hương? Dương Vĩ không nghĩ ra, lại đem lên một quả đưa đến trước mũi. Kết quả còn cùng vừa rồi mở dạng, tròn hạt tròn phát ra từng trận khí hương, theo thứ tự đem còn dư lại hạt tròn đều ngửi xong, Dương Vĩ phát hiện những thứ này tiện tiện một dạng đồ vật chính xác mang theo hương khí. Chuyện này đặc biệt, Dương Vĩ rắc đắc hưu tất yếu nghiên cứu thật kỹ, thế là đem hạt tròn bỏ vào túi áo trên, chạy trở về tích thủy các. Dương Vĩ tại tích thủy trong các điên cuồng tìm kiếm lấy tương quan ghi chép, nhưng nhìn hơn phân nửa cũng không có phát hiện, qua không lâu, Dương Vĩ mệt mỏi đã ngoại trừ ngồi dưới đất nghỉ ngơi, ngay cả tay cũng không ngấc lên được. Rốt cuộc là thứ gì a? La Phân Vẫn là Dương Vĩ nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, nghỉ ngơi một chút, rắc rắc hiu này sao một chút thể lực phía sau, Dương Vĩ lập tức chạy đến liếu tự mình rạm chỏ địa điểm, hắn hơi kém đều quên, trước đó vì làm thí nghiệm, hắn nốt một cái nhỏ thỏ trắng, chờ Dương Vĩ chạy đến nơi đó thời điểm, mới phát hiện bé thỏ trắng tựa như là sau khi khỏi hẳn khí lực bị lớn, thế mà đem Dương Vĩ thiết lập chướng ngại đều vọt lên mỡ, chạy vô tung vô ảnh, cũng may, nó không mang đi mình con thỏ. Phân. Dương Vĩ nhặt được một khỏa chính mình đóng con thỏ kéo phân cùng mình nhặt hạt tròn đối người so, phát hiện trên ngoại hình nhìn, hai loại vật chất giống nhau như lúc, nhưng vừa nghe, khác nhau liền lớn. Rõ ràng Dương Vĩ đóng con thỏ kéo phân có cộ tử mùi khai nhi, mà Dương Vĩ nhặt được hạt tròn thì hoàn toàn không có, còn mang theo hư khí, cái này nhượng Dương Vĩ mờ mịt. Ta dựa vào, vậy đây rốt cuộc là không phải con thỏ phân. Câu này, là Dương Vĩ lẩm bẩm, hắn không nghĩ tới Lão Đầu Nhi lại đột nhiên xuất hiện, giống giống một bóng người hiện ra, đem Dương Vĩ sợ hết hồn. Hoa, Lão Đầu Nhi, ngươi lần sau xuất hiện có thể hay không có chút tâm thành? Khụ khụ, lão phu cho là ngươi đang triệu hoán ta, cho nên mới hiện thân cùng ngươi tương kiến. Lão Đầu Nhi sở lấy chòm râu của mình, nhẹ nhàng gật đầu, đi đến Dương Vĩ trước mặt, lấy qua một quả Dương Vĩ trong tay hạt tròn. Dương Vĩ gặp Lão Đầu Nhi điệu bộ này, cảm thấy Lão Đầu Nhi hẳn phải biết thứ gì, liền hỏi: "Lão Đầu Nhi, đây có phải hay không là con vỏ phân? Như ngươi thấy, ngươi nói đúng không?" Lão Đầu Nhi cười đem hạt tròn còn cho Liễu Dương Vĩ. Nhận được đáp án này, Dương Vĩ cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu đều là con vỏ phân, vì cái gì vừa ngửi cảm giác không giống nhau? Một loại là xú sú, sú, một loại nghe vẫn rất hương. Cái này, lão phu cũng muốn hỏi ngươi, đồng dạng là thuốc, vì cái gì dược vật hiệu lực lại có bất đồng riêng? Đây là bởi vì dung tốc thể chất của con người không giống nhau, hấp thu khác biệt. Thực sự là như thế. Hẳn là dạng này à, một số người bệnh nếu như được đồng dạng bệnh, nhưng nếu là bọn hắn bệnh trình độ bất đồng lời nói, như vậy đối với dược vật phản ứng cũng sẽ không giống nhau. Chỉ là như vậy, không phải vậy xấu. Còn Dương Vĩ vốn muốn nói đây là khẳng định, nhưng hắn trong nháy mắt nhớ tới Liễu tự mình quên mất một điểm. Ta hiểu được. Lão Đầu Nhi, ý của ngươi là nói thuốc dược tính cũng có khác biệt, đồng dạng là dược liệu có tốt có xấu, chất lượng cao thấp không đều nguyên nhân, dẫn đến phát huy khác nhau. Không sai. Lão Đầu Nhi mỉm cười gật đầu. Dương Vĩ lại một mặt mờ mịt, nhưng mà cái này cùng con tọ phân có quan hệ gì? Vậy ta đổi hỏi trước ngươi, vì cái gì ngươi muốn tại thần ý cửa mở mà? Thần ý muôn không thể mở khẩn mà. Không phải. Vậy ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Ta chỉ là mở một khối nhỏ mà chuẩn bị loại dược liệu mà lấy, lại không như thế nào, ngươi không đáng hưng sư vẫn tội à? Dương Vĩ buồn bực nhìn xem lão Đầu Nhi, nếu là lão Đầu Nhi thực sự là tới hỏi tội mở mà chuyện, Dương Vĩ nhưng là hoan, hắn là nghị trung thúc, thế nhưng là trồng dược liệu hạt giống đều bị con chó ăn đi, hắn cũng không mò được chỗ tốt, nếu là lão Đầu Nhi trách tội, Dương Vĩ hoàn toàn là mất cả chỉ lẫn trại. Lão Đầu Nhi nhìn xem Dương Vĩ, sâu đậm thở dài, ai than xong Người liền không có bằng hình, đoán chừng hắn cũng là đối với Dương Vĩ Hưu chút thất vọng, Dương Vĩ Hưu lúc thông minh hơn người, có khi lại ngu rốt é e rằng thuốc có thể y đi lão đầu nhi sau khi biến mất, Dương Vĩ ít nhất dùng 1 giờ tới nghĩ vấn đề này, cũng may. Hắn đủ nhằn chán, suy nghĩ biết, nguyên lai, like, viên kia hạ sở dị cùng chính mình đóng con thỏ kéo phân khác biệt, là bởi vì con thỏ kia ăn là Dương Vĩ trồng xuống dư liệu, loại đạo lý này có chút giống nước ngoài cái gì mèo phân cà phê. Nhưng Dương Vĩ còn không có nghĩ thông suốt một cái vấn đề khác, chính mình đóng con thỏ đi nơi nào? Cái kia cùng cái đệ đối với, uống thuốc tài hạt giống con thỏ có phải hay không chính mình trước đó đóng con thỏ kia? phải biết thiên hạ con tọ không sai biệt lắm, cũng là mao bạch bạch, hai cái lỗ thai dựng thẳng lên tới. Lấy Dương Vĩ mắt thường chính xác không có cách nào nhìn đấu, Dương Vĩ chỉ là ở trong lòng nghĩ, nếu là con tọ kia quả là thế thông minh, còn biết báo thủ lời nói, vậy cái kia con tọ trên cơ bản đã thành tinh. Ngày thứ hai, Dương Vĩ đem chính mình chân tự thấy, trở thành một giấc mộng, giảng cho Tô Tỉnh chết nghe. Tỉnh chết, ngươi cảm thấy con tọ kia có phải hay không là trở thành tinh? Tôi đi ngươi, ta xem con tọ thành không thành tinh không có ai biết, ngươi là thần đốc. Tô Tỉnh chết cho tới bây giờ không có nghe Dương Vĩ nói qua buồn cười như vậy ngộng, cái gọi là ngài có chút suy nghĩ, đêm có chút mộng. Tô Tỉnh Chiết không làm rõ ràng được Dương Vĩ nhất thiên đến muộn suy nghĩ cái gì, thế là trêu ghẹo nói, "Bất quá, ngươi mộng vẫn đủ kỳ lạ, làm không tốt ngươi về sau có thể dựa vào mộng viết một quyển sách, có lẽ sẽ hổng, coi như không hổng, ngươi chết về sau, có lẽ sẽ bị thế nhân nhìn thành là tên, giống như Tây Du ký như thế, ngươi trong mộng con thỏ kia." "Làm không tốt chính là trong Tây Du ký thọ ngập tinh." "Ha ha ha ha." Dương Vĩ im lặng nhìn xem Tô Tỉnh Chiết. Chờ Tô Tỉnh Chiết cười không sai biệt lắm sau đó, buồn bực vấn đạo, "Cười đủ chưa? Ta muốn nói trọng điểm không phải con thỏ có hay không thành tinh, ta là nói có hay không cái khả năng này, một con thỏ ăn là thảo." Cho nên kéo ra ngoài phân mũi thì có một cô nước tiểu khai, mà đổi thành một con chó ăn hết chính là dư lượng, kéo ra ngoài phân cũng có một cố dư lượng dư khí, 775. Chương 768.6. A ta hỏi ngươi nghiêm chỉnh, ngươi đừng lúc nào cũng a a a. 26dBFS. Ngươi nói như vậy tôi tỉnh chút nghĩ nghĩ về sau, thu lụi gửi lại. Ngược lại cũng không phải không có khả năng, giống như là mèo phân cà phê, cũng là nguyên lý này, mọi người đem cà phê đậu đút cho loại kia kỳ lạ mèo ăn, hạt cà phê sẽ ở mèo trong bụng tiến hành khế đạo tiêu hóa, sau đó lại kéo ra ngoài. Mọi người đem kéo ra ngoài hạt cà phê cuối cùng tiến hành sấy khô cùng máy thành, liền có thể luộc thành thượng hạng đỉnh cực cà phê, cho nên con thỏ làm không tốt cũng có khả năng có công hiệu như vậy. Người cũng như vậy cho rằng, trên lý luận là cái dạng này. Nhận được Tô Tỉnh chiết trả lời, Dương Vĩ có vẻ hơi hưng phấn, bởi vì hắn lại nghĩ tới một biện pháp rất tốt. Vì làm rõ ràng cái kia đặc biệt con thỏ phân có phải hay không có dự dụng giá trị, Dương Vĩ đi tới thần y môn, hao hết khí lực, mới tư tích thủy trong các tìm được liễu tự mình lần trước trồng loại thuốc này tài hẳn giống, cầm tới dược liệu hẳn giống. Dương Vĩ mà bắt đầu vì tìm kiếm con thỏ mà hao tâm tổn sức. Đừng nhìn không phải là cái gì đại sự, muốn tại Thần Y trong cửa đánh con thỏ, cái kia so cái gì cũng khó khăn. Dương Vĩ đem Thần Y môn có thể tìm chỗ từ trên xuống dưới tìm một cái lượt cũng không có phát hiện thỏ tăng hơi, không thể làm gì khác hơn là lần nữa đi tới Thần Y môn phía sau núi. Thần Y môn phía sau núi giống như là một cái rừng rậm nguyên thủy, bên trong lớn bao nhiêu, Dương Vĩ thật đúng là không có biết rõ ràng qua, đông tìm tây tìm, tìm nửa ngày cũng không có tìm được, đừng nói là con thỏ, liền côn trùng cũng không thấy một lần. Kỳ quái, hôm nay như thế nào thanh âm gì cũng không có a. Nếu như Dương Vĩ nhớ ký không sai, trong khu rừng này thế nhưng là sinh hoạt không ít động vật, giống cái kia hai đầu đại sà, còn có gấu cái gì, giống như đột nhiên lập tức liền bước hơi khỏi nhân gian một cái dạng. Không phải là biết ta tới, đều chạy a. Dương Vĩ lấy tay chống đỡ chính mình mỏi như tay mui hồng, nhìn xem đen ngòm rừng cây, hắn thử đi tìm lần trước cái nào đầu gấu, nhưng mà tựa hồ nơi này gấu cùng thế giới bên ngoài gấu không giống nhau, không quá dễ tìm như thế, ít nhất Dương Vĩ không tìm được cái kia gấu ở sân động, Dương Vĩ đơn giản liền cùng lạc đường một cái dạng. May ở chỗ này thời gian cùng phía ngoài thời gian cũng không mở rộng, cho nên tiên lão không tối. Dương Vi mới có thể trong núi loan chuyện, đi mệt gan vị phía dưới nghỉ ngơi, đói bụng liền trích trên cây quả giải ăn, khắc cũng ăn trái cây, cứ như vậy, Dương Vi thể lực phải không thiếu. Cứ như vậy, rằng có hơn nửa ngày, cuối cùng có kết quả, con thỏ vẫn như cũ không thấy, Dương Vi thấy được xạ. Con chính là trước đó bị Dương Vi trị tốt đầu kia bạch xạ, bạch xạ quần tại hang đá cửa ra vào, không lo lắng phủ lưỡi, nếu là xạ nhỏ một chút nhi, Dương Vi hội nhấc chân chạy, nhưng này xạ hết lần này tới lần khác đã từng quen biết, chạy hành động này là không thể thực hiện được, làm không tốt bạch xạ một phấn lên đối xác, sẽ đem Dương Vi nhấc miệng nuốt vào bụng. Dương Vĩ thận trọng hướng phía trước rời hai bước, thử dò xét lên tiếng chào, "Sáu." "Này." Này Bạch Xà cảm thấy động tĩnh, nhìn ngay lập tức hướng Liêu Dương Vĩ bên này, sau đó đem cổ lập Liêu khơi tới, cái này ở vậy động vật trong khi hành động, thế nhưng là xạ chuẩn bị công kích tự chừng, Dương Vĩ nhìn nhịn không được lùi về sau, nuốt một ngụm nước bọt. "Là ta." "Là ta a? Ngươi quên rồi sao? Trước đó trước đây thật lâu." "Là ta trước khỏi ngươi Dương Vĩ nơi nào còn quản được xạ có phải hay không hiểu tiếng người?" Hắn cứ nói, trong lòng cảm thấy nếu là Bạch Xà phát hiện mình không có ác ý, nói không chừng cũng sẽ không công kích mình. Nhưng Dương Vĩ làm như vậy Nhưng là có chút phí công, rõ ràng, xạ nghe không hiểu tiếng người, Bạch Sả vẫn là duy trì lấy tư thế mới vừa rồi, Tuấn Dương vị phú lữ, cũng may nó giống như cũng không có lập tức tấn công ý tứ, Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là cẩn thận từng bước một lui về sau, thối lui lấy lui, Dương Vĩ đã cảm thấy lui không ngã, tựa như là chính mình đụng phải cái gì tựa như, Dương Vĩ suy nghĩ có phải hay không chính mình đụng phải cây, vừa quay đầu lại, đi lên nhìn. Thôi kém không có choáng, lại là đầu kia hắc sả. Không thể nào, nếu không thì xuất hiện cũng không xuất hiện, vừa xuất hiện chính là hai đầu, các ngươi hôm nay là dự định điểm ta sao? Dương Vĩ bất ngừng nuốt nước bọt, bởi vì hắn phát hiện Hắc Xà không có lần trước nhường hắn đi cứu Bạch Xà lúc nhìn tiện lương như vậy, theo lý thuyết Xà là không có có biểu tình, nhưng mà Dương Vĩ hữu cảm giác như vậy. Song phương cứ như vậy rằng co, nhượng Dương Vĩ có loại trở về quá khứ cảm giác, khi đó vì tiến vào thần ý ghi chép cấp thứ 3, hắn từng tại sau núi này bên trong ngây người một đoạn thời gian rất dài, gặp được Hắc Xà Bạch Xà, khi đó Hắc Xà là có cầu ở chính mình, nhưng bây giờ tình thế khác biệt, Dương Vĩ biết loại rắn xưa nay lanh huyết, vừa nghĩ tới có khả năng sẽ phát sinh tình trạng, Dương Vĩ chính là đồng dạng mồ hôi lạnh. Ta, ta không có ác ý, Dương Vĩ quay đầu nhìn xem Hắc Xà. Thử giao thông, lần trước hắn cũng là dạng này, cảm giác Dương Vĩ cảm thấy Hắc xà có thể nghe hiểu được một chút như vậy nhi thứ người, nhưng Hắc xà bây giờ nghe Liễu Dương Vĩ mà nói phía sau lại vẫn luôn đang thẻ lưỡi, cái này nhượng Dương Vĩ nghĩ lòng chết đều có. Đúng lúc này, đột nhiên có một cái đồ vật vèo một cái thoát ra bụi cỏ, từ Bạch xà trước mặt vọt qua, một đoàn bóng trắng, tốc độ thật nhanh, Bạch xà phản xạ có điều kiện liền mở ra miệng rộng hướng xuống cắn, ai ngờ cái kia bóng trắng tốc độ so Bạch xà còn nhanh, Bạch xà chậm một bước, lại ăn đẫy miệng tổ. Hắc xà nhìn thấy Bạch xà ăn thiệt tỏi, lập tức du tẩu đi qua. Dương Vĩ dù sao cũng là nghe không hiểu bọn chúng trò chuyện, nhưng giống như bọn họ là thương lượng xong nhất định muốn đem đoàn quân kia bóng trắng bắt lấy một dạng, hướng về phía đoàn quân kia bóng trắng biến mất phương hướng rất tức giận đối tới, hoàn toàn đem Dương Vĩ đặt ở một bên. Dương Vĩ nhìn thấy chính mình thoát hiểm, dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Dựa vào, tìm xem tìm xem có thỏ, tìm được ta hơi kém bị xạ xem như con thỏ nuốt vào bụng. Nói xong, Dương Vĩ đột nhiên toàn bộ nhân nhất sử sở. Vừa rồi cái kia xóa bóng trắng giống như có chút con mắt, ở nơi nào gặp qua? Không thể nào. Là cái kia bé thỏ trắng Dương Vĩ sau khi phản ứng, không để ý tới nguy hiểm. Vội vàng đi theo hai đầu đại xà vết tích đuổi theo, cái này một chui, ít nhất có 5 dặm đường, Dương Vĩ mệt mỏi chân cũng sắp gãy, mới đem hai đầu đại xà đuổi kịp, kỳ thực cũng không phải đuổi kịp, mà là hai đầu xà đứng tại một cây đại thụ phía trước, bạch xà toàn bộ thân thể quấn ở thân cây, hắc xà thì quấn tại trên mặt đất phủ lưỡi, theo bọn nó nhìn phương hướng nhìn sang, Dương Vĩ thấy được thân cây ở dưới một, cái hốc cây, cái kia động không sai biệt lắm có Dương Vĩ đầu lớn như vậy, nhưng mà có thể muốn nhỏ một chút, không phải vậy cái kia đại xà hẳn là chui phải đi vào, không khó coi ra, cái kia thông minh con thỏ nhỏ nhất định là trốn vào trong tụ động. Hai đầu xà lấy nó không có cái nào, cho nên mới ở bên ngoài trông coi. Nếu như tùy ý tiếp tục như vậy, con thỏ nhỏ chắc chắn phải chết, đây là một đầu tản nhẫn chuối thức ăn, con thỏ muốn ăn thảo, xà muốn ăn thịt thỏ, nhưng Dương Vĩ bất có thể để cho xảy ra chuyện như vậy, nếu là con thỏ chết, hắn còn lấy cái gì làm thí nghiệm. Quyết tâm liều mạng, Dương Vĩ nhẹ nhàng đi về phía hai đầu xà. Dương Vĩ đem cước bộ thả rất nhẹ rất nhẹ, có thể mặc dù như thế, cọ dại đánh vào ống quần bên trên, vẫn như cũng ma sát ra tiếng sào sạt. Hai đầu đại xà lập tức phát hiện Liễu Dương Vĩ, thì uy nhả lên lưỡi dường như là tại nói Dương Vĩ nếu như còn dám tới gần một bước, cũng đừng quản bọn họ mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì không cách khí. Dương Vĩ cách đại xà 5-6m khoảng cách, dừng bước. Hắn vừa rồi đã suy nghĩ cẩn thận qua, cái này hai đầu xà coi như sẽ không nói tiếng người, ít nhất cũng thông một chút nhân tính, bằng không làm sao có thể bạch xà ngã bệnh sau đó, hắc xà biết được tìm được chính mình đi giúp nó trị liệu đâu. Thế là, Dương Vĩ đàm luận xà nói tới điều kiện. Các ngươi trước tiên không cần cần trương, ta sẽ không tổn thương các ngươi, nhưng mà xin các ngươi cũng không cần tổn thương ta. Mặc kệ các ngươi tin hay không. Ta không có ý định cùng các ngươi là địch, nếu như các ngươi làm thương tụ ta, đem ta ăn. E rằng ở nơi này trong núi sâu cũng tìm không được nữa một người tại các ngươi lần tiếp theo sinh bệnh cần thầy thuốc thời điểm giúp các ngươi, Triêu Cố Hắc Sa nhìn chằm chằm Dương Vĩ, cờ giấc cờ giấc phủ lưỡi. Bạch Sa tự hồ nghĩ có động tĩnh. Dương Vĩ đây hoàn toàn là tại đánh đánh cược. Nếu là Bạch Sa đột nhiên tập kích chính mình, cái kia Dương Vĩ là nửa chút chiêu nhi cũng không có. Để bảo đảm an toàn của mình, Dương Vĩ nhìn chòng chọc vào Bạch Sa. Chỉ thấy cái kia Bạch Sa giống như không có cái gì tính nết lại, từ thân cây chửa xuống tới về sau, một cái mảnh lư đầm, chuẩn bị phóng tới Dương Vĩ. Dương Vĩ vì bẩm mệnh, đã rút ra ngân trâm, liền chuẩn bị động thủ, lúc này, Hắc Sa đột nhiên lập tức chạy đến Bạch Sa, dùng thân thể của mình chặn Bạch Sa. Hai đầu đại sát thân thể quấn quýt lấy nhau, huyết buồn đại khẩu hoàn toàn mở ra về sau, Dương Vĩ mới có hơi bị hù dọa, lấy Dương Vĩ nhìn ra, con rắn kia nếu là một ngụm đem mình đấu cắn, căn bản vốn không xem như khó khăn sự tình. Không nghĩ tới, trong tụ động chính là cái kia tiểu gia hỏa thế mà so Dương Vĩ còn cơ trí hơn, thừa dịp hai đầu xả giao chiến thời điểm, nhanh chóng thoát ra, chạy vô tung vô ảnh. Dương Vĩ nhìn thấy bé thỏ trắng chạy, chính hắn cũng không phải ngu, không có đạo lý ở đây tốn hao lấy Lập tức thừa dịp hai đầu xà không chú ý mình thời điểm hạ sơn, về tới thần y môn cửa sau, cửa sau bên ngoài có một khối nhỏ Dương Vĩ mở ra đất trống, Dương Vĩ thật sự là đi mệt, liền ngồi ở trong đất nghỉ ngơi. Ở đây đối với Tởi nói, là an toàn, muốn chạy trốn cũng rất dễ dàng, chỉ cần tiến vào thần y môn, cũng sẽ không lại có manh thu dám đi đến hướng, cho nên Dương Vĩ ra không phải giật gốc. Làm ta sợ muốn chết Dương Vĩ nói,ởi Liêu tự mấy quần áo, bắt đầu lau mồ hôi, cái kia nguyên bản là bị ướt đẫm mồ hôi quần áo bị Dương Vĩ nhất vặn, vậy mà vặn ra thủy. Quần áo không có cách nào lại mặc, bị Dương Vĩ ném ở một bên, bởi vì quá mệt mỏi muốn nhân Dương Vĩ dứt khoát nằm trên đất bên trong nhắm mắt lại dưỡng thần. Thật tình không biết Dương Vĩ cũng nhanh trong ngộng nằm mơ thời điểm, một cái động tính đem Dương Vĩ dọa đến vội vàng trở mình, ngồi dậy nhìn thấy chẳng qua là con thỏ, Dương Vĩ mới thần hồn trở về thể. "Dựa vào, vật nhỏ, ngươi hơi kém làm ta sợ muốn chết. Ngươi biết không biết?" Con thỏ nhỏ đương nhiên không biết nói chuyện, lắng hai nghe hai tiếng phía sau, lập tức bắt đầu rất sung sướng gặm cỏ bên cạnh thảo. "Ta đều nhanh hủ chết, ngươi còn ăn được." Dương Vĩ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, lòng sinh một kế, tại con thỏ không có chuẩn bị chút nào dưới tình huống nào tới. Cũng may Dương Vĩ là một cái người cẩn thận, tại thân thể phía dưới lưu lại cái không trùng, là dùng tay vướt vẽ con thỏ, không phải vậy hắn mạnh như vậy đè xuống, không phải đem con thỏ đè ép không thể. Con thỏ nhỏ tại Dương Vĩ trong ngực giãy rủa, Dương Vĩ bắt được lốt hai thỏ về sau, nói cái gì cũng không thả. Ai nha ai nha, con thỏ nhỏ, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không, cửa ngươi càng muốn vào, ta đang tìm ngươi đây, ngươi lần trước ăn dược liệu của ta hạt giống liền chạy, lần này, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chào ngươi không có lương tâm. Một thanh âm từ Dương Vĩ sau lưng truyền đến, Dương Vĩ nhìn lại, không biết lúc nào lão đầu Nhi đứng tại Liêu Dương Vĩ sau lưng. Dương Vĩ nhìn một chút lão Đầu Nhi, tức giận trả lời, ta có không có lương tâm vấn đề này bây giờ không cần thảo luận, ngược lại là ngươi, suốt ngày không phải đột nhiên xuất hiện chính là đột nhiên tiêu thất, ngươi bộ dáng này sẽ không sợ hụ chết người. Cũng không thấy ngươi chết. Nói nhảm, ta muốn chết bây giờ còn có thể nói chuyện sao? Dương Vĩ liếc một cái lão Đầu Nhi, thật chặt đem con chó ôm vào trong lòng. Nói đi, tìm ta vậy là chuyện gì? Hẳn là ngươi tìm ta, cũng không phải là ta tìm ngươi. Ta tìm ngươi? Ha ha, chê cười. Ta lúc nào tìm ngươi? Chẳng lẽ ngươi không có tìm ta sao? Lão Đầu Nhi sợ lấy sợi râu, cười nhìn lấy Dương Vĩ. Dương Vĩ còn chưa kịp phản ứng, Lao Đầu Nhi liền vùng tay lên, đem Dương Vĩ trong ngực bé thỏ trắng đã biến thành một hồi sương mù. Hoạt thoắt thoắt con thỏ cứ như vậy bị biến mất, Dương Vĩ hết sức tức giận nhìn xem Lao Đầu Nhi, "Lao Đầu Nhi, ngươi trả cho ta con thỏ. Con thỏ là của ngươi." "Đương nhiên, ta bỏ ra rất lớn nhiệt tình mới tìm được, lần trước chính là nó ăn dược liệu của ta giống. Á phải không là mẹ vẫn là cha đâu. Mau đưa con thỏ đưa ta, không đùa giỡn với ngươi. Vì nó, ta hơi kém tiến vào sa bụng." Dương Vĩ nhất một chút cũng không khách khí, là bởi vì hắn thật sự gấp, thật vất và bắt được con thỏ này giúp mình làm thí nghiệm. Tôi kém đem mệnh đều nhập vào, ai ngờ lão đầu nhi vừa xuất hiện, liền đem con thỏ trò biến mất. Lão đầu nhi nhìn xem Dương Vĩ, cười không nói sáu. Dương Vĩ nhất xem ngẩn người tại chỗ. Lão đầu nhi, chẳng lẽ nói sáu? Dương Vĩ còn không có hỏi ra vấn đề, lão đầu nhi liền giống như biết đạo Dương Vĩ là đang hỏi một dạng gì, nói ra đáp án. Chính là, Dương Vĩ lần này không có lời gì dễ nói, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết con thỏ là lão đầu nhi biến lên ra, Dương Vĩ hồi tưởng lại, vừa rồi con thỏ kia xuất hiện cũng rất kỳ quái, làm sao tìm được cũng không tìm tới. Tại hai đầu xã sắp đem Dương Vĩ tiêu diệt tại điểm, lại đi ra làm một lần anh hùng. Nhưng Dương Vĩ trong lòng vẫn có cái nghi vấn. Lão Đầu Nhi, cái kia, vậy ta quan tại thần y trong cửa con thỏ kia cũng là, ngươi không phải rồi. Cái kia, án ta rược liệu hạt giống con thỏ rốt cuộc là ta quan tại thần y cửa con thỏ kia, cũng là ngươi biến con thỏ này. Lão Đầu Nhi cười lắc đầu, nếu không phải vì cứu tính mệnh của ngươi, ta cũng sẽ không dễ dàng biến nó. Đáp án đã rất rõ ràng, lão Đầu Nhi chỉ thay đổi một lần con thỏ, đó chính là hôm nay Dương Vĩ gặp nạn thời điểm, chính xác, tại đại sảnh nơi đó xuất hiện con thỏ cùng vừa rồi Dương Vĩ trảo con thỏ cũng là lão Đầu Nhi biến hóa, nhưng mà Dương Vĩ trước đó đóng con thỏ kia cùng về sau huống thuốc tài hạt giống con thỏ, cùng lão Đầu Nhi một chút quan hệ cũng không có. Dương Vĩ sau khi biết, nhìn xem lão Đầu Nhi, "Lão Đầu Nhi, đã ngươi có thể biết ta có nguy hiểm, ngươi có thể không thể trực tiếp nói cho ta biết con thỏ kia ở nơi nào?" Dương Vĩ là hết lực, như thế nào cũng không tìm tới con thỏ, Dương Vĩ trong lòng một hồi gấp gáp, muốn từ lão Đầu Nhi ở đây biết đáp án. Lão Đầu Nhi cười không nói. Gặp Dương Vĩ còn tại đằng kia Nhi cùng một cây cột dây điện tựa như chữ lấy, nhắc nhở, "Hôm nay ngươi tiến vào thời gian đã quá lớn, chuyện này ngày sau hay nói a. Không phải a?" Lão đầu nhi Dương Vĩ lời còn chưa nói hết, liền bị lão đầu nhi cưỡng ép đưa ra thần y môn, đây là Dương Vĩ rất lâu đến nay cũng không có bị đãi ngộ, quen thuộc nghĩ đến nghĩ đến muốn đi thì đi, nhượng tử trong động đánh thức Dương Vĩ hữu chút không cam lòng, đấm giường mắng, đáng chết lão đầu nhi, 776. Chương 769, ngày mùa thu Dương Quang để cho người ta vừa ngửi có một cỗ để cho người ta không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc, từng sợi bay xuống lá cây phân tán trên mặt đất, cuối cùng bị chôn cất tại trong đất hóa thành cây cối nhóm lớn lên cần có chất dinh dưỡng. Phế ỷ xu đạo Triệu Đình nhìn xem nam nhân trước mặt khẽ miệng không tự chủ hơi nhếch lên, một đôi hẹp dài trong đôi mắt tiết lộ ra ngoại cảm xúc có chút phức tạp và mâu thuẫn. Cái kia phức tạp mà mâu thuẫn trong ánh mắt bao hàm không tín nhiệm, hoài nghi, nhưng nhiều nhất vẫn là hoang mang. "Lão bản, ngươi an bài sự tình đều làm xong?" Vương Diệu Ba chưa từng có nghĩ tới Triệu Đình sẽ thất thế, hắn thấy, liền xem như ngày mai thế chiến đánh Triệu Đình địa vị cũng không khả năng chút nào dao động, cho nên trong lòng của hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày sẽ bỏ Triệu Đình mà không chú ý, cho nên tại dạng này tư duy theo quán tính dưới tác dụng, Cứ việc bây giờ Triệu Đình đã bị biếm rơi phàm trần nhưng ở trong lòng của hắn lại như cũng không có từng sinh ra mảy may phản bội tâm tư, bởi vì hắn tin tưởng cuối cùng có một ngày, Triệu Đình vẫn sẽ biến trở về nguyên lai cái kia Triệu Đình, cho nên hắn chỉ cần ôm thật chặt Triệu Đình đủi. Cho tới nay cái kia cái gọi là kế thừa nhân thân phận tại Triệu Đình trong mắt của cậu thí cũng không chuyện, cho nên đêm hôm đó tại thư phòng thời điểm biết rõ kết quả hắn vẫn như cũ không chùn bước làm ra liễu tự mấy lựa chọn, chỉ là tí chút ngày trôi qua sau đó, không biết vì cái gì hắn bắt đầu có chút nhớ tới mang theo cái kia kế thừa nhân thân phận sinh sống, đương nhiên Triệu Đình hoài niệm cũng không phải những cái kia hư danh mà là không có kế thừa nhân thân phận, trong tay hắn lại. Nguyên Dao Ích có chút đáng thương, nếu như không phải có Vương Thiệu Ba mà nói, e rằng lúc này rất nhiều chuyện đều nuốt hắn tự thân lên trận. Đương nhiên, mặc dù là có chút không tiện, nhưng mà dạng này không phải cũng lệnh trò chơi càng thú vị rất nhiều sao? Triệu Đình cho tới bây giờ đều không thích nghiêng về một bên thắng lợi, loại kiêu ngàn ép cảm giác sớm tại rất nhiều năm trước hắn liền đã chẳng ghét, hắn hiện tại càng ưa thích đứng tại trên cùng một cái trục hành cùng người khác cạnh tranh, dạng này niềm vui thú xa xa muốn so lấy tiền đập chết người tốt cho nhiều. Những kẻ nghèo hèn vĩnh viễn không rõ những người có tiền kia ý nghĩ. Tại những kẻ nghèo hèn trong mắt xem ra, đều có tiền như vậy làm sao còn sẽ có phiền não đâu. Mà người có tiền tại trên vật chất nhận được đầy đủ thỏa mãn sau đó, liền bắt đầu hướng tới cùng truy đuổi lên tinh thần lên kích động, những cái kia rối trá vật chất đã không cách nào lấp đầy bọn hắn ngày càng chết lặng nội tâm. Người họ Trương kia có cái gì tình huống? Đem trong đầu những cái kia tâm tình phức tạp vứt bỏ, Triệu Đình hỏi tới chính sự, nhìn trước mắt tới hắn rất do dự, bởi vì trước đây giới thiệu hắn đi xem bệnh là Hà Phong, ta đoán chừng hắn là lo lắng phương diện này, cho nên mới chậm chạp không chịu cho chúng ta trả lời chắc chắn. Vào giờ phút này Vương Thiệu bà vẫn như cũ làm ra một cái xứng trước biểu hiện, thậm chí so với phía trước biểu hiện còn tốt hơn không thiếu, Trương Bộ trưởng tại dương vĩ cái kia chuyện xem bệnh chính là hắn phát hiện trước nhất một chút dấu vết để lại sau đó lại tìm hiểu nguồn gốc điều tra ra. Giống hắn như vậy quan cao, rất là minh bạch những thứ này lợi hại quan hệ, ta xem không còn cho hắn hạ điểm thuốc, tên họ Trương này chỉ sợ là không hạ nổi quyết tâm hợp tác với chúng ta. Triệu Đình gõ nhẹ ghế sofa bọc da phát tay ghế, chậm rãi nhắm mắt lại, suy tư một hồi lâu mới đột nhiên mở ra, hướng về phía Vương Thiệu bà đạo: "Đi giúp ta hẹn, hẹn hắn, ta muốn lại cho ra hỏa này hạ điểm mánh dược." Lão bản kỳ thực ta không minh bạch chúng ta tại sao muốn lôi kéo người họ trường kia. Vương tiểu ba do dự một chút hỏi, hắn mặc dù biết vấn đề này có thể có chút phạm lão bản kiêng kỵ, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi lên. Tại Vương tiểu ba xem ra, một cái nho nhỏ bộ trưởng hoàn toàn không cần đến thấp như vậy âm thanh xuống thậm chí là dùng tới một chút lưu kế, hơn nữa đây cũng quá không phù hợp Triệu Đỉnh phong cách cá nhân, cho nên Vương tiểu ba tại hạ trong ý thức không khỏi suy nghĩ nhiều một chút. Triệu Đỉnh liếc qua Vương tiểu ba, đương con khỏe miệng hơi thu hồi, nguyên bản có tiết tấu đập ghế sofa bọc kem tay ghế ngón tay của biến không có quy luật chút nào liêu khởi tới. Giạng này một cái nho nhỏ động tác Lập tức liền nhượng vương tiểu bà có chút căm như hến, vội vàng túi đầu xuống nói đến, bây giờ rất nhiều truyền thông ngày ngày đều ở tại cửa tiểu điểm chần lấy, lão bản ngươi nhìn. Kể từ kế thừa nhân sự kiện sau khi phát sinh, truyền thông đưa tin vẫn không có dừng lại, nhiều loại nở tới tràn ngập các đại trang địa, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có bất luận cái gì một nhà truyền thông đoán trúng nguyên nhân chân chính, chân chính biết nội tình trong đó nhân chỉ mấy cái như vậy, cho nên khai của sự kiện lần này, nội tình cũng đã thành các đại truyền thông tranh nhau cướp đoạt một cái cơ hội. Cái này không cần để ý tới bọn hắn, trước hết để cho bọn hắn hao tổn chính là Bây giờ chủ yếu mục tiêu hay là trước đem người họ Trương kia ra hỏa giải quyết, đến nội những cái kia truyền thông, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ để bọn hắn oán oán. Triệu Đình hơi không kiên nhẫn vất vả tay, có chút thần sắc mệt mỏi kết thúc trận này nói chuyện. Đối với nguyên bản nhân sinh luôn luôn xuôi gió xuôi nước Trương Kế hiển tới nói, gần nhất thời gian có chút không tốt lắm, đầu tiên là chính mình thích nhất cái kia tống đại ngươi chỗ chú Bình Hoa bị đuổi đi, tiếp đó ngay sau đó lại bị Triệu Đình tìm tới cửa, những ngày này hắn liền bản cũng không dám lên trên, sợ bị Triệu Đình đuổi theo muốn một cái trả lời chắc chắn. Ký thực nói thật nếu như là đội trước đó, Đường Đường Triệu thị tập đoàn kế thừa nhân muốn tìm hắn hợp tác. Hắn còn không phải vui vẻ ngủ đều phải cởi tỉnh, nhưng lúc này không giống ngày xưa, không nói trước Triệu Đỉnh đến cùng có phải hay không bởi vì ở gia tộc trong đấu tranh bại trận bị tức đoạt kế thừa nhân thân phận, liền nói chính mình một chút việc không thể lộ ra ngoài còn bị cái kia đáng chết Dương Vĩ chộp trong tay, hơn nữa mấu chốt nhất là cái kia đáng chết Dương Vĩ cùng Hà gia, quan hệ tốt giống không tầm thường. Ở quan trường trà trộn nhiều năm như vậy, hắn biết rõ có thứ gì người không thể đắc tội, cho nên cái này khiến hắn trong thời gian ngắn không quyết định chắc chắn được đến tụt cùng có theo hay không Triệu Đỉnh người này hợp tác, phải biết làm quan, không còn tiền còn có thể nghĩ biện pháp lại làm, chỉ cần ở trên vị trí này không tới Tiền tổng là sẽ có, nhưng mà một khi từ nơi này vị trí ngã trọng võ mà nói, vậy thì chỉ sợ cái gì cũng không có, mà Hà gia trùng hợp có năng lực như thế nhưng hắn, tại vị trí hiện tại ngồi bất ổn. Nay liền tạo thành một cái rất xoắn xuýt tràng diện, Triệu Đình cho ra bảng giá cũng không thấp, lại thêm bị Dương Vĩ cưỡng ép lấy đi cái kia tống đại người chỗ chú bình hoa phía sau đau lòng, giữa hai người cây cân tựa hồ đã có một chút ưu tiền, nhưng Trương Kế Hiển vô thật vô gấp ở trong đầu nói với mình, nhất định muốn tỉnh tỉnh, thấy rõ ràng tình thế sau đó mới hạ quyết định. Chỉ tiếc chính là Trương Kế Hiển không đợi hạ quyết định, nhưng có người lại không cho là như vậy. Chỉ đây là lúc này Trương Kế Hiển không thể nào biết được mà thôi. "Trương bộ trưởng, ta biết ngươi ở đây lo lắng cái gì, có thể ngươi đừng quên lão bản của ta là ai." Mặc kệ Trương Kế Hiển như thế nào trốn cuối cùng vẫn không thể tránh thoát những cái kia tạm thời không muốn gặp. "Hừ, ta đã nói rồi, ta cần thời gian cân nhắc." Trương Kế Hiển sắc mặt nhìn có chút kém, đương nhiên đó cũng không phải bởi vì chính mình bị Triệu Đỉnh nhân tìm được, mà là không hài lòng Triệu Đỉnh thế mà chỉ là đã phái một cái thù hạ tới cùng chính mình đàm luận, cái này ít nhiều có chút bị khinh thị cảm giác. Thế nhưng là lão bản của chúng ta có chút đợi không được. Vương Tiểu Ba một bộ bộ dáng nhăn nhá, Nơi nào có cái gì nóng lại bộ dáng, kỳ thực chỉ là hắn cùng dạng này quan cao đánh quan hệ nhiều lắm, hắn biết rõ những thứ này trong tay nắm một chút quyền lợi ra hỏa trong lòng suy nghĩ cái gì. Ngươi cho rằng lão bản của ngươi là ai? Có thể ra lệnh cho ta? Chư kế hiền bất mãn cũng không tiếp tục cẩn tàng, trực tiếp phát tiết đi ra. Chậc chậc, chư bộ trưởng, lão bản của ta là ai ta nghĩ ngươi hẳn là so với ta tính tưởng, ta biết ngươi bây giờ cho là ta lão bản đã không phải là Triệu Thị sĩ nghiệp kế thừa nhân, liền có thể không bán hắn sổ sách. Vương Tiểu Ba không biết từ chỗ nào lấy ra một cái cắt móng tay, thế mà tu bổ từ bản thân móng tay tới. Ngươi biết liền tốt, lúc này không giống ngày xưa, lão bản của các ngươi muốn ta làm chuyện, chỉ sợ ta không có năng lực này làm đến, cũng không là gan này đi làm. Chư kế hiền có chút khinh bỉ nhìn xem trước mặt Vương Tiểu Ba, nghi tầm một cái nho nhỏ thủ hạ đều kiêu ngạo như vậy, lại hoàn toàn quên ngay tại mấy tháng trước, Triệu Đình vẫn là kế thừa nhân thời điểm, đối mặt đồng dạng thái độ Vương Tiểu Ba hắn lại không có mày may như bây giờ cảm giác, ngược lại cảm thấy cái kia hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Chư bộ trưởng, lão bản của chúng ta thường xuyên giáo dục mắt của ta quang muốn thả lâu dài một chút, không muốn luôn nhìn chằm chằm một chỗ nhìn, luôn nhìn chằm chằm một chỗ nhìn dễ dàng để cho mình biến nhỏ hẹp. Xem ra Trương Bộ trưởng bây giờ thật sự cần thật tốt học một ít câu nói này. Vương Diệu Ba thu hồi cắt ngón tay, run lên quần áo, tiếp đó cười lạnh đứng liêu khời tới. "Ngươi, làm cản." Trương Kế Hiển mặc dù chỉ là một cái bộ trưởng, nhưng là một cái rất vị trí then chốt bộ trưởng, có thể nói trong tay thực quyền xa xa muốn so một chút treo chức quan nhàn tản giá hỏa lớn hơn hơn, cho nên cơ hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai dạng này từng nói chuyện với hắn. "Làm cản? Họ Trương, lão bạn của ta nhìn chúng ngươi ngươi vẫn thật là cho là mình là căn thức ăn." Nói cho ngươi Ngươi không đáp ứng lão bản của chúng ta yêu cầu cũng không quan hệ, muốn theo lão bản của chúng ta hợp tác nhiều người là, bất quá ngươi cũng đừng quên một sự kiện, lão bản của ta họ Triệu. Ngoài ra ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, dám theo ta lão bản đuổi thịt người, đều có chút dạng kết quả gì. Vương Tiểu Ba lạnh lùng nói xong lời nói này, liền nhìn cũng không nhìn nữa Trương Kế Hiền một mắt, trực tiếp tiêu sái ra chỗ ở gian phòng. Nhìn xem Vương Tiểu Ba bóng lưng, Trương Kế Hiền sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nửa ngày mới gắt một cái hung hăng nói đến, đồ vật gì, không phải liền là con chó sao? Thật đúng là cho là mình là một cái người, uy hiếp ta. Trương Kế Hiền vẫn là một người rất chứng trặc. Cho nên hắn mới có thể đối với Triệu Đình mời do dự không ứng, nhưng nghe Vương Tiểu Ba một phen sau đó, hắn thật sự có cô muốn đi Hà Phong văn phòng uống chén trà xúc động, đương nhiên xúc động về xúc động, hắn trong xương cốt vẫn là cái kia Trứng Trạc Trường Kế Hiển, mặc dù không có đáp ứng Triệu Đình mời, nhưng hắn cũng không khả năng sẽ đi cùng Hà Phong nói cái gì. Trứng Kế Hiển không muốn cùng Triệu Đình mặt mặt, nhưng mà Triệu Đình cũng không phải muốn như vậy. Tại hắn cùng Vương Tiểu Ba nói chuyện vừa mới lúc kết thúc, Triệu Đình cũng vừa đợi các loại đến Liêu tự mình muốn chờ người. Nói đi, cần ta làm cái gì? Trang Nghị đi thẳng tới Liêu Triệu Đình trước mặt, kể từ trước mấy ngày đã gặp mặt sau đó, Triệu Đình cũng không có liên lạc qua nàng, càng thêm không có nói qua muốn thế nào lẫn vào toàn bộ sự kiện bên trong tới, mãi cho đến hôm nay, Triệu Đình mới đánh điện thoại tới để cho nàng làm một việc. "Đừng nói giống như chúng ta vẫn là lúc trước quan hệ một dạng, dạng này quá rối trá." Triệu Đình mỉm cười chỉ chỉ chính mình cái ghế đối diện, ra hiệu Trang Nghị ngồi xuống nói. Nhưng Trang Nghị lại không có bất luận cái gì muốn ngồi xuống ý tứ, chỉ là nhìn chằm chằm Triệu Đình, một hồi lâu mới mở miệng nói đến, "Nói cũng đúng, ta cũng có chút chán ghét lấy trước kia loại nói cái gì đều phải thận trọng thời gian." Nói xong Trang Nghị mới kéo ghế ra ngồi xuống. Xem ra cuộc sống trước kia thật sự chính là ủy khuất ngươi. Không biết vì cái gì, Triệu Đình cũng không vội mở ra nói ra trọng điểm, ngược lại có chút giống lão bằng lưu ôn chuyện một dạng. Trang Nghị hơi híp một chút mắt, cũng không có nhận qua Triệu Đình câu nói này, mà là tự mình đốt điếu thuốc, sau đó đem túi xách đặt ở một bên. Ta rất muốn biết bây giờ tổ chức đến tột cùng là như thế nào, nói một chút. Triệu Đình cũng không ngại Trang Nghị thật sự không ở trước mặt mình ngụy trang cái gì, đây đối với hắn tới nói là một chuyện tốt, mặc dù hắn không thích nữ nhân hút thuốc lá bộ dạng, nhưng cái này không ngại tại giữa hai người giao lưu. Một cái chỉ có thể giấu ở âm u khu vực, thậm chí ngay cả tên cũng không có tổ chức, còn có thể thế nào? Trong nhị giọng của bên trong hơi có chút ý giễu cợt, chính xác, kể từ từ triệu gia tách ra sau đó, đại thương ngân cốt tổ chức đi qua rất nhiều năm nghỉ ngơi lấy lại sức, thẳng đến những năm gần đây mới dùng một lần nữa từ từ phát triển liêu khơi tới. Mà cho dù là đến rồi hôm nay, toàn bộ tổ chức lại như cũ còn cần cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì trước kia chia ra thời điểm, một đời kia triệu gia gia chủ đã thế, cùng tổ chức thế bất lẫng lộng, chỉ là có chút buồn cười là, hôm nay triệu đỉnh lại đối với tổ chức biểu hiện ra không tầm thường hứng thú, thậm chí vì biết những thứ này không tiếc tử bỏ ra tộc kế thừa nhân thân phận. Cái này cũng không giống như là của ngươi phong cách, đừng cho là ta không biết, những năm này ngươi mượn thân phận của ta tại những cái kia chính khách ở giữa vũ tộc, không phải là vì đánh hảo cơ sở. Ta tin tưởng tổ chức tuyệt đối sẽ không giống như lời ngươi nói như thế. Triệu Đình một lời điểm phá trang nhị tâm tư, nghĩ đến phía trước đã thật tốt điều tra qua một ít chuyện. Đã ngươi biết, cái kia còn hỏi ta làm cái gì đây? Trang nhị một chút cũng không ngoài ý muốn Triệu Đình biết nhiều như vậy, ngược lại là nếu như ngay cả những thứ này cũng không biết lời nói, vậy hắn cũng sẽ không là Triệu Đình. 777. Chương 770, cũng là mặc kệ ngươi những năm này vung xuống bao nhiêu nhân tế mạch lạc. Những thứ này chấm dứt ta chuyện gì chứ? Triệu Đình giống như là lẩm bẩm, hoặc như là đang nói cho Trang Nghị nghe đồng dạng, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền đến Liêu Trang Nghị trong lốt hai. 26NBFR, 23 được rồi, nói chuyện cũ thời gian hẳn là đủ lớn. Nói điểm chính a. Trang Nghị giống như có chuyện gì muốn làm, nhìn một chút mình bày tỏ, tiếp đó ngẩng đầu nói đến. Không nóng nảy, chờ ta muốn hỏi hỏi xong, tự nhiên sẽ nói đến điểm chính. Triệu Đình lại khoát tay áo, cũng không có đồng ý Trang Nghị đề nghị. Ngươi còn muốn biết gì nữa? Trang Nghị tựa hồ có chút không quá kiên nhẫn Liêu khởi tới, hơi nhíu nhíu mày lại sau đó nói đến. Ta muốn biết đến đồ vật rất nhiều, bất quá ta không nắm nải, bây giờ ta chỉ đối với chiến y thuật đồ vật cảm thấy hứng thú, đến nội những thứ khác, chờ lúc nào đó ta có hứng thú lại nói." Triệu Đình theo thói quen gõ chỗ ngồi tay ghế, nhưng phía ngoài tay ghế gõ lên tới rõ ràng không có rượu cửa hàng phòng ghế sofa bọc da đập đập thoải mái. Cái này chờ ngươi giải quyết hảo bây giờ sự tình có nhiều thời gian để cho ngươi hiểu rõ. Không biết là nguyên nhân gì, mặc dù phía trước Triệu Đình cự tuyệt gia nhập vào trang nhị đề nghị, nhưng trang nhị lại như cũng không có chút nào phải ẩn giấu Triệu Đình ý tứ, điểm này chính là liền Triệu Đình cũng không nhìn thấu dụng ý của nàng. "Vậy được rồi, ta muốn ngươi giúp ta xong một cái người." Ai? Trường Kế Hiển. Hắn, ngươi biết. Gặp qua mấy lần, là một cái người cẩn thận chú ý, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy bị người bắt được cái trôi. Cái này ta đã nghe ngóng, hắn có một mối yêu tống chiều người trọ chú Bình Hoa bị Dương Vĩ cho đoạt. Dương Vĩ? Không sai, chính là Dương Vĩ. Vậy được rồi, hai ngày nữa cho ngươi trả lời chắc chắn. Một phen ngắn gọn mà trực tiếp đối thoại, rất nhanh hai người liền quyết định tiếp xuống trình tự, nhìn xem cái kia từ từ đi xa lại như cũng đầy đủ hấp dẫn người con mắt bóng lưng, Triệu Đình theo bản năng sờ cả một cái, không biết trang nhã nữ nhân này sẽ cho Trường Kế Hiển tiếp theo đề thuốc mạnh gì. Triệu Đình có chút chờ mong, có chút chờ mong cái kia cái gọi là tổ chức rốt cuộc lớn bao nhiêu năng lượng. Lão bản, trang nhỉ nữ nhân kia có dựa được hay không? Không biết lúc nào, Vương tiểu bà xuất hiện ở liếu Triệu Đình sau lưng, giống như u linh vô thanh vô tức. "Triệu bà, quá mức ghen ghét cho tới bây giờ cũng không phải là chuyện gì tốt, hơn nữa ngươi cho rằng ngươi cùng một nữ nhân tranh thủ tình cảm có thể thắng sao?" Triệu Đình mắt nhìn không thấy Vương tiểu bà một mắt, liền đứng dậy rời đi, chỉ để lại thần sắc có chút phức tạp Vương tiểu bà đứng tại chỗ. Suy tư rất lâu, Có lẽ Vương Tiểu Ba bắt đầu nhận thức đến chính mình vẫn đối với Trang Nhị ôm lấy địch ý chính xác không phải một kiện thông minh sự tình, bây giờ lão bản Triệu Định rõ ràng cần Trang Nhị nữ nhân này, cho nên lúc này còn tại Triệu Định trước mặt biểu lộ ra đối với Trang Nhị địch ý đúng là một kiện không sáng suốt sự tình, nghi thông suốt điểm này, Vương Tiểu Ba cảm thấy thoải mái trong lòng một chút, lúc này mới rời đi. Vương Tiểu Ba rời đi về sau, cách đó không xa bên cạnh một cái bàn đang ngồi một cái một mực dùng báo chí che kín khuôn mặt đang ngủ gà ngủ gật nam nhân cũng cuối cùng tỉnh lại, tiếp đó lặng lẽ rời đi. Một mực rất nhiều ngày Dương Vĩ đều tại thần ý trong cửa vội vàng quên cả trời đất, Liền Tô tỉnh chiếc cũng bắt đầu nói thầm hắn là không phải được ngủ gật chứng, cả ngày lẫn đêm liền không có như thế nào tỉnh dậy qua. Đương nhiên, Dương Vĩ giảng giải nói là buổi tối quá mệt mỏi nguyên nhân, đối với cái này Tô tỉnh chiếc không có gì thoại hảo thuyết, không thể làm gì khác hơn là nhượng Dương Vĩ đừng quá túm dục quá độ, đừng ba mươi đều không tới, liền đem cơ thể cho F.O. Dương Vĩ chỉ là cười ứng phó một phen chính là, quay người lại nhưng lại tiếp tục ngồi đến trên ghế salon ngủ mơ mơ hồ hồ. Thời gian có chút bình tĩnh liêu khởi tới, bình tĩnh đến Dương Vĩ đều cảm thấy nhân sinh bắt đầu mỹ hảo liêu khởi tới. Triệu Đình bên kia vẫn luôn không có bất kỳ cái gì động tĩnh, mà Trang Nghị cũng như biến mất đồng dạng, cô sống hai đại địch nhân đều ngủ đông bất động, Dương Vĩ liền bắt đầu hưởng thụ lên liễu tự mấy nhân sinh. Đông Đạo, ngươi cũng đừng bận rộn, nghỉ ngơi nhiều lấy. Bờ biển trong biệt thự, hiếm thấy Tần Lan cùng Dương Vĩ nhất thẳng đến biệt thự đến xem Khang Vân Vân vân, Khang Vân Vân hưng phấn bận tiếu tí, một hồi cho Dương Vĩ nước rửa quả, một hồi lại hỏi Dương Vĩ có đói bụng không, nhìn bộ dáng là đã từ sinh non bóng tối ở trong đi ra. Không có việc gì, mỗi ngày ở nơi này nằm, đều nhanh nhảm chán chết. Khang Vân Vân còn nghĩ đi cho hai người bọn hắn cái cơm ăn, lại bị Tần Lan kéo lại. Đi đến bên ghế salon ngồi xuống. Nhìn xem hai nữ nhân ngồi cách mình có chút khoảng cách, Dương Vĩ cái này trong lòng hơi có chút cảm giác khó chịu, nguyên bản hai nữ nhân ở giữa có thể chung đụng tốt như vậy, đối với Dương Vĩ tới nói hẳn là một kiện may mắn sự tình, chỉ là người này a lúc nào cũng không thể thỏa mãn, hai nữ nhân có thể chung đụng rất tốt, cuối cùng nhượng Dương Vĩ vẫn là rắc rắc hưu chút không viên mãn chỗ, nếu là hai nữ nhân có thể nằm ở trong lòng ngực của mình chung đụng rất tốt, vậy thì hoàn mỹ. Nam nhân mà có mấy cái không muốn hưởng thụ tể nhân chi phúc, chỉ là rất đáng tiếc tể nhân chi phúc không phải dễ hưởng thụ như vậy. Hai nữ nhân gương mặt cũng mọng Ngay trước một người khác mặt, chưa bao giờ cùng Dương Vĩ làm ra quá thân mật cử động, sợ một người khác nhìn thấy không phải mãi, cho nên tệ nhân chi phúc, Dương Vĩ ra chỉ có thể là tại chính mình trong đầu huyễn tưởng một chút, e rằng mãi mãi cũng khó mà thực hiện. Chỉ bất quá cứ như vậy, hai nữ nhân ở giữa đến lúc đó thân mật không thiếu, nhưng là nhượng Dương Vĩ nhằn trán, chỉ có thể không ngừng đổi lấy đài truyền hình, đáng tiếc bất luận đổi được cái nào đài, không phải Hoàn Châu các các, chính là mưa sao băng cái gì, mặc dù Dương Vĩ bất phản cảm những thứ này tết mục, nhưng là chắc chắn không thể nói là ưa thích, cho nên cả nhà trong ba người liền đến hắn nhàm chán nhất. Thân lang tạ, đông đạo Chúng ta buổi tối ăn cái gì a? Thật sự là có chút nhàm chán, bên cạnh hai nữ nhân nói chuyện rất vui, Dương Vĩ giác đắc tự mình có phải hay không phải tìm chủ đề tham gia một chút. Ngươi làm chủ thôi. Hai nữ nhân cơ hồ là miệng đồng thanh trả lời. Ách. Dương Vĩ lưu chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, hai nữ nhân lại nhìn khì khì một tiếng đồng thời cười liêu khởi tới. Cười cái gì a? Có gì đáng cười? Dương Vĩ càng có chút lúng túng liêu khởi tới, mặc dù ba người ở giữa đều biết quan hệ lẫn nhau, nhưng là đều chấp nhận, nhưng có lúc lúc nào cũng tránh không được một chút lúng túng. Cười ngươi ra mặt dày như vậy còn có thể ngượng ngùng a? Khang Vân Vân che miệng, Cuối cùng trốn ở rộ cánh hoa đồng dạng, mà Tần Lan thì lại khác, chỉ là một tia nụ cười thản nhiên, cho nhân nhất loại cùng Khang Vân Vân cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ai ra mặt dày, thực sự là oan buồn a? Dương Vĩ kháng nghị đến, "Cắt, đêm qua không biết hai con tại ta trong ngược nũng nịu." Nói ra lời này, Tần Lan ý thức được còn có Khang Vân Vân tại lập tức giật đắc hưu chút ngượng ngùng liêu khơi tới, khuôn mặt trong nháy mắt biến đỏ bừng. "Ai tất nhiên dạng này, vậy ta liền dứt khoát ra mặt dày một lần tốt." Dương Vĩ nói, làm ra một bộ đại quái thú bộ dáng, hướng hai nữ nhân phương hướng nào tới, bị Hồ Tần Lan cùng Khang Vân Vân một hồi thất lên. 778. Chương 771. Dã nhân chi phúc Dương Vĩ là không có có hưởng thụ được, đêm qua ba người ngay tại bờ biển biệt thự ngủ, chỉ bất quá Tần Lan cùng Khang Vân vân một cái phòng, Dương Vĩ bị chạy tới trong một phòng khác. 26 giờ bờ sợ, dòng giá một đêm, Dương Vĩ cũng là lăn lộn khó ngủ, suy nghĩ căn phòng cách vách chúng nữ nhân của mình, trong lòng liền ngứa lạ khó nhịn, nhưng cuối cùng hắn vẫn không dám đẩy ra cái kia phiến chỉ có mấy centimet cửa gỗ. Sáng sớm hôm sau, Dương Vĩ treo lên hai cái mắt quầng thâm khi đi làm, quả thực bị Tần Lan cùng Khang Vân vân cười nhạo một phen. Không biết vì cái gì, hai nữ nhân đơn độc cùng Dương Vĩ ở chung với nhau thời điểm, đều biểu hiện ra một bộ thân mật làm người hài lòng bộ dáng. Nhưng khi hai cá nhân nhất đến cùng một chỗ, không biết là thương lượng xong hay là vô tình thức, đối đại dương vì thái độ đều sẽ có một chút thay đổi, hơn nữa tựa hồ đặc biệt thích xem Dương Vĩ chê cười. Đối với cái này một điểm, Dương Vĩ hắn không phải là không có phản kháng cùng kháng nghị, nhưng đối mặt vĩ đại đồng bảo phái nữ, những cái kia phản đối cùng âm thanh kháng nghị lộ vẻ là nhỏ bé như vậy. Ai, số khổ a. Dương Vĩ An Khang vân vân cùng Tần Lan cùng một chỗ chuẩn bị bữa sáng, trong miệng lẩm bẩm: "Ăn nhanh lên một chút a, ăn nhanh đi đi làm." Tần Lan tuyệt không chú ý Dương Vĩ cảm thụ, thúc dục đến. "Hừ, chính là" Đeo ăn bên trên ta theo Tần Lan tạ cùng một chỗ chuẩn bị bữa ăn sáng, còn nói số khổ. Thật không biết ngươi nghĩ làm cái gì vậy, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ hồi cổ đại làm hoàng đế sao? Trong phòng có nhân khí, Khang Vân Vân trạng thái cũng khôi phục rất tốt, gần nhất những ngày này đi theo Tần Lan khổ luyện chung nghệ, để cho nàng tài nấu nướng tăng mạnh, cho nên mới sẽ xung phong nhận việc muốn cùng Tần Lan cùng một chỗ chuẩn bị bữa sáng. Ta đến lúc đó nghĩ đâu? Nghe xong Khang Vân Vân mà nói, Dương Vĩ rùng chỉ có chính mình có thể nghe đến âm thanh nói như vậy đến, lại không nghĩ rằng tần lan tính thái rất nhiều, lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, bị hù hắn vội vàng túi đầu xuống vội vàng hướng về trong miệng mình nét đồ vận, lần này bộ dáng lại rước lấy hai cái nữ nhân nhất trận yêu tiểu cười. Ăn cơm sáng xong, mai cho đến bệnh viện, Dương Vĩ đều biểu hiện đủ dữ, trên đường đụng tới Tô Tình Chiết, Tô Tình Chiết nhìn Dương Vĩ bộ dáng này, còn tưởng rằng Dương Vĩ gia hỏa này hôn qua buổi tối lại chiến đấu anh dũng không ngừng, ở trách Liễu Dương Vĩ vài câu, lại rước lấy Dương Vĩ nhất trận hành hung, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là ôm đầu chạy trối chết. Mới vừa đi tới cửa phòng làm việc, nhìn thấy đứng ở cửa Liêu Xuyên, Dương Vĩ cả người vì đó rung một cái, phía trước điểm tâm khói mù quét sạch, cả người giống như hồi quang phản chiếu đồng dạng, lập tức liền đến tinh thần. Như thế nào? Cha ra được. Dương Vĩ nhanh chóng mở ra cửa văn phòng, nhường Liêu Xuyên đi vào trước, tiếp đó chính mình hướng ra phía ngoài quan sát, mới đem cửa đóng lại. Không sai biệt lắm. Liêu Xuyên gật đầu một cái, mặc dù đã đáp ứng đem Dương Vĩ làm việc, nhưng vẫn là không có có thể để cho hắn khi nói chuyện chữ sẽ thêm một điểm. Cũng may Dương Vĩ đã thành thói quen Liêu Xuyên đơn giản, gật đầu một cái đồng thời ra hiệu Liêu Xuyên cặn kẽ nói một chút tình huống. Thông qua ta chặn được chính bọn họ gia tộc nội bộ một cái video hội nghị đến xem, Triệu Đình người này hẳn là cùng hắn ra ra, cũng chính là Triệu thị tập đoàn thực tế khống chế người có trên nguyên tắc bất đồng, cho nên mới đưa đến hắn tư cách người thừa kế bị tước đoạt. Liêu Xuyên chậm rãi nói đến, ngắn ngủn một câu nói, lại là chia làm mấy đoạn mới nói đi ra. Lúc đó bản bạc bên trên có chưa hề nói đến tội cùng là bởi vì cái gì trên nguyên tắc bất đồng mà đưa đến. Dương Vi nhíu mày, bất đồng? Sẽ không phải là đối với thần ý môn trên thái độ bất đồng a? Nhưng rất đáng tiếc là, Liêu Xuyên lắc đầu, biểu thị không có phương diện này tin tức. Cái kia còn có cái khác phát hiện sao? Dương Vĩ nhéo mi tâm một cái, nếu như Triệu Đình thật là cùng bên trong gia tộc sinh ra mâu thuẫn lời nói, đây tựa hồ là một tin tức không tồi. Còn có, Liêu Xuyên do dự một chút, tiếp đó liếc mắt nhìn Dương Vĩ mới nói tiếp đến, "Ta cẩn thận nghiên cứu qua một chút Triệu Thị Dược Nghiệp bối cảnh cùng tư liệu, phát hiện một chút địa phương rất kỳ quái." "Ân, có cái gì chỗ kỳ quái?" Mặc dù nói bây giờ Triệu Đình nhìn như cùng Triệu Thị Dược Nghiệp không còn quan hệ gì, nhưng Dương Vĩ cũng không cho rằng đây là tuyệt đối, nói không chừng lúc nào Triệu Đình đột nhiên cũng trọng trường đại quyền, cho nên lúc này biết nhiều hơn một chút đối thủ tình huống không phải là cái gì chuyện xấu. Ta phát hiện Triệu thị Dư Nghiệp xuất hiện rất quá dị, ta tra xét rất nhiều cơ sở dữ liệu, thế mà không có tìm được bất luận cái gì có liên quan gia tộc này sát thực xuất hiện ghi chép. Tại nhiều khi Liễu Xuyên cũng là cái ưa thích tự quét quét trước cửa nhân, vậy thời điểm, Dương Vĩ nếu như gọi hắn đi thăm dò Triệu đỉnh, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động đi thăm dò Triệu thị Dư Nghiệp, trừ phi, trừ phi đụng tới một chút liền hắn đều cảm thấy rất hứng thú sự tình. Làm một cái có thể tự do ra vào rất nhiều quốc gia cơ mật hồ sơ kho hơn nửa không bị phát hiện hacker, có thể để cho hắn cảm giác hứng thú sự tình thật sự không nhiều, mà trùng hợp, Triệu thị chuyện này, nhường Liễu Xuyên có chút cảm thấy hứng thú. Cho nên hắn mới có thể thuận tay tra một chút triệu thị dược nghiệp tư liệu. Dương Vĩ suy tư một chút, liền ra hiệu Liêu Xuyên tiếp tục. Liêu Xuyên lúc này mới nói tiếp đến, bất luận cái gì nắm giữ ảnh hưởng lực gia tộc bình thường đều sẽ phải chịu quốc gia giám sát, nghiêm trọng hơn một điểm thậm chí quốc gia sẽ an bài người tiến vào những gia tộc này, nhưng rất kỳ quái là, cho dù ở hồ sơ quốc gia trong kho liên quan tới cái này triệu thị dược nghiệp tư liệu cũng rất ít. Liêu Xuyên cũng không sợ Dương Vĩ nghe đến mấy cái này cái chữ mắt sẽ biết sợ, quốc gia cái gì, chỉ là tự nói, cảm giác kia phảng phất tiến hồ sơ quốc gia kho liền cùng tiến nhà mình vườn rau môn đơn giản như vậy tựa như. Nghe xong Liêu Xuyên mà nói, Dương Vĩ nửa ngày không có lên tiếng, Liêu Xuyên còn tưởng rằng hắn đang tự hỏi cái gì, cũng không có giấy, chỉ là đang ngồi yên lặng. Thật lâu, Dương Vĩ mới hồi phục tinh thần lại nhìn xem Liêu Xuyên hỏi, ngươi không phải nói không làm chuyện phạm pháp sao? Cái này lén lén tiến hồ sơ quốc gia kho có tính không phạm pháp. Đối với Dương Vĩ vấn đề, Liêu Xuyên cấp ra một cái nhượng Dương Vĩ thang mục kết thiết bản án. Không có bị bắt được tự nhiên là không tính phạm pháp. Liêu Xuyên trả lời suýt chút nữa không có nhượng Dương Vĩ phun ra một ngụm máu tới. Cái gì gọi là không có bị bắt được không coi là phạm pháp, may mà trước đây Dương Vĩ nghe Liêu Xuyên nói ba cái kia điều kiện thời điểm có tưởng rằng Liêu Xuyên là một cái tuân thủ luật pháp năng công dân tốt, hiện tại xem ra đơn giản. Đương nhiên đối với Liêu Xuyên nghi vấn, Dương Vĩ trong lòng rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra, một cái truyền thừa hơn ngàn năm gia tộc, làm sao lại không có một chút bạn thân bảo mật thủ đoạn đâu. Ngươi tựa hồ biết là nguyên nhân gì? Liêu Xuyên tựa hồ từ Dương Vĩ trong thần sắc nhìn ra một ít gì, nhìn chằm chằm Dương Vĩ hỏi: "Ân, hồ sơ quốc gia kho cũng không biết nguyên nhân, ta sao có thể biết?" Dương Vĩ ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại nghĩ Liêu Xuyên gia hỏa này nguyên lai không phải là một cái đồ đần à, chính mình chỉ là một chút cái biểu lộ, liền bị hắn nhìn ra cái gì? Còn tốt chính là Dương Vĩ chính mình không thừa nhận, Liêu Xuyên cũng không khả năng tra được cái gì. A, quả nhiên Liêu Xuyên chỉ là hỏi một chút, gặp Dương Vĩ không có cần nói ý tứ, cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Bằng không mà nói, dựa vào hắn nhất quán truy hỏi ký cẳng sự việc tinh thần, e rằng cuối cùng sẽ đem Dương Vĩ cho hỏi sổ đầu. 779. Chương 772, Liêu Xuyên rời đi về sau, Dương Vĩ lại bắt đầu trầm tư Liêu Khởi tới. 26NBFR, Triệu Đình đến tột cùng là vì cái gì mới cùng gia tộc Sick Mic? Thật chẳng lẽ giống Liêu Xuyên nói như vậy, cùng gia gia của mình có ý kiến lên bất đồng? Thế nhưng là nếu như là thật sự Vậy thì là cái gì ý kiến đâu? Dù thế nào cũng sẽ không phải vì đánh bại chính hắn một thần y môn truyền nhân a. Nghĩ như vậy, Dương Vĩ rắc đắc hữu chút hoang đường, để không thể đo lường tài sản không uốn, tới cùng chính mình chơi đùa. Không phải điên rồi chính là cho vãng. Đến bây giờ Dương Vĩ nhất điểm cũng không hoài nghi Triệu Đỉnh chắc chắn biết thần y môn tồn tại, cũng biết chính mình là thần y môn truyền nhân, cho nên Triệu Đỉnh ngày hôm đó tuyên chiến thời điểm mới có thể nói ra những lời kia. Chỉ là Dương Vĩ như thế nào cũng nghĩ không thông Triệu Đỉnh làm như thế động cơ, cuối cùng Dương Vĩ chỉ có thể dùng một câu tổng kết Triệu Đỉnh hay vì, đó chính là ăn nhiều chết no không có chuyện làm. Dương Vĩ trong phòng làm việc phân tích đồng thời, một ít nhằm vào hắn sự tình cũng bắt đầu hành động liêu khơi tới, đứng núi chịu sào chính là chương kế hiền. Vốn cho là Triệu Đình không còn đến tìm mình chương kế hiền lại bắt đầu cuộc sống bình thường, mỗi ngày vội vàng xã giao cùng thu lễ, nấu nhân cũng sẽ tiến đưa một chút lễ, đối với dạng này thời gian, chương kế hiền đã sớm tập mãi thành thói quen, thậm chí đã thành thói quen. Lam Thu đến cái kia nguyên bản vốn đã bị Dương Vĩ lấy đi tống đại người chỗ chú Bình Hoa thời điểm sửng sốt một chút, ngay sau đó chính là dùng mình một cái, lạnh từ đầu đến chân là một vị trí còn chưa tới cao nhất quan viên, bản lãnh lớn nhất không phải là của mình năng lực làm việc xuất sắc, mà là nhìn mặt mà nói chuyện, phòng đoán lãnh đạo cấp trên dụng ý năng lực tốt, chỉ có dạng này mới xem như một cái qua tốt. Cho nên khi nhìn thấy cái kia Tống đại ngươi chỗ chú Bình Hoa thời điểm, Trương Kế hiền lập tức liền nghĩ đến Liêu Dương vị nghĩ tới Hà gia, nhưng lập tức tưởng tượng rất không có khả năng, trước đây Dương vị vì cái này Bình Hoa thế nhưng là cùng chính mình trở mặt, không có đạo lý bây giờ cho mình trả lại, mà Hà gia tại êm đẹp dưới tình huống cũng không khả năng sẽ làm chuyện như vậy. Cho nên lần này ngay sau đó hắn liền nghĩ đến Liêu Triệu Đỉnh, hơn nữa đi qua phân tích sau đó Trên cơ bản đã cho rằng chuyện này hẳn là cùng Triệu Đỉnh có quan hệ. Mang tâm tình thất vọng, Trương Kế Hiền vượt qua 2 ngày, nhưng thu đến bình hoa sau đó, nhưng không có bất cứ động tĩnh gì, cái này khiến một mực đang âm thầm chờ đợi Triệu Đỉnh phát chiêu chính hắn rất là dài vỏ. Mãi cho đến ngày thứ 3, Trương Kế Hiền mới nhận được một chiếc điện thoại, chỉ là điện thoại cũng không phải Triệu Đỉnh đánh tới, mà là một nữ nhân, một thanh âm rất êm tai nữ nhân. Vừa nghe đến người nữ nhân kia hâm thành, Trương Kế Hiền liền nghĩ tới gương mặt kia, ngay sau đó chính là cái kia đủ để cho nam nhân thần hồn điên đảo dáng người. Trang tiểu thư, có gì cần ngài nói thẳng đi, không cần đến mở lớn như vậy nói đùa. Trương Kế Hiền không rõ cái kia gọi Trang Nhị nữ nhân ý đồ đến, vì cái gì thật tốt đột nhiên tìm tới chính mình, chẳng lẽ nói. Trương Kế Hiền không dám nghĩ, hắn biết Trang Nhị là một cái rất nữ nhân thần bí, mạng lưới quan hệ rất rộng, chỉ là bởi vì vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó nguyên nhân, cho nên người biết cũng không nhiều, hắn cũng chỉ là thông qua một cái bồ cao hơn hắn bạn học thời đại học gặp qua mấy lần, mỗi một lần hắn nhìn thấy Trang Nhị, nữ nhân này cũng giống như trói mắt ngôi sao bị bao vây trong đám người. Hắn đồng học kia từng theo hắn nửa đùa nửa thật nói, nếu có thể đem Trang Nhị nữ nhân này thu lực dưỡng, đầy đủ hắn tiêu phấn đấu mấy chục năm, từ nơi này một câu nói cũng có thể thấy được trang nhị người nữ nhân này năng lượng, cái này cũng là hắn khẩn trương nguyên nhân. Trương bộ trưởng, một người bằng hữu của ta nghĩ nắm ngươi làm ý chuyện, nhưng không biết nguyên nhân gì Trương bộ trưởng lại cự tuyệt. Đầu bên kia điện thoại giọng của nữ nhân mặc dù tôi nghe, nhưng lại băng lãnh, lạnh giống như cũ kỹ ảnh đèn trắng đùng đãng, không có một chút màu sắc. Không biết trang tiểu thư bằng hữu là, Trương Kế hiện trong lòng đã có một chút phòng đoán, nhưng lại cố ý hỏi như vậy đến. Trương bộ trưởng là một cái người biết chuyện, bình hoa ta giúp Trương bộ trưởng lấy trở về, hy vọng Trương bộ trưởng không cần vứt bỏ, lại mất mà nói, chỉ sợ cũng không biết xuất hiện ở của người nào trên bàn. Trang Nghị mà nói Trương Kế Hiển cảm nhận được áp lực, Trang Nghị nói không biết sẽ xuất hiện tại của người nào trên mặt bàn, kỳ ủy. Nghĩ tới đây hai chữ, Trương Kế Hiển cũng có chút như nôn ra. "Hảo, hảo, hảo." Trương Kế Hiển không có lựa chọn khác, liên tiếp nói ba chữ tốt, cũng không biết này có được coi là là đáp ứng xuống. "Vậy trước tiên cảm tạ Trương bộ trưởng." Đầu bên kia điện thoại truyền đến một hồi nhanh nhẹn tiếng cười, sau đó liền "tút tút tút" thanh âm. Thật lâu Trương Kế Hiển giơ tay đều có chút đau nhức mới đem điện thoại để xuống. Cả người vô lực ngồi liệt ở trên ghế, phía trước hắn một mực tính toán cách Triệu Đình chuyến kia vũng nước độc cản xa càng tốt, hiện tại xem ra, chính mình nhất định là không bỏ rơi. Mọi thứ có nhân tất có quả, nếu như trước đây Trương Kế Hiển không đau lòng cái tia đồ cổ Bình Hoa, thẳng thắng dứt khoát đem Bình Hoa cho Dương Vĩ mà nói, có thể liền sẽ không có phía sau này những chuyện này, mà Triệu Đình cũng không khả năng để mắt tới hắn. Chỉ tiếc bây giờ hối hận đã vô dụng, Trương Kế Hiển đương bộ trưởng nhất thiết phải làm ra một lựa chọn, mà bày ở trước mặt hắn trên thực tế cũng chỉ có một lựa chọn, đó chính là cùng Triệu Đình hợp tác. Đây là chương kế hiền lần thứ nhất đối với vị chính mình mang đến không thiếu chỗ tốt chức vị cảm thấy chán ghét, hắn chán ghét tại sao mình trùng hợp ngay tại ngành vệ sinh nhiệm chức, tại ngành vệ sinh nhiệm chức còn chưa tính, vì cái gì trùng hợp vẫn là chủ quản điều trị một khối này lĩnh vực. Trước đây hắn không có vận dụng quyền lợi của mình đi đối phó Dương Vĩ, mà là lựa chọn báo cảnh sát, vì chính là không muốn gây nên quá lớn phong ba, nhưng hiện tại xem ra, cuối cùng vẫn là khó mà như nguyện. Trương bộ trưởng, như thế nào nhanh như vậy liền thay đổi chủ ý. Nghe thanh âm bên đầu điện thoại kia, Trương kế hiền thậm chí có thể tưởng tượng được cầm điện thoại người sắc mặt, nhất định là Dương Dương đặc ý nhìn có chút hạ hệ. Tiểu Dung A nói cho Triệu tiên sinh, liền nói ta đáp ứng điều kiện của hắn. Chứng kế hiền nói xong liền không chút khách khí cúp điện thoại, tiếp đó che lấy cái trán biểu lộ thống khổ tựa vào trên ghế salon. Ai, phía trước động tĩnh lớn như vậy đây là chuẩn bị làm cái gì đây? Thời gian có chút bình thản không có gì lạ, Dương Vĩ chuyên tâm nghiên cứu hắn con cháu nhỏ, nếu như không phải Tô tỉnh chết bây giờ hỏi tới mà nói, chỉ sợ hắn cũng không có chú ý tới bệnh viện đối diện một tòa cao ốc đang tại thi công. Có cái gì tốt to mò, nói không chừng nhân gia phía trước công ty kiếm tiền, chuẩn bị thay đổi bề ngoài mặt tiền của cửa hàng đâu. Dương Vĩ nào có tâm tư quản những chuyện này. Hắn thấy bây giờ sự tình gì cũng không có hắn nghiên cứu con chó nhỏ trọng yếu. Không phải a, kiếm lợi tiền gì a? Ta tháng trước nghe nói đối diện công ty Đả Bế, tiếp đó cả tòa cao ốc bán tất cả trả nợ. Tô Tỉnh chết nơi nào biết Đạo Dương Vĩ tâm tư, hắn có chút hiếu kỳ, đến tột cùng là người nào đem phía trước cho mua, hơn nữa nhanh như vậy đã có động tác. Ai nha, ngươi như thế nào bắt quái như vậy, nếu là người khát mua, không cần tới làm ăn, chẳng lẽ còn để nó tại nơi bị giảm giá chi sao? Dương Vĩ hữu chút không nhịn được trả lời, cả người ghé vào kính hiển vi bên trên, nhìn cũng chưa từng nhìn Tô Tỉnh một mắt. Hừ, ngươi sẽ không quan tâm a. Nhìn ngươi đến lúc đó làm sao bây giờ? Tô Tỉnh Chiết gặp Dương Vĩ bộ dáng, biết hắn nghe không vào, cũng sẽ không nói cái gì, chỉ là lẩm bẩm vài câu liền chuẩn bị rời đi. Ngươi nói cái gì? Dương Vĩ tựa hồ nghe được một chút mơ hồ chữ, con mắt vẫn như cũ nhìn xem tính hiển vi, ngoài miệng lại thuận miệng hỏi một câu như vậy. Ta nói, ta liền là bắt quái. Tô Tỉnh Chiết tức giận lớn tiếng nói đến, nói xong bành một tiếng nặng nề đóng lại cửa phòng thí nghiệm. Cái gì cùng cái gì đó? Dương Vĩ bị ram cửa âm thanh làm cho sợ hết hồn, lúc này mới ngẩng đầu lên, lại phát hiện Tô Tỉnh Chiết đã không thấy bóng dáng, không thể làm gì khác hơn là lẩm bẩm lǒu bầu nói một câu như vậy. Từ Dương Vĩ văn phòng đi ra, Tô Tỉnh Chất cũng không có đi tuần phòng, cũng không trở về phòng làm việc của mình, mà là đi tới bệnh viện cửa chính, nhìn chằm chằm phía trước nhìn một lúc lâu, nhìn xem ra ra vào vào mang mang lục lục công nhân, khi thì có thể nhìn đến trong ánh mắt của hắn thoáng qua vẻ nghi hoặc. Rất lâu, nhìn con mắt đều có chút đau nhức liều khởi tới, cuối cùng không thể dựa vào ánh mắt nhìn ra manh mối gì, không thể làm gì khác hơn là có chút bất đắc dĩ lắc đầu hướng về trong bệnh viện đi đến. Đều nói trong sách một ngày, thế ngoại nàng năm. Dương Vĩ mặc dù còn lâu mới có được đạt đến loại cảnh giới đó, nhưng là xem như đủ mê mẩn. Cơ hồ là một mực tại trong phòng thí nghiệm lốc đến tiên đô hoàn toàn đen, mới bởi vì đói bụng đã tỉnh hồn lại. Dựa vào, đều 9 giờ. Dương Vĩ nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nhịn không được hô lên, nhìn một chút bên ngoài đã đen như mực thế giới, không khỏi lắc đầu cười khổ một cái, nếu không phải là đói bụng mà nói, e rằng làm đến buổi sáng ngày mai cũng sẽ không cảm thấy thời gian mất đi nhanh như vậy. Cương tự dần xuống còn nghĩ tiếp tục ý niệm, Dương Vĩ kéo qua cái ghế ngồi xuống, đầu tiên là đem cả ngày hôm nay quan sát tinh tế trong đầu qua một lần, sau đó mới đứng liều khởi tới chuẩn bị đi trở về. Ai biết, mới đứng lên tới, Dương Vĩ đã cảm thấy chân như nhũn ra. Một cái không có đứng vững hơi kém một phát ngã nhào trên đất. Xem ra không thể dạng này cứ vậy mà làm. Cảm nhận được cơ thể trực tiếp nhất nói ra, Dương Vĩ biết mình những ngày này tiến hành tựa hồ có chút quá lửa, mặc dù đối với một thứ si mê không phải chuyện xấu, nhưng bất luận làm chuyện gì cũng phải có cái độ, điểm này Dương Vĩ vẫn là rõ ràng. Nghĩ tới những thứ này, Dương Vĩ càng là có chút gấp gáp muốn đổi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Có lẽ là quá mệt mỏi nguyên nhân, Dương Vĩ cũng không có đi về phía bãi đậu xe, mà là dự định đón xe trở về, đi đến bệnh viện giao lộ. Đèn đường mờ mờ đem toàn bộ người thân ảnh kéo thật dài, Dương Vĩ đứng tại bên lề đường chờ đợi. Nhìn xem hướng mình tới phương hướng, cố xe chuẩn bị đón xe taxi. Cũng không biết là kẻ xe vẫn là xảy ra sự cố nguyên nhân, bình thường hẳn rất hảo đón xe cửa bệnh viện, thế mà nhượng Dương Vĩ đợi mười mấy phút cũng không có nhìn thấy mấy chiếc xe taxi, thật vất vả tới mấy chiếc cũng đều là có người. Đang do dự có phải hay không trở về bãi đỗ xe lái xe Dương Vĩ trong lúc vô tình liếc qua đối diện kiến trúc, phát hiện một chút thời gian không có chú ý, đối diện cao ốc đã bảy đẩy thi công tài liệu, đứng sừng sững lao cao chân tay gác ở đèn đường chiếu xuống nhìn có chút lung lay sắp đổ cảm giác. Không biết như thế nào phải Dương Vĩ liền nghĩ tới ba ngày Tô tỉnh chết trợ hộ vì chuyện này đi tìm chính mình. Mặc dù lúc đó Dương Vĩ không chút nghiêm túc nghe, nhưng vẫn là nhớ kỹ Tô Tỉnh chết giọng của, tựa hồ đối với phía trước có chút quan tâm tựa như, có lẽ là lòng hiếu kỳ điều động, lại có lẽ chỉ là muốn xem tương lai hàng xóm đến tột cùng là làm cái gì, Dương Vĩ nhìn một chút đường cái, thật nhanh xuyên qua đường cái, qua đến rồi phía trước. Đến tột cùng là làm cái gì? Đi đến đại lâu phía dưới, Dương Vĩ ngẩng đầu hướng lên trên phương nhìn lại, bởi vì buổi tối cũng không có thi công, cho nên ngoại trừ nhìn thấy một chút dàn giáo bên ngoài, thậm chí ngay cả đại lâu diện mạo cũng không có thấy rõ ràng. Như là đã đến đây, vậy thì thuận tiện hiểu một chút ta, Dương Vĩ là muốn như vậy. Cho nên liền định tìm tìm xem có người hay không, có thể hay không nghe ngóng đến một ít gì. 780. Chương 773, một vòng vòng xuống tới, công trường trên không khoảng không như dã, ngay cả một cái quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy. 26NBFR, Dương Vĩ lẩm bẩm như thế nào mình cũng cùng Tô Tỉnh chết một dạng bắt quái như vậy, một bên lẩm bẩm một bên dự định rời đi. Thời gian đã không còn sớm, Dương Vĩ dã chính xác mệt mỏi, không được đến bất kỳ kết quả gì, Dương Vĩ liền lại xuyên qua đường cái, trùng hợp lúc này vừa vặn tới chiếc xe trống, Dương Vĩ vội vàng vẫy vẫy tay, xe rất nhanh liền tại hắn bên cạnh ngừng lại. Về đến nhà, Tần Lan mang theo ủ vũ trên ghế salon không ngừng đổi lấy lại, gặp Dương Vĩ trở về, lập tức liền đem TV nút, đứng dậy hỏi Dương Vĩ đã ăn cơm chưa các loại vấn đề. Nghe những vấn đề này, Dương Vĩ cũng không có cảm thấy bực bội, ngược lại là cảm thấy càng có một cô nhà cảm thụ. Kỳ thực đối với Dương Vĩ tới nói, từ nhỏ đến lớn, bởi vì Dương Vũ thành quan hệ vợ chồng, cho nên nhường hắn có thể có nhà cảm giác số lần cũng không tính quá nhiều, tại nên xuân vài điểm, phần lớn thời gian về đến nhà cũng là vắng ngắt, cho nên trong lòng của hắn kỳ thực mơ hồ là có chút khát vọng nhà cảm giác, mà Tần Lan những thứ này hỏi han ân cần, không phải liền là nhà một bộ phận sao? Ta không phải là nói không cần chờ ta sao, ngươi mệt mỏi liền ngủ à?" Dương Vĩ đem áo khoác cởi treo xong, đem Trần Lan kéo đến bên ghế salon, án lấy nàng ngồi xuống. "Không thấy ngươi trở về, luôn cảm thấy thiếu chút cái gì, ngủ cũng không đỡ ngủ." Trần Lan cười nói đến, "Đi, bây giờ thấy tại đại mạ, nhanh đi ngủ đi. Chúng ta tùy tiện điểm nóng đồ ăn là được." Dương Vĩ là quả thực có chút đau lòng, Trần Lan nguyên bản có thể có càng yêu tiểu nhiều mẫu sinh hoạt, nhưng bây giờ nàng lại lựa chọn một loại tại Dương Vĩ xem ra đều có chút nhàm chán sinh hoạt. "Ta còn không mệt, ta đi giúp ngươi nhỉ ba." Người trước đi tắm rửa Tần Lan còn nghĩ tới thân tiến phòng bếp, lại bị Dương Vĩ cưỡng ép lôi kéo đi vào phòng ngủ, nhân hậu nhất phía dưới đem nàng đè lên giường, Ôn Nhu nói đến, ngủ đi, ngoan, ta một hồi trở lại. Thật sự là không lay chuyển được Dương Vĩ, Tần Lan không thể làm gì khác hơn là nằm lên giường, Dương Vĩ thay nàng dịch dịch chân miệng, mới yên tâm tiêu sái ra gian phòng. An kỳ thực cũng là Tần Lan chuẩn bị xong, chỉ cần phóng tới trong lò vi sóng hâm nóng là được rồi, cái này cũng là vì cái gì Dương Vĩ bất muốn cho Tần Lan phiền toái như vậy nguyên nhân. Đối với ăn cái đồ chơi này, Dương Vĩ yêu cầu thật sự không cao, chỉ cần có thể nuốt xuống hơn nữa có thể nhét đầy cái bao tử là được rồi. Đương nhiên Tần Lan làm đồ ăn cũng có chút nào khó ăn, thậm chí có thể nói là tương đối tốt ăn, nhưng cái này cũng không hề có thể nhượng Dương Vĩ nhai kỹ nu chậm, đồ ăn nóng lên hảo, Dương Vĩ liền ăn như hổ đói, không có mấy lần liền đem một bát cơm cho xử lý, tiếp đó còn chưa đầy đủ lại bới thêm một chén nữa, một mực ăn ba bát, Dương Vĩ mới thỏa mãn ở. Một cái, húp một hớp nước, tiếp đó đốt điếu thuốc, vừa hút một bên thu thập liêu khởi tới. Rất nhiều tình lữ trẻ tuổi hoặc vợ chồng nhỏ, lúc nào cũng ưa thích vì một số gia đình việc vặt vô tận chênh cãi, thì như dựa chênh lớn rồi, quét dọn rồi các loại vấn đề lúc nào cũng đặc biệt nhường đám tình nhân ở giữa phát sinh chênh chóc. Nhưng Dương Vĩ cùng Tần Lan ở giữa tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có vì nảy ra vấn đề tranh cãi qua, mỗi ngày Tần Lan yên lặng làm mình có thể làm hết thảy sự tình, mà Dương Vĩ vô luận trở về rất trễ, mệt bao nhiêu, chính mình sau khi ăn, cuối cùng sẽ rất tự giác đem hết thể đều thu thập xong, giữa hai người bọn họ mặc dù cho tới bây giờ cũng không có thảo luận qua có liên quan những phương diện này chủ đề, nhưng lại đều rất tự giác hành động lấy, mà không giống có chút tình lữ như thế. Lúc nào cũng ưa thích tính toán hôm nay ta nhiều tẩy một cái bát, hôm qua ta lại kéo một cái. Chờ Dương Vĩ tắm rửa xong đến phòng ngủ thời điểm, Tần Lan đã tiến nhập ngủ đẹp, Dương Vĩ rón rén đi đến bên giường, nhìn thấy Tần Lan lông mày hơi nhíu lên, không biết có phải hay không là đang làm ác mộng, không khỏi duỗi ra hai ngón tay tại lông mày của nàng bên trên vuốt vuốt. Có lẽ là trong lúc ngủ mơ cảm thấy cô này cảm giác cá toản, lông mày cuối cùng chậm rãi giãn ra, mà Dương Vĩ lúc này mới yên tâm nằm lên giường. Đêm lạnh như nước, bất giác ở giữa năng gắt cuối thu vì thế đã tản đi, nằm ở trên giường có một tia nhàn nhạt, nhạt ý lạnh, kéo chăn đắp lên trên bụng, Dương Vĩ nghiêng đi sâu nhìn xem tại ngủ say Tần Lan, nhịn không được đụng lên đi hôn một cái. Hiếm thấy qua một đoạn thời gian rất dài thời gian yên bình. Dương Vĩ lại như cũ tại không biết ngày đem thí nghiệm lấy, nghiên cứu, cơ hồ mỗi ngày thân thể của hắn cũng là đầy phụ tải thậm chí là siêu gánh vác vật chuyện, bởi vì siêu gánh vác công tác, nhường cơ thể cảm giác được khổ cực thậm chí nhường hắn sinh ra một chút mê mang, hắn biết rõ bây giờ thời gian rất thái bình, có lẽ mình cũng hứa không cần như vậy cố gắng, nhưng đến mỗi trời tối người yên lúc này, nhìn xem bên cạnh Tần Lan, hắn liền rất rõ ràng ý thức được, chính mình nhất định phải tiếp tục, nhất định phải dưới sự cố gắng đi, hắn muốn bảo vệ người bên cạnh, hắn nghĩ bảo hộ người bên cạnh, cho nên dù cho bây giờ khổ cực một chút, nhưng cuối cùng sẽ có hồi báo. Hồi báo không phải trong đoạn thời gian có thể nhìn đến, nhưng sáng sớm hôm sau nghe được tin tức dưỡng dương vĩ có chút may mắn may mắn những ngày này chính mình không có buông lòng xuống. Người là nói có người nghỉ tại phía trước mở bệnh viện. Dương Vĩ hữu chút không thể tin nhìn xem Tô Tình Chiết, hôm qua hắn còn cố ý đi phía trước quan tâm một chút, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến phía trước như thế thanh thế công trình vĩ đại, lại là chuẩn bị đem cao ốc đổi thành bệnh viện. Ta hôm qua tan việc cố ý đi hỏi thăm một chút, đối diện các công nhân chính miệng nói cho ta biết là muốn cải tiến thành y viện, hơn nữa ta cũng vào xem rồi một lần, bên trong cách cục hẳn là bệnh viện sẽ không sai. Tô Tình Chiết cơ hội rất trả lời khẳng định đến. Cái kia có biết hay không là ai mở?" Dương Vĩ cau mày, hắn cũng không lo lắng có mấy bệnh viện cùng Hồng Thịnh bệnh viện cạnh tranh, bởi vì hắn biết trong bệnh viện mỗi người đều đầy đủ kỹ thuật, căn bản không sợ đồng hành ở giữa cạnh tranh, hắn lo lắng chính là chỉ là có người mượn bệnh viện danh nghĩa nghĩ làm phá hử, nếu là như vậy, vậy thì phiền phức. Nay chỗ nào họ đến, những công nhân kia có thể biết là đội bệnh viện cũng không tệ rồi. Nơi nào có thể hỏi những chuyện này? Tô Tỉnh chất vẻ mặt trên mặt cũng không khá hơn chút nào, cũng là mây đen giăng đầy. Dương Vĩ nghe xong lời này, xoay người, đi tới bên cửa sổ, từ hắn chỗ đứng chỉ có thể nhìn đến phía trước đại lâu một góc, cũng không thể nhìn trộm đến toàn cảnh, thật lâu Dương Vĩ cũng không có mở miệng. Tô Thỉnh chết có chút không nhịn được nói đến, muốn không để ra Tuấn Hỗ trợ cha một chút. Tính toán, việc này hay là chớ kinh động hắn? Chuyện như vậy về sau chúng ta có thể tự giải quyết sẽ trả phải không muốn tìm những người khác. Dương Vĩ lắc đầu, rõ ràng có ý nghĩ của mình. Thế nhưng là, chúng ta này làm sao cha a? Tô Thỉnh chết mặc dù có chút ngoài ý muốn Dương Vĩ hội nói như vậy, nhưng hắn để ý hơn chính là hắn lại không biết cái gì làm quan, mà Dương Vĩ rõ ràng phương diện này nhân mạch cũng không có gì đặc biệt, chẳng lẽ Thỉnh thám tự tư đi điều tra? Dạng này, việc này ta tới tra. Trong khoảng thời gian này e rằng bệnh viện sẽ có rất nhiều chuyện phát sinh, ngươi vẫn là lưu ý thêm một chút bệnh viện nội bộ. Suy tư một chút, Dương Vĩ làm ra quyết định. 781. Chương 774, mặc dù Tô Tỉnh chết rất là lo lắng, nhưng vẫn là dựa theo Dương Vĩ an bài đi làm. Đương nhiên Dương Vĩ đã nhường Liêu Xuyên giúp đỡ tra một chút xem có thể hay không tra ra đối diện lão bản là ai. 26NRBFR, hết thệ tử nhìn bề ngoài tới tựa hồ bình tĩnh dị thường. Nhưng thực tế cũng đã quần quật sóng ngầm, Dương Vĩ rất rõ ràng coi như tra được đối diện lão bản là ai cũng không thể như thế nào, chẳng lẽ còn có thể cấm người khác tại chính mình bệnh viện phía trước lại mở một nhà bệnh viện không thành. Điểm này e là cho dù là Dương Vĩ nghĩ cũng không khả năng làm đến. Cho nên có biết hay không lão bản là ai không trọng yếu, nhân gia chẳng tử đều đặt tới phía trước, ý tứ còn chưa đủ rõ ràng sao? Nếu như ngay cả này cũng không nhìn ra lời nói, cái kia Dương Vĩ chính là một cái ngu ngốc, chỉ bất quá nội tâm của người lúc nào cũng cần một chút thực tế, có lẽ biết đối diện lão bản là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là biết Liêu Xuyên hiệu suất làm việc vẫn là đáng giá khẳng định, đại khái chỉ tốn một buổi sáng thời gian, liền tra ra phía trước lão bản tính danh, nhưng mà nhượng Dương Vĩ bất ngờ là, Liêu Xuyên tra ra tên quả nhiên cũng trong tưởng tượng của mình một dạng, đương nhiên, ngoài ý muốn đi qua, ngay sau đó chính là bình thường trở lại. Nghĩ đến Triệu Đình cũng là không muốn làm những thứ này mặt ngoài công vụ, tất nhiên bệnh viện cũng đã chạy đến phía trước, sau này lúc nào cũng khó tránh khỏi đụng đối mặt, cho nên cũng không có tất yếu ở trên đây hoa chút vô dụng công phu. Biết lão bản là ai sau đó, Dương Vĩ cũng không có cảm thấy nhẹ nhõm bao nhiêu, mà là lập tức cho lão thái gọi điện thoại, hỏi thăm một chút có liên quan Triệu Đình gần nhất tin tức. Lão thái bên kia biểu thị Triệu Đình gần nhất tương đối bình thường, liền phạm vi hoạt động đều rất nhỏ, ngoại trừ cùng Trang Nghị gặp mặt một lần bên ngoài, trên cơ bản đều ở đây hắn ở khách sạn phụ cận hoạt động, cũng chưa từng thấy qua đặc tù gì người. Đối với Triệu Đình có thể hay không đem bệnh viện thiết lập tới này cái có thể Dương vĩ là không có chút nào hoài nghi, nếu như Triệu Đình liền chút năng lực nhỏ nhỏi ấy cũng không có, cái kia cũng sẽ không quang minh chính đại cùng chính mình tiên chiến, nhưng cho dù đã biết đây hết thảy, Dương vĩ ra cũng không có cách nào làm ra động tác gì, chỉ có thể mỗi ngày trong phòng làm việc nhìn xem phía trước tăng giờ làm việc thi công. Nhưng mà nhượng Dương vĩ không nghĩ tới Đối diện bệnh viện còn chưa có bắt đầu cùng chính mình cạnh tranh liền mang đến một chút không lớn không nhỏ phiền phức, bởi vì ngày đêm thi công công nhân, có không ít bệnh nhân nằm viện đều rối rít khiếu nại nói đối diện thanh âm quá ồn, sao buổi tối đều không tốt ngủ ngươi. Đối với cái này Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là đã có quan bộ môn tiến hành khiếu nại, kết quả ban ngành liên quan chỉ là làm làm mặt ngoài công phu, đến hiện trường đi một vòng tiếp đó liền không còn nói tiếp nhưng tất cả những thứ này còn không có coi xong, tiếng hỗn sự tình còn chưa có giải quyết, bệnh viện nội bộ đột nhiên xuất hiện một chút truyền ôn, một chút vô cùng không tốt truyền ôn, bất quá cũng may trước đó Tô Tỉnh chết đã có một chút chuẩn bị, những thứ này truyền nguồn tại rất đoạn thời gian bên trong liền bị ép xuống, nhưng cuối cùng như thế, chỉ cần là người sáng suốt đều nhìn ra Hồng Thịnh bệnh viện nội bộ bầu không khí có chút không đúng liêu khởi tới. Cố này không thích hợp Dương Vĩ dã cảm thấy một chút, chủ yếu nhất vẫn là nhân tâm tựa hồ có chút lắc lư liêu khởi tới, điểm này là Dương Vĩ lo lắng nhất. Hồng Thịnh bệnh viện đi qua rất nhiều cố gắng thật vất vả có thể ở trong thành phố này có cũng không tệ danh tiếng, ngoại trừ bệnh viện là thực hành phân cấp quy định, cùng với đối với một chút khó khăn bệnh hoạn trợ giúp bên ngoài, còn cùng bệnh viện bác sĩ còn có các y tá không phân ra, có thể nói Hồng Thịnh bệnh viện có tại toàn bộ thành. Phố thậm chí là cả nước cũng có thể coi là là thời thuốc ưu tú cùng y tá, cho nên đối với Dương Vĩ tôi nói, những người này là bệnh viện tăng cơ, lúc này người tâm động dao động, đối với hắn mà nói không phải một chuyện tốt, mà một số chuyện kẻ đầu tiêu bây giờ cũng vô cùng phải mãi. Đối với cơ bản không có phí bao nhiêu thời gian liền nhượng Dương Vĩ tăng thêm rất nhiều phiền phức, chuyện như vậy Triệu Đỉnh là rất nguyện ý đi làm, cho nên khi hắn nghe được Vương Tiểu Ba hồi báo nói Hồng Thịnh bệnh viện đã có một số người tâm kinh hoàng thời điểm, nhịn không được cười vui vẻ. Cái này Dương Vĩ thật đúng là nhịn được a, đến bây giờ cũng không có động tĩnh. Vương Tiểu Ba trên mặt mang một tia bốc mị nụ cười, nhưng lại không đến mức quá mức rõ ràng, đối với cái này loại sự tình, hắn luôn luôn tại Triệu Đỉnh trước mặt đều nắm vừa đúng. Nhịn được là chuyện tốt, nếu như ngay cả điểm nhỏ này phiền phức liền để hắn xuất đầu mẹ chán lời nói, vậy kế tiếp trò chơi cũng liền có phần quá không thú vị một chút. Triệu Đình gõ ly rượu đỏ, phát ra thanh âm thanh thúy, liền như là hắn bây giờ nụ cười trên mặt đồng dạng. "Lão bản, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào?" Vương Tiểu Ba lộ ra tán đồng nụ cười, hỏi, "Kế tiếp? Kế tiếp cái gì cũng không làm." Triệu Đình nhấp một miếng rượu đỏ, nửa híp mắt lộ làm ra một bộ biểu tình ngượng ngụ, mặc dù đã không phải người thừa kế, nhưng không có nghĩa là hắn đã đã mất đi hưởng thụ sự vật tốt đẹp tư cách, điểm này là không có bất kỳ người nào có thể tuyệt đoạn. "Cái gì cũng không làm." Vương Tiểu Ba có chút giật mình nhìn xem Triệu Lĩnh, tựa hồ muốn nhìn được Triệu Đình chân thật ý tứ. Triệu Đình gật đầu một cái, nói đến Chờ chơi phải từ từ chơi, dạng này mới có ý tứ." A." Vương Tiểu Ba gật đầu một cái, nhưng vẫn là không phải hết sức rõ ràng Triệu Đình tại sao phải làm như vậy, hắn thấy Đáp Lôi Hồng Thịng người bệnh viện tâm không yên thời điểm, làm tiếp một ít gì không phải càng tốt sao? Triệu Đình liếc qua túi đầu đang suy tư Vương Tiểu Ba, Phàn Phất nhìn thấu tâm tư của hắn đồng dạng, kíp hẹp dài con mắt nói đến, "Trang nghị người bên kia cùng ngươi tiếp nhận đầu không có, đã tiếp xúc qua một lần, cũng không biết có thể tin cậy được hay không." Không biết vì cái gì, chỉ cần nói chuyện đến trang nghị, Vương Tiểu Ba cuối cùng sẽ không tự chủ phát ra giọng hoài nghi, điểm này liền hắn đều không có phát hiện. Vương Tiểu Ba không có phát hiện mình giọng của, nhưng Triệu Đình lại nghe rõ ràng, đứng liêu khời tới Triệu Đình nhíu mày hướng đi bên cửa sổ, nhìn xem dưới lầu lui tới cỗ xe chậm rãi nói đến, "Tiểu Ba, ngươi bây giờ còn có thể đi theo ta là chuyện rất khó được tình, cho nên ta hi vọng một số thời khắc có một số việc đừng để ta tới nhắc nhở ngươi." Trang nhị người này có thể tin cậy được hay không cho tới bây giờ đều không phải là một chuyện quan trọng, quan trọng là nàng có hay không giá trị lợi dụng. Nghe thế sau một câu không tính cảnh cáo cảnh cáo, Vương Tiểu Ba hoàn toàn tỉnh ngộ, vội vàng cúi đầu. Nhìn xem Vương Tiểu Ba bộ dáng Triệu Đình nói tiếp đến, "Ngươi đối với ta trung thành ta thấy được." Nhưng một số thời khắc trung thành cũng có thể sẽ chuyện xấu, cho nên ta hy vọng ngươi có thể chắc chắn hảo cái này độ, đừng để ta thất vọng. Minh Bạch, lão bản. Vương tiểu ba càng cấp phẩm liễu khởi tới, Triệu Đình đã có mấy ngày này không có nghiêm túc như vậy cùng hắn nói quá nhiều lời như vậy, cho nên hắn biết rõ Triệu Đình bây giờ là tức giận. Ngươi lại đi đem những cái kia tên tên chu đáo sự tình nhanh đi chứng thực, ta không hy vọng đợi đến bệnh viện khai trương một ngày kia, trong bệnh viện nhưng không ai công tác. Triệu Đình nói xong phất phắt tay. 782. Chương 775, đối với bệnh viện trạng thái, Dương Vy quả thật có chút bị động. 26NBFR Hai ba đương nhiên hắn cũng nỗ lực làm một chút phá giải những cái kia nhãn lại hành động, tỷ như cùng bệnh viện tất cả bác sĩ cùng y tá đều thêm ký một phần bảo đảm hợp đồng. Phần hợp đồng này bên trong ghi rõ, chỉ cần tại Hồng Thịnh bệnh viện thời gian làm việc vượt qua thời gian 3 năm nhân viên đều có tư cách hưởng thụ một loạt phúc lợi đãi ngộ, hơn nữa tại những này phúc lợi đãi ngộ bên trên Dương Vĩ hữu cao hơn tiêu chuẩn, trừ cái đó ra, trên hợp đồng càng thêm minh xác bệnh viện một phương cùng làm thuê giả một phương, cũng chính là bác sĩ cùng các y tá một phe này muốn giải ước mà nói, nhất thiết phải có rất nghiêm khắc tiêu chuẩn, trừ phi là không tuân theo trên hợp đồng những cái kia tiêu chuẩn, bệnh viện mới có thể cùng bác sĩ cùng y tá giải ước, bằng không mà nói bệnh viện cần thanh toán một số lớn bồi thường tiền. Làm xong những thứ này, cả cái bệnh viện lòng người chung quy là hơi an ổn xuống, bởi vì liền sạch sẽ các đại thẩm đều bao quát tại Liễu Dương vị mới ra đại phần hợp đồng này bên trong, bệnh viện bác sĩ cùng các y tá cũng không có đạo lý lại đi tin tưởng bệnh viện những lời đồn chuyện nhảm kia. Cái này Triệu Đình cũng thực sự quá âm hiểm một chút, không cần phải nói bệnh viện những lời nói bóng gió này chắc chắn cũng là hắn để cho người ta truyền. Lý Lý văn phòng bên trong, Tô Tỉnh chết hận hận nói đến: "Ai nha, cái này Triệu Đình làm sao lại là âm hồn bất tán đâu?" còn liền chuyên môn cùng bệnh viện chúng ta tiêu hao. Lý Lý gương mặt vẻ u sầu ngồi ở trên ghế của mình, mặc dù hắn là sẽ không tin vào những lời đồn chuyện nhảm kia, hơn nữa hắn đã từ lâu quyết định cùng Dương Vĩ cái chốt tại một sợi dây từng lên, nhưng thân là viện trưởng, hắn không có khả năng không thay bệnh viện lo lắng, đặc biệt là hắn mặc dù không có cùng Triệu Đình người này tiếp xúc qua, nhưng một chút tin tức ngầm tin bên lẻ cũng không ít nhìn, cho nên là trong lòng thay Dương Vĩ lo lắng. A, Đường Tha Thiển, ta cảm thấy chuyện lần này không tính là chuyện gì xấu, tối thiểu nhất cứ như vậy, các công nhân viên đối với bệnh viện tín nhiệm cảm giác cũng cần mạnh. Mặc dù nói có thể muốn trả giá một chút phương diện kinh tế đô vật, nhưng chúng ta ánh mắt muốn nhìn lâu dài một chút đi. Ngược lại là Dương Vĩ trên mặt biểu hiện thoải mái nhất, không có chút nào bởi vì lần này sự tình chịu ảnh hưởng gì, mỗi ngày hắn việc làm theo, chỉ bất quá sẽ rút sạch đứng ở trong phòng làm việc xem đối diện công trình tiến độ, lại có là nhường Liêu xuyên hết khả năng thông qua trên internet con đường xem có thể hay không tra được một điểm gì đó. Nhiều ngày vài vậy xuống, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút thu hoạch, bây giờ Dương Vĩ trong tay thì có một phần danh sách, một phần trên cơ bản có khả năng sẽ bị trở thành triệu đỉnh nhân viên danh sách. Người nghĩ đến lúc đó rất mờ, nhưng này phía trước đều không có mở nghiệp đâu liền làm thành dạng này, nếu là khai chương còn không chắc hội xuất loạn gì đâu. Lý Lý cũng không biết đạo Dương Vĩ những cái kia động tác, cho nên hắn lo lắng cũng là tất nhiên. Cho nên nói a, lúc này chúng ta càng thêm không thể loạn. Dưới mắt Triệu Đình bệnh viện nếu như bắt đầu buôn bán lời nói, nhất định sẽ đối với bệnh viện chúng ta nhất định có xung kích, nói không chừng hắn sẽ còn nhằm vào bệnh viện chúng ta làm ra một loạt thủ đoạn tinh ranh, đến lúc đó chúng ta dù sao cũng phải có một chút ứng đối thủ đoạn. Cũng may Triệu Đình nghỉ thoáng bệnh viện cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, cho nên ngược lại là cho Dương Vĩ chống ra một đoạn thời gian để suy nghĩ tự hỏi có khả năng phát sinh một cái chuyện, cùng với nếu quả như thật sẽ ra làm như thế nào đi ứng đối. Dương Vĩ nói không sai, lão Lý, bây giờ chúng ta càng hẳn là suy nghĩ một chút phía trước nếu như bắt đầu buồn bán lời nói, chúng ta phải làm như thế nào cùng bọn hắn cạnh tranh. Tô Tỉnh Chiết cũng đồng ý Dương Vĩ mà nói, bây giờ còn chưa phải là phiền thời điểm, phía trước đều không có mở bắt đầu kinh doanh liền cho Hồng Thịnh bệnh viện mang đến rất nhiều phiền phức, vậy một khi khai trương lời nói, sự tình còn có thể thiếu. Thế nhưng là, chúng ta lại không biết hắn sẽ làm cái gì. Lý Duy đối với bệnh viện quản lý bên trên vẫn có kinh nghiệm nhất định, nhưng nếu bản về đến những thứ này chuyện hợp hợp với nhau tự nhiên vẫn là kém một chút. Đương nhiên đó cũng không phải nói Dương Vĩ là hơn sẽ lục đục với nhau, mà là nói tại dạng này dài dòng trong đấu tranh, ép Dương Vĩ bất phải không đi học được một chút thủ đoạn sinh tồn. Ta cảm thấy à, đầu tiên chúng ta nội bộ khẳng định muốn chuẩn bị một loạt cải cách, từ nơi này lần lỡ đồn sự tình đến xem, có thể chắc chắn bệnh viện nội bộ là có người bị thu mua, cho nên về sau tại trong bệnh viện nói chuyện đều phải chú ý một chút, người nói vô tâm, người nghe cố ý, nếu như bởi vì nói cái gì mang đến phi toái, vậy thì không đáng giá. Dương Vĩ nhắc nhỏ đến. Cái này, cái này ngay cả nói chuyện cũng không an toàn. Lý Lý nghe xong cũng có chút luống cuống, những ngày này hắn cũng không ít cùng Tô Tỉnh chết ở nơi công cộng thảo luận sự tình, cuối cùng sẽ không. Ta chỉ nói là có khả năng này, cho nên hai người các ngươi phải chú ý một điểm. Các ngươi cũng biết, bây giờ trong bệnh viện chân chính chủ sự chính là ba người chúng ta, cho nên đến lúc đó nhất định sẽ có người nhìn chằm chằm chúng ta, cho nên cần phải nhắc nhở các ngươi một chút. Dương Vy ra hết chỗ chơi quá khoa trương, ngược lại có chút tránh nặng tìm nhẹ, hắn biết lúc này cho Lý Duy quá nhiều áp lực không phải là cái gì chuyện tốt. Cái này chúng ta sẽ chú ý. Tô Tỉnh chết tự nhiên là không có vấn đề gì, gật đầu một cái nói đến. Một cái khác chính là Bệnh viện bây giờ thực hành chính là việc cùng không phải việc Phương Thức Kinh loành, ta muốn đến lúc đó e rằng Triệu đỉnh sẽ cầm cái này làm văn chương, cho nên ta muốn trong khoảng thời gian này tốt nhất chúng ta có thể đối với cái này làm ra một chút cải biến, nhưng không phải bây giờ, bây giờ chỉ cần đem kế hoạch trước tiên làm tốt, đến lúc đó nhìn tình huống tới xử lý. Sự thật Dương Vĩ đã sớm nhằm vào có khả năng phát sinh tình huống làm một chút phân tích, cho nên bây giờ nhường lý duy cùng Tô Tỉnh Chất cùng một chỗ mở cái này tiểu hội chính là muốn đem một chút ý nghĩ trước tiên chứng thực một chút, miễn đến lúc đó một chút chuẩn bị cũng không có. Cái này cũng không phải quá khó, chủ yếu vẫn là nhằm vào việc một khối này Đến nỗi không phải VIP một khối này, ta muốn hẳn là không vấn đề lớn lao gì. Tô Tỉnh chết suy tư một chút bệnh viện đại khái kết cấu, cho ra một cái kết luận như vậy. Tô Tỉnh chết nói cũng chính là Dương Vĩ nghĩ, bởi vì hùng thị bệnh viện vốn là không có nghĩ qua từ không phải VIP một khối này kiếm lợi bao nhiêu tiền, từ không phải VIP một khối này chỉ cần đại khái có thể bảo chứng bệnh viện chi tiêu còn kém không nhiều lắm, mà cả cái bệnh viện kiếm tiền trọng điểm ở chỗ VIP một khối này, có thể nói toàn bộ VIP khu bệnh nhân trên căn bản là không phú thì quý, cho nên Dương Vĩ kiếm lợi những người này tiền cũng kiếm yên tâm. 783. Chương 776, tại Triệu Đình chưa từng xuất hiện trước đó. Hồng Thịnh bệnh viện vô luận là từ phần mềm vẫn là bên trên phần cứng, Hadoopzer, tại cả thị bên trong cũng có thể có thể coi là siêu nhất lưu, cũng là khác bệnh viện rất khó thậm chí là không cách nào phòng chế, cho nên những người có tiền của kia tự nhiên cũng sẽ không quan tâm xem bệnh tốn thêm ít tiền, cũng đều nguyện ý lựa chọn Hồng Thịnh bệnh viện, bởi vì chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh. 26n bfr, nhưng Triệu Đình xuất hiện, nhường đây hết thảy liền có khả năng xuất hiện một chút biến cố, mặc dù nói đối diện công trình còn chưa tới kết thúc, nhìn không ra là cái dạng gì, nhưng nghĩ đến Triệu Đình tất nhiên dự định cùng Hồng Thịnh bệnh viện cạnh tranh, như vậy tối thiểu nhất tại bên trên phần cứng, Hadoopzer là không thể nào lại so với Hồng Thịnh bệnh viện kém, đến nỗi phần mềm lên, chỉ sợ cũng không phải quá lạc quan. Liên Dương Vĩ bây giờ bắt được phần kia có khả năng sẽ trở thành triệu đỉnh thủ hạ thầy thuốc danh sách, trong đó cũng không thiếu ở trong nước một chút rất nổi tiếng quyền uy nhân sĩ, cho nên trên một điểm này Dương Vĩ biết trước tất cả ngược lại là nhất định có chỗ tốt. Nói trực tiếp một điểm, chúng ta kỳ thực chính là muốn nhường những cái kia sẽ trở thành bệnh viện chúng ta vì bệnh nhân hoặc chuẩn bị trở thành chúng ta cái này vì bệnh nhân người lưu lại. Dương Vĩ nói ra chỗ ngấu chóp nhất, nếu như nói Triệu Đình nghĩ biện pháp cùng Hồng Thịnh tranh việc bệnh nhân lợi nói, như vậy tất nhiên dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền, đứng núi chịu sáo đúng là không phải vì bệnh nhân, nếu như một khi từ vịp trên người bệnh nhân không kiếm được đầy đủ lợi nhuận mà nói, như vậy đối với vị bệnh nhân rất nhiều quy định liền không cách nào áp dụng. Có thể chúng ta nào biết được cái kia Triệu Đình sẽ như thế nào cùng chúng ta cướp bệnh nhân a. Lý Duy cau mày, trên mặt có chút thê buồn bã, phản phất đã thấy thế chuyến thời gian, cũng là bởi vì không biết, cho nên chúng ta mới càng thêm muốn trước chuẩn bị sẵn sàng. Nói đến chỗ này, Dương Vĩ biểu lộ cũng không có phía trước nhẹ nhàng như vậy, trên mặt càng nhiều một tia nghiêm trọng. "Dương Vĩ, ngươi có kế hoạch?" Tô Tỉnh chết gặp Dương Vĩ tựa hồ đã suy nghĩ rất nhiều, không khỏi hỏi. "Tạm thời còn không có, bất quá chúng ta cũng đừng quá gấp, đối diện thi công đều không có hoàn tất, chúng ta còn có một đoạn thời gian để cân nhắc như thế nào cách." Dương Vĩ lắc đầu, hắn chính xác nghĩ tương đối nhiều, nhưng lại còn không có nghĩ đến một cái phương pháp thích hợp tới ứng đối có khả năng xuất hiện bị cố. "Lão Lý, đừng một bộ cái bộ dáng này." Dương Vĩ bất nói là chúng ta còn có thời gian sao, từ từ suy nghĩ, luôn sẽ có biện pháp. Liếc mắt nhìn Lý Duy một mặt khổ đại cửu thân bộ dáng, Tô tỉnh chết nhịn không được chấn án đến. Ai? Lý Duy thở dài, không biết nên nói cái gì cho phải, hắn làm hành chính có thể nói là có một tay, dùng những năm 80 lợi mà nói, chính là thuộc về tương đối có tư tưởng chính trị giác ngộ người, nhưng đối với làm ăn, hắn thật sự là không lấy tay, nghe Dương vị nói nhiều như vậy, hắn ngoại trừ đầu óc hỗn loạn một đoàn tê dại bên ngoài, cái gì vật hữu dụng đều không nghĩ ra được. Đi, sự do người làm, ta cũng không tin, hắn Triệu đỉnh còn có thể mọc ra ba con mắt tới không thành. Bệnh viện chúng ta nhiều như vậy mưa gió đều đến đây. Còn có thể cái này, dãy nhỏ bên trên cấm bổ nhào không thành. Dương Vĩ ra biết sĩ khí tầm quan trọng, trận chiến đều không có mở bắt đầu đánh, nếu như Lý Duy liền chịu không được mà nói, phía sau kia nên làm cái gì? Cả cái bệnh viện nội bộ đại cục hắn còn trông, gậy vào Lý Duy giúp đỡ ổn định đâu. Đúng vậy a, Dương Vĩ nói không sai. Hắn triệu định lợi hại hơn nữa cũng bất quá chỉ có một người, ba người chúng ta ngợi, ba cái đầu hóc sợ cái gì? Tô Tỉnh Chất cũng phụ họa nói đến. Hai người bọn họ kiểu nói này, Lý Duy tựa hồ cũng nhận một chút lây nhiễm, vẻ mặt trên mặt muốn trông tốt không yên. Từ Lý Duy văn phòng đi ra, Tô Tỉnh Chất lại cùng Dương Vĩ đến rồi phòng làm việc của hắn. Thiếu một cái lý duy, hai người nói muốn càng thêm cụ thể rất nhiều. Người bên kia có cái gì tin tức? Tô Tỉnh Thiết luôn cảm thấy Dương vĩ lần này biểu hiện rất trơ trôn, cho nên trong vô thức cảm thấy Dương vĩ hoặc nhiều hoặc ít phải có chút tin báo. Tạm thời ngoại trừ một phần không biết có bao nhiêu nước danh sách bên ngoài, không có những thứ khác. Dương vĩ ra không rầu riễu, đem trong túi danh sách lấy ra đưa cho Tô Tỉnh Thiết. Dựa vào, dựa vào, dựa vào. Chỉ là lườm hai mắt, Tô Tỉnh Thiết liền lại gần 3 tiếng, trên danh sách không thiếu cũng là tại y học giới trọng lượng cấp nhân vật, cũng không biết triệu đỉnh như thế nào lôi kéo những người này. Nhìn phấn danh sách này, đoán chừng chúng ta là có một cuộc các chiến muốn đánh. Xem xong tờ đơn, Tô Tình chết đem nó xếp xong còn cho Liễu Dương Vĩ, tiếp đó cười khổ mà nói đến, có thể nói trên danh sách rất nhiều tên hắn đều không xa lạ gì, thậm chí có chút còn đã từng quen biết, trên cơ bản mỗi một cái phòng đều có một hai cái tương đối lợi hại nhân vật, đến nỗi còn lại mấy cái bên kia, cũng đều là tại nghiệp giới có chút danh tiếng nhân vật. A, nào chỉ là một cuộc các chiến. Ta xem là một hồi tử chiến. Dương Vĩ lắc đầu, có thể người trong danh sách hắn không nhất định có Tô Tình chết nhận toàn bộ, nhưng là hắn biết mấy cái kia, mỗi một cái là nhân vật đơn giản. Phần danh sách này có đáng tin hay không? Tô tỉnh chất vẫn còn có chút không thể tin được nhiều như vậy nhân vật nổi danh sẽ hội tụ đến một cái bệnh viện, trên cơ bản không rời mời a, cho dù có sai lầm, cũng nhất định là cực kỳ cá biệt, số đông hẳn là cũng sẽ không có lỗi. Dương Vĩ cười khổ một cái, phần danh sách này là Liêu xuyên đi qua một loạt phân tích sau đó mới ra, hơn nữa mấu chốt nhất một điểm, tựa hồ những người này gần nhất đồng loạt cùng một người có tiếp xúc, mà cái cùng bọn hắn tiếp xúc qua tên người chưa gọi là Vương Triệu Ba. Vật này ngươi là làm sao mà biết được? Đô tỉnh chết có chút kỳ quái Dương Vĩ tại sao có thể có danh sách kia, theo đạo lý tới nói cái này hẳn là rất chuyện bí mật, nếu như nói Dương Vĩ biết trong đó một cái hoặc hai người còn không kỳ quái, kỳ quái là Dương Vĩ lại có như thế một phần tận đựng cái danh sách. Chắc chắn không có khả năng nhìn xem Triệu Đình làm nhiều như vậy, ta một điểm gì đó cũng không làm a. Dương Vĩ tự nhiên không thể nói ra có liên quan Liêu Xuyên chuyện của bọn hắn, có thể nói Liêu Xuyên cùng Lao Thái bây giờ là trên tay hắn duy nhất có thể đánh bại, cũng có khả năng là tốt nhất đánh bại, cho nên chuyện này nhất thiết phải giữ bí mật, cái này không liên quan tới tín nhiệm không tín nhiệm sự tình, mà là loại chuyện này càng ít người biết càng chắc chắn. Tốt nhất là không, có ai biết. Đương nhiên thích đương lộ ra một chút cho Tô Tỉnh Chiết động viên một chút, biểu thị mình cũng là có chuẩn bị, không phải chuyện xấu. Tiểu tử ngươi, tính toán, ta cũng lười hỏi. Ta liền biết ngươi sẽ không như thế ngồi chờ người khác tới cửa. Tô Tỉnh Chiết nhưng là một bộ đã sớm đoán được bộ dáng, nhệu Dương Vi có chút nhỏ tiểu nhân khó chịu. Lần này Triệu Đình lôi kéo nhiều người như vậy, chắc hẳn hắn bây giờ chắc đúng bệnh viện chúng ta hình thức nhất định là đã nghiên cứu trên đề, nói không chừng đối với bệnh viện chúng ta mỗi người cũng đã nghiên cứu qua, ngươi nói kế tiếp hắn sẽ làm như thế nào? Dương Vi đem cái này nan đề ném cho Tô Tỉnh Chiết. Khảo nghiệm thời điểm đến rồi. Tô Tỉnh chết suy tư một đoạn thời gian rất dài, khi thì nhíu mày, khi thì giãn ra, trong thời gian này Dương Vĩ đều một mực an tĩnh ngồi ở bên cạnh không có đi đánh gai hắn. Qua rất lâu, Tô Tỉnh chết mới chậm rãi mở miệng nói đến, ta nghĩ rất lâu, trong mắt của ta, Triệu Đình hẳn là sẽ hoàn toàn phục chế bệnh viện chúng ta hình thức, tiếp đó đồng thời ở trên đây tiến hành cải tiến, hơn nữa hắn nổi danh ý hữu thế, e rằng bằng vào cái này mấy điểm, không cần hắn làm tiếp những chuyện khác, bệnh viện chúng ta bệnh nhân liền sẽ có số lớn chơi đi. Nghe xong Tô Tỉnh chết phân tích, Dương Vĩ gật đầu một cái, từ hiện tại xem ra, Hồng Thịnh bệnh viện thành công đã đầy đủ nói rõ bệnh viện loại này kinh doanh những tiểu mâu tính chính xác, cho nên không bài trừ triệu đỉnh có bắt trước có thể, hơn nữa nếu là bắt trước, khẳng định như vậy sẽ có một chút không giống nhau hoặc có lẽ là hấp dẫn bệnh nhân chỗ. Tiên này ý rất rõ ràng chính là một điểm, cũng tỷ như nói, nếu như là đi theo Hồng Thịnh bệnh viện tiêu xài không nhiều tiền, mà xem bệnh bác sĩ. Lại một cái có danh tiếng một cái không có tiếng tuổi, lựa chọn như vậy một chút cũng không có xử. Điểm này nhất định là không sai, chỉ bất quá ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn không nhất định sẽ phục chế chúng ta hình thức, ngược lại là có khả năng nhằm vào chúng ta bây giờ hình thức mà đến định nghĩa chính hắn hình thức. Ta lo lắng nhất chính là chỗ này một điểm. Đến nỗi những thứ khác những cái kia danh y cái gì, ta ngược lại không có lo lắng như vậy. Nếu như Triệu Đình thật sự chỉ bằng y thuật tới làm lời nói, Dương Vĩ thật vẫn không sợ, luận y thuật hai sợ ai a, hắn thời gian giải như vậy nghiên cứu cũng không phải là không, nhưng vấn đề Triệu Đình chỉ sợ sẽ không như ý của hắn, phải biết bệnh viện cái này cũng là một môn sinh ý, nếu là sinh ý như vậy thì có quá nhiều môn đạo có thể đẩy khơi gợi, mà một chút cũng nếu như Dương Vĩ khó lòng phản bị. Đã ngươi đều nói như vậy, như vậy hẳn là sẽ không sai. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Tô Tỉnh chết đối với Triệu Đình hiểu rõ cũng không nhiều. Phần lớn cũng chỉ là từ Dương Vĩ hay là cửa tuấn bọn hắn trong miệng nghe nói người này như thế nào, còn lâu mới có được Dương Vĩ cảm thụ như vậy trực tiếp. Tại Dương Vĩ xem ra, Triệu Đình là một cái rất tự phụ người, một cái tự phụ đến muốn ở người khác dám hiểu nhất lĩnh vực đánh bại người của người khác, như thế nào có thể đi phục chế hắn muốn đánh bại chính là cái kia người đâu? Trên một điểm này, Dương Vĩ nhìn đích sắc rất thấu triệt, Triệu Đình cũng không có dự định dựa theo Hồng Thịnh bệnh viện hình thức tới kinh doanh bệnh viện của mình, hắn cảm thấy tất nhiên muốn đánh bại Dương Vĩ, như vậy tự nhiên là từ tất cả phương diện, vô luận là theo nghề thuốc thuật bên trên vẫn là bệnh viện kinh doanh bên trên. Làm sao bây giờ? Giàu cho tôi Dương Vĩ bất đắc dĩ nhưng mà, lúc này hỏi hắn làm sao bây giờ, hắn cũng chính xác không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể nói, làm tốt hết thể chuẩn bị, đến nỗi bệnh phát đi, vậy cũng chỉ có bốn chữ, gặp chiêu phá chiêu. Cứ như vậy ngồi ở trong phòng làm việc là không giải quyết được vấn đề, chỉ có thể là lãng phí thời gian, cho nên tại trao đổi một chút bệnh viện phương diện quản lý chi tiết sau đó, Tô Tỉnh chết liền bận rộn liều khởi tới, cái này rất giống là muốn đánh một trận chiến dịch đường dạng, bây giờ cần phải làm là, làm tốt hết thể chuẩn bị chủ đạo. Đương nhiên những thứ này cũng chỉ là trên đầu môi lộ vật, lúc nào cũng còn phải có chút trên thực chất chuẩn bị. Tô Tỉnh chết sau khi đi Dương Vĩ cũng không tiếp tục đi làm nghiên cứu, mà là đi đến trước bàn làm việc, lấy ra một chồng lời đi chép, không ngừng viết viết vẽ vẽ liêu khởi tới, dòng dã một buổi chiều thời gian, Dương Vĩ đều ổn tại trong phòng làm việc của mình không có cửa đâu ra một chút, viên giấy ném đi một chỗ, mãi cho đến buổi tối, mặt buồn rười rượi Dương Vĩ mới đi ra khỏi văn phòng. "Như thế nào? Không có ý định nói cho ta một chút kế hoạch của ngươi?" Trang Nghị nhìn ngoài cửa sổ lóe lên đèn neon, giống như là lòng có chút không điên hỏi. Cùng Triệu Đình hẹn ở nơi như thế này gặp mặt đây vẫn là đầu một nước, trước đó không phải tại đại chúng trước mặt, chính là trên giường, dạng này có chút đặc thù gặp mặt thật sự chính là lần thứ nhất. Ta cho là ngươi chỉ có thể quan tâm ích lợi của ngươi đâu." Triệu Đình vuốt vuốt một cái gì bộ bản số lượng có hạn cái bật lửa, đây là rất nhiều năm trước hắn đưa cho mình thứ nhất lễ vật, mặc dù giá cả không tính quá bất hợp lý, nhưng toàn cầu chỉ hạn sinh 300 cái, cho nên coi là cực kỳ trân quý. Ngươi kế hoạch tốt xấu không phải cũng là ta lợi ích một bộ phần sao? Nếu như kế hoạch của ngươi không tốt, chưa hoàn mỹ, đó không phải là cho ta lợi ích tăng thêm phong hiểm sao?" Trang Nhị mỉm cười nói đến, một chút cũng khiến người ta cảm thấy không ra nàng đang cùng người đàm luận như thế thế lực chủ đề, ngược lại là giống lão bằng hữu ở giữa ôn chuyện đồng dạng. Không thể không nói Trang Nghị là một cái cực kỳ có mị lực người, cho nên cho dù ở an tĩnh như vậy, bình thường chỉ có văn nhã nhân sĩ mới có thể qua lại chỗ cũng hấp dẫn đầy đủ ánh mắt, nếu như không phải bây giờ bên cạnh của nàng còn đứng một cái khí tràng cường đại Triệu Đình, nhường rất nhiều người chùn bước lời nói, e rằng nàng không có tâm tư sẽ ở nơi này ở lại. Ngươi cảm thấy bức tranh này như thế nào? Hai người đi đến một bậu nguyên đại tranh sơn thủy phía trước, Triệu Đình dừng bước, chỉ chỉ trước mặt vẫy hỏi. Chẳng gian sao cả? Trang Nghị chỉ là tùy ý liếc qua đã nói có kết luận. Chẳng gian sao cả? Ngươi biết bức tranh này lần trước bán đấu giá giao dịch giá tiền là bao nhiêu không? Có thể để cho Triệu Đình hỏi như vậy đương nhiên sẽ không là một cái quá tiện nghi giá cả, chỉ là trang nhị rõ ràng không quan tâm vẻ giá cả, chỉ là xem một lúc sau, trang nhị đã nói đến, Nguyên lại vẻ lúc nào cũng ưa thích biểu đạt ra một bộ không được như ý tích mịch tư thái, nhưng lại không biết chính là phần này không được như ý cùng tích mịch mới sáng tạo ra bọn hắn ngay lúc đó vị trí, 784. Chương 778, ân. Lần đầu tiên nghe được đánh giá như vậy, Triệu Đình hơi nghi hoặc một chút, nhưng lập tức liền bình thường trở lại, mặc dù hắn đối với Tranh Sơn Thủy cũng có chút hiểu rõ, nhưng cái này cuối cùng không phải của hắn yêu thích, cho nên người khác đánh giá thế nào Không đáng đi lãng phí thời gian suy xét, hắn thấy, lại quý giá vẽ, cuối cùng cũng bất quá là một đống con số mà thôi, nơi nào nói bên trên cái gì nhiệm vụ thú. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Trang nghị tựa hồ muốn một cái đáp án, nhắc nhở đến. 26NBFR, A Triệu Đình chậm rãi xoay người, mặt mỉm cười, ở triển lãm tranh loại địa phương này, báo trì thích hợp lễ nghi đây là hắn lấy bẩm sinh tới quen thuộc. Ta nhớ được ta đã nói với ngươi, nếu như ngươi nghĩ thu được ngươi cái kia cái gọi là lợi ích, như vậy thì đem hết toàn lực phối hợp ta, mà không phải chạy tới chất vấn ta có tính phản ứng gì. Triệu Đình cười nhẹ nhàng nói đến chỉ là ngữ khí có vẻ hơi xâm nhân. Ok, tất nhiên ta đáp ứng Liêu Tất Nhiên sẽ làm đến. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ, lần thứ nhất thấy ngươi nghiêm túc như vậy đối đãi một việc, cho nên muốn biết mà thôi, chỉ thế thôi. Trang Nhị cũng không có biểu hiện ra cái gì e ngại, tựa hồ một chút cũng không lo lắng Triệu Đỉnh trở mặt, kỳ thực nàng là biết Triệu Đỉnh ở loại địa phương này, lúc nào cũng ưa thích xem trọng cái kia cái gọi là thân sĩ lễ nghi, tất nhiên Triệu Đỉnh hẹn ở loại địa phương này gặp mặt, như vậy giữa song phương tất nhiên sẽ không hàn huyên tới một chút không vui đễ. Tốt, tại nhiều như vậy sự vật tốt đẹp trước mắt, chúng ta cũng không cần thảo luận những cái kia có tổn thương phong nhã đề tài không bằng một khối thượng tức những cái kia vậy à. Triệu Đình nói làm ra một cái mời thu thập, trang nhị rất phối hợp vén lên cánh tay của hắn, hai người cái này vừa tiếp cận, lập tức liền để rất nhiều nhau nhau muốn thử ra hỏa hoàn toàn hết hy vọng. Theo thời gian một ngày một ngày đi qua, phía trước công trưởng thanh âm đã từ từ yếu ớt, liên đối thi công sau diện mạo cũng từ từ lộ ra băng sơn mờ hớp, có thể nói chỉ là nhìn thấy cái này một góc của băng sơn liền cho người cảm thấy một cô bá khí khí thế bức người. Đương nhiên Hồng Thịnh trong bệnh viện cơ hồ tất cả mọi người đã biết phía trước muốn mới mở một nhà bệnh viện, cũng may trong khoảng thời gian này Tô Tình Chất cùng Lý Duy nỗ lực dưới cũng không có quá nhiều người sinh ra cái gì mặt trái cảm xúc, ngược lại là không ít người nhiều hơn một sợi đối mặt địch nhân khí phách. Cho tới nay Dương Vĩ chưa từng có dừng lại nhường bác sĩ cùng các y tá tăng thêm đối với bệnh viện lòng trung thành, ba quát chưa hoa hùng một loạt phương sách, nên hào phóng thời điểm chưa từng có keo kẹt qua, bởi vì hắn rất rõ ràng bệnh viện căn bản ở chỗ những người này, cho nên những chuyện này phản ứng đối với việc này chọn vẹn phản ứng ra. Có thể nói bệnh viện trên dưới cơ hồ đều đối phía trước sắp đến đối thủ cạnh tranh báo đầy cảnh giác, đương nhiên còn có chút ít bất an. Nghe nói phía trước còn có nửa tháng liền khai trương, không biết có thể hay không đối với bệnh viện chúng ta có ảnh hưởng. Lúc ăn cơm tại trong phòng ăn lúc nào cũng có thể nghe được mọi việc như thế ngôn luận, đương nhiên càng nhiều vẫn là một chút cái có lòng tin môn luận, mỗi khi nghe đến mấy cái này thời điểm, Dương Vĩ cuối cùng sẽ kiên nhận nói với mình các công nhân viên phải có lòng tin với chính mình, muốn đối bệnh viện có lòng tin, tin tưởng thêm một cái đối thủ cạnh tranh sẽ chỉ làm bệnh viện trình độ để cao, sẽ không ảnh hưởng đến bệnh viện. Có thể nói đây là thời gian giải như vậy đến nay. Dương Vĩ lần thứ nhất như thế chủ động tham dự vào bệnh viện nội bộ sự tỉnh đi lên, nếu như không phải trước đó hắn tại trong bệnh viện rất nhiều chuyện dấu vết mang theo quá nhiều anh hùng màu sắc, e rằng rất nhiều mới tới không lâu nhân viên cũng không biết hắn là lão bản. Sắp định phía trước tuần sau bắt đầu kinh doanh. Tô tỉnh chết có chút lo lắng hỏi, nên tới dù sao vẫn là một tới, bây giờ chỉ cần đứng tại bên cửa sổ sẽ không khó coi đến phía trước ra ra vào vào mang mang lục lục dòng người, những người kia lưu dường như đang tỏ rõ lấy cái gì đồng dạng, nhường hắn có chút bất an. Ân, hẳn là a. Dương Vĩ gật đầu một cái chỉ là hắn có chút kỳ quái vì cái gì lập tức sẽ khai trương, lại một điểm tiên truyền động tĩnh cũng không có chứ. Ta như thế nào cuối cùng rắc dắc hữu chút không thích à? Tô Tỉnh Chất đứng tại bên cửa sổ hướng về phía trước liếc mắt nhìn, mười mấy thước khoảng cách, hắn thậm chí đều có thể nhìn tinh tường phía trước những người kia nụ cười trên mặt. Cái gì không đúng? Dương Vĩ hỏi, luôn cảm thấy quá bình tĩnh, đến bây giờ bọn hắn liền tuyên truyền đều chưa từng có, đây không khỏi quá không bình thường đi. Tô Tỉnh Chất nói ra lo âu trong lòng. Chớ suy nghĩ quá nhiều, không tuyên truyền không phải là chuyện tốt sao? Lúc này Dương Vĩ chỉ có thể trấn an. Gần nhất Triệu Đình hành tung rõ ràng bí mật rất nhiều, đến mức Lao Thái nơi đó một chút vật hữu dụng cũng không có. Nói là nói như vậy, ta liền sợ bọn hắn có âm mưu gì. Tô Tỉnh Chiết cũng không biết đã biết là thế nào, luôn cảm thấy nhớ tới trước đó Triệu Đình những cái kia đủ loại, cũng có chút lo lắng hắn biết chơi âm mưu quỷ kế gì các loại. Sợ cũng không cần a, đều lúc này. Chúng ta lại không thể để bọn hắn không ra, cho nên lúc này đừng nghĩ những thứ vô dụng này, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn đi. Dương Vĩ ngược lại là có tốt, cũng không có quá nhiều lo lắng. Cái này cũng cùng hắn hai ngày này đã chuẩn bị xong một loạt ứng đối phương sách có liên quan, chỉ bất quá những ý nghĩ này hắn tạm thời còn không có nói cho Tô Tỉnh Chiết, nếu là Tô Tỉnh Chiết biết chỉ sợ cũng không có lo lắng như vậy. Một tòa lễ, đối với ăn không ngồi rồi mà nói có thể dài đẳng đẳng, nhưng đối với mỗi ngày đều bận rộn mà nói chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua sự tình, nhưng mà mãi cho đến tối hậu nhất tiên, phía trước đều không có bất kỳ cái gì động tĩnh, ngày mai tựa hồ liền muốn gây dựng tấp băng, cái này thật sự là có chút quá không tìm tưởng. Đứng tại lầu 2 trên hành lang, từ nơi này nhìn muốn so tại chính mình văn phòng nhìn phía trước rõ ràng rất nhiều. Phía trước đại lâu chủ thể còn bị phần lớn che dấu, cho nên căn bản vốn không biết diện mục chân chính, mà trong đại lâu, bây giờ đang đèn đuốc sáng trưng, tựa hồ có thể thấy được người bên trong người tới mê hoặc vô cùng náo nhiệt. Nhìn chăm chăm phía trước nhìn ra ngoài một hồi, Dương Vĩ mới thu hồi ánh mắt, cùng vừa vặn đi ngang qua một cái bác sĩ lên tiếng chào, liền dự định tan tầm, mới vừa đi tới đầu bậc thang, liền nhận được một cú điện thoại, nhìn một chút xung quanh cũng có những người khác, Dương Vĩ mới yên tâm cùng đầu bên kia điện thoại trò chuyện liêu khơi tới. Ước chừng có 5 6 phần trung thời gian, Dương Vĩ mới đem điện thoại cúp máy, cúp điện thoại thời điểm, trên mặt của hắn lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. 785. Chương 779, đoán trước chính giữa chiêng trống trấn thiên, tiếng tháo tệ minh chẳng diện cũng không có xuất hiện, nhưng mà sáng sớm đứng tại Hồng Thịnh trong bệnh viện liền có thể nhìn thấy phía trước đại môn một mảnh đất trống nhỏ bên trên đã tụ tập không ít phóng viên, nhiều loại trường thương đoàn pháo cùng với máy quay phim các loại để cho người ta có chút không kịp nhìn, hơn nữa nhìn tình huống còn có càng ngày càng nghiêm trọng bộ dáng. 26NBFR, Dương Vĩ cũng không có chạy đến lầu 2 đi xem đối diện náo nhiệt, mà lại an tĩnh ngồi ở trong phòng làm việc của mình, phía trước như vậy náo nhiệt thật giống như cùng hắn không có tí xíu quan hệ đồng dạng, hắn cứ như vậy đang ngồi yên lặng phảng phất tại chờ đợi cái gì. Mới hắt sáng, theo một chiếc mạ giỡ dạ tỷ tại đối diện cửa chính dừng lại, một đoàn phóng viên liền lập tức xô chào Liêu Khởi tới, ngồi ở trong phòng làm việc Dương Vy thậm chí đều có thể nghe được phía trước cái kia tiếng người huyên náo cùng với cái kia vô số cửa chụp tâm thanh. Từ mạ giỡ dạ tỷ bên trên xuống tới nhân tự nhiên là Triệu Đỉnh, vô luận lúc nào Triệu Đỉnh cuối cùng sẽ duy trì thích hợp nhất mặc cùng với biểu lộ. Hôm nay Triệu Đỉnh biểu lộ nghiêm túc bên trong mang theo một chút mỉm cười, đương nhiên càng nhiều hơn chính là một cố thường nhân rất khó coi đi ra ngoài có thâm ý khác. Triệu Đình xuất hiện, tự nhiên đưa tới các truyền thông điên cuồng truy vấn, từ người thừa kế sự kiện, đến tại sao lại từ giới thời trang đầu nhập điều trị giới, tóm lại vô số phóng viên, vô số vấn đề, phản phất như là muốn biểu hiện cho phía trước lầu 2 những cái kia trốn ở bên cửa sổ nhìn lén nhân nhìn đồng dạng. Triệu Tiến Sinh, vì cái gì ngươi lại đột nhiên từ bỏ mình tại giới thời trang địa vị, ngược lại nhìn về phía bác sĩ cái nghề này đâu? Hơn nữa địa điểm tuyển tại Hồng Thịnh bệnh viện phía trước, trong này có phải hay không có cái gì hàm nghĩa đâu? Một cái kinh hoa thời báo nữ phóng viên trọn vẹn biểu hiện ra chuyên nghiệp tinh thần. Hoàn toàn không để ý bộ ngực một đôi kia sung mãn cũng tại trong đám người chen có chút biến hình, cuối cùng từ trong đám người rết ra một đường máu đi tới Liêu Triệu Đỉnh trước mặt. Mọi người đều biết, ta Triệu Đỉnh là một thiên tài, cho nên đối với ta chuyển làm bác sĩ chuyên này, tự hồ không có cái gì đáng giá giật mình a. Đến nỗi ngươi hỏi cái gì hùng thịnh bệnh viện, ngươi cảm thấy một cái bệnh viện đáng giá ta Triệu Đỉnh thay đổi nghề nghiệp của mình sao? Triệu Đỉnh trả lời biểu lộ tự tin hơn nữa có chút khoa trương, để cho người ta không chút nghi ngờ câu trả lời tính chân thực. Cái kia Triệu tiên sinh, đối với ngươi bị đột nhiên tức đoạt tư cách người chữa kế sự tình, có thể hay không mời ngươi phát biểu một chút ý kiến? Nữ phóng viên ngoan cường trong đám người đứng sừng sững lấy, bảo đảm mình vị trí có lợi không bị rung chuyển, tại nàng bên cạnh mấy cái nam phóng viên đều không ngừng hướng nàng ra tới, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, cuối cùng sẽ có người hoặc là có đến, hoặc là không cẩn thận đụng tới một đôi kia hùng vị sơn phong. Chuyện này các vị truyền thông không phải đã có một cái kết luận sao? Cái này sẽ không cần ta lại nói a. Triệu Đình mà nói tựa như là tại chắc chắn phía trước truyền thông dù sao cuối cùng vẫn ngờ tới, nhưng lại như cái gì cũng không có trả lời đồng dạng. Có lẽ là bởi vì quá nhiều người quá trật ngu nhân, từ dưới xe về đến đắp xong hai vấn đề, Triệu Đình vẫn như cũ đứng tại chỗ chưa từng di động một bước. Cuối cùng Triệu Đình giơ tay lên một cái, ra hiệu các phóng viên yên tĩnh, lần này lập tức làm ra hiệu quả, hiện trường rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, đương nhiên ngoại trừ cái kia Kessler đang ở giữa xoa đụng tới kinh hoa thời báo nữ phóng viên cái kia hùng vĩ đỉnh núi tay bên ngoài. Các vị phóng viên bằng hữu, các người có thể tới ta Triệu Đình tận cao hứng, nhưng vẫn là mời mọi người phòng thủ thứ tự, ta đã an bài tốt đại sảnh, mọi người trước tiên có thể đến chỗ chờ, ta sẽ tới đó trả lời các vị vấn đề, đương nhiên nếu như các vị không ngại, hỏi xong vấn đề, có thể thuận tiện xem chứng nhận một chút bệnh viện của chúng ta buổi lễ khai trương. Triệu Đình một phen trầm đồng du dương rất có tiết tấu, đưa tới không thiếu phóng viên gọi tốt. Dĩ nhiên đối với mặt một mảnh náo nhiệt thời điểm, thông thị trong bệnh viện nhưng là một mảnh yên tĩnh, cùng đối diện náo nhiệt cùng so sánh, nhường không ít người sinh ra một cỗ bị vắng vẻ cảm giác, cũng may Lý Duy cùng Tô Tỉnh Chất cũng không muốn nhìn xem thủ hạ lườm biếng, bị phía trước cho hoài hưởng, tức thời xuất hiện ở nơi công chúng, này mới khiến những cái kia vụng trộm xem náo nhiệt bác sĩ tự giác trở lại liêu tự mấy văn phòng. Tại sao ta cảm giác đến một cỗ hảo thê lương bầu không khí a? Lý Duy đẩy mắt kính một cái, có chút lo lắng nói đến: "Đi, lúc này ngươi liền đừng nói loại lời này, nếu là cho người khác nghe được thì còn đến đâu." Tô Tỉnh Chất nhìn liếc xung quanh, vội vàng lôi kéo Lý Duy hướng Dương Vĩ văn phòng đi đến. Ngươi làm sao còn ngồi yên a? Này cũng là người bàng hoàng. Vừa vào đến văn phòng, Lý Duy mà bắt đầu hướng về phía Dương Vĩ phàn nàn liêu khởi tới. Ta xong rồi đi muốn ngồi không yên. Dương Vĩ hưu chút trợ khóc trợ cười, hắn cũng biết Lý Duy đây là lo lắng, nhưng cái này cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng lung tung, lúc này, chính mình không ngồi ở đây, chẳng lẽ còn cùng trên lầu những bác sĩ kia một dạng chạy tới nhìn lén, tiếp đó nhân tiện đối đối diện buổi lễ khai trương lại soi mói một phen. Không phải, này đối mặt đều khai trương a. Ngươi không thấy nhiều phóng viên như thế sao? Lý Duy cũng không biết mình tại lo lắng cái gì, lẽ ra ngoại trừ có ít người đang xem náo nhiệt bên ngoài, phía bên mình cũng không có chịu ảnh hưởng gì, cho nên chính mình cũng không có đạo lý lo lắng, nhưng lại hết lần này tới lần khác lại lo lắng. Nhân gia gầy dựng xin nhớ giả không phải rất bình thường sao? Dương Vĩ lưu chút bất đắc dĩ, cái này Lý Duy đều cái biểu hiện này, người phía dưới còn không càng thêm, kỳ thực này ngược lại là Dương Vĩ suy nghĩ nhiều, Lý Duy là bởi vì hắn để ý nguyên nhân, ngược lại là so với người khác muốn càng cần trường, đến nỗi những cái kia thông thường bác sĩ cùng các y tá, càng nhiều hay là xem náo nhiệt tâm thái, cũng không có Lý Duy khoa trương như vậy. Thế nhưng là Lýy còn muốn nói điều gì?" Dương Vĩ lại phất phắt tay ngăn lại. "Lao Li à, Lý viện trưởng, ngươi thế nhưng là đứng đầu một viện, cái này chẳng có chuyện gì, ngươi liền bộ dáng này, gọi những thầy thuốc khác nhóm thấy được sẽ ra sao?" Dương Vĩ hữu chút nghiêm túc nói đến. "Ai." Lý Duy tựa hồ cũng biết tự có chút khẩn trương quá độ, nhìn không được thở dài một hơi. Tại Dương Vĩ dưới sự yêu cầu, Lý Duy không thể không giả ra viện trưởng uy nghiêm. Lúc này Dương Vĩ chính xác không muốn nảy sinh cái gì chi tiết, mặc dù hắn không muốn phiền toái, phiền phức chưa chắc cũng sẽ không tìm tới hắn, nhưng hắn hy vọng tối thiểu nhất cái phiền toái này không phải đến từ chính mình bệnh viện nội bộ mới hắt sáng 10 8 phần, đối diện bầu không khí nên bão tối, Triệu Đình đang trả lời xong phóng viên đặt câu hỏi sau đó cuối cùng lộ ra liếu tự mấy ác chủ bài, có phía trước Triệu Đình nói đùa, các phóng viên đương nhiên sẽ không vội vã rời đi, nhiều hơn chính là muốn xem Triệu Đình tại chuyện chạy chữa giới giáo dục sau đó, có thể hay không một tiếng hot lên làm cái người. 786. Chương 780, ngươi liền bẩn a. Chính là mệt mỏi ta đây đám sứ giả, ai, ngồi lâu như vậy máy bay, đau lưng như eo. Ngồi ở trên ghế salon lão giả không là người khác, chính là Lệnh Xuân thành phố được phúc bệnh viện Lý Việt trưởng, hôm nay đột nhiên xuất hiện ở Dương Vĩ văn phòng tự nhiên là Dương Vĩ mời tới. Ồ, i o, lão viện trưởng ngày trước đây thế nhưng là nói để cho ta đừng đem ngài làm mọi nhân, bảo ta có cần tìm ngài giúp một tay, người xem ta đây không khách khí, ngài ngược lại không vui. Dương Vĩ lộ ra ánh mắt giảo hoạt nhìn xem đã có mấy ngày nay chưa từng gặp mặt lão viện trưởng, nói thật lão viện trưởng lớn tuổi như vậy còn có thể vì hắn chạy chuyến này, trong lòng của hắn vẫn là rất cảm động. Ai, tính toán, xem ở ngươi là Dương Vũ Thành con trai phân thượng liền giúp ngươi lần này. Lão viện trưởng lắc đầu, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, chỉ là trang không thể nào giống, nhìn có chút hài hước. Ách, lão viện trưởng làm sao ngươi biết cha ta là Dương Vũ Thành? Dương Vĩ nhớ kỹ việc này không có cùng lão viện trưởng nhắc qua, cũng không biết lão viện trưởng làm sao mà biết được. "Đi, việc này để nói sau. Chúng ta nếu không đi ra, ngôi bệnh viện này liền bị hủy đi rồi." Lão viện trưởng nhắc nhở đến, bị vừa nhắc cái này, Dương Vĩ vỗ mạnh đầu một cái, vội vàng dìu lấy lão viện trưởng đi ra ngoài. Chờ Dương Vĩ dìu lấy lão viện trưởng đi đến bệnh viện đại sảnh thời điểm, bên ngoài đã loạn thành hỗn loạn, bây giờ Trương Kế Hiển Trương Bộ trưởng đang cầm lấy một cái bình thuốc tại một đám phóng viên trước mặt cao đàm phát luận. Mà khi Dương Vĩ bọn hắn đến gần thời điểm Cái kia Phương chủ tịch đang hắng giọng một cái, chuẩn bị nghĩa chính ngôn từ đối với Hồng Thịnh bệnh viện sử dụng tới kỷ dự phạm hành vi tiến hành chỉ trích. Chỉ là, Phương chủ tịch mà nói mới đến bên miệng, đột nhiên liếc về nơi xa đi tới bóng người, tựa hồ có chút quen thuộc, nhìn thêm một cái, nói đến mép lời nói lại cho nuốt trở vào. "Phương chủ tịch, Phương chủ tịch." Bây giờ bệnh viện trong đại sảnh, ngoại trừ phóng viên bên ngoài, không thiếu hôm nay lôi đình bệnh viện những người đồng hành, chỉ là tất cả mọi người đều không biết, Phương chủ tịch vì sao lại ở trước mặt nhiều người như vậy phía trước đột nhiên thất thố. "Lão lão sư." Nhìn xem vậy từ trong đám người xuyên qua đi đến trước mặt mình lão nhân Phương chủ tịch khí chất lập tức có chút thay đổi, loại sửa đổi này người bình thường rất khó coi đi ra, nhưng đối với kiến thức rộng rãi các phóng viên tới nói cũng không phải là việc khó, cho nên các phóng viên bắt đầu chú ý tới bị một người trẻ tuổi đỡ lấy lão nhân. "Lão sư, có người nghe được phương chủ tịch hô nữ, liền lập tức truyền ra tới, điều trị hiệp hội chủ tịch lão sư." Đó là người nào vật? Lập tức tự hồ không có ai nhớ tới cái kia vị lão người là số 1 nhân vật nào, nhưng rất nhanh có lanh mắt người nhận ra lão nhân bên cạnh người trẻ tuổi không phải liền là Hồng Thịnh bệnh viện lão bản sao? "Lão sư, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này?" Phương chủ tịch giọng của có chút không đúng liêu khởi tới, "Tiểu Phương a, Ta tại sao lại ở chỗ này, ngươi không biết sao?" Lão viện trưởng trên mặt không nhìn thấy bất kỳ biểu tình gì, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một cấu nghiêm túc, giống như là lão sư hướng về phía học sinh tiểu học đồng dạng. "Lão sư, cái này, ta đây nào biết được a." Phương chủ tịch sắc mặt có chút khó coi liếu khởi tới, nhưng lúc này rõ ràng không phải tục tình thầy trò thời điểm. "Dương thái thuốc, đối với vừa mới thuốc dám ngành người đang bệnh viện các ngươi cha già quá thời hạn dự phẩm sự tỉnh, ngươi có cái gì muốn nói?" Khi biết người trẻ tuổi là Dương Vĩ sau đó, các ký giả lực chú ý liền rất nhanh rời đi ra, bắt đầu đối với Dương Vĩ điên cuồng công kích liêu khởi tới. Nghe bốn phía huyên náo đặt câu hỏi ầm thanh, Dương Vĩ nhíu mày, tiếp đó giơ tay lên một cái, mới chậm rãi nói đến, "Các vị phóng viên bằng hữu, ta không biết vừa mới chuyện gì phát sinh. Vừa rồi ta chính cùng ta trước kia viện trưởng nói chuyện tiếu, á cũng chính là phương chủ tịch lão sư. Trước đó ta tại Nên Xuân thành phố thời điểm, hắn là ta trợ ở bệnh viện viện trưởng." Dương Vĩ dường như là có ý định, đang nói ra Nên Xuân thành phố mấy chửa thời điểm đặc biệt tăng thêm một chút nữa khí. Nếu như là đời bình thường, có lẽ sẽ không có người nghĩ đến cái gì, nhưng ở lúc này, Nên Xuân thành phố tăng thêm phương chủ tịch lão sư, liền tạo thành liên tiếp tư liệu. Dương thuyết thuốc, "Xin ngài trả lời ta mới vừa vấn đề." Mặc dù đã có người đoán được lão viện trưởng thân phận, nhưng trong đám người vẫn như cũ có một nữ phóng viên không bị ảnh hưởng truy vấn lấy dư vị, nếu như vừa rồi Dương vị ra tại đối diện lời nói, không khó phát hiện, cái này nữ phóng viên chính là hôm nay danh tiếng tối kình kinh hoa thời báo nữ phóng viên. Các vị, làm một cái tại y học giới lăn lê bò trườn 60 năm lão già hỏa, ta hiểu Dương vị hắn là một cái người nào, ta tin tưởng hắn bệnh viện không có khả năng cũng sẽ không sử dụng tới kỳ dư vận, ta muốn chính giữa này chỉ sợ là có một chút hiểu lầm gì đó. Dương vị không có trả lời, lão viện trưởng nhưng là bỏ lại cái kia phương chủ tịch thay Dương vị trả lời phóng viên vấn đề. Vì sao ngài lại nói như vậy đâu? Không biết có phải hay không là có chút kính trọng lão viện trưởng thân phận, nữ phóng viên dùng tới kính ngữ. Nếu như Dương Vũ Thành nhi tử sẽ dùng quá thời hạn dự vật, như vậy ta tin tưởng Dương Vũ Thành tuyệt đối sẽ không có ý tốt tại y học giới ở lại. Lão viện trưởng cũng không có trả lời thẳng, mà là ném ra một cái càng có nội tính tin tức. Dương Vĩ là Dương Vũ Thành nhi tử. Các phóng viên xác định chính mình không có nghe lầm sau đó, hoàn toàn sôi trào. Chỉ có Dương Vĩ đứng ở một bên tươi khổ, không nghĩ tới lão viện trưởng lại là như thế thay mình giải vây. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Lão viện trưởng sẽ nhảy ra đánh cái kia phương chủ tịch một trận, tiếp đó mắng to hắn là cái người đồ, thế mà thu người nhà tiện giảng tiếng lóng cái gì? Tình thế hơi không khống chế được Liêu Khởi tới, Trương Kế Hiền phát hiện các phóng viên tựa hồ hoàn toàn quên mục đích tới nơi này, mà hoàn toàn đem tiêu điểm tập trung ở Liêu Dương Vĩ là Dương Vũ thành nhi tử trong chuyện này. Bộ trưởng, làm sao bây giờ? Đối với một đám phóng viên liền nhìn cũng sẽ không tiếp tục xem bọn hắn một mắt, Trương Kế Hiền thủ hạ nhóm có chút bối rối Liêu Khởi tới. Nghe thế sao ngu xuẩn vấn đề, Trương Kế Hiền thật muốn một cước đạp tới, đương nhiên hắn không thể làm như vậy. Một fan đàn uống linh đỉnh, Dương Vĩ hữu chút mệt mỏi nằm ở trên giường. Hôm nay trùng quân là hữu kinh vô hiểm ứng phó đi qua, nếu như không phải lời của lão viện trưởng, hôm nay sợ rằng thật vẫn có chút phiền phức, đối mặt nhiều như vậy phóng viên, thật sự là không biết ngày thứ 2 tin tức lại là cái gì, hiện tại xem ra, ngày mai tin tức hẳn là trừ hắn là Dương Vũ Thành nhi tự bên ngoài, sẽ không còn có những nội dung khác. Chỉ là, cũng may lão viện trưởng coi như chính gốc đáp ứng hắn lưu lại cùng lão ba giảng giải, buổi tối hai cái tại y học giới mỗi người mỗi vẻ, nhưng lại chưa bao giờ gặp mặt nhân, từ vừa thấy mặt đã trò chuyện không ngừng, hoàn toàn đem Dương Vĩ quên mất, Dương Vĩ lúc này mới có thể giải thoát. Đương nhiên hôm nay trong chuyện này mấu chốt nhất vẫn là ở chỗ Liêu Xuyên cung cấp danh sách kia, nếu như không phải danh sách kia bên trên có phương chủ tịch tên, Dương Vĩ có thể cũng sẽ không nghĩ đến thỉnh lão viện trưởng tới, sự tình mới có thể dễ dàng như vậy giải quyết. Nam ở trên giường suy nghĩ có phải hay không muốn đối Liêu Xuyên bày tỏ một chút lấy tư cách khích lệ Dương Vĩ, bất tri bất giác liền chìm lắng ngủ. 787 Trước 781, 26 NBF ở, một bên ngoài con rùa 2C trong mộng thần tiên 2C Dương Vĩ dần dần có loại tinh thần phân liệt cảm giác 2C nếu là người bình thường giống hắn như vậy 2C một mực bị phân sức tại 2 thế giới bên trong sinh hoạt 2C chỉ sợ sớm đã điên rồi 2C cũng may Dương Vĩ lưu lao đầu nhi trợ giúp 2C mới đem 2 thế giới phân tương đối rõ ràng 2C ban ngày 2C Dương Vĩ giống như bình thường nhân nhất dạng 2C đối mặt với trong cuộc sống hết thể 2C lúc buổi tối 2C hắn liền sẽ nhập mộng đến thần y môn bên trong học tập y thuật nhưng. Trong khoảng thời gian này, đến nay Hai C Dương Vĩ y thuật nhưng không có tiến bộ gì Hai C bởi vì hắn từ đầu đến cuối không có tìm được hắn muốn tìm cái kia bé thỏ trắng. Dựa vào Hai C cái này con thỏ nhỏ là lên trời xuống đất Hai C vẫn là bị dã thú ăn. 21 Dương Vĩ đứng tại tích thủy cắt trước cửa Hai C nhìn về phía trong sân một gốc cây quế hoa Hai C không biết vì cái gì Hai C nhìn thấy cái này cây quế hoa Hai C lại nghĩ tới bé thỏ trắng Hai C hắn liền nghĩ tới hồi nhỏ nhìn mặt trắng lúc tràng cảnh Hai C khi đó Hai C mâu thân nói cho Dương Vĩ Hai C nói trong ánh trăng ở cái hàng Nga tiên tử Hai C nàng trô ở gọi Nguyệt cung Hai C Nguyệt cung bên trong có khỏa cây quế hoa còn có một con họ trắng nhỏ 2C hỡi nhỏ 2C Dương Vĩ theo Mộ Thân chỉ phương hướng nhìn lại 2C chính xác từng thấy trong ánh trăng có dạng như bóng tối 2C cùng Mộ Thân miêu tả giống nhau như lúc trưởng thành 2C mới biết được những cái kia bất quá là truyền thuyết thần thoại 2C bằng không Dương Lợi Vĩ bọn hắn lên mặt trăng đi lên như thế nào không có phát hiện gì đây thế nhưng là hai thế sinh hoạt giống như lúc nào cũng vi phá vỡ cái gì mà tồn tại hai thế sinh hoạt ý nghĩa chính là không ngừng mài sát một người đối với cuộc sống cùng đối với thế giới nhận thức hai thế làm dương vị thoát khỏi lúc đó ngây thơ hai thế tin tưởng thực tế cùng khoa học thời điểm hai thế lại xuất hiện thần y môn hai thế tiếp lấy hai thế dương vị lại muốn hoàn toàn tự bỏ chính mình cái kia rất lâu đến nay cho là rất bình thường thế giới quan phẩm nhân không thể hiểu một không gian khác hai thế tồn tại có lực Lục Thần Bí người hai C hơn nữa thần này bí nhân cùng cổ thời danh ý thánh hiền lại có rất dày thiết quan hệ hai C Dương Vĩ hội dắt vào trong đó, hai C đây là hắn từng chưa từng nghĩ sự tình Dương Vĩ ra rất lâu không muốn cái vấn đề này, hai C hắn bây giờ đẩy trong đầu nghĩ cũng là bé thỏ trắng đi nơi nào. Không có bé thỏ trắng giúp mình thí nghiệm hai C Dương Vĩ liền thật tìm không thấy thích hợp biện pháp tới nghiệm chứng suy nghĩ của mình, hai C y thuật cũng không chiếm được tiến bộ, hai C hắn vốn định đối với dược vật có một sâu hơn lý giải, hai C nguyện vọng này nhất định sẽ thất bại, hắn đại gia. Tiếp tục như vậy không thể được, hai C Dương Vĩ nghĩ nghĩ phía sau hai C ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hai C lớn tiếng hô ba A lão đầu nhi 217 E lão đầu nhi 7 E21 hắn vừa hô xong hai C một đạo khói trắng xương mù hiện hình đứng ở Dương Vĩ trước mặt. Chuyện gì kinh hô ba F gì gì gì? Gì cái gì a? Chúng ta đều quen như vậy 2C có thể hay không đừng có dùng như vậy cổ xưa giao lưu phương thức 2C trực tiếp một chút 2C ngươi có thể không thể cho ta biến con thỏ 3F Dương Vĩ đi thẳng vào vấn đề 2C đã giảm bất đi rất nhiều quá trình lão đầu nhi nhìn Liễu Dương Vĩ một mắt 2C sở lấy sợi râu thẳng lắc đầu ba a không thể vì cái gì 3F ngươi biến con thỏ có khó như vậy sao 3F không phải khó khăn 2C là không được có cái gì nguyên nhân sao 3F ngươi lần trước không phải cũng thay đổi Con thỏ tới cứu ta 2C vì cái gì lần này lại không được đâu 3F Dương Vĩ buồn bực nhìn xem lão đầu nhi 2C nghĩ thầm lão đầu nhi này cũng đủ chua 2C phạm vi năng lực bên trong đội vàng cũng không chịu giúp 2C cái này nhượng Dương Vĩ có chút nén giận lão đầu nhi nơi nào không biết đạo Dương Vĩ tâm tư 2C chính là bởi vì biết 2C cho nên hắn mới không đáp ứng công dụng khác biệt 2C lão phu cũng khó làm đến 2C dù cho ta có thể biến ra một con thỏ 2C cũng không phải ngươi muốn chân chính con Thỏ 2C liền xem như trong thế giới này 2C vạn vật cũng có thực có hư 2C hư giả vô hình rồi 2C vật vô hình 2C sao có thể trợ vô hình 3F có ý tứ gì 3F i Lão phu biết ngươi là muốn mượn con thọ kia làm một chút nếm thử 2C, nhưng mà lão phu biến ra con thọ không làm được dạng như nếm thử 2C như là các ngươi trong hiện thế 2C giả hoa cùng hoa thật 2C giả hoa tất nhiên đồng dạng mỹ lệ 2C nhưng sẽ không hương thơm 2C cũng không phải thật thực dương vĩ lưu chút minh bạch lão đầu nhi ý tứ 2C gật đầu một cái phía sau 2C liếc một cái lão đầu nhi ý của ngươi là nói Ngươi biến ra con chó là không thể dùng để thí nghiệm 2C là giả con chó 3F chính là vậy ta lần trước hỏi ngươi con chó ở nơi nào 2C ngươi vì cái gì không nói cho ta 3F21 ngươi trực tiếp nói cho ta biết con chó kia ở nơi nào không được sao 3F21 Dương Vĩ lên giọng 2C bởi vì hắn cho rằng lão đầu nhi hẳn là cái gì đều có thể biết đến 2C ngay cả mình ý nghĩ đều biết người 2C trong thế giới này 2C Dương Vĩ bất cảm thấy sẽ có cái gì là lão đầu nhi nan để lão đầu nhi đi về phía trước Một bước 2C quay người đưa lưng về phía Dương Vĩ thở dài 3a chỉ tiếp Lão phu làm không được 2C, mặc dù lão phu có thể chưởng khống một bộ phận 2C, nhưng chưa hẳn có thể chưởng khống toàn cục 2C, mặc dù lão phu đã từng điều khiển thực linh cùng ngươi tập võ để cho ngươi thí nghiệm 2C, nhưng lại căn cứ vào bọn hắn tự nguyện cơ sở 2C, nếu là bọn hắn không muốn 2C, lão phu cũng không thể cưỡng cầu ý của ngươi là nói. Bọn hắn không phải ngươi nói muốn cho như thế nào thì thế nào ba ép cái kia. Vì cái gì ngươi có thể điều khiển những cái kia cái gì gấu? Lão hổ Còn có người cái gì đó lạ bởi vì tại Thiên Nguyên Thúy Nguyệt bên trong 2C bọn hắn từng chịu qua thần Y môn ân huệ 2C cho nên khi bọn hắn biết được lão phu là vì thần Y môn lưu sự 2C liền tự nguyện tham dự trong đó thì ra là như thế Dương Vĩ hữu chút lý giải lão đầu nhi 2C nhìn lão đầu nhi một mặt khó xử 2C hắn cũng không thể lại nói cái gì 2C Dù sao tử cổ chí kim 2C liền đế vương đều có hành động bất đắc dĩ, 2C cũng không phải tất cả mọi người có chân chính tự do, 2C giống như là mình tại hiện thế trong sinh hoạt 2C xem như có chút tiền có chút địa vị, 2C nhưng vẫn là không sợ trưởng chuyện tội nguyện một dạng 2C luôn có chế ước việc này, 2C Dương vĩ biết là cậy vào không được lão đầu nhi 2C chỉ có thể viện chuyển nghe ngóng ba a. Cái kia Ngươi có thể hay không nói cho ta biết con thỏ kia sống hay chết? Ba F chỉ cần con thỏ còn sống, Hai C Dương Vĩ liền nhất định phải tìm đến con thỏ kia. Hai C bây giờ Dương Vĩ cái khác cũng không sợ, Hai C liền sợ con thỏ kia đã bị Sà Ăn Lão Đầu Nhi nghe xong, Hai C quay đầu nhìn xem Dương Vĩ nhất cười ba a cái này, lão phu có thể nói cho ngươi Hai C con thỏ kia còn tại thế cát. Sáng tỏ cái gì đều biết Hai C chính là không chịu nói cho ta biết nó ở nơi nào dương vị á dương vị hai c mọi thứ không thể qua ỷ lại tại người hai c con thỏ cũng tốt hai c người cũng tốt hai c giữa hai bên lúc nào cũng một cái duyên phận hai c nếu là có duyên hai c tự sẽ có khả năng hai c vô duyên hai c dù thế nào cưỡng cầu cũng không hề dùng được rồi hai c biết ngươi nói lý nhiều hai c không có việc gì hai c chính ta đi tìm con thỏ á dương vị phất phất tay hai c chui vào tích thủy các tích thủy trong các không cửa sổ mà minh hai c mặc dù ở vào Một cái không gian bị kín 2C, nhưng bên trong hết thảy đều có thể thấy rất rõ ràng 2C Dương Vĩ đóng cửa lại, về sau 2C đi tới phía bắc giá sách bên cạnh 2C nhảy dựng lên câu đến rồi, từ dưới đi lên đếm hàng thứ 5 trên giá sách một cái túi mở túi ra 2C Dương Vĩ đếm bên trong hạt tròn 2C hết thảy có 11 khóa, 2C một khóa cũng không thiếu 2C, đây là con thỏ kia kéo phân 2C bây giờ nhất thời tìm không thấy con thỏ 2C Dương Vĩ lại có một cái ý nghĩ trong đầu bắt đầu sinh. Ta nên cầm ai làm thí nghiệm? Tương đối thích hợp đâu Dương Vĩ nghĩ thẩm 2C viên này hạt đến cùng có hay không rực dụng giá trị 2C còn phải có một đối tượng thí nghiệm mới được 2C con thỏ tất nhiên có thể sản xuất số lớn giống hạt tròn 2C nhưng giá trị bao nhiêu có thể so trước tiên tìm được con thỏ còn trọng yếu hơn ở nơi này hư hảo chi cảnh bên trong 2C có thực thể động vật đều ở đây phía sau núi bên trên 2C không phải manh thú 2C chính là quái thú 2C ai sẽ ngoan ngoãn cùng Dương Vĩ hợp tác 3F Dương Vĩ trong Lòng thật không có cái này thực chất 2C hắn mặc dù nghĩ đến lão đầu nhi nói qua 2C những cái kia linh vật cũng sẽ cảm ơn 2C nhưng Dương Vĩ chính mình lại không mặt mũi lớn như vậy 2C đơn cử lệ 2C liền nói cái kia Bạch Xà cùng Hắc Xà 2C Dương Vĩ bất cũng có ơn tại bọn chúng 3F bọn chúng lại như thế nào đối với mình 3F Dương Vĩ sợ nhất đến lúc đó chính mình không có để người khác giúp mình làm thí nghiệm 2C làm cho chính mình đưa vào trong miệng của người khác Dương Vĩ cau mày 2C nghĩ. Nửa ngày cho ra một đáp án 3A xem ra cần phải tìm ôn thuận đúng vậy 2C tại Dương Vĩ xem ra 2C ít nhất tại sức mạnh cùng tuyệt tranh đấu chính mình muốn chiếm thượng phong loại kia mới được 2C rõ ràng Bạch Sả cùng Hắc Sả 2C lão hổ cùng gấu cũng không thể cân nhắc Ôn Nhu đi 2C không có cái gì có thể ôn nhu qua con thỏ 2C nhưng con thỏ quá giàu hoạt 2C một mực không tìm được 2C tăng thêm 2C con thỏ tự sản chi vật có thể đối với nó không dậy được cái tác dụng gì 2C cho nên không con thỏ thỏa đáng 2C bởi như vậy 2C Dương Vĩ có thể lựa chọn đối tượng lập tức ít đi rất nhiều bằng không Dương Vĩ vắt hết óc cuối cùng nghĩ tới một cái so sánh ôn hòa đối tượng Một đầu lợn rừng 21 tại dương vĩ đột phá thần y ghi chép tầng thứ 3 thời điểm 2C đã từng trị liệu qua một đầu bị bệnh heo rừng nhỏ mặc dù lợn rừng lực đại tính công kích mạnh 2C nhưng tiểu giã thú tử 2C dương vĩ còn không có để ở trong lòng 2C lúc kia 2C dương vĩ còn cảm thấy nho nhỏ lợn rừng nhìn thật đáng yêu 2C ánh mắt đặc biệt manh 21 làm quyết định về sau 2C dương vĩ mang theo con thỏ phân đã tới rồi phía sau núi 2C hắn nhớ mang máng heo rừng nhỏ là sinh hoạt tại hậu sân mặt phía bắc 2C đầu kia bên dòng suối nhỏ 2C bên dòng suối nhỏ có một khối đất bằng 2C đất bằng lý trưởng lấy một chút hoang dã lương thực 2C cho nên 2C Dương Vĩ lên núi về sau 2C 1 mục hướng về bắc đi 2C hi vọng có thể tại cơ bản trong thời gian ngắn tìm được cái kia heo rừng nhỏ bước đi a 2C đi nửa ngày 2C Dương Vĩ đều đi có chút chán đầu đều không có tìm được đầu kia dòng suối nhỏ 2C nhìn xuống đất thế 2C giống như chính mình còn tại giữa sơn núi 2C cách đất bằng phẳng có chút xa không thể nào 2C như thế nào xa như vậy Dương Vĩ mệt mỏi thở nặng khí 2C không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống nghỉ ngơi 2C ngồi xuống 2C cả người hắn cơ hồ liền bị bụi cỏ bao phủ 2C gió thổi tới lúc 2C sắc bén thảo hơi kém cắt vỡ Liêu Dương Vĩ mặt của 2C còn tốt Dương Vĩ lấy tay ngăn cản một cái 2C bất quá 2C tay của hắn vẫn là bị kéo một đầu lỗ hồng 2C một tia huyết tử bên trong gì ra rượi vào 2C có phải như vậy hay không xôi xẻo Dương Vĩ liếc mắt nhìn tay phía sau 2C dùng miệng hít hít vết thương 2C sau đó đem mang theo máu nước bọn một ngụm phun ra lúc này 2C gió thổi lớn hơn Dương Vĩ vì không để mình bị thao cắt đến 2C không thể làm gì khác hơn là đứng liêu khởi tới. Nương so với hắn so sánh thoải mái là 2C gió này thổi 2C mệt nhọc của hắn giống như cũng bị thổi đi một dạng 2C toàn thân trên dưới nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Thời gian không còn sớm 2C ta nên tiếp tục dương vị nắm chặt nắm đấm 2C tự nủ 3A cố lên 21 dương vị gió thổi cỏ lây tự nhiên cảnh tượng 2C nhượng dương vị đối với cách hắn 10M mở ra sinh vật không hề hay biết 6. Mà cái kia sinh vật nhưng là một mực đi theo Dương Vĩ 2C cơ hồ là từ dưới núi theo tới trên núi 2C chỉ bất quá 2C vừa mới bắt đầu nó cách Dương Vĩ là có tương đương một khoảng cách 2C bây giờ nó cách Dương Vĩ gần một chút 2C nếu là Dương Vĩ ngửi được cái này khí tức nguy hiểm 2C tuyệt đối sẽ không đem phía sau lưng đưa cho cái này sinh vật thượng tức 2C chỉ tiết 2C Dương Vĩ bây giờ một lòng nghĩ tìm được heo rừng nhỏ 2C quên đi phòng bị 788 Chương 782 Phệ Sưu Giảo Vượt qua phía sau núi eo 2C có một đầu thiên nhiên hành đạo 2C là từ thạch nham tạo ra 2C phụ cận thảo có được tương đối yếu 2C Dương Vĩ vì vậy mà phát giác cái gì không đúng 2C nhưng khi hắn quay đầu thời điểm 2C nhưng cái gì cũng không nhìn thấy 2C cái này, Lượng Dương Vĩ có chút run sợ giống như là đi đường ban đêm bên trong phát hiện mình bị người theo dõi một dạng 2C sẽ phản xạ có điều kiện không ngừng quay đầu nhìn 2C nếu là người bình thường 2C không nhìn thấy cái gì có thể cũng sẽ không quá để ý 2C, nhưng Dương Vĩ là một cái đi đã quen đường ban đêm nhân 2C, hắn hiểu được không nhìn thấy 2C so không nhìn thấy càng đáng sợ, đạo lý này 2C thế là để cao cảnh giấc dọc theo đường đi 2C, hắn đều phòng bị 2C, nhưng hắn vẫn là cờ lấy một nước 2C, hắn không cách nào lui về đi đường 2C mà sau lưng cũng không có con mắt 2C cho nên đến rồi gà trống linh thời điểm 2C hắn ngã. Bị cây mây kết kết thật thật cột vào trên một cây đại thụ 2C, Dương Vĩ như thế nào đều giãy giụa không ra 2C đứng ở trước mặt hắn cao 2 mét cự nhân lại tại một mực chảy nước miếng 2C. "Thả ta ra 21", Dương Vĩ lớn tiếng hướng cự nhân quát 2C trong thanh âm mang theo phẫn nộ. Phẫn nộ của hắn không vì bất cứ nguyên do gì hai c c bởi vì hắn là bị người khổng lồ này cho đánh lén hai c cả người hắn bị cự nhân từ phía sau ôm chặt lấy hai c trực tiếp đẩy lên bên cây bị trói liêu khởi tới cự nhân phát ra thanh âm o o hai c tại chỗ thẳng dậm chân hai c cự nhân nhất dậm chân hai c trên mặt đất là hơn cái hố. Dương Vi thật đúng là chưa có xem như vậy quái vật. Dáng dấp cao lớn rắn chắc hai C toàn thân hiện đầy mao hai C nói là khí A2C lại lớn rất nhiều, hai C mặt dài phải bảy phần giống khí ba phần giống người hai C cùng khí bất đồng chính là hai C gia hỏa này, là đứng thẳng hành tẩu cũng mấy gia hỏa này, tạm thời không có thương tổn Dương Vĩ ý tứ hai C Dương Vĩ đang giãy dụa vô hiệu phía sau hai C đem người khổng lồ này từ trên xuống dưới đánh giá mấy lần. Chẳng lẽ, đây là dã nhân 3F nghi mã không đúng hai C cái này cũng không phải là thần nông giá hai C từ đâu tới dã nhân Dương Vĩ lẩm bẩm lầu bầu nói thời điểm hai C cái kia giá cự nhân hướng hắn ném một ánh mắt hai C nước kia gùng gùng con mắt cùng biểu lộ hai C hơi kém không đem Dương Vĩ bị điện chết. Không phải Trạm điện điện 2C là tia chớp điện 21 Dương Vĩ Long Tơ từng chớp dựng ngược 2C. Khi hắn ánh mắt từ da cự nhân mặt của rơi xuống ngực của nó, lúc 2C Dương Vĩ toàn bộ biểu lộ khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái kia da cự nhân mặt của rõ ràng lớn mà nô da 2C giống hai quả bển chắc mang màu cây dừa. Nó là mẹ 21 Dương Vĩ trong lòng sáng tỏ về sau 2C bắt đầu hiểu chuyện rất nhiều 2C da cự nhân đem mình chói lại 2C lại không làm thương hại chính mình 2C chỉ ồ ồ gọi cùng nhìn mình. Chẳng lẽ chẳng lẽ? Dương Vĩ ưa thích nữ nhân 2C Nhưng hắn không phải là cái gì mẹ đều thích 21 cái này, Nghi Mã Thiên giết 2C Dương Vĩ nằm mơ giữa 3 ngày cũng không có nghĩ đến chính mình tại thần y môn địa giới này, ở bên trên thế mà lại gặp phải một cái mẹ dã cự nhân đối với mình vừa thấy đã yêu 2C nhìn địa bộ này, 2C là muốn mạnh gả cho chính mình 21 Dương Vĩ, tha rằng nguyện đem mình tiến cũng làm không được chuyện như vậy, 2C mặc kệ dã cự nhân có nghe hiểu hay không, 2C hắn bắt đầu cùng dã cự nhân làm thuyết phục công tác ta. Ta biết ngươi thích ta, nhưng mà ta không có thể thích ngươi 2C, ngươi đem ta cột vào ở đây cũng không hề dùng ta có người yêu thích ngươi hiểu chưa ba phép cho nên Ta hy vọng ngươi có thể thả ta ra dã cự nhân nghe xong ô ô gọi 2C khuôn mặt cong lên 2C túi đầu 2C xấu hổ nhìn xem Dương Vĩ. Dương Vĩ cả người đều phủ 2C. Cái này rõ ràng nghe không hiểu mình tại nói cái gì, 2C có khả năng dã cự nhân cho là mình cũng ưa thích nó cũng không nhất định 2C tiếp tục như vậy, 2C không phải là một cái biện pháp, 2C Dương Vĩ xem như biết Liễu tự mình có bao nhiêu gặp may mắn 2C thế là nỗ lực muốn tránh thoát cây mây. Nhụ Dương Vĩ tuyệt vọng là 2C không chờ hắn tránh thoát dã cự nhân liền không kịp chờ đợi đem Dương Vĩ từ trên cây cởi xuống 2C khiêng trở về Liễu tự mấy sơn động 2C. Dương Vĩ bị đặt ở trong động 2C mà mẫu gia cự nhân giống như tòa núi nhỏ một dạng ngăn ở cửa hang 2C, Dương Vĩ muốn thấy được phía ngoài quan có chút nhi khó khăn lúc này, 2C duy nhất có thể cứu Dương Vĩ nhân có thể chỉ có lão đầu nhi. Vì không 2C không lo được vấn đề mặt mũi, 2C Dương Vĩ xé ra cuống họng ba a lão đầu nhi 7e cứu mạng 21 cứu mạng a 21 lão đầu nhi 21, Dương Vĩ thênh nghiêm to đến bên trong động phải về âm thanh hai lần 2C giống như hắn cách gọi vọng sợ mẫu gia cự nhân 2C kinh hoàng bên trong 2C mẫu gia cự nhân đem Dương Vĩ nhất trường đẩy về phía nham thạch phịch một tiếng 2C xô ra âm thanh 2C Dương Vĩ rắc đắc tự mình trên đầu có nhiệt hồ hồ đồ vật chảy ra lấy tay sờ một cái hai c tay dính mang theo mùi tanh, Dương Vĩ nghĩ té xỉu, giả chết nhưng hắn sợ giả bộ một chút hai c chính mình liền thật đã chết rồi vết, đều chảy máu. Dựa vào, đầu của ta chẳng lẽ lủng một lỗ, Dương Vĩ lo lắng nhịn đau đi sờ lên đỉnh đầu vết thương hai c sờ một cái hai c còn tốt, hai c may mắn là chỉ là một đầu lỗ hồng hai c không đem xương sọ cho quăng ra hai c nhưng Dương Vĩ lúc này không có cách nào khai thác thảo dược vì chính mình cầm máu 2C tiếp tục như vậy 2C Dương Vĩ nghĩ không treo cũng khó khăn 21 không biết là nguyên nhân gì 2C lần này 2C Dương Vĩ gặp nạn 2C lão đầu nhi lại không có đi ra cứu 2C Dương Vĩ cũng không nhớ kỹ thần y ghi chép thứ cấp cũng có quy định như vậy 2C cần liều chết tiến hành 2C vì không để chính mình quải điệu 2C Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là thử lại lấy cùng mẫu giá cự nhân câu thông hắn cơ hồ là dùng bỏ. Bỏ tới mẫu giá cự nhân trước mặt 2C đem mình chảy máu chỗ lộ ra ở mẫu giá cự nhân trước mắt nhìn thấy 03 fta chảy máu. Chảy máu. Phải cầm máu. Ta cần ra ngoài hái thảo dược cầm máu không phải vậy ta sẽ chết 21 mẫu da cư dân. Liếc mắt nhìn Dương Vĩ Đầu 2C dùng móng vuốt nhẹ nhàng vỗ vỗ Dương Vĩ Đầu 2C bản ý của nó có thể là an ủi. Nhưng nó ra tay cũng đủ nặng 2C Dương Vĩ vốn là mất máu choáng đầu 2C cái vỗ này, 2C Dương Vĩ hai mắt bước lên kim hoa 2C viết theo cái trán chạy xuống 2C đều nhanh mơ hồ liễu Dương Vĩ ánh mắt một người nội tâm cường đại cỡ nào 2C chỉ có đối mặt cái chết thời điểm mới có thể thể hiện. Mặc dù Dương Vĩ biết mình cùng mẫu gia cự nhân câu trông không được 2C, nhưng hắn cầu sinh ý thức vô cùng mạnh liệt 2C bản thân liền là cái bác sĩ 2C dưới loại tình huống này, 2C so với người bình thường càng bình tĩnh hơn, 2C bây giờ 2C mẫu gia cự nhân không để hắn rời đi là tuyệt đối 2C, nhưng coi như không đi ra 2C hắn cũng phải cầm máu lúc này, Dương Vĩ 2C khí lực không bằng trạng thái bình thường 2C muốn tới quần áo ra đã có chút khó khăn 2C miễn cưỡng 2C Dương Vĩ đem nhét vào trong. Túi một cái túi vải tách rời ra 2C cái kia túi vải trong chứa là con thỏ phân 2C. Nhưng Dương Vĩ không cố được nhiều như vậy, 2C không kịp đem con thỏ phân đổ ra, 2C liền trực tiếp đem toàn bộ cái túi ấn vào trên đầu bất cứ người nào, 2C tại đầu bộ thụ thương tích 2C chảy nhiều máu như vậy, về sau 2C đều sẽ té xỉu, 2C nếu không phải là Dương Vĩ từng chịu qua thần y môn huấn luyện, 2C có thể tại 10 phút trước đó liền ngã xuống Dương Vĩ ngã xuống. Nhường Mẫu gia cự nhân có chút kinh hoàng. Nó ý thức được xảy ra chuyện gì không tốt, ý tứ 2C một tay lấy Dương Vĩ ôm vào trong ngực 2C bắt đầu ồ ồ thút thít. Tiếng khóc của nó hạ xuống trong sơn động 2C. Truyền đạt đến Dương Vĩ lỗ tai, nhưng là gần mã thanh âm xá xôi. Đợi đến Dương Vĩ khi tỉnh lại 2C hắn đã bị nằm ngang đặt ở trong sơn động trên mặt đất 2C mà mẫu gia cự nhân đã mất đi bóng dáng. Ta còn sống sót Dương Vĩ đầu còn có chút đau 2C nhưng ý thức đã tinh tường 2C gắng gượng ngồi xuống về sau 2C Dương Vĩ phát hiện mình trước ngực thế mà thả một chùm màu trắng hoa dại 2C cái này nhượng Dương Vĩ trợ khắp trợ cười. Hắn khóc chính mình thế mà lại gặp gỡ mẫu gia cự nhân 2C còn kém chút nhi làm mẫu gia cự nhân phu quân 2C cảm nghiệm chính là mình hơi kém chết đi 2C rồi là Cái này mẫu gia cự nhân thật là có lương tâm 2C bằng không hắn không giải thích được cái này hoa trắng vì cái gì đặt ở trước ngực của mình 2C Dương Vĩ phỏng đoán 2C 10 phần 2C mẫu gia cự nhân cho là mình chết 2C cho nên thương tâm đem mình đặt ở trong động 2C còn cố ý hái hoa dại để tế điện chính mình 2C đây cũng là một loại có tình có nghĩa dựa lưng vào vách đá 2C Dương Vĩ tay cầm hoa dại 2C lộ ra mỉm cười biểu lộ ít nhất qua 4 5 phút 2C hắn mới nhớ mình là không phải nên chạy trốn 2C còn có chính là kiểm tra thương thế của mình Vừa mới kiểm tra hai vết nhượng dương vĩ hoài nghi mình ký ức có phải hay không rối loạn hay là thụ trọng thương hai vết trên mặt của hắn cùng trên tay đều có cục máu nhi hai vết, nhưng vết thương trên đầu lại không rõ biến mất không thấy hai vết không chỉ có như thế hai vết, thậm chí cảm giác không thấy một tia đau đớn 21 rốt cuộc chuyện này, như thế nào Dương Vĩ nỗ lực hồi tưởng hai vết hắn suy nghĩ một chút lên bất luận cái gì tương quan chi tiết hai vết, nhưng hắn chỉ nhớ rõ chính mình che choáng đầu đổ hai vết tiếp đó. Không biết cái sự về sau chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là nó 3F000? Không có khả năng. Nó nhiều nhất bất quá là chỉ bản thú. Làm sao lại cao minh như vậy uy thuật? Thế nhưng là cũng không phải hoàn toàn không thể nào hai cế sinh hoạt tại trên ngọn núi này, hai cế làm không tốt nó tự có mình sinh tồn chi đạo. Đối với nơi này thảo dược làm không tốt so với ta còn hiểu hơn, nhưng là không đúng. Nếu là là nó chữa khỏi thương thế của ta, vậy nó cũng sẽ không cho là ta chết. Dương Vĩ nhất trận nghĩ lung tung 2C cuối cùng cho ra một cái kết luận là lão đầu nhi 21 hẳn là lão đầu nhi 21 trừ hắn 2C người khác không có bạn sự này 21 Dương Vĩ rắc đắc tự mình là muốn đúng 2C thế nhưng là 2C đã thấy rất nhiều cái sự 2C đều khiến hắn đưa thích suy nghĩ nhiều 2C nghĩ lại phía dưới 2C lão già đáng chết kia nhi ngay cả mình gặp nạn cũng không có xuất hiện 2C như thế nào có thể sẽ giúp mình vội vàng 3F coi như lão đầu nhi muốn giúp đỡ cũng sẽ không lén lút 2C thì sẽ không để cho mình đoán 2C vì nghiệm chứng chuyện này 2C Dương Vĩ nhỏ giọng hô ba a lão đầu nhi bảy e lão đầu nhi hô nửa ngày 2C đáp lại hoàn toàn không có 2C Dương Vĩ hiện tượng phá diệt không phải lão đầu nhi 21 này sẽ là Dương Vĩ không nghĩ ra 2C cảm thấy trong lòng một hồi phiền muộn 2C trong lòng lo lắng đến mỗ gia cự nhân lúc nào cũng có thể sẽ trở về 2C dự định trước tiên chạy trốn lại nói 2C lúc này 2C hắn mới nhớ tới chính mình chân tàng con thỏ phân 2C có tốt 2C cái túi ngay tại Dương Vĩ bên cạnh để 2C cho nên Dương Vĩ không có lãng phí quá nhiều thời gian tìm kiếm 2C nhưng hắn mở ra một mắt 2C phủ Hắn lúc đó cầm cái túi cầm máu 2C lại làm cho huyết đem tất cả con tọ phân nhũn thành màu đỏ 2C từ hạt tròn hình dáng đã biến thành một đống bùn tựa như đáng chết 21 lần này, làm sao bây giờ 21 Dương Vĩ năm cái túi 2C buồn bực đập một cái bắp đùi của mình, nếu là không có con tọ phân 2C vậy hắn còn đi tìm heo rừng nhỏ làm cái gì ba phép chuyến này, không phải chạy không sao ba phép Dương Vĩ trong lòng rất không cam tâm 2C mặc dù con tọ phân thay đổi hình 2C nhưng Dương Vĩ bất xác. Đến còn có thể hay không dùng 2C thế là phóng tới trước mũi người người một cái hít sâu. Một cỗ trán ghét mũi máu tươi xông vào cái mũi. Tuối quá 217 Ế e, Dương Vĩ chơi đem cái túi ném tới một bên 2C thứ mùi đó để cho người ta buồn nôn buồn nôn 2C trước đây mùi thuốc hoàn toàn không có 2C thối phải nhượng Dương Vĩ đều khó mà chịu đựng, 789. Chương 783, thừa dịp mỗ gia cự nhân không có trở về 2C Dương Vĩ giống như con thỏ chạy ra khỏi sơn động 2C thuận lợi là dọc theo đường đi không có đụng tới những thứ khác phiền phức 2C Dương Vĩ mới bình yên vô sự về tới tích thủy các dọc theo đường đi 2C hắn xách tâm đi mật 2C cũng không cách nào suy nghĩ rốt cuộc là vì cái gì chính mình sẽ khỏi hẳn 2C thậm chí hắn có một loại ý nghĩ là có thể chính mình ngủ rất lâu 2C vết thương kia không lớn 2C cho nên tiểu cẩu ngưng kết 2C tự nhiên cầm máu phía sau chính mình mới phục hồi như cũ 2C thế nhưng dạng lời nói 2C cần một đoạn thời gian rất dài 2C có thể là 1 2 tháng nhưng 1 2 tháng 2C cái kia Mẫu gia cự nhân còn không có phát hiện mình là sống 3F Dương Vĩ cảm thấy nếu là mẫu gia cự nhân sẽ bỏ qua chính mình 2C nhất định là cho là mình chết mới đúng 2C bằng không mẫu gia cự nhân vì cái gì hoa nở tại chính mình trước ngực 3F nếu là mẫu gia cự nhân cho là mình chết 2C như vậy thời gian cũng không dài lắm suy xét để suy nghĩ đi 2C Dương Vĩ rắc đắc tự mình cũng nhanh biến thành bệnh tâm thần 2C cho nên 2C hắn muốn lưu lại tích thủy các 2C đợi đến lão đầu nhi xuất hiện 2C vẫn mình Nguyên nhân cái này vừa đợi hai C Dương vĩ bất biết đợi bao lâu, hai C ngược lại hắn là không có cảm giác đến đói hai C chẳng qua là cảm thấy nhàm chán, hai C lúc buồn chán hai C Dương vĩ bắt đầu là xem tích thủy trong các sách thuốc điện tạ một bản lại một bản, hai C Dương vĩ vốn là đem sách của nơi này thấy không sai biệt lắm, hai C hắn không có trọng nhìn quen thuộc, hai C cho nên lại nhặt được hai quyển không quá để người chú ý, sách nhỏ đi ra ngồi dưới đất, hai C lật ra không có tên sổ, hai C Dương vị nhất cái chữ. Một chữ nghiên cứu, hai C chờ hắn đọc hiệu tiểu học toàn cấp sổ lên mỗi cái cố sự, hai C đã là 3 giờ chuyện sau này qua. Và cuối cùng là sách thuốc 2C vẫn là chuyện thần thoại xưa 3F Dương Vĩ Phù Hạ Miệng 2C cảm thấy trong sách viết độ vật quá treo 2C trong lúc hắn chuẩn bị đem sách nhỏ bỏ qua một bên thời điểm 2C đột nhiên trong đầu hồi tưởng lại vừa rồi chính mình nhìn thấy câu chuyện kia vết máu 21 sổ bên trong trong đó một cái cố sự dạng đến rồi một cái bị thương nông phu thế ở một đống dê rừng vân và nước tiểu bên trên 2C tiếp đó không uống thuốc mà khỏi bệnh cố sự 2C là nói cái gì dê rừng báo ân hai Cê vô cùng kỳ diệu 2C cùng Dương Vĩ giờ nhìn những cái kia thần thoại cố sự không sai biệt lắm 2C trên cơ bản cái này sách báo đều sẽ bị xem thành thần lời giải đọc 2C, nhưng cái đó cố sự bên trong nói tới sự tỉnh 2C nhượng Dương Vĩ liên tưởng đến Liêu tự bản thân lên phát sinh 2C thế là đem câu chuyện kia lại nghiêm túc nhìn một lần. Dễ dừng thực thần thảo 2C. Để tiết vật báo ân Dương Vĩ xem xong 2C kinh ngạc phát hiện Liêu tự mấy chuyện sát thực cùng trong thần thoại cố sự có chung đồng dạng là ngoại thương đổ máu 2C đồng dạng là phân và nước tiểu. Càng tương tự là nông phu cũng thấy phân và nước tiểu mùi ngay từ đầu mang theo thảo dược khí tức 2C rồi sau đó trở nên hôi thối không chịu nổi trong chuyện thần thoại xưa nói cũng là bản sự 3F dương vị lưu chút nghi hoặc. Nếu là không tin 2C cái kia dương vị tận mắt nhìn thấy lão đầu nhi bại gia trong tấm hình có người ở trong nháy mắt đem người mắc bệnh vết thương chữa trị 2C tăng thêm thương thế của mình không hiểu khỏi hẳn 2C những thứ này chẳng lẽ chỉ là trùng hợp 3F nếu là trùng hợp, đó cũng là thiên đại trùng hợp. Không khỏi dương vị bất tin 2C cần phải dương vị hoàn toàn tin tưởng 2C dương vị nhất định phải tận mắt chứng thực. Vì biết đáp án 2C dương vị ước gì chính mình lại cắt lô lớn từ một lần 2C thế nhưng là Con thỏ phân không còn 21 càng không thể tưởng tượng nổi là 2C Con thỏ kia ăn đi là dược liệu hạt giống 2C rất mầm móng thông thường 2C Thế mà đã biến thành thần kỳ như vậy dược vật 2C 2C dương vị khó mà giải thích mà có sự bên trong miêu tả là dê dừng ăn thần thảo rốt cuộc là phàm vật ăn thần thảo mà chế được nhưng lập tức cầm máu chế thương linh dược 2C vẫn là dễ rừng cùng con thọ không phải là phàm vật 3F Dương Vĩ nghĩ đi nghĩ lại 2C giặc đắc tự mình cũng nhanh hỏng mất không nghĩ 2C không nghĩ 2C nghĩ như vậy xuống 2C không phải điên rồi không thể 21 Dương Vĩ đứng liêu khởi 2C rũ lên một cái 2C ý đồ đem những cái kia kỳ quái tư tưởng từ mình não bên trong đổi đi ra hắn tại tích thủy trong các đi tới đi lui lấy Muốn nói hắn đối với cái gì không có nhất tính nhẫn lại 2C đó chính là lao đầu nhi lại còn đang chơi tiêu thất lao giá chết tiệt nhi 21 tiện lao đầu nhi 21 lao tử vừa ra chuyện 2C hắn liền tránh một bên 2C thái độ gì 21 bây giờ còn không xuất hiện 2C cũng không biết đi chết ở đâu rồi 21 dương vĩ dáng vẻ nhìn như đầu phung lưỡng như ngay tại hắn tâm phiền khí táo phải nghĩ muốn đạp giá sách thời điểm 2C lao đầu nhi thanh nhầm từ tích thủy các chuyển ra ngoài vào vì thầy thuốc 2C trong miệng. Trong đầu tất cả đều là lời ác độc 2C như thế nào làm việc thiện 3F lão già chết tiệt nhi 7E 21 Dương Vĩ nghe được lão đầu nhi thanh âm 2C hai mắt phát sáng 2C hoàn toàn quên Liễu Tự mình mới vừa rồi còn đang mắng lão đầu nhi 2C đẩy cửa ra 2C mừng rỡ chạy ra ngoài lão đầu nhi cũng không biết là lúc nào đến 2C đứng ở trong viện 2C cởi khanh khách nhìn qua đẩy cửa đi ra ngoài Dương Vĩ 2C Dương Vĩ là thấy nụ cười này mới nhớ tới Liễu Tự mình gặp nạn lão đầu nhi không đáp cứu chuyện Lão giả chết tiệt Nhi 21 người chết đi nơi nào 3F3 vừa rồi ta hơi kém liền chết 21 Dương Vĩ gia không biết mình nói mới vừa rồi là bao lâu chuyện trước kia 2C đối với Dương Vĩ tới nói 2C không hơn nửa ngày lão đầu Nhi cũng không nổi giận Dương Vĩ nói năng lô mãng 2C cười ha ha đáp ba a lão phu mặc dù tới lui tự nhiên 2C nhưng là không thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh ngươi thôi đi 21 Dương Vĩ bất mạnh liếc mắt nhìn lão đầu Nhi 2C lão đầu Nhi này rõ ràng biết tất cả mọi chuyện 2C Bây giờ lại giả ngu 2C giống đóa lao thủy tiên 2C nhượng dương vĩ có chút không thoải mái ngươi giống như quỷ 2C tới lui đều ở đây phiêu bảy e thấy chết không cứu 2C tâm địa xo so xả hạt còn độc 21 mặc kệ ngươi tin không 2C lão phu chính xác không biết ngươi gặp nạn ngươi không biết 3F ngươi đi làm gì 3F lão phu thụ mệnh trông giữ thần y môn 2C cần cách trở bên ngoài thế quái nhiêu nói tiếng người 21 Tốt A 2C vậy Láo Phu hôm nay sẽ thấy nói cho người một chút liên quan tới thần Y Môn chuyện 2C kỷ thực 2C thần Y Môn cho tới nay sẽ hấp dẫn những cái kia có thiên phú thầy thuốc chú ý 2C khi bọn hắn ý thức được thần Y Môn tồn tại lúc 2C liền sẽ đang vô ý thức bên trong sông vào thần Y Môn 2C nhưng những người này cũng không phải là cũng là nhân tuyển thích hợp 2C cho nên Láo Phu muốn đem bọn hắn từng cái dọn dẹp ra đi sông vào thần Y Môn 3F cũng chính là người lần đầu tiên tới thần Y Môn nhìn thấy hư hào cảnh. Bọn hắn cũng tiến vào được 3F dẫn 2C bọn họ là trong giấc ngộng 2C chịu đến tần y môn linh thức hấp dẫn 2C không tự chủ xông vào 2C liền chính bọn hắn cũng không cách nào biết được thực sự như thế sao 3F vậy tại sao ta từ đó đến giờ chưa từng gặp qua những người khác 3F dương vị lưu chút không tin 2C Hắn nhưng là ở đâu đây ngây người không ít thời gian 2C nếu là thật có người xông vào mà nói 2C hắn không có khả năng một lần cũng không nhìn thấy 2C cho nên hắn có chút hoài nghi lão đầu nhi nhìn xem Dương Vĩ 2C hai con mắt cởi như trăng khuyết mắc cận 2C vòng mắt nếp nhăn giống như sóng biển khẽ đẩy qua mấy lần cát khó khăn đó là bởi vì thần y môn từ khác nhau tuyển nhiều người 2C là một người tiến vào về sau 2C những người khác vô luận như thế nào cũng vào không được nói như vậy ngoại trừ ta 2C thần y môn còn tuyển những người khác 3F không tính tuyển 2C lão phu nói qua 2C bọn họ là mình đã bị hấp dẫn mà đến 2C cùng thần y môn lựa chọn hay không không quan hệ sao Ta có một vấn đề Dương Vĩ đột nhiên rất nghiêm túc nhìn xem lão đầu nhi 2C, lão đầu nhi chăm chú nhìn Dương Vĩ phía sau 2C, Dương Vĩ mới làm một cái hít sâu 2C hết sức chăm chú mà hỏi ba a tại ta sau đó 2C thần y môn còn có hay không tuyển ra những thứ khác hậu bị truyền nhân 3F không biết 2C, vì cái gì 2C khi biết cũng có những người khác tiến vào thần y môn, sau đó 2C Dương Vĩ hữu một loại cảm giác nguy cơ, lão đầu nhi nghe xong về sau 2C lớn tiếng cười liêu khời tới. Người Dương Vĩ sợ hãi trong lòng ba a lão đầu nhi 2C người tốt nhất thẳng thắn nói với ta 2C ta ghét nhất có người gạt ta 21. Lão phu lúc nào lừa qua ngươi 3F vậy ngươi nói nhảm làm gì 2C bây giờ thành thật trả lời ta à 21 Dương Vĩ lưu chút gấp lão đầu nhi lắc đầu 2C cười trả lời 3A không có thật không có 3F thật không có vì cái gì không có 3F biết mình địa vị cũng cố 2C Dương Vĩ lại nhượng một chút hiếu kỳ lão đầu nhi nở nụ cười phía sau 2C hướng Dương Vĩ đến gần hai bước từ ngươi bước vào thần y môn thật cảnh một khắc này bắt đầu 2C ngươi chính là thần y môn chân chính truyền nhân 2C trừ phi ngươi chết 2C bằng 0 2C thần y môn sẽ lại không triệu hoán những nhân tuyển khác 2C cũng sẽ không lại làm cân nhắc Dương Vĩ trong lòng cả kinh Hầu đa nguy hiểm thật hai C cái này chứng minh ngay từ đầu lão đầu nhìn này có chút lựa gạt chính mình hai C tại hư ảo cảnh lúc huấn luyện liền nói mình là chuyên nhân cái gì hai C kỳ thực lúc kia Dương Vĩ còn không có chuyện chính thức. Chỉ là thần y môn cộng tác viên 21 phải biết hai C hiện tại xã hội này hai C đã xảy ra chuyện gì cũng là cộng tác viên kiêng hai C chẳng phân biệt được việc lớn việc nhỏ hai C chỉ cần xảy ra chuyện hai C cộng tác viên cũng chỉ là chịu tội thay mặt hàng 21 Dương Vĩ nghĩ đến chính mình thế mà tới đến hai C. Vòng vòng đang Trong lòng không biết là nên nghĩ lại mà sợ hai C hay là nên cao hứng hai C ngược lại Dương Vĩ bây giờ là không muốn bất bỏ thần Y môn ý tức hai C cũng không muốn bị thần Y môn trục xuất hai C hắn đã chân chính giác đắc tự mình cùng thần Y môn đã trở thành một thể hai C căn bản là không có cách tưởng tượng chính mình thoát ly thần Y môn lại là bộ dáng gì nhớ tới chính mình đã từng đối với lão đầu nhi bộ kia rất dáng vẻ hai C Dương Vĩ giác đắc tự mình có chút thiếu ăn đòn hai C cho nên rủ cho lão đầu nhi Không có kịp thời cứu mình, 2C Dương Vi Dạ không có tâm đi quấy cái này, quấy cái kia đúng 2C lão đầu nhi 2C ngươi là đánh như thế nào phát đi những cái kia xông lầm đi vào người A3F lao phu chỉ cần đang để cho hắn có ở vào trong mộng cảm giác liền có thể 2C đến rồi, thời gian 2C hắn tự nhiên sẽ rời đi hắn. Nhóng. Tỉnh về sau còn có thể có nhớ không A3F nếu như bọn hắn hiếu kỳ làm sao bây giờ A3F cái này, người không cần lo lắng 2C bọn hắn trong mộng chỉ có thể nhìn thấy bạch mang một mảnh 2C cái gì khác cũng thấy không rõ 2C như tại đám mây 2C tất cả đều là hư ảo cảm giác nếu là người kia bạn thân ý thức mạnh. Giống như ta. Nhìn thấy cái gì? Làm sao bây giờ 3F nếu quả thật có người như vậy 2C lão phu liền sẽ ra tay ngăn lại như thế nào ngăn lại 3F để cho nhập mộng Dương Vĩ nghe xong 2C thầm nói 3A nói tương đương không nói 2C hắn vốn là đang nằm mơ 21 lão đầu nhi cười giạng giải 3A này mộng không phải kia mộng 2C nếu là người kia ý thức mạnh liệt 2C lão phu gặp ở trong mộng chế mộng 2C tiến hành quấy nhiễu bọn hắn sẽ như vậy dễ dàng bị quấy nhiễu sao 3F đương nhiên 2C trong lòng mỗi người đều có mộng tưởng Hai C nguyện vọng hai C tham lam hai C yêu cầu xa vời hai C làm trong nộm xuất hiện bọn hắn nghĩ thời điểm hai C bọn hắn liền sẽ hoàn toàn quên chính mình người ở chỗ nào hai C liền giống với tựa như hai C ta nằm mơ giữa ba ngày hai C mơ tới một người đẹp thấy không rõ mặt của nàng ta lại đối với nàng dương vĩ không kiềm hãm được làm khế đạo ta ác dạng giải hai C hắn tin tưởng bất kỳ nam nhân nào đều đánh không lại dạng này mộc lão đầu nhi cười không nói hai C vô dâu Dương Vĩ choáng váng nửa ngày 2C mới nhớ tới chính sự đúng 2C lão đầu nhi 2C người có từng nghe qua cái gì gọi là vết máu 3F vết máu 3F đối với chưa từng người sống lâu như vậy đều không nghe qua 3F 21 Dương Vĩ rắc đắc hưu chút ngoài ý muốn lão đầu nhi nhìn thấu Liêu Dương Vĩ tâm tư 2C đắc 3A lão phu tuy lâu tồn tại ở thế 2C nhưng cũng không phải đối với bất cứ chuyện gì cũng biết 2C như lão phu mọi chuyện tinh thông 2C lại muốn tích thủy các làm gì dùng 3F nói như vậy chính xác dạng ngươi chỉ là một canh cộng nhi 3 phép có thể nói như vậy lão đầu nhi đều thừa nhận liêu tự mình chỉ là một canh cộng nhi 2 C Dương vị tự nhiên không có chuyện gì để nói 2 C nhưng Dương vị nhất thiết phải đem mình hôm nay trải qua chuyện cùng lão đầu nhi thật tốt nói một chút 2 C ít nhất lão đầu nhi đối với phía sau núi tổn tại biết được khẳng định so với mình nhiều ta với ngươi rằng 2 C là như vậy 2 C hôm nay ta bên trên phía sau núi 2 C chuẩn bị đi tìm trước đó trị liệu Qua một đầu heo rừng nhỏ 2C ta đi tới đi tới Dương Vĩ dạng kinh lịch thời điểm 2C biểu lộ 10 phần 1 cái thuyết thư 2C khoa tay múa chân 2C sợ mình biểu diễn không sinh động 2C sau khi nói xong 2C Dương Vĩ nhìn qua lão đầu nhi 2C nhẹ giọng vẫn đạo ba a nghe rõ chưa ba f không rõ 2C ta nói lại một lần không cần lão đầu nhi lắc đầu 2C vòng quanh Dương Vĩ đi một vòng phía sau 2C phát ra tiếng cười ha ha ha ha người cười cái gì ba f lao phu cười người có kỳ ngộ mà không biết Kỳ Ngộ ba ép Dương Vĩ nhanh chóng lý giải phía sau 2C nổi trận lôi đình nhìn xem lão đầu Nhi Kỳ Ngộ trái trứng A21 ngươi nếu là ưa thích 2C ngươi đi A2C ngược lại ngươi độc thân đã lâu như vậy 2C cùng với nàng làm bạn Nhi cũng không tệ 21 hạ tất tức, tức giận như vậy ba ép quỷ tại không tức 2C ta bị nàng lấy sao một ném 2C đụng phải trên vách đá 2C đầu hơi kém liền nở hoa rồi 2C vết đột đột đột bước lên 2C cùng lội ống nước tự tựa như 2C nếu không phải là vận khí ta tốt 2C ta trở về. Không được tích thủy các 21 Dương Vĩ nói lên cái kia mậu gia cự nhân 2C liền giận sôi lên. Khi đó hắn nhỏ bé cùng con kiến tựa như hai cê tại mẫu gia cự nhân trước mặt hai cê chỉ có thể mặc cho người chơi trêu người loại vốn là như vậy hai cê một khi phát hiện mình nhỏ bé hai cê liền sẽ trở nên tự ti hai cê sợ hai hai cê sợ hai cê sinh khí. Tất cả ác đều bởi vì chi kỳ tiểu hai cê muốn mạo xương đại dược lên. Dương Vĩ là một cái người hai cê đương nhiên cũng không ngoại lệ lời gửi độc giả ba a mấy ngày nay cũng là vạn chữ vô phát, cầu ủng hộ. 26n b f r, đại gia ý kiến đều thấy được, ta sẽ tận lực sửa chữa. 790. Chương 784, v3 f v Dương vị tuyệt đối không ngờ rằng 2C chính mình gặp phải lại là nhân loại tại trên thế giới thứ nhất hình thức ban đầu. Nhân chi sơ bắt đầu 2C không hề giống bây giờ nhân loại vậy bóng loáng 2C khi đó nhân loại bởi vì điều kiện sinh hoạt nguyên nhân 2C người lông tóc cũng không lui bước 2C càng về sau 2C trải qua 5 tháng tiến hành diễn luyện 2C mới có hôm nay nhân loại tại lão đầu nhi nói với mình cái này trước đó 2C dương vị nhất thẳng cho là nhân loại hoặc chính là từ tình tình tiến diễn biến mà đến 2C hoặc chính là giống trong truyện thần thoại xưa nói như vậy 2C từ nữ hóa tạo ra 2C ngược lại không nghĩ. Tối Nguyên Lai chân tướng là hai cái chuyện xưa kết hợp hai C Dương Vĩ đụng phải lại là nhân loại lúc ban đầu tổ tiên hai C bởi vì thân diệt mà hình vạn năm tổn hai C cho nên sống tại thần y phía sau cửa trên núi hai C Tuế Tuế niên niên nói như vậy. Nàng sống rất lâu ba F thân là loài người tổ tiên ba F đúng vậy cái kia Dương Vĩ cười hắc hắc liêu khởi tới nàng cũng là bình thường sinh sôi đời sau a ba F đương nhiên vậy tại sao chỉ có một mình nàng. Nàng nam nhân đầu ba F cái này hai C lão phu cũng không biết sáu. Còn có một cái nghi vấn Dương Vĩ nhìn xem lão đầu Nhi 2C có chút buồn bực nàng nếu là loài người tổ tiên 2C nếu là nàng ép buộc ta theo nàng phối đôi Nhi 2C có tính không là 3F hỏi ra vấn đề này 2C Dương Vĩ sợ rĩ không có cởi 2C là bởi vì cởi không nổi 2C muốn thực sự là mình tổ tiên Như vậy vấn đề này quả thật có chút nghi nghiêm túc, lão đầu nhi nghe xong hai c khuôn mặt lại cực liêu khởi tới 3 a suốt ngày tận đoán mò 21 ta nơi nào đoán mò 3 f ta là hỏi nghiêm túc tốt a 21 Dương Vĩ rắc đắc tự mình giống như là bị ủy khuất một dạng 2c bởi vì hắn thực tình không phải muốn như vậy, lão đầu nhi biết đạo Dương Vĩ cá tính của người này 2c khi thì hồ đồ 2c khi thì khôn khéo 2c bây giờ rõ ràng là Dương Vĩ phạm hồ đồ thời điểm 2c nếu là không cùng Dương Vĩ thật tốt giảng giải. 2c Dương Vĩ còn không biết sẽ nghi tới bao xa đi nàng tuy là nhân chi hình thức ban đầu 2c nhưng lại không phải duy nhất 2c lão phu có thể xác định đúng là Nàng hẳn là không minh hậu nhân. Ý của ngươi là nói, ngay từ đầu có rất nhiều giống như nàng dã cự nhân 3F chính là những thứ khác đều treo 3F thân hử 2C vậy ngươi nói thẳng nam nhân nàng chết không phải 21 Dương Vĩ phát ra một tiếng khinh thường kêu lên lão đầu nhi nghe xong 2C khí hổ hổ trả lời 3A nàng sống được so lão phu còn lâu 2C chuyện của nàng ta làm sao có thể biết được như thế cẩn thận 21 người không biết ngươi còn nói mọ 3F lão phu mặc dù không bằng nàng lâu năm 2C nhưng chưa hẳn không biết vậy ngươi còn nói không? Biết ba ép lão đầu nhi rõ ràng bị Dương Vĩ cho vòng vào đi 2C sửng sốt một chút đáp ba a biết vì biết 2C không biết thì là không biết nhìn lão đầu nhi thật sự tức giận 2C Dương Vĩ ra không nói đùa nữa 2C tuy lão đầu nhi chỉ là thần y môn một cái giữ cửa 2C nhưng dù sao cũng là chính mình trực tiếp nhất người thân cận 2C nói thật ra 2C trong khoảng thời gian này cùng lão đầu nhi ở chung 2C Dương Vĩ đã bất chi bất giác đem lão đầu nhi trở thành là một cái thật sự tồn tại người 2C Không chỉ có như thế 2C cảm giác cùng mình thân nhân bằng hữu không khác 2C thế là lấy lòng cười nói ba a đùa giỡn 2C hả tất nghiêm túc như vậy đâu nói xong 2C dương vị nhất bạn nghiêm chỉnh hỏi ba a nàng là người nào 2C ta xem như minh bạch 2C thế nhưng là ngươi mới vừa nói ta gặp gỡ nàng là kỳ ngộ 2C đây là có chuyện gì ba phép chuyện này 2C phải từ thân phận của nàng nói lên 2C nàng vốn là nhân loại chi hình thức ban đầu 2C cũng có thể nói là hoàn mỹ nhất nhân loại nói đến đây hai Xuyên lão đầu nhi dừng một chút 2C chỉ sợ Dương Vĩ lại bẻ cong tựa như 2C giải thích nói ba a nàng hoàn mỹ cũng không phải là trong mắt người thấy hình thể hoàn mỹ 2C mà là thân thể của nàng cấu thành 2C so với sự tồn tại của nàng 2C diễn biến sau nhân loại thay đổi nhỏ đồ vật đã mơ hồ đã mơ hồ ấn 2C nhân loại chi tộc mà ở 2C bởi vì ở vào các nơi 2C diễn hóa khác biệt 2C hoàn cảnh khác biệt 2C tao ngộ khác biệt 2C cho nên cơ thể cũng không giống nhau 2C chỉ là nhìn bề ngoài không khác 2C bởi vậy 2C nhân loại căn bản là không có cách chân chính hiểu rõ thân thể của mình 2C nói một cách khác 2C trái tim bình thường ở vào nhân chi ngực trái 2C nhưng là có số ít ở vào phía bên phải 2C đây là vì khác biệt 2C khác nhiều ta hiểu được 2C ngươi ý tứ nói 2C vấn đề tìm chỉ là chúng ta bây giờ thấy đại đại địa phương khác nhau 2C còn rất nhiều nhỏ xíu khác biệt là chúng ta không có phát hiện chính là đạo lý này vậy nàng lại là như thế nào ba phép cái này cũng là lão phu vì cái gì chỉ ngươi có kỳ ngộ về nguyên nhân ngàn năm qua hai thế lịch đại thần y môn chuyên nhân đều ở đây tìm kiếm nàng hai c nhưng chưa bao giờ gặp phải hai c hết lần này tới lần khác vận khí của ngươi thế mà hảo đến như thế hai c ngắn ngủi mấy năm hai c thế mà gặp được người khác luân hồi hơn ngàn năm cũng chưa từng làm được chuyện dương vĩ cẩn thận suy nghĩ một chút lão đầu nhím mà nói hai c hắn đã hiểu hai c tất cả chuyên nhân đều tính toán tìm cái kia mẫu gia cự nhân chỉ là nguyên nhân Dương Vi vẫn không hiểu bọn hắn tìm nàng làm cái gì, ba ép lão phu mới vừa nói qua 2C nàng là hoàn mỹ nhất nhân loại, 2C sở dĩ hoàn mỹ là bởi vì nàng hết thảy đều rõ ràng, 2C hoàn mỹ bảo tồn 2C ngươi nghĩ biết đến liên quan tới thân thể con người hết thảy, 2C cũng có thể tại trên người nàng tìm được đáp án lao đầu nhi. Ý của ngươi là? Qua lại những cái kia chuyên nhân, tìm nàng là vì mộ xẻ nàng 3F Dương Vĩ bất biết mình lý giải phải là không chính xác 2C trong lòng có loại không nói ra được cảm giác lão đầu nhi vướt dâu 2C nhìn về phía phía sau núi lão phu cũng không biết được 2C bởi vì chưa từng có người nào gặp qua nàng 2C cho nên lão phu cũng không thể biết được bọn hắn tìm nàng là vì chuyện gì Dương Vĩ nghe xong 2C cái mũi chua chua Trong đầu tưởng tượng hình ảnh Nượng Dương Vĩ cảm thấy người có khi thật không phải là người 21 vì đạt đến mục đích của mình 2C không từ thủ đoạn 2C mặc dù là vì học tập y thuật tế thế cứu nhân 2C nhưng muốn đem mình được mất xây dựng ở sự thống khổ của người khác đến mức tử vong bên trên 2C cái này thật sự là quá mức tàn nhẫn Nượng Dương Vĩ cảm thấy không có nhường những người kia tìm được mẫu gia cự nhân có lẽ là chuyện tốt 2C bằng 0 2C mẫu gia cự nhân có thể đã chết trăm ngàn lần 21 mặc Dù mẫu gia cự nhân bắt cóc qua chính mình 2C cũng đem mình ngã thương 2C, nhưng mà mẫu gia cự nhân cho tới bây giờ cũng không có muốn giết chết chính mình ý tứ 2C Dương Vĩ cảm thấy mẫu gia cự nhân thậm chí là hiền lành 2C tại biết mình chết về sau 2C còn có thể bày ra hoa tươi tế điện chính mình 2C nghĩ tới những thứ này 2C Dương Vĩ thật sợ mình chết về sau 2C sau này truyền nhân sẽ tìm được mẫu gia cự nhân lão đầu nhi 2C. Có thể hay không thương lượng với ngươi sự kiện 3F chuyện gì 3F ngươi? Có thể hay không dùng biện pháp của ngươi? Đem mẫu giá cự nhân không 2C ta là nói nàng 2C đem nàng giấu đi đây là vì cái gì 3F chẳng lẽ ngươi không muốn ta không nghĩ 21 Dương Vĩ lớn tiếng hồi đáp 3A ta một chút cũng không muốn đem nàng mở ngực mổ bụng 2C liền xem như ta cả một đời cũng không biết thân thể người bên trong cuối cùng bí mật 2C ta cũng không muốn đối với nàng làm chuyện như vậy 21 Dương Vĩ phản ứng vượt qua lao đầu nhi đoán trước 2C lao đầu nhi sừng sốt một chút phía sau 2C rốt cuộc minh bạch mẫu giá cự. Nhưng tại sao lại tại Dương Vĩ trước mặt hiện thân 2C lão đầu nhi mỉm cười 2C đáp 3A tha thứ lão phu bất lực vì cái gì 3F lão đầu nhi 21 lão phu nói qua 2C sự tồn tại của nàng ở xa ta phía trước 2C lão phu căn bản bất lực tại hữu sự xuất hiện của nàng hay là tiêu thất 2C ở nơi này thần y môn bên trong 2C nếu nàng không muốn gặp ai 2C, ai cũng gặp không được nàng 2C liền lão phu cũng không ngoại lệ 2C trừ phi ai cùng nàng hữu duyên hữu duyên 3F duyên phận thiên định 2C chúng ta rảnh rỗi lão đầu nhi lưu lại câu này mang theo huyền cơ lời nói về sau 2C biến mất ở Liễu Dương Vĩ trước mắt Dương Vĩ bất biết lão đầu nhi chỉ là cái gì, 2C nghĩ nửa ngày không nghĩ tới 2C thẳng đến sau khi nghe được viện môn có tiếng đánh. Ai tại gõ cửa 3F Dương Vĩ móc móc lỗ tai 2C cho là mình nghe lầm 2C bởi vì thần y môn bên trong 2C trừ Liễu tự mình một người sống 2C liền không có người khác 2C lão đầu nhi kia là bay tới bay lui 2C câu đối hai bên cánh cửa hắn căn bản vô hiệu 2C cho nên không thể nào là lão đầu nhi gõ cửa nhưng tiếng đập cửa cũng không có ngừng 2C hơn nữa tiếng càng ngày càng lớn. Dương Vĩ bất có thể không nhìn lớn như vậy tiếng đập cửa 2C trong lòng nhưng có chút phạm tịch ô. Cuối cùng Hiếu Kỳ vẫn là chiến thắng sợ Hai Cương Vĩ nghĩ thậm dù sao đây là thần y môn Hai C không có quái thú xâm phạm biên giới Hai C cho nên đánh bạo mở ra cửa hậu viện A3 F21 Dương Vĩ mở cửa về sau Hai C há to miệng Hai C cái cằm đều nhanh rơi đến trước người sáu. Mẫu gia cự nhân đứng tại Dương Vĩ trước mắt Hai C Dương Vĩ ngẩng đầu ngoại trừ nhìn thấy khung cửa Hai C cũng chỉ thấy được cái bụng nàng Hai C đến nơi khuôn mặt. Còn không có nhìn xem Hai C Dương Vĩ liền phịch một tiếng đóng cửa lại Dương Vĩ suy nghĩ không tới là Hai C môn là giam không được mẫu gia cự nhân Hai C hắn vừa đóng cửa lại Hai C mẫu gia cự nhân liền một cước giữ cửa toàn bộ đá suy sụp. Bị một tiếng hai C không cửa đều rơi xuống về sau hai C mẫu gia cự nhân từ cửa nhỏ bên trong chui đi vào hai C kích động đem Dương Vĩ ôm vào trong ngực Dương Vĩ tại mẫu gia cự nhân trong ngực người được là trên người nàng vẻ này đặc hữu thú khí cùng thể tức hai C thật dài mao che phải Dương Vĩ hưu chút khó mà hô hấp phóng. Khả ta gia Dương Vĩ muốn dạy rửa hai C, nhưng mà tiểu cánh tay bắt chân nhìn nào có cái gì sức mạnh hai C mẫu gia cự nhân ôm Dương Vĩ o o khắp hai C giống như là xa cách đã lâu gặp lại lao đầu nhi. Giúp hỗ trợ Dương Vĩ nghĩ về bình Nhưng hắn không nghĩ tới lão đầu nhi kia thế mà không quản sự nhi 2C bằng Dương Vĩ như thế nào hô cũng không đi ra 2C tùy theo mẫu gia cự nhân tại thần y bên trong cánh cửa nội điện 21 hơn 10 phút về sau 2C Dương Vĩ giống như đứa trẻ sơ sinh vậy nằm ở mẫu gia cự nhân trong ngực. Hắn khẽ động một cũng bất động 2C hắn thậm chí là gò lên vài phần dũng khí 2C mới dám nhìn về phía mẫu gia cự nhân mắt 2C cặp mắt kia ngoại trừ so với người đại bên ngoài 2C còn đen hơn hiện ra vô cùng 2C nếu không phải là đôi mắt này sinh trưởng ở như thế thú tính trên thân thể 2C Dương Vĩ nghĩ thầm hẳn rất mê người 2C đang tiếp. Dương Vĩ chưa từng có tại đặc thủ đang mê hai C duy nhất có thể để cho hắn nhịn xuống không nôn mửa chính là mẫu gia cự nhân cái kia thiện lương mà thiện ý ánh mắt mẫu gia cự nhân nhẹ giọng hừ hừ hai C khi thì thẹn thùng hai C khi thì nhiệt huyết hai C nhưng ngoại trừ ông Dương Vĩ hai C lại không có cử động quá khích Không biết có phải hay không là bởi vì tư thế nguyên nhân hai C Dương Vĩ nhớ tới Liêu Tử Mễ mâu thân hai C nhớ tới chính mình từng dạng này nằm ở trong ngực của mẹ hai C Dương Vĩ dần dần có chút xúc động hai C giọng nói chuyện cũng ôn hòa một chút, ngươi tên là gì? Ba F mâu gia cự nhân nghe được Dương Vĩ nói chuyện hai C hừ hừ hai tiếng hai C hừ thời điểm hạ miệng hướng về phía trước cong lên hai C giống như là một sinh động tiêu ngạo nữ sinh, 791. Chương 785 26dBFR, Dương Vĩ rõ ràng không có cách nào cùng Mậu Gia Cự Nhân thật tốt câu thông 2C bởi vì Mậu Gia Cự Nhân tựa hồ nghe không hiểu tiếng người 2C cũng sẽ không nói tiếng người 2C hai người giao lưu có thể chỉ dựa vào ánh mắt 2C cái này, nhượng Dương Vĩ mắt không tới nửa giờ liền chua xót rượi vào 2C sớm biết có hôm nay 2C tan nên nhìn nhiều một chút lương hướng Vĩ phiến tử học thêm học Dương Vĩ cảm thán cùng mang một cái vị trí 2C chính mình cùng lương hướng Vĩ ánh mắt bạn. Lĩnh Dĩ chỉ ngàn dặm 2C ánh mắt trao đổi nửa ngày 2C Mộ Gia Cự Nhân cũng chỉ đã hiểu một cái ý tứ 2C đó chính là Dương Vĩ muốn đứng Mộ Gia Cự Nhân đem Dương Vĩ đưa ra về sau 2C ngồi trên đất 2C vừa vận có thể nhìn thấy Dương Vĩ mặt của 2C nàng tựa hồ đối với này vô cùng thỏa mãn 2C gặp Dương Vĩ không hề rời đi ý tứ 2C nàng đoán chừng là nhìn xem Dương Vĩ đã cảm thấy rất vui vẻ cái này lại nhượng Dương Vĩ có chút bận tâm liếu khởi tới có mấy lời 2C hắn không thể dùng ánh mắt hoàn toàn Giao lưu 2C không kiểm hãm được nói đến tiếng người uy đánh với ngươi cái thương lượng về sau lúc ta không có ở đây 2C ngươi cũng không thể đi ra chạy loạn Dương Vĩ nói xong 2C không yên lòng nói bổ sung ba á bên ngoài rất nhiều người xấu 2C bọn hắn đều nghị có chú ý với ngươi 2C nếu là rơi xuống trong tay bọn họ 2C ngươi liền thảm rồi mẫu gia cự nhân ô ô 2 tiếng 2C giống như đang trả lời 2C Dương Vĩ gật đầu một cái ba á biết liền tốt nhưng mà 2C ngươi cũng không cần quá lo lắng ta ít nhất còn có thể sống cái ba, 40 năm chỉ cần ta sống 2C ngươi cũng không có việc gì chính ngươi mọi thứ phải cẩn thận làm như thế nào nói cho ngươi đâu 2C nói ngươi cũng không hiểu dù sao thì là chiếu cô thật tốt chính mình là được rồi còn có 2C về sau ngươi muốn gặp ta có thể 2C nhưng mà không muốn mỗi lần đều đem ta chói lại 2C ta không phải là rất ưa thích còn có còn có ta đối với ngươi không có loại ý tứ này cho nên ta hi vọng ngươi minh bạch 2C nếu là ngươi cô đơn ta có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm 2C nhưng mà nói rõ mất lòng trước được lòng sau 2C ta không có thể cùng ngươi có cái gì 2C chúng ta có thể làm bạn 2C ngươi có hiểu hay không 3F mẫu gia cự nhân ăn tính nghe 2C lần này 2C lại không có đáp lại làm Dương Vĩ từ trong ánh mắt của nàng phát hiện có như vậy một tia khổ sở thời điểm 2C Dương Vĩ mới phát giác được cái này mẫu gia cự nhân không phải hoàn toàn không rõ mình tại nói cái gì 2C là một nam tính 2C nói cái gì 2C Dương Vĩ ra sẽ không để cho một cái nữ tính chất quá mức thương tâm uy 2C ta không có ghét bỏ ngươi ý tứ ta không đi cùng với ngươi 2C là bởi vì bởi vì ta có người yêu thích Dương Vĩ nói xong 2C mẫu gia cự nhân nghiêng đầu qua một bên 2C Dương Vĩ không có cách nào 2C không thể làm gì khác hơn là lấy tay nhẹ nhàng vu vu mẫu gia cự nhân móng đuôi uy không nên thương tâm được hay không ba ép chúng ta về sau sẽ thưởng xuyên gặp mặt 2C ta sẽ thưởng xuyên cùng ngươi ký tực ta có thể theo ngươi thời gian so với ta Bạn gái còn nhiều hơn 2C ngươi cũng không thể lòng quá tham 2C không phải sao 3F Dương Vĩ dùng hơn 1 giờ thời gian tới rô mâu gia cự nhân 2C không biết có phải hay không lạ bởi vì chịu Liễu Dương Vĩ chết giả đã kích 2C mâu gia cự nhân không có giống phía trước như vậy thô lỗ 2C mặc kệ Dương Vĩ nói cái gì làm cái gì 2C nàng cũng là yên lặng 2C đáp lại cũng là tương đối tư văn 2C ngoại trừ ô ô chính là hừ hừ cũng may 2C Dương Vĩ khổ tâm 2C cuối cùng có hiệu quả 2C mâu gia cự nhân Học xong mỉm cười 2C còn có thể học Dương Vĩ dáng vẻ 2C dùng móng vuốt nhẹ nhàng chụp Dương Vĩ tay cái này một nửa thú một người xem như có giao lưu ngược lại tại thần y trong cửa cũng sẽ không có ngoại nhân 2C Dương Vĩ rứt khoát liền để mẫu gia cự nhân đi theo 2C nhưng Dương Vĩ ra chỉ có thể tại thần y trong cửa nốc lâu như vậy 2C đến rồi nên tại trong hiện thế tình thời gian 2C Dương Vĩ sẽ phải rời khỏi 2C mẫu gia cự nhân giống như biết một dạng 2C có chút thương tâm 2C Dương Vĩ ăn đuổi Một hồi lâu 2C mới khiến cho mẫu gia cự nhân bình tĩnh tiến đưa chính mình rời đi đẩy ra rời đi thần Y môn môn Dương Vĩ trở lại hiện thế trong nháy mắt 2C mẫu gia cự nhân nước mắt chảy xuống 2C đang cùng Dương Vĩ đơn giản chung đụng hơn 1 giờ bên trong 2C Dương Vĩ dạy cho nàng tối thiểu một sự kiện chính là tại đưa người thời điểm vất tay 2C nàng cứ như vậy vẫy tay 2C tiến đưa Dương Vĩ rời đi ngày thứ 2 2C Dương Vĩ tiến thần Y môn thời điểm 2C mẫu gia cự nhân cũng tại trong viện chờ hai C hiện đang tiếc là Dương Vĩ bất có thể đem hiện thế đồ vật mang vào 2C bằng không hắn nhất định sẽ cho Mẫu gia cự nhân mang lên rất thật tốt ăn so với một ngày trước ở chung 2C hai cái sống chung 2C tự nhiên rất nhiều cũng mai tích thủy các đồ lớn 2C không gian đủ cao 2C cho nên Mẫu gia cự nhân đi vào cũng không làm phiền Dương Vĩ cái gì 2C ngược lại giúp đại ân 2C ít nhất Dương Vĩ tại lấy một ít thư tịch thời điểm 2C có thể không cần lại nhảy 2C hắn chỉ quyền náo nhi 2C Mẫu gia cự nhân đều sẽ vì hắn lay xuống Dương Dương hai C giúp ta đem quận kia nhi lấy xuống không đúng hai C là bên cạnh quận kia nhi ân đúng tốt Dương Vĩ trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng hai C lúc này mới hai ngày thời gian hai C mẫu gia cự nhân liền có thể hiểu nhiều như vậy hai C xem ra hai C cái này mẫu gia cự nhân là tương đối thông minh tại Dương Vĩ đọc sách thời điểm hai C bị Dương Vĩ gọi là đương đương mẫu gia cự nhân sẽ an tĩnh ngồi ở bên cạnh hai C nhìn xem Dương Vĩ cứ như vậy hai C nữa ngày thời gian đi qua hai C đợi Đến Dương Vĩ lấy lại tinh thần 2C lại phát hiện Đường Đường không thấy Đường Đường 213F Dương Vĩ tại tích thủy trong các tìm khắp cả cũng không có tìm được Đường Đường 2C đẩy cửa ra xem xét 2C Đường Đường đang từ một bên khác đi tới 2C trong ngực ôm một đống lớn đồ vật 2C đi đến Dương Vĩ trước mặt phía sau 2C ảo ảo phóng tới Liễu Dương Vĩ trước mặt 2C có Dương Vĩ biết 2C cũng có Dương Vĩ bất biết hoa quả 2C Dương Vĩ thấy hội tâm nợ nụ cười người biết ta đói 2C tìm cho ta ăn đi 2C Đúng không ba ép mộng gia cư dân ngượng ngùng gật đầu một cái 2C lui về sau một bước 2C từ một đống trong trái cây tuyển ra Liễu tự mình cho rằng ăn ngon nhất 2C đưa tới Liễu Dương Vĩ trong tay Dương Vĩ ra không khách khí 2C tiếp nhận hoa quả liến cắn một miệng lớn 2C tiếp đó dựa vào kinh nghiệm của mình 2C cũng cho Lương Dương truyền một cái tối ngọt cho ăn xong hoa quả 2C hai người cứ như vậy ngồi ở tích thủy cách trước cửa nhìn lên trời quang Dương Vĩ đột nhiên cảm thấy đọc sách không Có ý nghĩa 2C chỉ là đọc sách 2C không có thực tiễn 2C đối với Dương Vĩ tới nói 2C tiến triển quá chậm 2C cái này nhượng Dương Vĩ nghĩ đến Liêu tự mình kế hoạch ban đầu 2C chỉ tiết 2C bây giờ không có con thỏ phân 2C tìm được heo rừng nhỏ cũng không hề dùng 2C nhất định phải trước tiên tìm được con thỏ kia mới được cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng 2C bây giờ không có hỏi người 2C Dương Vĩ dứt khoát đem vấn đề quăng cho mẫu gia cự nhân 3A Dương Đường người nói ta tiểu không Thấy con thỏ hẳn là xử lý A3F mẫu giã cử nhân ô ô 2 tiếng 2C ân 2C ta nói chính là con thỏ 2C chính là không công 2C 2 cái lỗ thai rất dài 2C con mắt đỏ ngầu cái trùng loại kia dương vĩ bất biết đương đương có thể nghe hiểu hay không 2C tự mình hình dung 2C không đợi hắn hình dung song 2C đương đương đương đem hắn một cái túm liêu khởi tới 2C gánh tại trên vai uy 2C đương đương 2C ngươi làm gì 3F21 dương vĩ thế nhưng là một ngày không có chịu đến đãi ngộ như vậy 2C hẳn còn tưởng rằng đương đương sẽ không như vậy đối với mình hai c cho nên đột nhiên dưới tình huống hai c Dương Vĩ dã có chút bối rối mỗ ra cự nhân đương đương một đường chạy hai c một đường ô ô hai c giống như là đang cùng Dương Vĩ nói cái gì hai c có thể Dương Vĩ thực tình nghe không hiểu thẳng đến hai c nửa giờ về sau hai c Dương Vĩ mới biết được Liễu đương đương ý đồ hai c nguyên lai like, đương đương nghe hiểu Liễu Dương Vĩ mà nói hai c cho nên nàng trực tiếp đem Dương Vĩ dẫn tới bé thỏ trắng nhà coi như Dương Vĩ nghĩ Phá 10 cái đầu 2C cũng không nghĩ ra cái kia bé thỏ trắng thế mà cùng Dương Dương lại hàng xóm 10m xa xôi 2C theo lý thuyết lần trước Dương Vĩ cách bé thỏ trắng gần trong gang tấc 21 bé thỏ trắng bị từ trong động ngoác ra về sau dọa sợ 2C muốn chạy 2C anh ngở lại bị Dương Dương vững vàng đè lại bé thỏ trắng chân liều mạng dãy rủa 2C Dương Dương hướng về phía bé thỏ trắng ố ố cảnh cáo về sau 2C nhìn về phía Liễu Dương Vĩ 2C cái này nhượng Dương Vĩ cười chạy ra nước mắt Dương Dương hai C ngươi Đương Dương quá sức 2C ngươi dùng quá sức sẽ giết chết nó ô ô Dương Dương ngẩng đầu tiêu hai tiếng phía sau 2C móng đuốt thử đã thả lỏng một chút được đến không mất chút công phu 2C Dương Vĩ ôm bé thỏ trắng 2C mang theo Dương Dương cùng một chỗ tỉnh táo lại y môn 2C đi qua liên tục nghiên cứu 2C Dương Vĩ cảm thấy con này bé thỏ trắng thật sự chính mình trước đây đóng cái kia 2C cũng là uống thuốc tại hạt giống cái kia 2C trên cơ bản nói 2C bé thỏ trắng ăn dược liệu hạt giống đối với Dương Vĩ tới nói là một loại hành động trả thù nó hận Dương Vĩ đem nó giam lại 2C còn đem nó làm bị thương 2C cho nên nó trốn ra được về sau liền cho Dương Vĩ làm phá hư nếu là đối trước đó 2C Dương Vĩ bất sẽ quá đễ vào trong lòng 2C dù sao hắn cũng không có nhỏ hơn thỏ trắng mệnh 2C so với tại trong hiện thế học y muốn hành hạ chết vô số động vật mà nói 2C hắn tại thần y cửa sở tác thật là trò trẻ con nhưng tại nhận biết Liễu Dương Dương về sau 2C Dương Vĩ rắc đắc tự mình làm như vậy cũng là rất tàn nhẫn hai c coi như dương vĩ nghe không hiểu bọn chúng nói chuyện hai c động vật cũng sẽ có tư tưởng của mình hai c nếu là đường đường có thể theo chân chúng nó giao lưu hai c vậy thì mang ý nghĩa hai c dương vĩ trước kia cách làm là sai hai c dùng nhân loại mong muốn đơn phương tư tưởng đi định nghĩa động vật ý nghĩa tồn tại hai c đó là một loại tự đại ngu ngội 21 bé nhỏ trọ trắng có lôi với ta trước đó làm thường tổn ngươi ở nơi này hai c ta thật lòng giải thích với ngươi dương vĩ nhẹ nhàng sợ lấy bé thỏ trắng đầu 2C ngay từ đầu rất dễ rùa bé thỏ trắng dần dần trở nên vô cùng yên tĩnh 2C Dương Vĩ đem cái này coi là một loại thiện ý truyền đạt đương đương lúc này mười phần an tĩnh ở tại Dương Vĩ bên cạnh 2C nhìn xem Dương Vĩ cử động bé thỏ trắng ta biết ta không có chừng cầu ý kiến của ngươi liền để ngươi hỗ trợ là của ta không đúng nhưng lần này ta thật sự cần trợ giúp của ngươi ngươi yên tâm 2C ta sẽ không tổn thương ngươi chỉ là muốn để cho ngươi giúp ta thí một sự kiện mà Lễ Dương Vĩ tại thần ý trong môn gặp nhiều như vậy thần kỳ sau đó 2C đối với con thỏ có thể nghe hiểu tiếng người 2C ôm lòng tin nhất định 2C cho nên 2C hắn thử cùng con thỏ giao thông con thỏ nghe nghe không hiểu Dương Vĩ bất biết 2C nhưng con thỏ ít nhất đối với mình không có ngay từ đầu sợ hại hai hai C Dương Vĩ tại có cảm giác như vậy về sau 2C liền đem bé thỏ trắng để xuống 2C cũng không biết là bởi vì đương đương tại chỗ 2C vẫn là Dương Vĩ mà nói thật sự có tác dụng 2C cái kia bé thỏ sẩm nhẹ chạy mấy lần phía sau 2C liền gục ở chỗ này bất động 2C là mang hô hấp bất động 2C sống thật khỏe 2C không chết qua nửa giờ 2C Dương Vĩ cảm thấy là thời điểm về sau 2C lấy ra dược liệu hạt giống bỏ vào bé thỏ trắng trước mặt bé thỏ trắng dùng cái mũi của mình ngửi lại người 2C mười phần cảnh giác cũng rất do dự 2C Dương Vĩ khẩn trương nhìn xem 2C không biết có thể hay không thành công 2C lúc này 2C Dương Dương đột nhiên gầm lên giận dữ 2C bé thỏ trắng dọa đến đem từng quả Dương Vĩu hạt giống ăn vào bụng 2C một quả đều không dám còn lại Dương Vĩ nhìn chợn mắt hốc mồm bé thỏ trắng đã ăn xong về sau 2C Dương Vĩ nhìn về phía Liễu Dương Dương 2C Dương Dương không còn giống bé thỏ trắng lúc hung mãnh 2C nhìn Dương Vĩ lúc 2C lại biểu hiện vô cùng ôn nhu 792 Chương 786, 2C nở bờ sợ, thời gian nửa ngày 2C tại bé thỏ trắng trên người thí nghiệm có kết quả 2C bé thỏ trắng kéo ra phân và nước tiểu quả nhiên có mùi thuốc khí tức ở trong đó, 2C cái này, Dương Vĩ khẳng định một sự kiện 2C đó chính là cùng tích thủy trong các dược liệu có chắc chắn không thể tách rời quan hệ vì làm rõ ràng cái kia dược tải có cái gì chỗ đặc thù, 2C Dương Vĩ bất phải không thỉnh giáo lão đầu nhi, lão đầu nhi 2C cái kia dược tải hạt giống rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ba F ngươi chỉ chuyện gì ba F ta thí nghiệm về sau phát hiện hai C cái kia dược tải hạt giống hằn không phải là chúng ta bình thường làm cho đến loại thuốc này tải hạt giống hằn là hai C đây là trước đây thật lâu hai C khác truyền nhân còn sót lại trong đó hai C niên đại xa xưa hai C lão phu đều không thể khảo chứng là cái nào truyền nhân dấu tại trong đó nhưng mà ngươi không phải nói phía ngoài đồ vật không mang vào tới sao ba F trước đây thật lâu là có thể bây giờ không thể ba F không sai hai C kể từ ra sự kiện kia về sau 2C liền sẽ không được Dương Vĩ như mày 2C cảm thấy lao đầu nhi nói sự tình rất thần bí lao đầu nhi 2C còn có chuyện gì là ta không biết sao 3F Dương Vĩ biết rõ rất nhiều chuyện chính mình có thể cũng không biết 2C nhưng hắn vẫn là hỏi như vậy 2C chủ yếu là chuyện này quan hệ đến liêu tự mình đối với dược vật lý giải 2C quan hệ đến liêu tự mình phải chăng có thể đột phá thần ý ghi chép cấp thứ 4 2C cắt quan chính mình 2C Dương Vĩ bất phải không hỏi lao. Đầu Nhi liếc mắt nhìn Dương Vĩ 2C thắng lên khí 3A đó là trước đây thật lâu chuyện 2C lâu đến Lao Phu đều có chút không nhớ rõ 2C khi đó xuất hiện một cái truyền nhân 2C vốn là hắn giống như người 2C cũng là bị thần Y môn chọn trúng 2C cũng là một cái phẩm tính ưu lương người 2C nhưng chẳng biết tại sao chuyện 2C hắn vậy mà từ tích thủy trong các đem vật phi phàm mang ra 2C đưa đến hiện thế về sau 2C suýt nữa hủy thành đại loạn 2C cho nên từ đó 2C thần Y môn liền không thể lại đem Lương rối sự vật lẫn nhau đưa vào một cái thế giới khác bên trong đến tột cùng là cái gì đại loạn A3F những thứ này không có quan hệ gì với ngươi cái gì gọi là không liên quan gì đến ta a đối với ta như vậy quá không công bằng 2C sự tình cũng không phải ta làm 2C ta bây giờ lại muốn tới đảm đương kết quả này 2C cái này công bằng sao 3F Dương Vĩ nói lời này lúc 2C trong lòng là tức giận 2C thần y môn cùng hiện thế không thông 2C dẫn đến Liễu Dương Vĩ rất nhiều nghiền tư cũng Không thuận tiện 2C ý vị này, Dương Vĩ cho dù ở bên này học tập đến rồi kỹ thuật gì 2C muốn đưa vào hiện thế 2C cũng sẽ bởi vì điều kiện có hạn nguyên nhân 2C mà không cách nào thực hiện 2C tỉ như cái kia dược tài hạt giống lão đầu nhi nghĩ nghĩ về sau 2C nhìn xem Dương Vĩ trả lời 3A cái này, không khỏi lao phu định đoạt người nào định đoạt 3F thần y môn tang ngất 2C thần y môn chẳng phải ngươi một cái sống 21 người nói không tính 2C, ngươi chẳng lẽ làm cho những này cái gì các đột Nhân sống lại 2C sau đó cùng ta nói chuyện không thành ba phép dương vĩ khí hồ hồ nhìn xem lão đầu nhi 2C lúc này 2C ở tại dương vĩ bên người đương đương nhìn thấy dương vĩ sinh khí 2C cũng đi theo có chút nội giận 2C đứng lên phía sau 2C đương đương cao hơn lão đầu nhi một người nhiều 2C dương vĩ gặp đương đương cái tư thế này 2C sợ đương đương làm ra cái gì hành vi không tốt 2C vội vàng quắt lên ba a đương đương 2C không thể đương đương nghe liếu dương vĩ mà nói 2C lui về sau một Bước 2C thu hồi liễu tử mấy móng đo đối với đây hết thẻ 2C lão đầu nhi không cảm thấy kinh ngạc 2C ngược lại là quan kỳ thành 2C nhắc nhở ba a liền xem như ở đây 2C ngươi cũng không phải hoàn toàn không có cách nào thí nghiệm 2C trước mắt có một thượng hạng nhân tuyển 2C ngươi không cần mới là cực kỳ đáng tiếc uy 2C chúng ta bây giờ nói là dược liệu 2C không phải là cái gì đối tượng thí nghiệm 2C lại nói 2C đương đương cũng không phải thí nghiệm gì đối tượng 2C nặng là nặng là Bằng hữu của ta 21 Dương Vĩ vội vàng đem mình lập trường bày tỏ rõ ràng 2C hắn cũng không muốn lão đầu nhi đem Dương Dương làm một người thí nghiệm đến đối đại 2C phải biết Dương Dương có thể tính được là Dương Vĩ tại thần ý cửa người bạn thứ nhất lão đầu nhi cười gật đầu ba a ngươi nói không phải không có lý 2C có thể ngươi không nên ta cũng chỉ là xách cái ý kiến ý kiến cũng không được tại vô hại tình huống của nàng phía dưới 2C cũng không thể ba ép làm sao có thể 2C phải chẳng có Cái chủng này có thể 2C ngươi sau này liền sẽ biết được lão đầu nhi trong lời nói mang theo huyền cơ dương vĩ lúc này cũng không có nghĩ đến cái gì chỗ đặc biệt 2C tập trung tinh thần xoắn suất tại dược liệu phía trên lão đầu nhi 2C ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái kia dược liệu cùng chúng ta hiện thế chính là không cùng một dạng 2C coi như bọn chúng kêu tên giống nhau 2C nhưng mà công hiệu cái gì cũng không một dạng 2C hoàn toàn là bất đồng cấp độ 21 đạo lý này 2C ngươi không Phải đã sớm rõ chưa 3F ngươi không phải cũng nghĩ thi nghiệm có phải là hay không bất đồng hoàn cảnh dài ra dược liệu công hiệu phải chăng khác biệt sao 3F ta là minh bạch 2C thế nhưng là nếu như không cách nào mang về hiện thế 2C vậy ta liền không cách nào hiểu rõ 2 người khác nhau 2C cũng không cách nào tại hiện thế đối với cái này dược liệu tiến hành vận dụng mọi thứ đều có tương đối mà nói 2C tại thần y bên trong cánh cửa được dược liệu như tại thần y bên trong cánh cửa sử dụng. Hai C đối với trong hiện thế Hai C chỉ cần nắm giữ tốt thần y môn người sử dụng cùng hiện thế người sử dụng khác nhau Hai C thêm nữa hiện thế dược vật công hiệu thoái hóa Hai C không liền có thể lấy biết được hắn dược vật độ chuẩn xác sao Ba F lão đầu nhi câu nói này Hai C Dương Vĩ xem như nghe rõ lão đầu nhi Hai C ngươi nói tới nói đi Hai C cũng là muốn cho ta đem đương đương làm một đối tượng thí nghiệm 21 lão phun lên nói đã nói ta sẽ không làm như thế dù cho ngươi nếu không như thế Hai C với Viễn cũng không cách nào nắm giữ được tính chính xác 2C cũng ở đây không tiết 3F sẽ không tiết 21 ha <cười> ha 2C đừng dễ dàng có kết luận 2C suy nghĩ thật kỹ lại nói lão đầu nhi nói xong 2C không còn để ý Dương Vĩ 2C tự mình rời đi 2C lần này 2C Dương Vĩ thật không có đột nhiên tiêu thất 2C mà là đi từ từ ra ngoài Dương Vĩ thở hắt ra ba a đáng chết lão đầu nhi 21 còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu thiện lương 2C kết quả đẩy mình ý nghĩ xấu nhi 21 Dương Vĩ nói xong 2C nhìn về phía Liễu Dương Đương Yên Tâm đi 2C, Dương Dương 2C ta thế nào cũng sẽ không lấy ngươi làm thí nghiệm. Dương Dương an tĩnh nhìn xem Dương Vĩ 2C, Dương Vĩ đi vào tích thủy các 2C, Dương Dương cũng đi vào theo. Thời gian kế tiếp 2C Dương Vĩ muốn thí nghiệm cái kia con thỏ phân sử dụng phân lượng 2C muốn thử đưa ra phân lượng phù hợp trình độ 2C nhất định phải có đối tượng 2C, Dương Vĩ không có lựa chọn khác 2C, tất nhiên con thỏ kia phân có cầm máu trị thương công năng, 2C Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là đem mình tay cắt vỡ huyết tử dương vĩ lòng bàn tay chạy ra hai c xọa đến đương đương một hồi o o gọi hai c nhìn vô cùng gấp gáp hai c dương vĩ lúc này hai c cũng không hoảng không đội vàng đem một quả con tọ phân ấn vào trên vết thương hai c từ từ đẩy ra tới hai c nhưng rõ ràng hai c một quả cũng không đủ hai c cho nên dương vĩ lại tăng thêm một cái quả hai c hai quả ấn xuống phía sau hai c không sai biệt lắm liền chặn vết thương hai c chảy máu tình huống tựa hồ là đang trong nháy mắt ngừng hai c dương vĩ Đau đớn cũng tại từ từ dần dần nhẹ lúc này Dương Vĩ bất có thể phân nửa chút tâm hai C một lòng quan sát đến tay của mình hai C sợ mình sẽ lộ hồng đến chi tiết gì anh ngờ hai C đương đương cho là Dương Vĩ thụ thương là bởi vì chính mình làm hại hai C đại khái là lần trước Dương Vĩ đầu phá về sau cho đương đương lưu lại bóng tối hai C cho nên ấy nãy đương đương vì cùng Dương Vĩ công bằng hai C 3 một tiếng hai C đụng phải tích thủy các trên cây cột cái kia cây cột so với Dương Vĩ tưởng tượng rắn chắc đương Đường 21 Dương Vĩ cả kinh trừng lớn mắt 2C đường đường quay đầu lúc 2C cái chán đã thấm ra máu 2C ánh mắt kia dưng dưng 2C chẳng đầy vô tội Dương Vĩ không nói 2 lời 2C nhường đường đường sau khi ngồi xuống 2C đem 1 cái con thỏ phân toàn bộ dùng tại liêu đường đường trên chán 2C còn tốt 2C vết thương không quá lớn 2C cầm máu vô cùng cấp tốc ước chừng nửa giờ đầu đường đường thương liền hoàn toàn tốt 2C Dương Vĩ tỉ mỉ giúp đường đường dùng thủy lao đi trên chán cục máu về sau 2C. Nhìn thấy đường đường trên trán vẫn như cũ có một khối vết sẹo 2C không phải chân chính vết sẹo 2C chỉ là bởi vì đụng thiếu chỗ thiếu đi mao 2C cho nên thoạt nhìn là có thẹo đường đường dương vĩ trong lòng chua chua 2C không biết nên nói thế nào 2C đường đường tâm ý hắn đều minh bạch 2C nếu là trước kia hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng một cái như vậy hàng ra da họa thế mà so với nhân loại càng chân thành càng trực tiếp càng hiền lành về sau không cho phép như vậy 2C ngươi Biết không biết hai c c làm bị thương liễu tự mình hai c lông của ngươi phát phải rất lâu mới có thể mọc ra hai c như vậy thì không đẹp nói hai c Dương Vĩ sở lên đương đương miệng vết thương đương đương tựa hồ nghe đã hiểu một dạng hai c dùng chính mình hành động phản bác Liễu Dương Vĩ hai c nàng dùng mình móng vuốt sở lên Dương Vĩ cái chán hai c tựa như là tại nói hai c ngươi không có lông tóc cũng rất xinh đẹp hành động này hai c nhượng Dương Vĩ đại nam nhân này có loại nghĩ rơi lệ xúc động đương đương không rõ Mình và Dương Vĩ hữu bất đồng gì hai C Dương Vĩ nhưng là hiểu hai C hắn nhìn thấy Dương Dương cái trán hai C liền sẽ cảm thấy trong lòng có tảng đá tại chặn lấy hai C thế là hai C hắn chết ý lại thần y môn một ngày hai C tra tìm xong tất cả sách thuốc hai C tìm ra một loại có thể lập tức nhường Dương Dương sinh ra lông tóc phương pháp phương pháp này cần lấy trăm năm hà thủ ô làm thuốc hai C lấy thanh tịnh hạ xương làm thuốc dẫn hai C vì thu thập được trăm năm hà thủ ô hai C Dương Vĩ không nói hai lời hai C tại Tế thủy trong các tìm được một cái tiểu quốc 2C vạc quốc 2C mang theo đương đương liền lên núi cái này một tìm 2C đã tìm được trận vạng tối trong núi sâu trăm năm hà thủ ô biết bao hiếm thấy trong truyền thuyết trăm năm hà thủ ô có linh tính 2C gặp người tìm lúc 2C biết độn thổ mà chạy dương vĩ vốn là đã không có dạng này kinh nghiệm 2C thẳng đến trận vạng tối 2C mới miễn cưỡng thử vận khí đào được non nửa gốc 2C mà khác nửa cây lật tung rồi bốn phía thổ 2C như thế nào tìm khắp Không đến 2C giống như là thật sự trốn một dạng nửa cây hạt đủ Dương Vĩ lẩm bẩm phía sau 2C liếc mắt nhìn Dương Dương Dương Dương 2C thời gian không còn sớm 2C chúng ta xuống núi thôi Dương Dương vỗ bộ ngược 2C o o đáp lại hai cái nhân nhất phía trước một sau hạ sơn 2C trở lại tích thủy các 2C vừa vận trời chiều nhiễm đỏ sân viện 2C cái này khiến thần y môn cảnh sắc phá lệ đẹp ngồi ở trong sân 2C hai người ăn từ trên núi mang xuống hoa quả 2C một bên thưởng thức trời chiều dương Đương Hai C cái này ăn ngon Hai C ăn cái này, Dương Dương Hai C ăn no rồi không có ba phép, Dương Dương Hai C buổi sáng ngày mai theo ta cùng nhau lên núi hái hạ sương đi, Mặc Kệ Dương Vĩ nói cái gì, Hai C Dương Dương đều gật đầu, Hai C còn có thể toét miệng cười, buổi tối gió bắt đầu thổi, Hai C Dương Vĩ cùng Dương Dương mới đi vào tích thủy các nghỉ ngơi, Hai C nằm trên mặt đất, Hai C ở trên mặt đất mà ngủ, Hai C làm Dương Vĩ ngủ thời điểm, Hai C Dương Dương sẽ cẩn thận đem mình cánh tay phóng tới Dương Vĩ trên thân, Hai C vị Dương Vĩ chắn gió sưởi ấm 2C nhìn thấy Dương Vĩ ngủ say 2C nó mới có thể nhắm mắt lại sáng sớm ngày hôm sau 2C Dương Vĩ liền cùng Dương Dương lên núi may mắn lên được sớm 2C trên cỏ Hà Sương còn không có bị thái dương cho bước hơi hết 2C vẹn vẹn nửa giờ 2C liền hái đủ làm thuốc cần thiết 2C toàn bộ quá trình 2C Dương Dương đều mang nụ cười hạnh phúc 2C nàng bản chân lớn ở trong bùn đất ấn ra một cái cái cự đại hố trở lại tích thủy các lúc 2C vừa vặn giữa chưa 2C đợi đến chế xong Thuốc 2C đã lại là buổi tối Dương Vĩ tỉ mị đem làm xong thuốc thoa đến Liễu Đường Đường cái trán bị thương 2C từng điểm từng điểm đắp lên đi 2C chỉ sợ Đường Đường sẽ cảm thấy đau một dạng kỳ thực 2C bây giờ vết thương khỏi hẳn về sau 2C cảm giác gì cũng không có 2C Dương Vĩ tay của mình chính là ví dụ tốt nhất kế tiếp 2C cần phải làm là chờ chờ vốn là đợi đến buổi sáng 2C hiệu quả là tốt nhất 2C nhưng nửa đêm 2C Dương Vĩ chịu không được 2C quả thực là mơ ra một bộ phận liếc mắt nhìn Hai C cái này xem xét hai C Dương Vĩ cao hứng hơi kém không điên hai C vẹn vẹn mấy cái thời gian hai C đương đương lông tóc liền dài ra 23 cm hai C cùng bình thường chiều dài không kém nhiều lắm đương đương hai C lông của ngươi phát mọc ra 21 Dương Vĩ hưng phấn kêu hai C đương đương đi theo nết miệng cười không nghĩ tới cái toa thuốc này Trần Kỳ như vậy Dương Vĩ nói thần kỳ không chỉ chỉ cái toa thuốc này hai C nghĩ đến cái này thế giới cùng thế giới của mình sử dụng đồ vật hai C Dương Vĩ thật là chỉ có thể cảm thán ngoại trừ nhân tâm không dạ bên ngoài hai c đều vật gì cũng không bằng lúc trước hai c có vẻ như nhân loại đang tiến bộ hai c rất nhiều thứ nhưng là thoái hóa rất nhiều ai dương vĩ thở dài hai c ngồi vào liễu đương đương bên cạnh hai c đột nhiên này không cao hứng hai c nhường đương đương có chút sợ hai hai c tựa như là nàng làm sai chuyện một dạng ô ô đương đương hai c không phải ngươi trọc ta không cao hứng hai c là ta chính mình dương vĩ hướng đương đương tới một cười khổ kỳ thật ta cũng không phải một cái tốt 21 dương vĩ sâu đậm giấc đắc tự mình so với đương đương đơn thuần tiện lương cùng đơn giản 2C thật muốn phức tạp rất nhiều 2C nhưng ở thực tế trong xã hội 2C nếu như không phức tạp 2C căn bản là không cách nào ứng đối trong hiện thực có thể phát sinh 2C dương vĩ vì bảo hộ mà học tập 2C mà cường đại 2C mà tranh thủ mà đấu tranh 2C nhưng đến về sau 2C dương vĩ lại đã mất đi một cái chính mình rất quan tâm rất quan tâm người 2C không biết vì cái gì 2C dương Vĩ đột nhiên nghĩ tới Liêu Vong Nhược Vân vì chính mình cản thương một ngày kia đương đương 2C ngươi biết không ba ép ta thật cao hứng có thể tại thần y môn gặp ngươi trong thế giới này 2C gặp khó khăn gì đều cảm thấy sẽ có hy vọng 2C nhất định sẽ có biện pháp 2C thật giống như ngươi lần bị thương này một dạng 2C ta đều có lòng tin đem ngươi chữa tốt nhưng ở chúng ta thế giới kia khác biệt 2C nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn 2C làm sai chuyện gì 2C căn bản cũng không có biện pháp bổ Cứu 2C cũng không chiếm được người khác tha thứ chúng ta thế giới kia thú rất dai 2C 2C 2C rất ích kỷ rất vô tình nhưng mà ta rất may mắn chính là gặp một cái đối với ta rất tốt 2C ta rất người yêu thích thế nhưng là tại cái kia vô tình trong xã hội 2C mọi người cũng bao quát ta 2C chúng ta vì liêu tự mấy nhất thời chi dục 2C vì liêu tự mấy mục đích 2C đánh vang rội cờ hiệu đi gạt người 2C đi hại người 2C kết quả là 2C hại đến nhưng là người mình thương nhất ta không nghĩ dạng này hay. C nhưng ta không thể lui lại 2C cũng không thể đạo thoát bởi vì ta nếu là từ bọn thì sẽ thả vực bọn rất nhiều người 2C ta không có thể tưởng tượng nếu như ta không làm được chuyện gì đi giúp bọn hắn 2C cứu bọn họ 2C ta sẽ là một cái bộ dáng gì nhưng mà đây đều là tại ta đã mất đi người yêu nhất về sau Dương Vĩ nói 2C có chút nghẹn ngào 2C tại trong hiện thế 2C hắn rất lâu cũng không có dạng này qua 2C hôm nay rất đặc biệt 2C lúc này 2C Dương Vĩ cũng không có lưu ý 2C đường đường tựa. Hồ cũng rất hốc mắt, 793. Chương 787 và ba hệ hiện thế trong xã hội 2C Dương Vĩ gặp sự tình mặc dù còn chưa tới họng bét cực độ tình cảnh 2C nhưng Triệu Đình tại đối diện mở nhà bệnh viện cùng chính mình đối nghịch 2C lúc nào cũng không có chuyện tốt lành gì 2C Dương Vĩ là biết Triệu Đình làm người cùng tụ đoạn 2C hắn không thể khinh thường 2C đây đã là một đại phiền phức 2C phiền toái càng lớn còn có cái tổ chức kia 2C như lão đầu nhi nói tới 2C nếu là thực lực của mình không cách nào để cao 2C như vậy đối phương sớm Muộn sẽ đem mình cho xử lý đã ra khỏi tần lan mất trí nhớ cùng khang vân vân chuyện 2C dương vĩ bất nghĩ bên cạnh còn có những người khác gặp phải cái tổ chức kêu hãm hại 2C nói thật 2C dương vĩ trong lòng mình cũng không thực chất 2C này mới khiến hắn cảm thấy y thuật chi sơn 2C hắn e rằng liền giữa sân núi cũng chưa tới tự hiểu thực lực không đủ 2C dương vĩ mới càng thêm khắc khổ đem mình tinh lực bỏ vào thần y môn bên trong 2C nơi đó điều kiện là thích hợp nhất dương vĩ học tập cùng. Miên Tú 2C cũng may ở nơi đó học tập thời điểm thời gian không bằng trong hiện thực hoang phế phải nhanh như vậy 2C Dương Vĩ mới có thể hai bên chiếu cố ăn xong cơm tối 2C bội tần Lan Hàn Huyên một hồi thiên về sau 2C Dương Vĩ thật sớm vào mộng đi tới thần y môn 2C như cũ tại trong viện chờ đợi mình chính là Dương Dương 2C Dương Dương nhìn thấy Dương Vĩ 2C vô cùng hưng phấn 2C một tay lấy Dương Vĩ giống giống như đồ chơi ôm vào trong lòng ha ha ha 2C tốt 2C Dương Dương 2C mau Chúng ta xuống 2C bằng không ta sắp bị Ngô Ngạt chết Dương Vĩ cười lớn hô ngừng 2C hắn đương nhiên biết Dương Dương sẽ không tổn thương chính mình 2C nhưng mà lấy Dương Dương thể trạng 2C sơ ý một chút đem mình cho làm đau đó là rất có thể Dương Dương nghe lời đem Dương Vĩ thả xuống về sau 2C đưa ra mình một ngón tay 2C bình thường 2C Dương Vĩ chính là như vậy dắt Dương Dương tiến tích thủy các hôm nay cũng không ngoại lệ 2C Dương Vĩ dắt Dương Dương 2C đẩy ra tích thủy các môn bang Từ một tiếng cửa mở về sau hai C Dương Vị mắt choáng váng hai C trên mặt đất lộn xộn giống là gặp tắc hai C nghiêm chỉnh mà nói hai C đầy đất mảnh vụn hai C so gặp tắc còn kinh khủng hai C cái này tích thủy trong các hai C trừ mình ra cùng đương đương hai C liền sẽ không có người khác hai C đương đương thì sẽ không loạn xé đồ vật hai C ngoại trừ cái kia đáng chết vật nhỏ con thọ chết 21 Dương Vị nhất tiếng giống giận hai C chạy giống như siêu cấp mã lệ một dạng hài hước hai C tìm kiếm khắp nơi cái kia lại chỗ ra Được bé thỏ trắng 2C cuối cùng tại giá sách sau lưng đem con vật nhỏ kia cho bắt ở con thỏ chết 2C ta bảo người gặm sách của ta 21 gọi người gặm sách của ta 21 dương vĩ mang theo con thỏ lỗ thai một hồi giáo hấn 2C ngay tại hắn rất muốn đánh con thỏ một bữa thời điểm 2C lại nghĩ tới một cái sự thật không thể chối cái nếu không phải mình xem xong sách không có kịp thời đem sách thả lại giá sách 2C mà là để dưới đất 2C con thỏ kia cũng không có cơ hội đem s á cờ hở thành từng mảnh từng mảnh. Cái này Nhượng Dương Vĩ cũng không tốt ra tay đánh con thỏ 2C đem kinh hoàng con thỏ vùng ra về sau 2C buồn bực nhìn xem đầy đất mảnh vụn vậy phải làm sao bây giờ xách là sẽ 2C sẽ thành như thế thái quá 2C muốn trả lại như cũ cũng không quá có thể muốn biết những thứ này xách thuốc đều là hơn mấy trăm ngàn năm bạo bối 2C cái này Nhượng Dương Vĩ một hồi đau lòng đương đương liếc mắt nhìn Dương Vĩ 2C ngồi xổm xuống 2C mặc dù bàn tay to của nàng không thể nào nhạy bén 2C nhưng nàng hiểu Dương Vĩ đang khổ sở cái gì hai C cho nên nàng tận chính mình cố gắng hai C đem từng cục mảnh vụn nhặt liều khởi tới hai C thật chặt giữ tại tay tâm đương đương còn như vậy hai C Dương Vĩ dã ngượng ngủng khoanh tay đứng nhìn hai C công việc này nhi cơ hồ hoa liễu Dương Vĩ thời gian một tiếng hai C nhặt sau khi xong hai C Dương Vĩ đem trang giấy bỏ vào một tấm vải bên trong bao liễu khởi tới hai C thận trọng kẹp tiến vào giá sách hai hai C ta là không có biện pháp hai C mong đợi tại có nghị lực người đến sau a Dương Vĩ buồn bực đem cái này quả đắng giao cho không biết đời tiếp theo truyền nhân 2C bởi vì trừ cái đó ra 2C không còn cách nào khác con thỏ kia cũng là yên tĩnh 2C thật giống như biết chính mình phạm sai lầm một dạng 2C ngồi xổm ở góc tường không nhúc nhích 2C thẳng đến Dương Vĩ cùng Dương Dương ngồi xuống nghỉ ngơi 2C nó mới nhảy lên nhảy một cái nhảy đến Liêu Dương Vĩ bên cạnh như thế nào ba F bây giờ nghĩ lấy lòng ta ba F Dương Vĩ liếc mắt nhìn con thỏ 2C tức cũng không được cười cũng không được dưới mắt 2C đối với Dương Vĩ tới nói 2C đứng đắn quan trọng là tìm được cái kia nhanh dùng tận dược liệu hạt giống 2C có thể lão đầu Nhi nói qua 2C cái kia hạt giống là khác chuyên nhân phóng tới tích thủy các 2C như vậy phía sau núi bên trên có tồn tại hay không loại dược liệu này 2C trên là cái không biết 2C nếu có thể tìm được 2C đối với Dương Vĩ nghiên cứu loại thuốc này dược tính có chỗ tốt rất lớn đến cùng phía sau núi bên trên sẽ không có loại thuốc này tải 2C không đi tìm hai c là chắc chắn không có một chút hy vọng hai c cho dù có con thỏ cũng không bao lớn tác dụng hơi vừa nghỉ ngơi một chút phía sau hai c Dương Vĩ dẫn Đường Đường cùng nhau lên phía sau núi hai c nhắc tới cũng kỳ hai c kể từ có Liễu Đường Đường đồng hành về sau hai c Dương Vĩ cơ hồ không ở phía sau núi thấy cái gì manh thú hai c hoặc chính là trùng hợp không có gặp gỡ hai c hoặc chính là những manh thú kia cũng tận lực tránh né Đường Đường hai c dù sao Đường Đường là thiên điệu chi sở lúc ban đầu Nhân loại Dương Dương 2C nhanh lên một chút cùng Dương Vĩ so ra 2C Dương Dương tốc độ cùng bước chân cũng không chỉ lớn như vậy một chút 2C có thể nhượng Dương Vĩ thúc dục 2C có thể thấy được có bao nhiêu hài hước 2C nhưng khi giờ cũng không phải cố ý 2C đơn giản là có một dạng độ vật vấp ở chân của nàng ô ô thế nào 3F Dương Dương Dương Vĩ phát hiện không hợp lý phía sau 2C lui về phía sau đổ trở về 2C túi đầu xem xét 2C nguyên lai like là một đại bội dây leo cuốn lấy liễu dương Đương Chân Dương Vĩ lấy ra trên thân mang tiểu đao 2C muốn cắt đứt những cái kia dây leo 2C, nhưng hắn hạ đao về sau 2C mới phát hiện chuyện này, tựa hồ có chút khó khăn rựa vào 2C cái này, ba cái gì thực vật á? 21 Dương Vĩ sợ lên 2C cái kia dây leo bên trên lớn thô dày bao 2C dùng đao đi cắt mới biết được dây leo kia thực vật có khả năng xo so tê rắc ra còn dày hơn 2C cái cũng khó trách vì cái gì lấy đương đương khí lực còn không thể tự trong tránh thoát đương đương chừng một đôi mắt to. Nhìn dương vị 2C cái mũi hô hô ra bên ngoài bốc khí 2C phát ra thanh âm ô ô đường đường 2C người trước đừng nóng bội A2C nghe ta chỉ vì tất nhiên không thể đem dây leo cắt đứt 2C cũng chỉ có xem có thể hay không đem đường đường chân từ đóng kia dây leo bên trong cho thuận đi ra đường đường 2C nhất chân đúng đúng chính là như vậy bận làm việc hơn 10-20 phút 2C dương vị mới khiến cho đường đường thoát khỏi khốn cảnh 2C cái này cũng đem 2 người mệt đến ngất ngư 2C thoát khỏi. Đoàn kia dây leo phía sau 2C Dương Vĩ nhất cái mông ngồi trên đất 2C Dương Vĩ sau khi ngồi xuống 2C vỗ vỗ bên cạnh chỗ Đường Đường 2C tới 2C ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi ô ô Đường Đường đi lại phát ra ào ào thanh âm 2C không phải râm khắp cả bụi của 2C chính là treo lên nhánh cây 2C nó đặt mông ngồi vào Dương Vĩ bên cạnh lúc 2C treo phải bên cạnh một gốc cây nhỏ tiểu thụ trực tiếp phải chết tiểu Dương Vĩ có thể không kịp đau lòng những cái kia cây nhỏ tiểu thụ 2C dù sao tự nhiên Có tự nhiên quy luật 2C bị phá hư 2C chỉ cần thời gian liền có thể khôi phục 2C chỉ cần không đem sự tình làm tuyệt 2C hoàn cảnh không bị phá hư 2C như vậy mảnh này cây cối bên trong mãi mãi cũng sẽ không thiếu hộ sinh cơ gió thổi lá cây hoa lạt lạt vang dội 2C dương quang xuyên thấu qua lá cây hắt tới dương vĩ cùng đường đường trên thân 2C cái này thích trí phong cảnh 2C nhuộng dương vĩ đột nhiên có loại muốn ngủ cảm giác 2C mang theo loại này tưởng niệm 2C dương vĩ hít lại lên con mà đợi đến Dương Vĩ khi tỉnh lại 2C trực tiếp thấy nắng chiều dư quang không thể nào 2C ta thế mà ngủ thiếp đi Dương Vĩ buồn bực nhìn xem kết hoàng dương quang 2C vô vô đương đương đương đương 2C ngươi tại sao không đánh thức ta 3F ô oh, đương đương cái mũi phát ra một tiếng hừ hừ phía sau 2C ngượng ngủ túi đầu 2C đừng nói là Dương Vĩ 2C vừa rồi dưới tình huống đó 2C đối với Dương Dương tới nói 2C cũng là một cái ngủ hảo thời gian 2C ngủ cũng không chỉ là Dương Vĩ nhất cái dưới trời chiều phía sau núi 2C không tiện sẽ ở trên núi dừng lại 2C Dương Vĩ chuẩn bị mang theo đương đương xuống núi 2C khởi thân 2C lại tại vừa rồi đương đương hám ở dây leo bên trong phát hiện một cái màu đỏ sẫm quả 2C quả có hương vị nhất cái to bằng nắm đấm 2C dự lượng dự lượng 2C nhìn xinh đẹp vô cùng a 2C đây là vật gì Dương Vĩ tưởng rằng không biết lúc nào rơi tại bên trong 2C căn bản không nghĩ tới cái quả này vốn là sinh trưởng ở trên dây leo 2C thẳng đến tay của hắn độ Thuận quả trong nháy mắt 2C Dương Vĩ không nghĩ tới dây leo này, như vậy rắn chắc 2C quả lại kết tương đối tùy tiện, 2C Dương Vĩ chỉ là lấy tay nhẹ nhàng đụng một cái 2C quả thế mà tự đi từ trên dây leo rơi xuống Hoa Dương Vĩ phát ra một tiếng kinh hô, 2C đem rơi xuống quả nhặt liêu khởi tới 2C vui vẻ cùng Dương Dương cười giỡn nói ba a Dương Dương 2C cái này khi ngươi bữa tối có hay không hảo ba ép Dương Dương nghe xong 2C toét miệng cười, đương nhiên 2C Dương Vĩ bất có thể thật đem cái Này không rõ lai lịch quả cho Dương Dương ăn hai c c xuống núi thời điểm hai c hắn cùng Dương Dương thuận tiện đi hái được chút có thể ăn hoa quả làm bữa ăn tối hai c đến nỗi cái kia quả hai c trở thành bọn hắn buổi tối lúc đổ chơi hai c đặt tại trên mặt đất hai c ngươi đẩy tới ta đẩy đi Dương Vĩ bất có thể xác định cái này quả có hay không độc hai c màu sắc tiên diễm phải đẹp mắt như vậy hai c Dương Vĩ ngược lại là thật tò mò hai c đợi đến Dương Dương đem quả đẩy lên trước mặt mình thời điểm hai c Dương Vĩ đưa tay Lưu khởi tới Dương Dương ngươi nói chúng ta muốn hay không đem cái này mở ra xem ba FOO Dương Dương cùng Dương Vĩ ở chung được vài ngày sau hai C thông minh rất nhiều hai C Dương Vĩ nói chuyện với nàng hai C nàng tựa hồ cũng nghe hiểu được tựa như hai C còn có thể đáp lại hai C Dương Vĩ gặp Dương Dương đều gật đầu hai C thế là lấy ra dao đem quả chia thành hai nửa hai C ngay tại hắn đem quả cắt thành hai phần thời điểm hai C bên trong tử giống đằng đằng đằng từ bên trong rơi ra Dương Vĩ chỉ may mắn Hắn đem con thỏ quan liễu khởi tới 2C không phải vậy lấy con thỏ kia tốt ăn chỉnh độ cùng phá hư tâm lý 2C chỉ sợ những thứ này tự đều sẽ tiến bụng của nó, Dương Vĩ nhặt lên một khóa màu nâu hạt 2C phóng tới trước mũi người người 2C một cỗ chắc chất hướng tập, đích mũi 2C Dương Vĩ cảm thấy có mấy phần quen thuộc ao mùi vị tiếp như thế nào, Dương Vĩ lại nhất thời nghĩ không ra 2C đến cùng ở nơi nào người qua mùi vị như vậy, một bên đương đương gặp Dương Vĩ đem tử đưa đến trước mũi 2C còn Tưởng rằng Dương Vĩ ăn một quả 2C nàng học Dương Vĩ dáng vẻ 2C nhặt lên một quả phía sau trực tiếp bỏ vào trong miệng 2C đây hết thảy quá nhanh 2C Dương Vĩ căn bản không kịp ngăn cản 2C đợi đến Dương Vĩ phát hiện thời điểm 2C Đương Đương đã nuốt xuống trời hạ Dương Vĩ sợ tử có độc 2C vội vàng đứng ở Đương Đương sau lưng 2C dùng lực vỗ vỗ Đương Đương cong Đương Đương 2C phun ra 217E nhanh 2C phun ra 7E7E 7E Đương Đương lúc này mở to vốn là rất lớn 2C cặp kia vô tội con mắt 2C Nhìn về phía Liễu Dương Vĩ ố oh ố oh Đường Đường hài c, ngươi tại sao có thể ăn bậy đồ vật a? Ah? 2C vật kia có khả năng có độc, 21 Dương Vĩ tức giận đến không biết nên làm sao. Bây giờ 2C Đường Đường thể tích lớn như vậy, 2C Dương Vĩ như thế nào đi nữa cũng không thể ép buộc Đường Đường phun ra 2C. Nếu là thật trúng độc 2C, mặc dù Dương Vĩ hữu lòng tin có thể nhường Đường Đường bình ăn 2C thế, nhưng dạng vừa tới 2C Đường Đường mình cũng bị tức giận đến Dương Vĩ đem cắt thành hai nửa quả ném tới một bên. Lâm Phong đương đương trúng độc 2C Dương Vĩ vẫn là dùng biện pháp của mình vì đương đương làm một cái kiểm tra 2C còn tốt 2C tạm thời không có trúng độc dấu hiệu 2C có thể Dương Vĩ cũng không khẳng định có phải hay không bởi vì đương đương thể tích quá lớn 2C cho nên độc tạm thời không có lan tràn nhanh 2C cho nên suốt buổi tối 2C hắn đều đang quan sát đương đương động tĩnh đến sáng ngày thứ 2 thời điểm 2C Dương Vĩ bị đương đương cùng tiếng ồ ồ đánh thức mở mắt ra xem xét 2C0 Biết Dương Dương là lúc nào đem con thỏ phóng ra hai xe cái kia bé thỏ trắng giống như là Dương Dương sống giống như đồ chơi hai xe hết sức phối hợp đi theo Dương Dương cùng một chỗ hai xe tại nhà tan trên đất hạt hai xe vừa ăn hai xe Dương Dương còn một bên toe toét miệng cười hai xe xem ra hai xe nàng giống như là tại cùng bé thỏ trắng đánh cược hai xe xem ai ăn đến nhanh hai xe ăn được nhiều dương vĩ cả người đều phải giận điên lên Dương Dương 217E 794 Chương 788 Phế ủy xu giao Còn tốt Dương Dương cùng bé thỏ trắng không có việc gì, 2C cũng không có chúng độc dấu hiệu 2C dương vĩ thừa dịp quan sát Dương Dương cùng bé thỏ trắng đứng không đã xem xong một quyển sách, 2C trong sách nói vẫn là những cái kia ý lý, lý thuyết y học cùng ca bệnh 2C so với hiện đại văn 2C cổ văn không có tốt như vậy, lý giải 2C còn tốt, Dương Vĩ thể văn luôn trình độ còn tính là không tệ, 2C lúc này mới có thể đọc phải lưu loát, 2C có thể coi là như thế, 2C sau khi xem xong 2C Dương Vĩ Đại não cũng có chút mệt mỏi vì để cho đầu óc của mình nghỉ ngơi cho khỏe một chút, hai C Dương Vĩ thả xuống sách thuốc về sau hai C bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần hắn là chuẩn bị như vậy hai C ít nhất phải thiêm thiếp nửa giờ hai C nhưng hắn mới nhắm mắt lại không bao lâu hai C đã nghe đến rồi một cố mùi vị mở mắt xem xét hai C ni mã cái kia tiện con thỏ thế mà tại Dương Vĩ trước mặt kéo mở ra phân 21 con thỏ chết 21 Dương Vĩ nhất âm thanh giống hai C con thỏ nhỏ nhanh chân chạy hai C chỉ sợ Dương Vĩ đem nó bắt Được 2C mà con công giống như là nhìn thấy cái gì thật buồn cười chuyện một dạng 2C ngồi một bên kít lấy răng hô hô cười người còn cười ba phép đương đương nó đi bị người cũng không nhắc nhở ta 21 Dương vĩ phiền muộn cực kỳ 2C như thế rất tốt 2C hắn lại phải quét dọn phân và nước tiểu Dương vĩ đứng dậy đi tìm tới cái chổi 2C lòng không phục muốn vì con tọ giải quyết tốt hậu quả 2C hắn vốn chuẩn bị năm cái mùi 2C tốt nhất không để cho mình người được vẻ này phân mùi vị 2C nhưng hắn vẫn lại không chú ý ở giữa nhớ tới chính mình mùi vị quen thuộc không thể nào 21 Dương Vĩ thả xuống cái chòi 2C chơi đem một quả con thỏ phân nhặt được trước mũi vừa nghe cái mùi này thế mà cùng lần trước con thỏ uống thuốc tai hạt giống kéo ra phân là một cái mùi vị 21 khó trách Dương Vĩ cảm thấy quen thuộc chẳng lẽ Dương Vĩ lập tức từ dưới đất nhặt được một quả hạt đứng lên người 2C cả hai vừa so sánh 2C hình như có chỗ giống nhau 2C bất đồng chính là tươi mới tử có một cô không lưu loát 2C mà con thỏ kéo ra ngoài phân chỉ có một cỗ mùi thuốc dương vĩ sáng tỏ thông suốt 2C hắn không nghĩ tới mình tại vô ý thức dưới tình huống 2C thế mà đem cái kia rược tài hạt giống mang theo trở về 2C đây quả thực là chiếm được toàn bộ không nguồn công lật khắp sách thuốc 2C cũng không có loại thuốc này tên cùng hình dung 2C ngoại trừ cái kia trong chuyện thần thoại xưa viết vết máu từ bên ngoài 2C vẫn chưa có người nào vì này loại không ký tên thuốc mệnh dành nên cho nó lấy cái gì tên. Đâu đi qua chế biến gọi vết máu cái kia còn không có chế biến tiêu cái gì đâu Dương Vĩ đem con thỏ ăn cùng kéo ra quá trình xưng là gia công 2C khổ tâm muốn cho thuốc này tìm tốt nghe tên a nghi tới 2C tất nhiên thành thuộc sau nó có cầm máu trị thương công hiệu 2C gọi vết máu 2C như vậy không có chín không phải liền là sinh 3F cứ gọi nó sinh ấn từ tốt 21 Dương Vĩ nói 2C hưng phấn đem mình phát hiện này ghi chép ở một cái khoảng không bản bên trên sinh tại trong núi 2C dây leo loại khác Đồ lật vật 2C dây leo thô mà trắng 2C không dễ đánh gậy 2C kết xuất trái cây đỏ như vết 2C vừa chạm vào tức rơi 2C động vật ăn hắn tử 2C liền dẫn mùi thuốc 2C để mà cầm máu ngoại thương viết xong 2C Dương Vĩ Hải lòng nhìn mình viết một đoạn kia văn tự 2C chữ mặc dù viết chẳng ra sao cả 2C nhưng Dương Vĩ nghĩ thầm 2C mình cũng xem như vị tích thủy các làm ra một chút cống hiến 2C tất nhiên trước kia chuyển nhân cũng sẽ ở ở đây giấu vào một chút phát hiện của mình 2C cái kia Dương Vì tại sao muốn ngoại lệ đâu 2C suy nghĩ một chút về sau cũng có hậu nhân sẽ thấy chính mình viết 2C Dương Vĩ đắc y đem mình đại danh cũng viết lên đi vì để cho phát hiện của mình tại trong hiện thực có thể vận dụng 2C Dương Vĩ rời đi thần y môn về sau 2C trở lại hiện thế cũng biết xuống một phần giống nhau như lúc ghi chép 2C để cho an toàn 2C hắn đem mình ghi lại vợ phóng tới Liêu Đông Nhược Vân trong quan tại băng 2C hắn chỉ cần tại về sau phải dùng 2C hay là có phát hiện mới lúc đem Vợ lấy ra lại lấy ghi chép hay là đọc liền có thể 2C cũng không muốn khiến người khác phát hiện cái này vợ tồn tại 2C đặc biệt là cái kia trong bóng tối tổ chức có ý nghĩ này 2C Dương Vĩ lập tức cảm thấy một chuyện khác 10 phần trọng yếu 2C trước đó lão đầu nhi cũng là cưỡng ép đem ký ức đâm đến trong đầu của mình 2C bây giờ đổi thành chính mình tự giác đọc sách 2C Dương Vĩ cuối cùng rắc đắc hưu chút không nhớ được 2C những cái kia thấy qua sách 2C tựa như là nhìn qua một lần là quên. Hai C Dương Vĩ sợ vận dụng không đến thực tế 2C chỉ có thể đem những cái kia thấy qua sách 2C rức quát giống học thuộc lòng sách một dạng đem thuộc lòng cong lên sách tới 2C Dương Vĩ hữu một loại về tới trường học lúc cảm giác 2C khi đó áp lực phản phất lại trở về trên người mình 2C nhi mã không nhìn xong sách 2C cong không xong tư liệu 2C không tới 3 giờ 2C Dương Vĩ cũng có chút không chịu nổi không được 2C không được 2C ta sắp điên rồi Dương Vĩ rắc đắc tự mình chỗ học đồ vật 2C Nhất định chính là y học 2C lịch sử 2C toán học tổng hợp khảo đề 2C không chỉ là phải nhớ kỹ trong sách đối mặt chứng bệnh 2C còn muốn nhớ kỹ thuốc dưỡng tính 2C còn phải đem thuốc đồ cho nhớ kỹ 2C trừ cái đó ra 2C phân lượng cái gì cũng phải có 2C bao quát lịch sử triều đại cũng phải nhớ kỹ 2C bởi vì này chút đều có trợ giúp nghiên cứu khi đó khí hậu kết cấu cùng hoàn cảnh 2C từ đó có thể chuẩn xác hơn biết những thứ này đối với dược liệu ảnh hưởng dương vĩ dự vào giá sách 2C Môi lư trên mặt đất 2C xách thuốc liền bày ra ở một bên đương đương ở một bên nhìn xem 2C nhìn thấy Dương Vĩ không có động tĩnh 2C lại từ từ nhắm hai mắt 2C nó vội vàng rón rén đem ngón tay phóng tới Liễu Dương Vĩ dưới mũi mặt 2C kỳ thực 2C Dương Vĩ cũng không có chấn chính nhắm mắt lại 2C mà là nửa híp mắt 2C cho nên khi làm hành vi hoàn toàn rơi vào Liễu Dương Vĩ trong đôi mắt của A Dương Vĩ mở mắt ra 2C cười nhìn lấy một mặt hồ nghi đương đương 2C cười ra tiếng ba a yên tâm đi Hai C ta là không thể dễ dàng như thế chết hai C chỉ là có chút mệt mỏi ô ô ai ngươi là không biết những thứ này sách thuốc đều nhiều hơn khó khăn con ta bây giờ mới chính thức hiểu được đương đại học sinh B22C bọn hắn không chỉ cần học tập những cái kia vô cùng mênh mông chi thức hai C còn phải tiếp nhận lịch sử đối với chi thức gia tăng trọng lượng hai C quá nhiều một năm hai C bọn hắn lại phải học thêm vài thứ nhị C khó trách bọn hắn thoạt nhìn không có ta hờn nhỏ vui vẻ như vậy hai C trước đó ta cuối cùng cho là mình đọc sách tính toán cực khổ 2C mới bản nhị sách phải đọc được thấy nhớ 2C cùng bây giờ so ra 2C thật vẫn một cái giấm đều không phải là Dương Vĩ biết Dương Dương không thể toàn bộ rõ ràng chính mình nói 2C bất quá ở nơi này thần y môn bên trong 2C trừ Liễu Dương Dương 2C hắn đã không có khác có thể nói chuyện đối tượng 2C hắn cuối cùng không đúng đi đem cái kiêu ngốc hề hề lại trả thù tâm mạnh con chó lấy ra cùng mình nói chuyện viêm á 2C nếu là con chó nhìn thấy chính mình có chịu hại C còn chưa nói được sẽ đi tại chính mình trên thân hay là những địa phương khác hai C đến lúc đó lại hiểu được Dương Vĩ bận rộn Dương Dương nghe xong một hồi ô ô Dương Vĩ tiếp tục nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi hai C nhưng khi hắn nghe được Đường Đường ô âm thanh càng lúc càng lớn lúc hai C liền sẽ không có tâm nghỉ ngơi thế nào ba F Đường Đường Dương Vĩ quay đầu nhìn về phía Liễu Đường Đường hai C chỉ thấy Đường Đường trong tay bắt đổi vật gì hai C thật dài hình trụ tròn hai C quận cái đường đường trên cánh tay 2C trùng tiểu chúc cán lớn như vậy sả 21 đường đường 2C mau đường nó ném ra 2C đầy không phải là dùng để chơi 21 dương vĩ đối với sả không có hảo cảm gì 2C nhìn sả lại là cởi màu đen 2C nhìn có độc bộ dáng 2C dương vĩ nếu không thì nhường đường đường đem nó ném ra chính là ngu đường đường nghe xong đứng lên 2C đông đông đông chạy đến trước cửa 2C đẩy cửa ra 2C đem sả một cái ném ra ngoài 2C ném ra sau sả bản trên mặt đất cuốn lượn một cái trận phía sau hai C mới chậm rãi bước ra theo lý thuyết 2C thần Y môn là vào không được những thứ này 2C Dương Vĩ nhớ kỹ lão đầu nhi là đã nói như vậy 2C vậy cái này đầu sả là thế nào tiến vào 3F Dương Vĩ cảm thấy chuyện này có kịp bạc 2C có thể cởi ra câu trả lời chỉ có lão đầu nhi lão đầu nhi 2C ngươi đi ra mau ra đời 2C ta có chuyện muốn hỏi ngươi Dương Vĩ lưu rất nhiều ngày cũng không có kêu lên lão đầu nhi 2C bởi vì hắn không cảm thấy lão đầu nhi xuất hiện đối với mình có cái gì trợ giúp 2C tăng Thêm Lão Đầu Nhi nói hắn còn phải xem trông coi thần Y Môn bên ngoài huyễn cảnh môn 2C cho nên Dương Vĩ dã không có hào qué rời 2C chỉ là đột nhiên xuất hiện xạ 2C nhượng Dương Vĩ trong lòng có chút bất an nhưng Lão Đầu Nhi cũng không có lập tức xuất hiện 2C Dương Vĩ giống đến rồi cũng họng đau 2C ước chừng qua nửa giờ đầu 2C một đoàn trắng đằng đằng xương mù mới bay tới Dương Vĩ trước mặt 2C hóa thành hình người gọi lão phu 2C cần làm chuyện gì 3 phép chuyện gì 3 phép đại sự 21 Dương Vĩ dận đùng đùng chỉ vào xà bơi phương hướng hồi đáp 3a liền vừa rồi hơn nửa giờ trước đó 2c có một con rắn chạy vào 2c tiến vào tích thủy các 2c nếu không phải là ta phát hiện sớm 2c đã bị nó cắn 21 người sợ rắn 3f lão đầu nhi 2c ngươi đến cùng có hiểu hay không 2c ngươi có phải hay không giản nên hồ đồ rồi 3f đây không phải cái gì sợ rắn không sợ rắn vấn đề 2c ngươi không phải đã nói sao 3f thần y môn chính là thần y chuyên nhân chỗ cư trú 2c là không thể nào có dã thú cùng độc vật vào được Dương Vĩ dùng ánh mắt chất vấn nhìn xem lão đầu nhi 2C trong lòng trách cứ lão đầu nhi thế mà chính mình không nhớ nổi chuyện này chuyện này chớ có rống dài 2C nói thẳng 2C rốt cuộc là chuyện gì xảy ra 3F lão đầu nhi liếc mắt nhìn nóng vội Dương Vĩ 2C mặt không thay đổi trả lời 3A tất cả bởi vì ngươi dựng lên nguyên nhân bắt nguồn từ ta 3F6 Không rõ nguyên nhân gì ba phép thần y môn vốn có một tầng dược vụ ba vây 2C phi cầm tẩu thú đều không có thể đi vào hai C cái này cũng là thần y môn qua lâu như vậy không có bị phá hư nguyên nhân hai C nhưng mà ngươi đem thọ trắng cùng với nàng cùng một chỗ đưa vào thần y môn 2C để bọn chúng tiến nhập tích thủy các 2C đây là biến hướng nhường đạo kia từ truyền nhân lòng dạ biến hóa xương mù tiêu thất 2C theo lý thuyết 2C bảo hộ tích thủy các dược vụ là từ chính ngươi triệt hồi 2C chính là bởi Vì dược vụ triệt hồi 2C những cái kia trùng thú mới có thể đi vào tích thủy các dương ai dương vĩ không nghĩ tới đáp án thế mà lại là như thế này 2C cũng không nghĩ đến đều là mình một tay tạo thành hắn nghĩ quái lão đầu nhi trước đó không có nói rõ cũng không kịp 2C nếu là những dã thú kia cái gì thực có can đảm sông tới 2C như vậy thần y môn nhất định sẽ bị phá hư lão đầu nhi kia 2C có cái gì phương pháp bộ tốc 3F ta cuối cùng không thể chờ bọn chúng tới lấy hậu nhất cái một cái đi Thanh lý A2C vạn nhất bọn chúng một cái chạy cái này, các một cái chạy cái kia các 2C ta không phải là vội vàng chết cái này, ngược lại sẽ không 2C những thứ khác lầu các ngươi còn không thể đi vào 2C cũng không có tư cách mở ra lầu các môn 2C tự nhiên cũng sưa tàn không tối thượng vụ vậy cũng chỉ có tích thủy các là nguy hiểm 3F chính là ta nên làm thế nào đâu 3F ngươi mới vừa nói cái gì lòng dạ mà thành có phải hay không ta chỉ cần suy nghĩ không để bọn chúng đi vào bọn chúng liền Vào không được 3F Dương Vĩ Thiên mãnh hành không tưởng tượng một cái lật lão đầu nhi lời nói 2C hắn cảm thấy lão đầu nhi giống như có ý tứ này lão đầu nhi cười lắc đầu ba a không phải rồi 2C dược vụ chính là chân thực tồn tại 2C chỉ là ngươi cảm giác không thấy cũng có thể hút hết sạch tôi 2C ngươi mặc dù có thể xua tan là bởi vì ngươi cùng dược vụ đã hợp làm một thể 2C ở nơi này thần y môn bên trong 2C mỗi cái lầu các từ khác biệt dược vật tinh luyện xương mù bao khóa lại 2C một cứu bán tích thủy các 2C biện pháp chỉ có một biện pháp gì 3F lần nữa dùng dược vụ đem hắn bao khóa ta không hiểu 2C có thể nói tới cẩn thận một chút nhi 3F trong sách tự có phương pháp giải quyết 2C xem ra 2C ngươi vẫn là không có đem tích thủy trong các sách thuốc hiểu thấu đáo 2C lão phu giúp ngươi đến nơi đây cũng coi như là hết lực 2C kế tiếp có thể giữ được hay không tích thủy các 2C liền muốn xem chính ngươi 2C bằng không bằng không như thế nào 3F bằng 0 2C tích. Thủy các sẽ bị chim thú hủy hoại chỉ trong chốc lát 2C ngươi cũng sẽ bởi vì thất trách mà mất đi thần ý môn chuyên nhân tư cách. 795. Chương 789 26 NBSD, bay 5E top 3F5E bên trong y văn y lưới tích thủy cắt nếu là xong đời 2C như vậy sẽ mất đi rất nhiều quý báo sách thuốc cái này đối với Dương Vĩ còn không phải đáng sợ nhất 2C đáng sợ nhất là mình nếu là không bảo vệ tích thủy cắt 2C như vậy mình cũng phải xong đời đối với Dương Vĩ mà nói 2C không còn là thần y môn chuyển nhân 2C vậy hắn rửa vào cái gì cùng cái tổ chức kia đối kháng 3F rửa vào cái gì bản sự đi Dương Vĩ tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như. Vậy 2C lão đầu nhi tất nhiên nói với mình chế tạo dược vụ biện pháp ngay tại trong sách 2C khẳng định như vậy là chỉ tích thủy trong các sách 2C điểm này 2C Dương Vĩ là khẳng định 2C bởi vì lão đầu nhi không có nhảm nhí như vậy 2C hắn tin tưởng lão đầu nhi cũng không nguyện ý nhìn thấy chính mình cứ như vậy xong đợi đang ở đâu vậy đang ở đâu vậy lòng nóng như lửa đốt 2C Dương Vĩ bất biết cụ thể là cái nào một quyển sách 2C tích thủy trong các vốn lại sách nhiều 2C một chốc không dễ Giang như vậy tìm ra hai C điểm này hắn hiểu được hai C nhưng hắn căn bản không có bao nhiêu thời gian tới từ từ nhìn hai C quỷ mới biết cái tiếp theo xông vào lại là cái gì ra hỏa vì bảo đảm tích thủy các vô sự hai C Dương Vĩ chỉ có thể ở ở đây liều mạng tìm hai C một bên khác hai C hắn nhường Dương Dương canh giữ ở tích thủy các trước cửa hai C mặc dù hắn không biết Dương Dương có thể đánh được mấy cái hai C nhưng dưới mắt trừ Liễu Dương Dương hai C cũng không có người khác sẽ giúp mình hai C chẳng lẽ hắn không Tình đường đường hai C còn muốn đem nhiệm vụ quan trọng đem cho cái kia chỉ có thể ăn uống ngủ nghỉ con thỏ không thành một cái bên ngoài phòng thủ hai C một cái ở bên trong tìm hai C dạng này một thủ một tìm hai C chính là hơn nửa ngày thời gian hai C may mắn được Dương Vĩ trước đó bị lão đầu nhi lúc huấn luyện hai C mở mang không thiếu người khác không có khai thác đại nào hai C đọc sách tốc độ rất nhanh hai C mới tìm được lão đầu nhi nói quyển sách kia tìm được 21 dương vị hưng phấn cẩn thận đọc như càng Xem hai cê lông mày của hắn lại càng nhăn nhanh hai cê giọt này thủy khắc dược vụ nguyên lai là từ bảy loại dược liệu cùng tinh luyện mà thành hai cê tuy bảy loại dược liệu tại hậu sơn cũng có thể tìm được hai cê nhưng khi tinh luyện liền phải 7 ngày 7 đêm hai cê đây vẫn là tối thiểu thời gian hai cê chớ đừng nói chi là hai cê đem dược vụ đầy toàn bộ tích thủy khắc thiên hai cê ta chỗ nào đến như vậy nhiều thời giờ dương vĩ trợn tròn mắt hai cê hắn không có khả năng 7 ngày 7 đêm không đi ra a nói như vậy hai cê 8 Thanh Tần Lan sẽ cho là mình ngủ như chết 2C làm không tốt chính mình trở lại hiện thế thời điểm 2C bên kia đã vì mình mở xong lẽ truy điệu lão đầu nhi 2C ta mặc kệ 2C chuyện này ngược nhưng phải giúp ta ta là hữu tâm muốn cứu tích thủy cách nhưng mà nếu như ta một mực nằm mơ giữa 3 ngày bất tỉnh lời nói bên kia nhất định sẽ cho là ta treo hoàn toàn bất đắc dĩ 2C Dương Vĩ mặt dạy mày dặn tìm được lão đầu nhi lão đầu nhi nhìn Liễu Dương Vĩ một mắt 2C tức giận trả lời ba a đây là ngươi chính mình sông giá họa 2C vì sao muốn lão phu giúp 3F21 đút chúng ta tốt xấu dương vĩ lời đến khệ miệng 2C lại nuốt trở vào 2C hắn biết bây giờ cùng lão đầu nhi giảng ân tình có thể là không hữu dụng 2C không thể làm gì khác hơn là đùa nghịch mơ hồ ta nói lão đầu nhi 2C chuyện này ngươi cũng có một chút trách nhiệm a 2C ngươi nếu là ngay từ đầu nói cho ta biết giọt này thủy các bên trong có dược vụ bao phủ 2C ta không có thể mang con thỏ đi vào 2C như vậy cũng không có chuyện này Hai C nói cho cùng hai C ngươi cũng có thất trách cưỡng từ đoạt lý 21 ta cưỡng từ đoạt lý cũng tốt hai C nói rất có đạo lý cũng tốt hai C ngươi cuối cùng không đành lòng nhìn ta thật sự bị thần Y môn xóa tên A3 F ngươi ngẫm lại xem hai C ngươi bỏ ra bao lâu mới tìm được ta đây cái truyền nhân hai C phải chờ tới cái tiếp theo truyền nhân xuất hiện hai C ngươi được tích mịch bao lâu 3 F không nói những cái khác hai C cái tổ chức kia nhân sẽ bỏ qua ta sao 3 F coi như ta nói ta và thần Y môn không có quan hệ Hai C ta sợ bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ta đi hai C nếu là ta bởi vì thần Y môn mà chết oan hai C như vậy lương tâm của ngươi quá ý phải đi 3F cái này như thế nào 3F được hay không 3F thế nhưng là đừng nhưng là hai C ta cũng không có muốn ngươi làm những chuyện khác hai C ta chỉ là muốn cho ngươi giúp ta đang kéo dài ở chỗ này thừa thời gian đồng thời không rút ngắn bên kia thời gian mà lấy hai C loại sự tình này người trước đó cũng không phải chưa làm qua Dương vĩ nhớ kỹ có thể rõ ràng hai C trước Đó hắn đột phá thần Y ghi chép cấp 3 thời điểm 2C ít nhất ở chỗ này ngây người không giới 1 tháng 2C cái này còn xem như thiếu có thể ra đi thời điểm 2C thời gian cũng không có qua bao lâu 2C cái này cũng là vì cái gì Dương Vĩ cảm thấy này một ít chuyện đối với lão đầu nhi tới nói không phải chuyện nguyên nhân 2C chỉ cần lão đầu nhi vừa ra tay 2C về thời gian hoang mang cũng sẽ không xuất hiện lão đầu nhi nghĩ nghĩ về sau 2C cuối cùng gật đầu tốt đã 2C 10 ngày 2C ta cho ngươi thời Trong 10 ngày 2C trong vòng 10 ngày 2C ngươi nhất định phải giải quyết vấn đề này, 10 ngày tinh luyện liền phải hoa bậy ngày 7 đêm 2C như vậy bố xương mù 2C tìm kiếm dược liệu 2C cộng lại mới 3 ngày dương vị nghĩ nghĩ về sau lắc đầu 3a thời gian eo hẹp một chút 2C lại duyên trường một chút nhi không được 2C cũng chỉ có 10 ngày, vì cái gì 3F cho thêm ta một chút thời gian ngươi cũng sẽ không chết 3F 10 ngày, là ngươi giải nhất kỳ hạn 2C trong vòng 10 ngày nếu như ngươi không có giải quyết vấn đề này 2C như vậy tích thủy các mất vụ chi chuyện sẽ tại phía sau núi chim chạy tẩu thú bên trong truyền ra 2C đến lúc đó 2C dã thú như hổ thủy vọt tới 2C căn bản không ai cản nổi 2C tích thủy các nhất định huy không thể nghi ngờ 21 10 ngày thời hạn 2C đã là một cái trên bảng định đinh sự tình 2C không nói quay lại chỗ trống 2C Dương Vĩ duy nhất có thể làm được chính là tranh thủ thời gian 21 nghĩ là muốn như vậy 2C Dương Vĩ dã là làm như thế 2C không nói Hai loài 2C cùng đương đương cùng một chỗ vạc quốc liền lên núi 2C thế nhưng là vạn sự khởi đầu nan 2C quang loại thứ nhất thảo dược liền khó khăn đến liễu dương vị đứt ruột thảo 2C tại trong tiểu thuyết võ hiệp cũng không phải lần đầu tiên nghe nói 2C nhưng đứt ruột thảo cũng không phải là là chỉ một loại thảo dược 2C nó cũng không phải là thực vật tên khoa học 2C mà là một tổ thực vật thường gọi 2C ở các nơi đều có không giống nhau đứt ruột thảo 2C những cái kia có kịch độc 2C có thể Gây nên luôn mửa chờ đường tiêu hóa phản ứng 2C đồng thời có thể để người ta bị mất mạng thực vật đều bị cài nút đứt ruột cổ đại danh dương vĩ nhớ kỹ 2C tại thảo bộ lục trung từng ghi chép 2C câu hôn 2C rộng người gọi là đồ cổ dạ 2C cũng nói đứt ruột thảo 2C vào cả người lẫn vật trong bụng 2C tức dính ruột bên trên 2C nửa ngày thì đen nát vụn 2C lại tên đứt ruột thảo mã quyển 19 2C Lý Bạch có thi văn 2C xưa kia làm phụ dung hoa 2C này vì đứt ruột thảo 2C lấy sát chuẩn người Các 2C có thể được lúc nào hảo cùng gốn hoàng cảnh bên trong lại viết 2C đức ruột thảo không thể ăn 2C kỳ hoa Mỹ hảo 2C tên phủ dung đủ loại nghe đồn 2C nhiều vô số kể 2C còn có quấn lên 2C lại viết 2C này tần triệu ở giữa có tương tư thảo 2C dáng như cây thạch trúc mà liên tiếp liên tiếp 2C một cái đức ruột thảo nhiều như vậy đức ruột có miêu tả 2C đến cùng cái gì là chân chính đức ruột thảo 2C dương vĩ căn bản vốn không có biết hay không dược vụ cần đức ruột thảo là chỉ một loại. Nào hai C đến cùng dáng dấp là giống cái nào giống như bộ dáng cũng là vấn đề hai C Dương Vĩ lại không thể bắt lấy thảo liễn ăn hai C cùng thần nông một dạng hai C coi như Dương Vĩ hữu thần nông tinh thần hai C cũng không có thần nông thời gian nếm bạch thảo hai C biện pháp duy nhất chính là bắt được chính mình ngè qua cái kia mấy loại thảo tìm hai C mặc kệ nó là một loại nào đất rụt thảo đáng chết 21 lộng thuốc dị xương mù đi coi như lộng dược vụ hai C có thể hay không đừng lộng khó tìm như vậy vẫn có độc Đứt ruột thảo đứt ruột thảo người gia nhập vào trong đó còn chưa tính 2C ngươi liền không thể đem Phương Thúc viết ký càng một chút 2C trị viết cái tên thuốc nhi 2C đỉnh cái cầu dùng 21 Dương Vĩ lẩm bẩm 2C đi 2 bước phía sau 2C quay đầu nhìn Liễu Dương Dương một mắt Dương Dương 2C ngươi cũng đừng ngăn bậy đồ vật a 2C hôm nay chúng ta đi ra tìm thảo dược thế nhưng là có độc ô ô Dương Dương ngóc đầu lên 2C ô ô kêu 2 tiếng 2C tựa như là đáp ứng Dương Vĩ tuyệt không tin lĩnh Dương Vĩ lúc này mới yên tâm đi lên phía trước cũng không biết đạo Dương Vĩ có phải hay không điểm tâm 2C không cẩn thận hắn thế mà không thấy bụi quả ngăn trở hố to 2C bang vèo một cái 2C rất vào 2C quốc trực tiếp rơi đến trên chân của hắn a 21 Dương Vĩ trong nháy mắt chạm đất phía sau 2C lập tức lấy tay bưng kín chân của mình 2C còn mạnh lản đệm vào 2C cũng không có xệ xuống 2C nếu không thì chân của hắn bây giờ nhất định là máu thịt bẻ bét 2C nhưng coi như thế 2C cũng bị thương Không nghệ 2C chân thụ thương không thể lại cử động 2C còn tốt Dương Vĩ đương đương ở bên 2C một tay lấy Dương Vĩ từ trong hầm vất ra 2C liền cùng tại nổi lầu bên trong vất đồ ăn một dạng 2C Dương Vĩ cái dạng này 2C là không có có biện pháp tiếp tục đi bộ 2C Dương đương không thể làm gì khác hơn là đem Dương Vĩ khiêng tỉnh táo lại y môn thần y môn bên trong điều kiện có hạn 2C đối phó Dương Vĩ loại này vết thương ở chân thật đúng là không có cái gì có sẵn phương pháp 2C vị nhanh lên một chút Chuẩn bị cho tốt chân 2C Dương Vĩ chỉ có một biện pháp Dương Dương 2C có thể giúp ta một chuyện hay không 3FOO ta muốn ly khai nơi này nửa ngày 2C tại ta rời đi thời gian bên trong 2C ngươi giúp ta thật tốt chiếu khán tích thủy các 2C ngoại trừ ta 2C đừng cho bất luận kẻ nào hay là động vật đi vào 2C được hay không 3FOO Dương Dương vỗ bộ ngực gật đầu 2C Dương Vĩ gia chỉ có thể đem nhiệm vụ lớn này tạm thời đặt ở Dương Dương trên thân kéo lấy vết thương ở chân 2C Dương Vĩ Về tới hiện thế từ trong ngộng tỉnh lại 2C chân đau cảm giác vẫn như cũ tổn tại 2C hơn nửa đêm 2C Dương Vĩ bất giảm đánh thức Tần Lan 2C không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ rời giường 2C đi tới phòng khách 2C ngoại trừ khối băng 2C hắn không biết độ vật gì sẽ tốt hơn dùng 2C đợi đến Tần Lan phát hiện thời điểm 2C Dương Vĩ đã dùng hết trong tủ lạnh khối băng 2C nằm trên ghế salon ngủ thấp đi 796 Chương 790 Một một thần y môn bên trong cũng nhanh đại thai hai C Dương Vĩ tại hiện thế cũng không có dám nghỉ ngơi nhiều hai C xử lý tốt vết thương ở chân cũng liền thời gian nửa ngày hai C cảm thấy không có gì đáng ngại về sau liền trở về thần y môn thời gian không nhiều hai C Dương Vĩ muốn luyện chế dược vụ hai C liền phải tăng tốc thời gian tìm được bảy loại thảo dược hai C thế nhưng là hai C hai ngày thời gian xuống hai C một chút tiến triển cũng không có hai C loại thứ nhất chính mình nghe qua thảo dược còn như thế khó tìm hai c những thứ khác càng không cần nói rồi dưới mắt hai c chỉ còn lại có vượn vận bảy ngày nhiều một chút hai c Dương Vĩ không lo được nhiều như vậy hai c vắt quốc liền cùng đương đương lên núi đi qua phía dưới tìm kiếm tìm hai c vẫn là không có tìm được phương thuốc bên trong ghi lại mấy loại thảo dược hai c cái này nhượng Dương Vĩ hạ quyết tâm tại Dương Vĩ trong trí nhớ hai c hắn ở trong núi này cũng đụng phải mấy vị độc thảo hai c mặc dù không biết tên hai c nhưng bởi vì ăn qua độc thảo thì Tôi hai C nhượng Dương vị ấn tượng rất sâu hai C cho nên không tới 2 giờ hai C Dương vị liền đem cái kia mấy loại độc thảo đều hái tối hai C đổ đầy giỏ xuống núi lúc hai C trời còn chưa có tối sinh hào hả hai C Dương vị liền bắt đầu nấu thuốc hai C quá trình này hai C Dương vị vô cùng cẩn thận hai C bởi vì là tại tích thủy trong các chế biến hai C cho nên Dương vị nhất muốn lo lắng có thể hay không đốt sạch hai C hai muốn lo lắng chính mình có thể hay không trúng độc hai C cho nên hai C vặn toàn phía dưới hai C Dương Vị cho mình cùng đương đương cùng với con nhỏ nhỏ đều ăn rồi một khỏa tích thủy trong các cất giữ giải bạch độc dược hoàn mặc dù như thế hai C Dương Vị vẫn là không có dám sơ suất hai C bởi vì độc dược tại chế biến quá trình bên trong dần dần sinh ra hơi nước hai C bình thường hơi nước hẳn là có màu trắng hai C nhưng sương mù này nhìn có đen một chút hồ hồ hai C coi như Dương Vị biết có độc hai C cũng giắc đắc hưu chút không thích hợp hai C bởi vì hắn gặp khắc các cũng không có đen tủi lủi sương mù bà phụ hai c cái này chứng minh dược vụ không riêng gì độc dược chế thành hai c hẳn còn có những thứ khác thành phần hai c hết lần này tới lần khác trong thời gian này lại chặt hai c không có thời gian đi tìm những thứ khác tuốc tới thử hai c Dương Vĩ dứt khoát đem tối hậu nhất khóa giải độc dược hoàn ném vào đại sắt vỏ thiên linh linh 02c địa linh linh 02c nếu là này cũng không được hai c ta liền sẽ xong đợi 21 Dương Vĩ nhất bên cạnh khoé động trong nồi thảo dược hai c một bên tuật miệng nhớ tới hai c rỗng Nhóc làm một cái Vu sư Dương Dương học Dương Vĩ dáng vẻ hai c ở một bên khoa tay múa chân hai c Dương Vĩ thấy vội vàng ngăn cản ba a Dương Dương hai c chớ lộn xộn cẩn thận đụng vào giá sách 21 Dương Dương nghe xong hai c đình chỉ động tác của mình hai c nhìn qua Dương Vĩ nhất trận nhếch miệng cười đến nỗi cái kia con thỏ nhỏ hai c Dương Vĩ là không có có tâm tư quản hai c ngược lại trên mặt đất không có thể nhường con thỏ nhỏ sẽ sách hai c mặc nó tại tích thủy trong cắt chạy tới chạy lui một canh giờ trôi qua Về sau 2C trong rồ thủy đốt khô 2C Dương Vĩ gọi lớn đương đương tử trong sân trong giếng lấy chút tới 2C đốt cái đồ chơi này liền phải chú ý một chút 2C đừng để nước bên trong đốt khô 2C cho nên Dương Vĩ trên cơ bản không có nghĩ ngợi 2C gắng gượng 2C 1 trừ 2C chính là một ngày một đêm Dương Vĩ rõ ràng có chút thể lực chống đỡ hết nổi 2C hai mắt đỏ lên 2C cặp mắt kia đơn giản cũng nhanh bắt kịp con thọ thần của ta a 2C tiếp tục như vậy nhất định phải cái mạng già của ta không thể Dương Vĩ khoa chương nằm ở trên mặt đất 2C nhưng hắn lại không thể nằm quá lâu 2C chỉ sợ vừa nằm xuống đi chính mình sẽ không nghĩ lại bắt đầu đây đối với Dương Vĩ tới nói 2C là một loại to lớn dày vỏ 2C nếu không phải mình cường đại kia tinh thần lực trẹo chống 2C Dương Vĩ sớm ngã xuống 2C cuối cùng 2C Dương Vĩ nhịn đến ngày thứ 6 2C ngay từ đầu 2C thuốc kia sương mù từ đen từ từ biến đảm luận 2C bây giờ dược vụ trên cơ bản đã hiện lên nồng trắng 2C Dương Vĩ bất biết là không Phải viên kia rự hoàn có tác dụng 2C thử làm một cái hít sâu xuyên thấu qua khiếu giác 2C dương vị người ra một cốc không rõ mùi thuốc 2C như có như không 2C nhưng dương vị vẫn là không có chắc chắn 2C thẳng đến ngày thứ 7 2C rót vào trong dạ tụy cũng lại chịu không ra màu sắc 2C toàn bộ chỉnh tự làm việc mới xem như hoàn thành đương nhiên 2C hắn nói không tính 2C qua không qua hải 2C còn phải xem lão đầu nhi nhìn thế nào như thế nào 2C lão đầu nhi 2C ta đây cái bộ giảm lượng tạm Được 3F mặc dù mặc dù không là dựa theo phương thuốc đi lên làm cho 2C nhưng mà ta cũng thành công ở tích thủy các phía trên bao phủ một tầng dược vụ 2C dạng này. Ta muốn hẳn là sẽ không lại có khắc mạnh thu giám hướng bên trong sông Dương Vĩ hưu chút trột dạ 2C dù sao nhân ra phương thuốc trên viết những vật kia chính mình một dạng không có tìm được 2C hoàn toàn là ý nghĩ hao huyền tùy tiện tìm mấy loại độc thảo phối thành 2C có thể hay không qua ở 2C Dương Vĩ trong lòng không chắc 2C chỉ là làm hết sức mình nghe thiên mệnh 2c ngoại trừ đùa nghịch một chút mổ mép công phu 2c lấy lòng một chút lão đầu nhi 2c những thứ khác 2c dương vĩ bất lực lão đầu nhi không nói gì 2c vòng quanh tích thủy các nhìn một vòng về sau 2c về tới tích thủy trong các 2c bước râu 2c như có điều suy nghĩ nhìn xem dương vĩ 2c ánh mắt của hắn nhượng dương vĩ sợ 2 trong lòng 2c là một người chờ mong đáp án 2c mà đổi thành một người không nói một lời thời điểm 2c loại tâm tình này nhất là Cáp phẩm lão đầu nhi 2C ngươi đừng không nói lời nào a 2C ngươi không nói lời nào 2C trong lòng ta có chút Hoàng Dương Vĩ không đếm xỉa đến 2C biết là phúc không phải họa 2C là họa thì tránh không khỏi không nghĩ 2C lão đầu nhi vẫn là không hề nói gì 2C chỉ để lại một chuỗi tiếng cười ha ha ha ha ha theo tiếng cười 2C lão đầu nhi biến mất ở Liễu Dương Vĩ trước mặt đây coi là chuyện gì xảy ra ba ép Dương Vĩ đuổi theo 2C nhìn xem thần y môn bầu trời 2C lớn tiếng hỏi ba a lão đầu Nhị hai C ngươi đừng chỉ là cười ngây ngô a hai C muốn chết muốn sống hai C ngươi rủ sao cũng phải nói với ta một tiếng á lão đầu nhi nghe xong hai C cười trả lời ba a đáp án cũng tại trước mắt hai C ngươi cần gì hỏi lại lão phu ở trước mắt Dương Vĩ tái diễn lão đầu nhi nói tới mấy chữ cuối cùng hai C quay đầu liếc mắt nhìn tích thủy các bầu trời hai C chỉ thấy một tầng đậm đến tan không ra xương trắng vây quanh tích thủy các bốn phía hai C đem tích thủy các vây quanh phải giọt nước không lọt hai C Dương Vĩ cảm thấy minh bạch hai c trận chiến này hắn là đánh thắng hai c có thể giành được có chút không minh bạch hai c Dương Vĩ bất là một cái chỉ lo thủ thắng người hai c hắn mặc dù ngay từ đầu cũng mong đợi bản thân có thể qua ải hai c nhưng này quan qua về sau hai c hắn lại có chút không hiểu hai c rõ ràng chính mình không có án lấy phương thuốc lên đơn thuốc đi luyện chế dược vụ hai c làm sao lại liền qua quan đầu hai c chẳng lẽ nói cái gọi là dược vụ cũng không có chỉ định phương thuốc 3f cái kia đặt ở tích thủy Trong các phương thuốc thì là người nào lưu lại 3 phép Dương vĩ lòng hiếu kỳ giống như là tại bên miệng treo một khỏa không ăn được đường 2C rõ ràng có khả năng sẽ biết 2C Dương vĩ bất cam tâm cứ như vậy qua loa đi qua 2C vì tìm được đáp án 2C Dương vĩ lật tung rồi toàn bộ tích thủy các 2C nhưng tích thủy các sách thuốc điện tạ bên trong không có một bản có tương quan ghi chép 2C lúc này 2C tích thủy các đã bị Dương vĩ lật rất loạn 2C rất nhiều sách thuốc quyển trục đều rơi trên mặt đất hai Cê Dương Dương cho là chơi vui hai cê liền tùy ý trên mặt đất lật tới lật lui hai cê Dương Vĩ sau khi thấy hai cê có chút bước lên lửa vô danh hai cê dĩ nhiên không phải chạy đường đường đi hai cê chẳng qua là khi làm trùng hợp tại Dương Vĩ nóng nảy thời điểm làm một kiện nhượng Dương Vĩ nhìn không vừa mắt sự tình Dương Dương 21 Dương Vĩ hướng đi Dương Dương hai cê đem Dương Dương trên móng vuốt cầm một quyển sách đoạt lấy về sau hai cê rất hung dại dỗ 3A đã nói với người bao nhiêu lần hai cê tích thủy trong các Sách thuốc không thể tùy tiện đụng bậy 2C giống như người vậy đại lực 2C nếu là đem sách thuốc làm hư làm sao bây giờ 21 ô ô đương đương ủy khuất bắt quá mức 2C thấp rộng ô ô 2C không còn dám đụng vật gì khác Dương Vĩ tự nhiên cũng không mượn được cớ mắng tiếp nữa 2C thuận tay muốn đem trên tay sổ thả lại giá sách 2C lúc này 2C hắn mới phát hiện sổ trên viết dược vụ xem 3 bộ chữ đây chính là toàn bộ tích thủy các duy nhất một bản đề cập tới dược vụ sách 2C Dương Vĩ bất biết. Đương Dương có phải hay không phục tinh của mình 2C mình tại sao tìm cũng không tìm tới 2C Dương Dương lại một cầm một cái chuẩn 2C thế là sắc mặt chuyển biến 2C cười vô vụ Dương Dương công tốt Dương Dương 2C ngươi không hổ là vận may của ta tinh 2C thế mà giúp ta tìm đến nơi này quyển sách ô ô Dương Dương rõ ràng có chút phản ứng không kịp 2C vừa rồi Dương Vĩ còn hung ba ba đối với mình 2C bây giờ Dương Vĩ liền đổi một cái biểu lộ không nói 2C còn khen chính mình 2C thực tế như Vậy Dương Vĩ 2C là lấy đương đương trí thông minh không thể nào hiểu được không biết có phải hay không là xã hội tiến hóa đưa đến loài người giỏi thay đổi 2C mỗi khi người đang tiếng người tâm không giả thời điểm 2C kỳ thực nhân loại liền lại đối mặt một lần tinh thần tiến hóa 2C nhưng mà loại tiến hóa này có thể cũng là một loại thoái hóa 2C trong nháy mắt hỉ nộ ai ố thay thế quá nhanh 2C đối với người cơ thể cũng không có chỗ tốt gì 2C bây giờ người đã không có mấy cái có thể có tâm. Bình tĩnh hai C giống đương đương loại này, lúc ban đầu nhân loại hai C tự nhiên là không thể nào hiểu được một cái đương đại đô thị loài người tiềm thức lòng ham muốn công danh lợi lộc coi như Dương Vĩ bất thừa nhận hai C loại này, tiềm thức lòng ham muốn công danh lợi lộc cũng là tồn tại hai C, bây giờ không người nào luận là công tác học tập vẫn là kết giao bằng hữu hai C đều sẽ nhìn hai chữ ba a chỗ tốt hai C đến nỗi là tinh thần chỗ tốt hai C vẫn là trên vật chất chỗ tốt hai C tùy từng người mà khác nhau hai C. Bởi vì cần mà phân 2C có người nói mình cái gì cũng không cầu 2C cái gì cũng không cần 2C không tham không muốn 2C vậy cũng là giả 2C hoặc nhiều hoặc ít người đều sẽ ở trong tiềm thức muốn đi nhận được chỗ tốt 2C tỉ như một người xa lạ thiện ý trợ giúp 2C tỉ như một cái mỉm cười 2C tỉ như bằng hữu tại chính mình thời điểm khó khăn đưa tay trợ giúp 2C đây là người đang trong tiềm thức nhu cầu 2C điểm này 2C Dương Vĩ tạm thời còn không có nghiên cứu cẩn thận 2C hắn cái gọi là nghiên Cứ còn dừng lại ở thân thể của một người giai đoạn bây giờ Dương Vĩ cơ thể trực tiếp nhất hắc vọng đó là có thể nhìn thấy bao phủ tại tích thủy các bôi thoát xương mù là chuyện gì sẽ ra hai C thế là hắn đang cầm đến rồi dự vụ xem về sau hai C một người ngồi vào trong góc hai C an tĩnh nhìn Liêu Khởi tới ước chừng nhìn hơn 2 giờ hai C đọc hiểu toàn bộ thiên hai C đã biết toàn bộ chuyện xưa Dương Vĩ phát hiện một tiếng thỏa mãn tổn thức ba a dự vụ hai C rược vật hai C vật chi không còn hai C tất có hắn Sơ mặc dù học cổ nhân nói chuyện rãng vẻ nhượng dương vĩ có chút khó chịu 2C, nhưng nếu không thì trích dẫn quyển sổ này lên 2C hắn căn bản bốn không biết làm như thế nào biểu đạt tâm tình của mình quyển sổ này sách tại mấy trăm năm trước 2C cụ thể thời gian như vậy 2C sổ bên trong không có nhớ minh 2C viết xuống quyển sổ này nhân chính là vì tích thủy các bố trí dược vụ chính là cái kia người 2C hắn trong danh sách tự bên trong dạng thuật chính mình đối với dược vụ lý giải cũng quá. Chính chế tạo 2C Dương Vĩ tuyệt đối không ngờ rằng 2C nguyên lai like mấy trăm năm trước cũng có người giống như hắn 2C gặp phải ải này khảo nghiệm 2C trước mắt người bố trí dược vụ tiêu tan 2C muốn lại dùng dược vụ đem tích thủy các bao phụ lúc mới phát hiện tiền nhân chỗ hình dung phương thuốc tại trên thế giới hoàn toàn tìm không thấy 2C rơi vào đường cùng 2C viết xuống dược vụ xem nhân cùng Dương Vĩ lựa chọn cùng một cái phương án 2C đó chính là tự động nghiên cứu 2C lúc này mới có liêu. Dương Vĩ trước khi đến tồn tại dược vụ 2C mà mấy trăm năm thời gian trôi qua 2C người kia bố trí dược vụ cũng đến rồi yếu nhất thời điểm 2C cho nên Dương Vĩ đem Dương Dương cùng bé Thọ trắng mang vào tích thủy các về sau 2C dược vụ mới có thể bị phá hư tiêu thất kỳ thực 2C cả quyển sách chỉ nói một cái đạo lý 2C đó chính là dược vụ căn bản nhất chính là dược vật 2C mà khi cần dược vật không tồn tại thời điểm 2C phải hiểu được tuyển cái khác hắn tài 2C mới có thể giải quyết vấn đề này hai C đồng thời 2C sổ bên trong cũng viết rõ ràng vì cái gì dược vụ tan họp đi Nguyên nhân 2C chân tướng chính là thời gian đến rồi 2C nên tản liền tán 2C không có vinh viễn tồn tại đồ vật 797 Trưng 791 26N BFG Dựa vụ sự tình cuối cùng vẽ lên một cái hoàn chỉnh dấu chấm tròn 2C này, đối Dương Vĩ có thể nói là một chuyện tốt 2C hắn cuối cùng đối với dược vật lại nhiều một tầng lý giải 2C nguyên bản hắn một mực vì thần Y môn bên trong xuất hiện dược vật mà trong hiện thực không có ma phiền não 2C tại trải qua dược vụ sự tình về sau 2C hắn hiểu được một cái sự kiện 2C dù cho không có giống nhau độ vật 2C nhưng nhất định có thể tìm được có thể thay thế dược vật 2C cái này khiến hắn đối với tại thần y môn sở học có thể vận dụng đến hiện thế 2C càng nhiều một chút lòng tin ai nha nha 2C cái này chẳng phải làm xong đi 2C thì không có sao đi một đoạn thời gian dài như vậy ngốc tại thần y môn 2C dương vị thật là có chút chán ngán làm lũng 2C bất quá trong lúc hắn dự định trở về hiện thế thời điểm 2C phát hiện mình cục diện rối rắm còn không có giải quyết 2C đầy đất sách 2C nếu là hắn không thu thập hảo 2C không chừng cái kia ngu xuân con thỏ có thể hay không ở trong sách đi tiểu hai c hai c hoặc sẽ làm chút quá đáng hơn sự tình lòng không phục hai c Dương Vĩ bắt đầu kết thúc công tác hai c Đường Đường cũng không có nhàn rỗi hai c học Dương Vĩ dáng vẻ đem sách Dương dựng thẳng bỏ vào trên giá sách hai c hai người tay chân chính xác so một người nhanh rất nhiều hai c không có nửa ngày công phu hai c liền thu thập xong nhưng lúc này hai c trời cũng đã đen hai c Dương Vĩ nên lúc rời đi hai c mới phát hiện Đường Đường mệt mỏi nằm rạp trên mặt đất ngủ thiếp đi đỡ mệt Mọi thanh dạng này Nhi Dương vị lúc này vốn có thể chính mình rời đi 2 xe ngược lại Đường Đường cũng ngủ thiếp đi không biết 2 xe nhưng không biết vì cái gì 2 xe hắn nhìn thấy Đường Đường cái dạng này 2 xe lại không đành lòng bỏ lại Đường Đường 2 xe dù sao Đường Đường gọi tiếp chính mình nhịn nhiều ngày vài vậy 2 xe nếu như nói Dương vị ở nơi này trong vòng vài ngày không thế nào nghỉ ngơi lời nói 2 xe như vậy Đường Đường cũng là đồng dạng 2 xe Đường Đường thỉnh thoảng còn muốn giúp Dương vị làm việc Toàn thể lực nhi hai c đi trong giếng lấy nước Dương Vĩ cảm thấy nếu là cứ như vậy ném Dương Dương hai c giống như có chút không chịu trách nhiệm nghĩ đến Dương Dương còn không có ăn bữa tối hai c mấy ngày nay cũng không ăn thật ngon uống hai c Dương Vĩ nhất âm thanh không vang thừa dịp trên bóng đêm phía sau núi hai c chỉ có tại Hậu Sơn bên trên mới có quả dại có thể trích hai c nhưng cách thần y môn lộ không tính gần hai c coi như giữa ba ngày cũng phải đi một hồi lâu hai c chứ đừng nói là buổi tối ban đêm hai sẽ đánh chẳng như nước thanh lương 2C tăng thêm thỉnh thoảng tôi tới gió 2C nhượng dương vị hơi hơi rắc đắc hưu chút z lạnh 2C một bên sở lấy cánh tay của mình 2C dương vị nhất bên cạnh vị chính mình động viên dương vị á dương vị 2C ngươi phải chịu đựng a 2C nếu là liền này một ý chuyện cũng làm không được 2C ngươi ngay cả đường đường cũng không bằng 2C nhân ra vẫn là không có tiến hóa 2C ngươi cũng tiến hóa đã lâu như vậy 2C chẳng phải là liên xuất sinh cũng không bằng dương vị Nói xong câu này 2C dường như giắc đắc Hữu chút không đúng 2C nghĩ thầm 2C hình dung như vậy đương đương giống như hơi quá phần 2C đương đương mặc dù toàn thân lông tóc 2C sẽ không luôn ngự 2C nhưng khi làm tuyệt đối cũng không chỉ là một xúc sinh 2C những ngày này ở chung đến nay 2C Dương Vĩ dần dần quên liễu đương đương là nhân loại thủy tổ thân phận 2C càng thêm cảm thấy đương đương giống như là một người bằng hữu của mình 2C liền Dương Vĩ tính toán nói đương đương chỉ là một nghe lôi xung vật 2C Dương Vĩ đều nói không ra miệng 2C không biết vì cái gì 2C hắn cảm thấy Dương Dương mặc dù sẽ không nói chuyện 2C nhưng khi làm biết được rất nhiều 2C có chút Dương Dương ánh mắt vô cùng nhân tính tốt 2C vì bạn tốt của ta 2C ta chỉ có không đếm xỉa đến 21 Dương Vĩ cuối cùng lấy hảo bằng hữu ba chữ tới định nghĩa Liêu Dương Dương tồn tại 2C chậm rãi từng bước dẫm nát trong đùi của 2C bốn phía đều là gió thổi có lay trùng ô thanh âm 2C phiền nhất đúng là tình huống như Vậy 2C Dương Vĩ hưu chút sợ cái gì quái thú sẽ chạy đến 2C cảm giác là trong khoảng thời gian này có đương đương bảo hộ 2C Dương Vĩ trở nên có chút nhát gan một dạng 2C nhượng Dương Vĩ cảm thấy người sợ gì yêu đất 2C quả quyết là bởi vì có người có thể ý lại thân là một cái nam nhân 2C Dương Vĩ bất nghị chính mình hướng hoàn cảnh thỏa hiệp 2C thế là hướng về có khỏa quả phương hướng đi thẳng lấy đi tới đi tới 2C Dương Vĩ phát giác một chút bất thường chỗ 2C mặc dù nói có tiếng gió 2C. Có lá cây đông đưa thanh âm 2C có cỏ bụi động tính 2C nhưng hắn cảm thấy trừ cái đó ra 2C giống như bốn phía còn có những thứ đồ gì khác không thể nào 2C đêm hôm khuya khoắt 2C ta hẳn là không đến mức xui xẻo như vậy á Dương Vĩ nuốt một ngụm nước bọt 2C trong lòng nhịn không được có chút hẩn trương 2C ngay lúc này 2C Dương Vĩ cảm thấy giống như là có cái gì bắt được chân của mình 2C bản năng Dương Vĩ phát ra thét lên a 21 một tiếng hét thảm 2C không có thể thay đổi biến Dương Vĩ vẫn bệnh 2C bị ngăn trở chân hắn 2C bịch một chút ngã xuống đất 2C tới một cậu gặm bùn 2C nôn trong miệng thổ 2C Dương Vĩ muốn đem chân của mình từ đối phương trong khống chế giãy giụa mới phát hiện 2C đây hết thảy cũng là đồ cực khổ Dương Vĩ đầy trong đầu nghĩ đều là đối với mới là dạng quái vật gì 2C rắn hình tượng là cái thứ nhất xuất hiện 2C bởi vì hắn giặc đắc tự mấy chân hẳn là bị cái gì quấn lấy Liễu Dương Vĩ dùng sức đạp 2C nghĩ thầm mình là không phải có thể may mắn đào thoát liền muốn xem có thể hay không đạp trúng rắn bảy tấc 2c nhưng ý nghĩ như vậy cuối cùng quá mức ngây thơ hai c đều mười mấy phút đi qua hai c dương vĩ gần như sắp toàn thân không sức lực hai c chân của mình vẫn là không có nửa chút lòng cợt dấu hiệu nhưng bởi vì mình còn sống hai c dương vĩ mới phát hiện một sự thật hai c hẳn không phải là sả 21 nếu là sả hắn bây giờ nên ở tại sả bụng hai c mà mình bây giờ còn rất tốt nằm trên mặt đất cả gan hai c dương vĩ từ từ ngồi dậy hai c đem bàn tay hướng về phía mắt cá Trần Chính mình hai C sờ một cái 2C phát hiện cuốn lấy đồ vật của mình là mang mao 2C giống như sư tử cái đuôi đồng dạng thu 2C lại sờ một cái 2C còn không chỉ một cây đồ vật gì 3F Dương Vĩ trong đầu tìm kiếm tương quan tin tức 2C hắn nghĩ dựa vào bản thân nhận thức để phán đoán ra đến thực chất mình là bị cái gì ngăn trở 2C rất nhanh 2C hắn đã nghĩ tới một thứ tín nhắn tử 21 này đối Dương Vĩ tới nói 2C nhưng là một cái tin tức tốt 2C ít nhất hắn không phải là bị giá thú gì vừa ý 2C chỉ Có thể nói trước đây tính rắc đều là mình ngạo rắc đang tắc quái 2C trên thực tế chính là Dương Vĩ chính mình không cẩn thận 2C đã giẫm vào sinh ấn tử dây leo bên trong từng có một lần cùng sinh ấn tử giao thiệp kinh lịch 2C tỉnh táo sau Dương Vĩ tự nhiên có thể tránh thoát những cái kia dây leo 2C nhưng cái này nhượng Dương Vĩ không có tiếp tục tiến đến chích trái cây rừng tâm tình 2C hắn ngồi xổm trên mặt đất 2C lấy tay tại một đống dây leo bên trong sờ soạng nữa ngày 2C lấy ra một cái Sinh ấn từ trái cây mang theo sinh ấn từ trái cây 2C Dương Vĩ về tới tích thủy các 2C dưới ánh đến 2C cái kia trái cây tiên diễm bức ác 2C đỏ đến giống như là huyết một dạng 2C đem trái cây cầm trong tay thưởng thức một cái trận phía sau 2C Dương Vĩ vội vàng chạy về phía tối hậu nhất xếp hàng giá sách 2C từ cái kia trên giá sách lấy xuống một quyển sách 2C nếu như hắn nhớ kỹ không sai 2C trên tay hắn trong quyển sách này từng ghi lại có một loại trái cây lớn lên tập tính mở ra sách 2C Lật ra hơn 10 trang 2C dương vị mới tìm được trong trí nhớ mình một cái kia đoạn ngắn dây leo nhận mà thu 2C thu kết quả 2C quả hồng mà diễm 2C mổ chi tử rơi 2C động vật thích ăn 2C lửa sinh đại địa dương vị dừng một chút về sau 2C cầm lên để ở một bên sinh ấn tử trái cây ta hiểu được 2C cái này sinh ấn tử cùng một ít thực vật một chút 2C là dựa vào động vật tới truyền bán nó hạt giống 2C nói đúng là động vật ăn nó đi hạt giống về sau 2C cũng không có đem hạt giống hoàn toàn thiêu. Hóa 2C tương phản 2C lại làm cho hạt giống trở nên càng thêm thành thục 2C trở thành một chân chính hạt giống 2C tiếp đó từ động vật thể nội bài xuất 2C rữa vào động vật phân và nước tiểu 2C khả năng sống cộng mầm dương vĩ càng nghĩ càng nhiều 2C hiểu không chỉ là cái này một chút 2C từ nơi này thực vật lớn lên hoàn cảnh cùng dự tính chuyển đổi 2C dương vĩ phân tích ra một cái đạo lý 2C cũng không phải tôi mới nhất thuốc loại có đủ nhất lương công hiệu 2C thuốc cũng cần đi qua thì đường già công xử lý 2C thông qua bất đồng đường tắt tiến hành biến chất 2C mới có thể càng có lợi hơn tại dự ứng tính phát huy 2C loại tình huống này muốn xem dự vật lớn lên tập tính mà định ra 2C tỉ như sinh ấn từ 2C nó mặc dù sinh ra ký hiệu 2C nhưng người bình thường căn bản là không có cách phát hiện nó dự dụng giá trị 2C cái này ở tại mọi người không để mắt đến nó tại động vật thể nội tiến hành chất biến lão đầu nhi 2C ta hiểu được 21 dương vị hương phấn gọi liêu khởi tới Hai C lão đầu nhi dường như không có nghĩ ngơi Hai C nghe được Dương Vĩ nhất âm thanh kinh hô Hai C thế mà lộ ra hình thật đáng mừng cắt Hai C ngươi lại thật đáng mừng Hai C ta nói ta hiểu được Hai C ngươi lại không biết ta hiểu được cái gì Ba F Dương Vĩ nắm lấy cơ hội Hai C liền nghĩ đùa giỡn một chút lão đầu nhi Hai C nhưng lão đầu nhi cũng không phải dễ dàng như vậy mắc lựa ra hỏa Hai C Dương Vĩ đối với lão đầu nhi biết Hai C so với lão đầu nhi đối với Dương Vĩ biết Hai C hoàn toàn liền cái dám cũng không phải là 2C cho nên lão đầu nhi rất dễ dàng đã biết đạo dương vĩ suy nghĩ cái gì người có thể phát hiện dược vật lớn lên tập tính 2C có thể gợi ra trong tay người chi vật lớn lên sinh sôi chi mê 2C đây là của ngươi một tiến bộ lớn 2C cũng là vui mừng 2C một cái khác vui nhưng là ngươi rốt cuộc minh bạch hết thệ cần tuân theo tự nhiên 2C đây là hai vui 2C ngươi càng nhìn thấu tự nhiên nói như vậy 2C ta xem như song hỉ lâm môn 3 phép dương vĩ vui dạo dược nhìn xem lão đầu nhi vậy ta cách Thần Y ghi chép tứ cấp vẫn còn rất xa 3F vậy phải xem ngươi bao lâu mới có thể tại trong hiện thế tìm được trong tay ngươi chi vật ngươi ý tứ không phải là nói 2C ta muốn tìm được sinh ấn tử mới có thể tiến thêm nhất cấp tha 3F Dương Vĩ Nghi hoặc nhìn lão đầu nhi 2C kháng nghị nói 3A cái này sao có thể được đâu 3F lão đầu nhi 2C cái này sinh ấn tử 2C nó là ta tại thần ỷ cửa phía sau núi phát hiện 2C trong hiện thực làm sao có thể có dạng này đồ chơi 3F vật này theo chúng ta hiện Thế bên kia ý kiến 2C ít nhất hẳn là mấy trăm năm trước mới có 2C bây giờ tự nhiên phá hư lợi hại như vậy không cần nói vật này 2C ngay cả bình thường bên trong thảo dược cũng bắt đầu tiến hành nhân công dưỡng thực 2C nếu có thể dưỡng thực ra cái trò này 2C cái kia xã hội đã sớm công bố 2C ta làm sao có thể tìm được một cái tại trong hiện thế không tồn tại đồ vật 3F lão đầu nhi nghe xong 2C cười mỉ mỉ hỏi ngược lại 3A ngươi trong hiện thế đi qua bao nhiêu chỗ 3F rất nhiều nơi gặp qua cái gì ba ép gặp qua muốn nói gặp qua cái gì hai C Dương Vĩ nhất lúc nói không ra hai C hắn tại quân nhạc vân qua đợi mấy năm kia là thực sự đi qua rất nhiều nơi hai C Sơn thôn hai C nước ngoài hai C đại đô thị hai C Dương Vĩ lúc kia đi chỗ hai C suýt nữa liền Dương Vĩ chính mình cũng không nhớ rõ hai C nhưng nếu là Dương Vĩ trực tiếp cùng lão đầu nhi nói mình nhìn thấy những cái kia không liên hệ hai C hắn sợ lão đầu nhi sẽ bị tức giận đến chết đi sống lại hai C thế là huyện chuyển vân đạo ba a ngươi nói Như vậy 2C là có ý gì 3F có thể nói hay không được rõ ràng một chút thế giới to lớn 2C không thiếu cái lạ 2C ngươi chưa đi tìm 2C làm sao tới tìm không đến mà nói 3F cái này lao phu lời nói đến đây 2C ngươi trước đi tìm á các loại dương vĩ gặp lao đầu nhi muốn đi 2C lập tức gọi lại lao đầu nhi ngươi ngay từ đầu không phải nói như vậy 2C ngươi nói ta muốn đọc song tích thủy trong các tất cả sách thuốc liền có thể đến thần y ghi chép tứ cấp 2C bây giờ tại sao lại trở thành tìm. Đồ 3F ngươi đây không phải trêu chọc ta sao? 3F lão phu lúc nào nói qua ngươi đọc hiểu xong liền có thể thông qua thần ID check tứ cấp 3F lão phu chỉ là cho ngươi một cái đề nghị 2C để cho ngươi tiến hành theo chất lượng 2C cũng không từng nói qua bạn đọc xong liền có thể thông qua 2C mọi thứ nhỉ C không có khả năng một bước lên trời lão đầu nhi cười trả lời về sau 2C biến mất ở Liễu Dương Vĩ trước mặt Dương Vĩ há to miệng 2C rắc đắc tự mình có loại mắc lựa cảm giác lời gửi độc giả ba A4 càng, 1 vật 3, cầu ủng hộ a, đặt mua đi mà nhanh, 798. Chương 792 2C ở bờ FG, làm 2C bên trên cùng không hơn 2C có khi thật sự không do người lựa chọn 2C là không có có biện pháp chuyện 2C Dương Vĩ mặc dù cảm thấy có thể qua thần Y ghi chép tứ cấp là một kiện chính mình còn chưa rõ chuyện gì sẽ ra sự tình 2C nhưng lão đầu nhi nhất định là sẽ không thật sự lừa gạt Dương Vĩ 2C dù sao làm như vậy đối với lão đầu nhi mình cũng không có ích lợi gì 2C trong hiện thế còn sống một đám lấy phá tan thần Y môn làm mục đích người 2C nếu là Dương Vĩ lại không cường đại lên 2C, ngải nào thần y môn như thế nào Diệt Tuyệt cũng không biết 2C thân là thần y môn thủ hộ giả, 2C lão đầu nhi tự nhiên có nhường thần y môn truyền thừa xuống trách nhiệm Dương Vĩ là minh bạch điểm này, 2C mới cam tâm tình nguyện lưu tại thuần y môn, 2C sinh ấn tử mặc dù nói còn muốn đến trong hiện thế đi tìm 2C, nhưng có một số việc 2C Dương Vĩ còn không có hiểu rõ, 2C tỷ như cái này sinh ấn tử ngoại trừ biến thành vết máu về sau có thần kỳ cẩm máu công hiệu 2C như Vậy tại không thành thục lúc hai C lại là như thế nào ba F vì nhận được kết quả này hai C Dương Vĩ lại một lần nữa phản tay của mình cắt đạo lỗ hồng nhỏ hai C nhìn xem huyết thẳng hướng bên ngoài bước lên hai C tất nhiên đau lòng hai C Dương Vĩ vẫn là tỉnh táo đem mài thành phần sinh ấn tử tử cuối cùng thoa lên trên vết thương rất nhanh hai C vết liền thấm thong dống kia bột phấn hai C đem nó biến trở thành một đống màu đỏ tiểu cuối cùng khối hai C nhưng chảy máu tình huống cũng không có thể ngừng hai C tương Phản hai C Dương Vĩ rắc rắc tự mấy vết thương ngứa lạ vô cùng hai C còn kèm theo nhỏ nhẹ đâm đau hai C giống như là bị có gai vẹn nặn nạt ngủ đông một cái dạng ta rượi vào hai C thật ngứa 21 Dương Vĩ cảm thấy không thích hợp hai C mã sớm mốc lên một muôi nước giếng sông về miệng vết thương của mình hai C chỉ thấy đống tiêm màu đỏ bột phấn bị tách ra về sau hai C Dương Vĩ vết thương trên tay cũng sưng đỏ liếu khởi tới hai C không biết là nguyên nhân gì hai C lỗ hồng kia giống như trở nên lớn hơn một chút hai C huyết cũng một mực chạy ra ngoài hai C Dương Vĩ cũng không nguyện ý lấy chính mình sinh mệnh nói đùa hai C vội vàng đem đã chuẩn bị trước vết máu thoa lên trên vết thương của mình cùng đắp lên sinh ấn từ lúc cảm giác khác biệt hai C vết máu thoa đến trên vết thương về sau hai C Dương Vĩ cảm thấy một hồi hơi nóng hai C ấm áp hai C một lát sau hai C cảm giác kia lại trở nên rất thanh lương hai C đợi đến Dương Vĩ đem cái kia mang máu vết máu nhẹ nhàng mở ra thời điểm hai C Dương Vĩ vết thương đã hầu như đều khép lại hai C không tiếp tục đổ máu 2C chỉ có một đạo vết tích 2C sinh ấn tử cùng vết máu ở giữa công hiệu khác biệt 2C nhượng dương vị hết sức cảm thán 3A xem ra 2C không chỉ có liền người không có tuyệt đối tốt xấu 2C liền thuốc cũng giống vậy 2C đồng căn sinh xuống độ vật 2C chỉ là tiến vào nội bụng 2C trở nên khác biệt một trời một vực dương vị trên cơ bản có thể tưởng tượng 2C tại trước đây thật lâu 2C sinh ấn tử nhất định là bị mọi người xem như là độc quả mà đối đãi 2C thế nhưng là có Một chút hai C Dương Vĩ bất lạ rất rõ ràng hai C tất nhiên cái này sinh ấn tự thoa đến trên vết thương là như thế khó chịu hai C cái kia bé thỏ trắng là thế nào đem sinh ấn tự tự ăn hết 3F nếu là rất khó ăn hai C con thỏ biết ăn sao 3F vì làm rõ ràng điểm này hai C Dương Vĩ quyết định làm thí nghiệm đang tiến hành cái thí nghiệm này phía trước hai C Dương Vĩ đem Dương Dương gọi tới mình bên cạnh hai C bây giờ Dương Dương so với mới nhận biết Dương Vĩ thời điểm thông minh rất nhiều hai C ít nhất Dương Vĩ ra Giấu nói ý tứ 2C chỉ cần không phải quá phức tạp nạn cũng có thể minh bạch đường đường 2C ngươi nghe 2C đợi một chút nếu như nhìn thấy ta không thoải mái 2C sắc mặt không đúng 2C rất thống khổ lời nói 2C liền đem cái này đâm đến trong miệng của ta 2C hiểu chưa ba phép Dương Vĩ nói 2C cầm lên bầu 2C trong gáo lắp giáp chút xà phòng thủy 2C là dùng để nhuộng Dương Vĩ nôn mửa 2C trừ cái đó ra 2C Dương Vĩ không có biện pháp khác 2C phải lấy thân thể của mình thí nghiệm 2C lại muốn tự cứu Hai C cũng chỉ có thể dùng cái này, tương đối đáng tin phương thức hai C mặc dù nói tương đối lao khổ quê mùa hai C nhưng chỉ cần thân thể của mình hấp thu không phải là rất nhiều hai C như vậy là hoàn toàn có thể hóa giải mình đau đớn hai C đến lúc đó hai C Dương Vĩ mới có thể sử dụng biện pháp khác để cho mình thoát khỏi chúng độc đau đớn coi như con thỏ không có chúng độc phản ứng hai C Dương Vĩ đã phải có một cái chúng độc chuẩn bị tư tưởng hai C dù sao con thỏ tại nào đó hòa thuận phương diện cùng người là Có chút khác biệt 2C không phải vậy, nhân loại làm thí nghiệm thời điểm 2C cũng sẽ không tìm cùng nhân loại tối tương cận hắc tinh tinh làm vật thí nghiệm có hiểu hay không? 3F đương đương hại C đợi một chút liền đem cái này đâm trong miệng ta 21 Dương vị nói 2C làm ra muốn uống bộ dáng 2C lúc này 2C đương đương mới ô ô làm ra trả lời có dạng này, bảo đảm 2C Dương vị yên tâm rất nhiều, 2C thế là học tập bộ dáng 2C đem một hạt sinh ấn tử tự tự bỏ vào trong miệng, 2C bỏ vào trong miệng 2C. Dương Vĩ không có lập tức nuốt xuống 2C mà là dùng đầu lưỡi của mình trước tiên cảm thụ một chút 2C cái này, bước đầu nhấm nháp thật không có cho Dương Vĩ bao lớn cảm thụ 2C cái kia tử bóng loáng phải giống như là hạt cà phê 2C không có bất kỳ cái gì hương vị 2C thế là 2C Dương Vĩ thử đem sinh ấn tử tử kết sụp đổ một tiếng tắn nát loại kia cảm giác kỳ lạ tới 2C giống như là ăn thật nhiều hoa tiêu 2C bị ma tí một cái dạng 2C Dương Vĩ rắc đắc tự mấy đầu lưỡi có chút không bị khống chế hai 2C tiếp lấy 2C Dương Vĩ đem cái kia khó khăn nuốt đồ vật ăn vào bụng 2C chờ đợi độc tính phát tác 1 phút 2C 2 phút 2C Dương Vĩ dòng dã đợi hơn 10 phút 2C đợi đến Dương Vĩ lúc phản ứng lại 2C tất cả triệu chứng đều biến mất 2C hoàn toàn không có khát trúng động nên có phản ứng muốn nói có cái gì rất quái lạ cảm giác 2C cái kia Dương Vĩ chỉ có thể nói mình tại ăn món đồ kia về sau 2C nhìn động tác của người khác giống như chậm rất nhiều 2C giống như là điện ảnh pha quay chậm 2C mà Dương Vĩ động tác của mình nhanh liếu khởi tới 2C, Dương Vĩ nhớ mang máng vừa rồi hắn nhìn thấy Dương Dương chớp mắt ít nhất dùng hơn 10 giây mới đem con mắt đóng lại lại mở ra, 2C dưới tình huống bình thường 2C cũng liền một giây, 2C Dương Vĩ bất biết là không phải cái tia tín nhắn tự tử, tử mang cho ảo giác của mình, 2C thế là lại đem một khóa tín nhắn tự tử, tử ăn vào bụng lần này, 2C biết không sẽ có khác chúng động phản ứng, Dương Vĩ đem lực chú ý đều đặt ở liếu Dương Dương trên thân, 2C hắn nhìn Chăm chăm vào đường đường con mắt 2C không hề sở liệu là 2C khi hắn nuốt xuống cái kia cắn nát tử về sau 2C phát hiện đường đường tất cả động tác trở nên phi thường chậm chạp 2C loại tình huống này chẳng đến hơn 10 phút về sau mới hòa dịu cùng khôi phục bình thường phát hiện này 2C nhượng dương vĩ có chút hưng phấn 21 ta hiểu được 2C khó trách ta ngày đó bắt không được con thỏ 21 dương vị nhớ tới chính mình loại dược liệu hạt giống 2C mà con thỏ tới ăn hết ngày đó 2C con thỏ kia Cảm giác so với mình còn bén nhạy hơn mười mấy gấp 20 lần 2C hóa ra thì ra là vì nguyên nhân này 2C ăn tử trong nháy mắt 2C con thỏ nhìn Dương Vĩ động tác chậm chạp 2C cho nên nó tại Dương Vĩ làm ra cử động tiên mấy giây liền nhìn thấu Liễu Dương Vĩ động tác kế tiếp 2C thế là làm ra tương ứng né tránh 2C đây chính là vì cái gì Dương Vĩ ngày đó bắt không được thỏ nguyên nhân đi qua cái thí nghiệm này 2C Dương Vĩ cho ra một cái kết luận 2C sinh ấn tử tự tử tại ăn thời điểm 2C sẽ không tạo thành cái gì tuyệt không thoải mái tình huống 2C sẽ chỉ ở một đoạn thời gian về sau ảnh hưởng ăn người năng lực phản ứng 2C mà khi sinh ấn tự tự thành phấn thoa lên trên vết thương lúc 2C thì sẽ để cho vết thương sưng đỏ khuyết tán 2C tối hậu nhất loại tình huống 2C sinh ấn tự đang bị động vật thực quản tiêu hóa về sau 2C sẽ hình thành một loại đặc thù chất lượng chuyển đổi 2C biến thành một loại mang theo kỳ lạ cầm máu công hiệu thuốc hay thế giới chân kỳ diệu 2C chỉ là sinh ấn Từ 2C liền có thể mang đến một mực tam dụng 2C có thể cứu người 2C có thể hại người 2C có thể giúp người 2C quá thần kỳ Dương Vĩ nhất bên cạnh ghi chép một bên cười ngây ngô 2C hắn phát hiện này 2C không biết sẽ để cho bao nhiêu người chấn kinh 2C nhưng chỉ đáng tiếc tại trong hiện thế còn không có tìm được sinh ấn tử tồn tại 2C bây giờ Dương Vĩ làm là đem mình phát hiện ghi chép xuống 2C đặt ở tích thủy các 2C chuẩn bị hậu nhân tra duyệt 2C một phương diện khác 2C hắn cũng phải vì Mạnh Nghiên Cửu làm một bản ghi chép 2C để gặp gỡ có dùng đến lấy điều này, thời điểm ghi chép xong tất 2C Dương Vĩ nắm tay gối lên đầu phía sau 2C nằm ở trên mặt đất 2C nhìn xem tích thủy các xạ ngang ngục cười ngây ngô o o đột nhiên 2C Dương Dương khuôn mặt xuất hiện ở Liễu Dương Vĩ trước mặt 2C Dương Vĩ sau khi thấy 2C cười đáp ứng Dương Dương 2C ngươi trước để cho ta nghỉ ngơi một hồi 2C đợi một chút lại cùng ngươi đi trích quả ăn o o Dương Dương nhẹ nhàng lắc đầu 2C vô vô bộ Lục của mình 2C đợi đến Dương Vĩ ngồi dậy thời điểm 2C Dương Dương đã mấy bước đi đến tích thủy cách trước cửa 2C đẩy cửa ra Dương Dương 21 Dương Vĩ gọi Liễu Dương Dương tên 2C nhưng khi coi như không có quay đầu 2C Dương Vĩ biết Dương Dương thì sẽ không cách mình đi xa 2C bây giờ rời đi như vậy 2C nhất định là bởi vì cảm thấy Dương Vĩ mệt mỏi 2C cho nên nàng chuẩn bị tự mình đi tìm kiếm thức ăn vật nửa giờ về sau 2C quả nhiên 2C Dương Dương ôm một đống quả dại về tới tích thủy cách Hai C nhân tiện hai C còn có một số cỏ xanh hai C Dương Dương đem quả giải phóng tới Dương Vĩ bên cạnh về sau hai C liền nắm cỏ xanh hai C đi đến Liêu Dương Vĩ giảm thỏ trắng Dương nhỏ bên kia nhìn xem Dương Dương Ôn Nhu đem thảo bỏ vào con thỏ nhỏ cái Dương hai C Dương Vĩ vui vẻ cười Liêu khởi tới này cái thế giới đối với Dương Vĩ tới nói hai C giống như là một cái chuyện cổ tích một dạng quốc gia hai C là như vậy hoàn mỹ hai C có ăn có uống hai C thế ngoại đạo nguyên hai C không tranh quyền thế người người trong Lòng đều có một cái tốt đẹp chính là thế giới 2C có người thích cùng bình 2C có người ưa thích huyết tẩy chiến tranh 2C cho rằng chỉ có sắt lục mới có thể tẩy ra tốt đẹp hơn thế giới 2C nói không rõ ai đúng ai sai 2C cho quan triều đại 2C cũng rất khó phân biệt xuất cụ thể thị phi trong lòng mỗi người Cản Cân Nghiêng phải không cùng 2C mà Dương Vĩ Cản Cân Nghiêng 2C trời sinh 2C hắn liền yêu thích hòa bình 2C không muốn đi bước lên chiến tranh 2C chỉ là về sau phát sinh sự tình 2C Chuyển biến Liêu Dương vị rất nhiều tâm tính hai C nhường hắn trở nên sẽ vì chính mình muốn người bảo vệ cùng chuyện dựng lên đấu tranh tri ý tại thần Y môn vượt qua những thời giờ này hai C Dương vị giống như đã quên đi rồi mình tại trong hiện thế còn có địch nhân hai C mỗi khi bên cạnh chỉ có Dương Dương còn có bé thỏ trắng thời điểm hai C Dương vị thật giống như trời sinh chính mình liền ở lại đây hai C chưa từng có đi đã đến một cái thế giới khác hai C thần Y môn một ngọn cây cọng cỏ hai C tích thủy Trong các mỗi một bạn sách tốt 2C đều để hắn quen thuộc 2C cũng tại trong trí nhớ của hắn lộ ra đặc biệt rõ ràng ai đương đương 2C ở đây có các người 2C thật tốt á 2C tốt ta đều có chút không muốn trở về phơi ôn hỏa dương quang 2C Dương Vĩ cùng đương đương cùng bẻ tỏ trắng cùng một chỗ nằm trên mặt đất 2C một người 2C một cái nguyên thủy nhất người 2C lại thêm một con tỏ 2C phảng phất chỉ cần 3 cái nhân vật 2C liền có thể lấp đầy tại thần y trong cửa một đời càng là đơn giản 2C thoải mái hai C Dương Vĩ nhàn nhã híp mắt hai C hô hấp lấy cực kỳ không khí mới mẻ lúc này hai C lão đầu nhi đột nhiên xuất hiện ở Liễu Dương Vĩ trước mặt Dương Vĩ a hai C lão đầu nhi Dương Vĩ nhìn thấy lão đầu nhi hai C ngồi liêu khời tới hai C bởi vì lão đầu nhi bây giờ không quá quản Dương Vĩ nguyên nhân hai C cho nên Dương Vĩ đều nhanh đem lão đầu nhi đem quên đi a hai C có chuyện gì sao ba ép lão đầu nhi lão đầu nhi nhìn Liễu Dương Vĩ một mắt hai C hồi đáp ba à ta đây là thấy ngươi tiến tần y muốn có một đoạn thời gian 2C chẳng lẽ ngươi không muốn trở về 3F lão đầu nhi rõ ràng chính là tới nhắc nhở Dương Vĩ nên trở về đi 2C Dương Vĩ dã minh bạch ý tứ này cũng đúng nha 2C thật giống như ta ở lại bên trong rất lâu một dạng trong núi không biết lúc 2C coi chừng nhân gian đã ngàn năm Dương Vĩ nghe được lão đầu nhi cảm thán 2C lập tức cởi liều khởi tới 3A nơi đó có khoa trương như vậy A3F lão đầu nhi 2C ta ở đây mấy ngày bất quá là trong thực tế mấy giờ mà lấy 2C cái gì Ngàn năm không ngàn năm nếu ngươi quên trở về 2C chẳng phải là có khả năng này 3F ta làm sao sẽ quên chứ Dương Vĩ bất chấp nhận vất vất tay 2C đợi đến tay hắn buông xuống thời điểm 2C trong lòng lại cả kinh 2C hoàn toàn chính xác 2C mấy ngày nay 2C hắn tự hồ không thế nào nghĩ tới hiện thế sự tình 2C phụ mẫu 2C bông ngược vân 2C tần lan 2C bệnh viện mọi chuyện cần thiết hắn đều không thế nào nghĩ tới 2C giống như những sự tình này cũng không có ở tính mạng của hắn bên trong một dạng 2C ngoại trừ nhớ kỹ muốn tìm tới tín nhắn từ 2C hắn thật không có nghĩ đến liên quan tới hiện thế bất cứ chuyện gì cái này giống như là một cái nguy hiểm tín hiệu 2C đang nhắc nhở Dương Vĩ 2C Dương Vĩ bây giờ phát hiện về sau 2C có một loại tuyệt không cảm giác thoải mái 2C nói không ra là cái gì cảm thụ 2C đối mặt lão đầu nhi 2C hắn chỉ có thể một thoại hoa thoại nói đúng 2C lão đầu nhi 2C lần trước ta hỏi ngươi chuyện đầu 3F chuyện gì 3F ta hỏi ngươi có phải hay không Ta tại trong hiện thế tìm được tín nhắn từ 2C liền có thể có thể qua thần Y nghi chép tứ cấp 21 nếu là chuyện này 2C lão phu đã trả lời 2C chớ cần nói thêm nữa cắt 2C không nói rõ ràng sao được 2C không thể an vạ đã ngươi nói như vậy 2C vậy lão phu nói cho ngươi cũng không sao lão đầu nhi gặp Dương Vĩ cố chấp 2C không thể làm gì khác hơn là đáp lại muốn thông qua thần Y nghi chép tứ cấp 2C không đối với dự vật có một cao hơn lý giải không được 2C mà tìm kiếm tín nhắn tự chỉ là Trong đó một bước vậy trừ tìm kiếm sinh ấn tử 2C ta còn cần làm cái gì 3F ngươi cần gì phải hỏi Lao Phu đâu 3F nên là ngươi không phải đang làm sao 3F chỉ cần ngươi không ngừng đi tìm đi học tập liền có thể biết liên quan tới dược giả bản thân chân thật nhất chân tướng cùng dược vật ở giữa khác nhau 2C khi ngươi học được cùng lĩnh nộ được đây hết thẻ 2C dĩ nhiên chính là ngươi qua thần y ghi chép cấp 4 thời điểm nghe rất phức tạp 2C đây không phải là phải rất lâu 3F cái này. Lão phu cũng không dám nói hai C chỉ là lão phu thấy ngươi đã đối với sinh ấn tử có hiểu biết hai C tin tưởng hai C chỉ cần ngươi tiến hành cố gắng hai C thông qua thần Y chiệp tứ cấp là chỉ ngay, nhưng đợi sự tình vậy ta vẫn lưu tại nơi này học tập không thể hai C ngươi lần này tới thời gian đủ nhiều hai C hẳn nên trở về lão đầu nhi đã sớm xem thấu Liễu Dương vị ý đồ hai C cho nên không khỏi Dương vị lựa chọn hai C dùng cương ép thủ đoạn, 799. Chương 793, khi sáng sớm tia nắng đầu tiên chiếu xạ vào phòng thời điểm, Dương vị mở mắt, nhìn chằm chằm trắng như tuyết trần nhà khoảng chừng 10 phút lâu mới hồi phục tinh thần lại. 26NBFR, nguyên bản ngủ ở bên cạnh Tần Lan đã sớm đứng lên tại trong phòng bếp chuẩn bị điểm tâm, lại trên giường nghỉ lại một hồi, rốt cuộc đã tới Tần Lan kêu gọi, Dương Vĩ lúc này mới gãi gãi có chút tóc rối bởi rời giường. Một đại bát nóng hổi tuyết thái bánh bao thịt đã sớm tại trên bàn cơm bày ra hảo, đặt lên giáp Lê Dương Vĩ ánh mắt mê ly tại phía trước bàn ngồi xuống, đồ ăn tràn ra mùi thơm theo hô hấp tiến vào khí quản, tiếp đó tạo thành một loại cảm giác hiện lên ở trong đầu. Thế nào? Đem phòng bếp thu thập thỏa đáng Tần Lan đi ra nhìn thấy nhìn chằm chằm mỹ sợi ngẩn người Dương Vĩ lưu chút kỳ quái hỏi. Không biết vì cái gì gần nhất những ngày này, nàng luôn cảm thấy Dương Vĩ lưu chút không thích hợp, đặc biệt là giống Dương Vĩ vừa rồi nhìn xem vắt mị ánh mắt, để cho nàng có chút bận tâm. A, không có gì, còn không có tử mộng bên trong trở lại bình thường. Dương Vĩ lộ ra một cái có chút gượng gạo nụ cười, cầm đũa lên kẹp kẹp lấy mì sợi, đặt ở trước mũi người người mới đưa vào trong miệng. Lại làm động. Tần Lan đã không phải là lần đầu tiên nghe Dương Vĩ những lời này, theo đạo lý tiếng người sẽ làm mộng không có gì thật là kỳ quái, có thể kỳ quái là Dương Vĩ mấy ngày nay giống như ngày nào cũng làm mộng. Nàng biết gần nhất bệnh viện quả thật có chút chuyện phiền lòng, Triệu Đình tại đối diện mở ra một bệnh viện chắc chắn cũng cho Dương Vĩ tạo thành không nhỏ áp lực, cho nên trong lòng không khỏi lo lắng Dương Vĩ là bởi vì áp lực quá lớn nguyên nhân mới có thể dạng này. Ân, ta không sao, một hồi tẩy cái nước lạnh khuôn mặt liền tốt. Dương Vĩ tự nhiên nhìn ra Trần Lan trong mắt lo lắng, mở miệng trấn an đến. Thuần thục giải quyết xong một tô mì sợi, Dương Vĩ mới hướng phòng tắm đi đến. Đóng cửa lại, đi tới chậu rửa mặt trước mặt, nhìn xem tấm gương bên trong chính mình, sắc mặt có chút tái nhợt, Dương Vĩ đột nhiên cảm thấy giống như có chút trời đất quay cuồng cảm giác. Thần Y môn bên trong thế giới thật sự là quá chân thực, chân thực đến Dương Vĩ đã xuất hiện một chút hoang mang, hoang mang tại cái nào mới là chân thực thế giới. Hắn sợ dĩ sẽ cùng Tần Lan nói mình nằm mơ, là hy vọng thần Y môn tồn tại thật sự giống như mộng cảnh đồng dạng, dạng này hắn có thể phân rõ ràng đến tột cùng không phải thực tế không phải hư ảo. Loại cảm giác này giống như là tinh thần phân liệt mở dạng, một cái trong đầu tồn tại hai cái chính mình, mặc dù Dương Vĩ trong đầu cũng không có hai cái Dương Vĩ tồn tại, nhưng lại có hai thế giới tồn tại, cái này cũng là vì cái gì hắn sẽ như thế mê hoặc nguyên nhân, giống như đạo mộng trong không gian đạo mộng giả mở dạng. Ngay cả mình đều không phân biệt được đến tuột cùng cái nào tương đối chân thực, vẫn là hai cái đều là thật. Mại cho đến trong suốt nước lạnh tưới vậy ở trên mặt Dương Vĩ mới cảm giác trong đầu vẻ này cảm giác mê man thoáng khá hơn một chút, nhưng hắn rất rõ ràng đó căn bản không giải quyết được trạng thái của hắn bây giờ. Theo tại thân ý cửa thời gian càng ngày càng dài, ở bên trong tiếp xúc sự vật càng nhiều, đặc biệt là lần này lộng giược vụ chuyện, tại thế giới hiện thực vẹn vẹn chỉ là hai cái buổi tối thời gian, tại thân ý trong cửa nhưng là nửa tháng cũng không chỉ, dạng này hoàn toàn để cho người ta không rõ rõ tuyến thời gian nhượng Dương Vĩ càng hoang mang. Đến mức bây giờ trong đầu cố này, muốn đem chính mình chia làm hai nửa xúc động cũng liền càng ngày càng nghiêm trọng, mỗi sáng sớm tỉnh lại, Dương Vĩ cần hoa càng ngày càng dài thời gian từ một loại khác trạng thái tinh thần bên trong thoát khỏi đi ra. Đây không phải một cái dấu hiệu tốt, Dương Vĩ thậm chí tiếp tục như vậy, không đợi đánh ngã Triệu Đình, đánh ngã Triệu Đình lôi đình bệnh viện, chính mình chỉ sợ cũng trước tiên mắc bệnh tâm thần phân liệt. Dương Vĩ, ngươi không sao chứ? Có lẽ là nhìn Dương Vĩ tiến phòng tắm có một hồi, bên trong một chút động tĩnh cũng không có, Trần Lan có chút bận tâm ở ngoài cửa hỏi. Ta không sao, xong ngay đây." Dương Vĩ xoa xoa khuôn mặt, đem khăn mặt tiện tay nhét vào tẩy tóc bên cạnh áo. Lúc này mới đẩy cửa ra đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài liền thấy Tần Lan cái kia có chút lo lắng ánh mắt, Dương Vĩ tận lực để cho mình biểu lộ nhìn tương đối bưng lòng nở nụ cười, nhưng Tần Lan nhíu lại lông mày nhìn xem hắn hỏi, "Con mắt của ngươi thế nào?" "Con mắt?" Dương Vĩ hữu chút kỳ quái hỏi lại, ánh mắt của mình có thể có chuyện gì? "Không phải thật tốt sao?" "Tới, đi vào." Tần Lan cũng không nhiều lời, trực tiếp đem Dương Vĩ kéo đến phòng tắm phía trước gương. "Ách." Nhìn xem trong gương cặp mắt kia, Dương Vĩ ra sợ hết hồn, mới vừa rồi còn thật tốt, không biết chuyện gì xảy ra bây giờ lại hiện đầy tơ máu, đỏ bừng đỏ bừng, giống như là bị bệnh đau mắt đồng tử. Dạng này còn nói không có việc gì. Dương Vĩ, ngươi đến tụt cùng thế nào?" Tần Lan có chút tức giận nói đến, nàng biết đạo Dương Vĩ nhất định là có việc giấu giếm chính mình, cũng biết đạo Dương Vĩ thì không muốn để cho nàng lo lắng. Không sao thật, có thể phạm bệnh đau mắt đi, một hồi đến bệnh viện tích điểm thuốc nhỏ mắt liền tốt. Dương Vĩ chính xác không có cảm giác đến cái gì khác thường, ngoại trừ xuyên thấu qua tấm gương nhìn thấy con mắt là đỏ bên ngoài, con mắt không có bất kỳ cái gì khó chịu hay là thấy không rõ lắm tình huống phát sinh. Còn muốn đi bệnh viện. Thần Lan giật mình nhìn xem Dương Vĩ. "Ân, đoạn thời gian gần nhất này ta không đến bệnh viện nhìn xem lúc nào cũng không yên lòng." Dương Vĩ gật đầu một cái, nhìn xem Tần Lan nói đến. Không được. Tần Lan liền cân nhắc đều không cân nhắc, trực tiếp đánh liền tiêu tan Liễu Dương Vĩ ý niệm. Tần Lan ta, ngươi biết gần nhất Triệu đỉnh. Ta biết, ta đương nhiên biết. Nhưng ta cũng biết, ngươi bây giờ có vấn đề. Bệnh viện là trọng yếu, nhưng ở trong mắt ta, ngươi trọng yếu nhất. Dương Vĩ mà nói mới nói đến một nữa, liền bị Tần Lan chặn lại trở về, đối mặt Tần Lan câu nói này, Dương Vĩ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng là nói không nên lời. Đúng vậy à, tại Tần Lan trong mắt của, không có gì cả chính hắn một người trọng yếu, ở trong mắt nàng, những cái kia cái gì tiền tài, địch nhân toàn bộ cũng không tính là cái gì, chỉ có chính mình người quan tâm nhất trọng yêu nhất. Trong lòng một hồi nhàn nhã xúc động, Dương Vĩ đưa tay ra bắt được Tần Lan bả vai, nửa ngày, gật đầu một cái nói đến, vậy được rồi, hôm nay ta sẽ không đi bệnh viện, ở nhà cùng ngươi. Cái này còn không sai bị lắm. Tần Lan trên mặt cuối cùng lộ ra một tia nụ cười, lôi kéo Dương Vĩ đi ra ngoài, vừa đi vừa nói tiếp đến, bất quá ta không muốn ngươi bội, tự ngươi lên lầu đi nghỉ ngơi thật tốt. Tuân mệnh. Dương Vĩ tính cái cực kỳ kém chất lượng lễ, rướn lấy Tần Lan một hồi yêu kiều cười, lúc này mới ba bước đồng thời hai bước lên lầu. Lên lầu. Không còn tần lan tại, Dương Vĩ mặt của đột nhiên trầm xuống, vừa rồi tần lan biểu hiện ra lo lắng nhường ý hắn biết đến, chính mình có lẽ thật sự không thể coi nhẹ phát sinh ở trên người mình vấn đề, bởi vì tần lan lo lắng nhường hắn hiểu được, hắn mạnh khỏe đối với những cái kia quan tâm mà nói rất trọng yếu. Một số thời khắc thắng thua tất nhiên trọng yếu, nhưng người bên cạnh trọng yếu hơn, nghĩ rõ ràng điểm này, Dương Vĩ đi đến bên giường nằm xuống, tiếp đó lặng lặng nhắm mắt lại. 800. Chương 794, đối với phát sinh ở trên người mình quyết điểm, Dương Vĩ rất rõ ràng có thể giải đáp cái vấn đề này, chỉ sợ cũng chỉ có lão đầu nhị. Dương Vĩ tin tưởng, mặc dù lão đầu nhi cho tới bây giờ không có để ta qua, nhưng mà tại khá giải như vậy trong lịch sử, chắc chắn không chỉ là một mình hắn sẽ có loại này chia ra hoang mang, cho nên hắn cần biết phía trước những người kia là giải quyết như thế nào loại này không nhiễu. "Phệ ỷ sử giờ 26 giờ BFR, ta cho là thời gian này người không nên xuất hiện ở chỗ này." Dương Vĩ mới vừa vào nhập thần y môn, giống như quỷ mị lão đầu nhi tiểu gia hiện tại bên cạnh hắn. Có thể sự thật ta cảm thấy lúc này ta nên xuất hiện ở đây. Lão đầu nhi có ý định giấu giếm một ít chuyện đã không phải là lần một lần hai, có một số việc, Dương Vĩ bất chủ động hỏi. Lão Đầu Nhi cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không nói, điểm này Dương Vĩ rất không hài lòng, đặc biệt là loại này liên lụy tới chính hắn thân người an toàn sự tình, Lão Đầu Nhi cố ý không nói, có phải hay không là có những thứ khác dụng ý đâu? Xem ra, tâm tình của người không tốt. Lão Đầu Nhi nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh rất có một bộ, hoặc có lẽ là Dương Vĩ suy nghĩ gì hắn đều biết, cho nên tự nhiên biết đạo Dương Vĩ bất mãn trong lòng, nhưng tựa hồ biết là một chuyện, chỉ cần Dương Vĩ bất biểu hiện ra ngoài, Lão Đầu Nhi tựa hồ cũng cho tới bây giờ đều là do làm không biết đồng dạng. Gần nhất ta càng ngày càng cảm thấy tinh thần sẽ ra vấn đề, ngươi đây hẳn là biết đến a? Dương Vĩ nhéo nhéo lông mày, thông qua thần kinh có thể cảm giác được rõ ràng ngón tay tiếp xúc đến da cảm giác, điểm này chỉ sợ là cho Dương Vĩ tạo thành bây giờ hoang mang nguyên nhân trọng yếu nhất, bởi vì tại thần y cửa vùng không gian này bên trong, Dương Vĩ hết thảy đều là có chân thực cảm thụ, sẽ đau, sẽ đổ máu, sẽ đói, thậm chí sẽ xảy ra bệnh, nếu như đây hết thảy cũng không tồn tại lời nói, có lẽ Dương Vĩ thì sẽ không xuất hiện những thứ này không nhiều nhẽu. Cái này, tự nhiên là biết đến. Lão đầu nhi gật đầu một cái, cái kia vạn năm không đội trang phục, thân sắc, thậm chí là ngữ khí, để cho người ta rắc đắc hữu chút chán ghét. Quả nhiên là biết đến. Nó như vậy tới không chỉ ta trên người một người xuất hiện vấn đề như vậy. Hết thảy đều tại Dương Vĩ trong dự liệu, chỉ là mặc dù đã sớm biết đáp án, nhưng Dương Vĩ nghe nói như thế từ lão đầu nhi trong miệng nói ra, hay không mỉ hệ nó có chút nhỏ tiểu nhân thật lạ. Đương nhiên, xử lý tốt hai thế giới giao hội, đây là mỗi một cái thần y môn truyền nhân mấu chốt nhất tu hành. Lão đầu nhi lần này cũng không có nói học tập các loại, mà là dùng tu hành hai chữ, dường như là có dụng ý khác đồng dạng. Thế thì làm sao đi xử lý? Dương Vĩ không có biểu hiện ra cái gì mừng rỡ. Phạm Phất Dự cảm đến gia chủ lĩnh lời kế tiếp chỉ sợ sẽ không là cái gì tin tốt, bởi vì hắn biết làm lão đầu nhi cố ý không nói một việc thời điểm, chuyện liên tiếp thường thường cũng là rất khó giải quyết. Ai? Dương Dốc. Rõ ràng đoán được, vì sao còn phải hỏi ta vấn đề như vậy? Lão đầu nhi thở dài, khóe được thần sắc xuất hiện một chút ba động. Không rõ. Dương Vĩ cố ý lắc đầu, hắn biết rõ coi như lão đầu nhi không có cái nào, nhưng nếu như hắn không như vậy, e rằng một điểm kinh nghiệm của tiền nhân cũng đừng hòng từ lão đầu nhi trong miệng móc ra. Dương Vĩ, có thể nói lịch đại truyền nhân ở trong, ngươi là tối chịu tốn thời gian đến thần y môn người bên trong. Cái này có lẽ cùng ngươi bây giờ thân ở xã hội có liên quan, có rất nhiều sự tình ngươi ở đó cái thế giới không cách nào tiến hành, có thể nói điểm này tiền nhân so ngươi có ưu thế, nhưng tương tự một điểm, ngươi nhà thế giới hiểu biết tri thức muốn so tiền nhân nhiều rất nhiều, đây đều là tiền nhân dùng thời gian viết lên đi ra ngoài, cho nên điểm này ngươi tương đối có ưu thế. Lão đầu nhìn nói đến chỗ này dừng lại một chút, nhìn phía xa xa tích thủy các, phản phất tại nhớ lại trước kia đồng dạng, ánh mắt có vẻ hơi thâm thúy. Dương Vĩ theo ánh mắt của hắn cũng hướng tích thủy các nhìn sang, rất xa có thể thấy được cái kia sương mù lượn lờ trong lầu các, thậm chí mơ hồ nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở lầu các bên ngoài đường đường, còn có những cái kia ẩn ẩn xuất hiện ở trong đầu của chính mình tiền nhân nhóm chăm chỉ học tập cảnh tượng. Ta rất sớm đã nói qua, đây là một cái thế giới chân thật, cho nên ngươi ở đó thời điểm nên dự liệu được sẽ xuất hiện vấn đề như vậy, nhưng ngươi nhưng vẫn không có phát hiện, bởi vì ngươi đã đắm chìm vào thế giới này, cho nên ngươi một chút cũng không ý thức được, ngược lại càng ngày càng đối với nơi này sinh ra ỷ lại. Đây chính là vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện bây giờ tình huống như vậy nguyên nhân. Lão đầu nhi đáp án không có cái gì ý mới, đơn giản chính là những cái kia lý do thoát xác. Ngược lại nói đến đầu cũng là Dương Vĩ lui của mình. Nếu như ta loại tình huống này lại tiếp tục sẽ như thế nào? Sự tính đã xảy ra, hoang trách đã có không đến bất luận cái gì tác dụng, mà Dương Vĩ nhất định phải tin tưởng, xấu nhất tình huống đến tột cùng sẽ như thế nào? Nếu như ngươi một mực tìm không thấy cân bằng hai người biện pháp, như vậy cuối cùng ngươi sẽ từ từ hoàn toàn mê thất ở nơi này, một cái thế giới trong đó bên trong, cũng lại không đến được một cái thế giới khác. Lão Đầu Nhi đáp án dĩ nhiên là tàn khốc, vô luận là thần y môn thế giới, vẫn là nguyên bản thế giới, hai cái này cũng là Dương Vĩ không cách nào dứt bỏ, thần y môn tồn tại giống như là một cái trụ cột đồng dạng một cái tinh thần chủ cột, nhượng Dương Vĩ có thể tại hiểm ác trong hiện thực một đường song xáo, cho nên lão đầu nhi câu trả lời thật là tặc cốc, Dương Vĩ chưa bao giờ phủ nhận tại không có thần y môn phía trước, hắn là như vậy không đáng chú ý, thậm chí có thể nói hắn có thể có hôm. Nay, rất lớn một phần là dựa vào thần y môn, cũng chính bởi vì hắn tin tưởng những thứ này, mới thúc đẩy hắn bỏ ra quá nhiều thời gian tại thần y chống cửa, cứ việc đó là tại hắn lúc ngủ, thế nhưng đúng là từng giây từng phút thời gian. Cho nên, nay liền giống như là một cái nghịch lý mở dạng, tại thực tế trong xã hội địa vị biến hóa trực tiếp dẫn đến thần y môn bên trong tiêu tốn thời gian càng nhiều, nhưng mà dạng này tinh thần lại càng dễ dàng xảy ra vấn đề, nhưng nếu như không có thần y môn, Dương Vĩ bất biết thực tế lại biến thành cái dạng gì, cho nên dù cho biết rõ có vấn đề, nhưng hắn vẫn là vẫn như cũ muốn để hắn cùng với thần y môn ở giữa liên hệ tồn tại. Cái này thật sự là một cái để cho người ta sẽ nhớ hoa mắt chóng mặt vấn đề, nhưng giải quyết vấn đề đáp án nhưng là có chút đơn giản, đó chính là Dương Vĩ cần tìm được một cái cân bằng, chỉ là cái cân bằng, lại e rằng lại là một cái hội để cho người ta hoa mắt chóng mặt vấn đề. Trước đó phát sinh qua tình huống như vậy, Dương Vĩ ngẩng đầu hỏi, mặc dù kết quả rất tệ, nhưng hắn tận lực khống chế chính mình không thèm nghĩ nữa cái kia hạng bét kết quả. Ân lão đầu gật đầu một cái, liếc mắt nhìn Dương Vĩ mới nói tiếp đến, ngươi còn nhớ rõ ta đã từng dẫn ngươi đi qua tông môn a? Có lẽ ngươi không có chú ý tới, tại những cái kia vô danh bại vị trong một cái góc, vẫn tồn tại mấy cái cơ hồ bị quên mất bại vị, mấy cái kia bại vị đại biểu chính là mấy cái tại hai thế giới bên trong không có tìm được điểm thăng bằng nhân, cuối cùng bọn hắn hoặc là mê thất ở nơi này chống giống thế giới bên trong, hoặc là hoàn toàn quên thần y môn tồn tại, cuối cùng tái hoa dung hết, biến thành cái xác không hồn. Không có biện pháp nào khác sao? Dương Vĩ chăm chú nhìn Lão Đầu Nhi, chờ đợi câu trả lời của hắn. Một hồi lâu, Lão Đầu Nhi chậm rãi lắc đầu. 801. Chương 795, trắng như tuyết trên trần nhà, không biết làm sao làm lên một cái rất nhỏ điểm đen. Dương Vĩ nhìn xem, cái kia chấm đen nhỏ ròng rã một buổi sáng, đều không nhìn ra đó là một cái cái quái gì, cuối cùng nhịn không được, cuối cùng đứng liều khệ tới, đưa tay ra, lại kén một chút như vậy Nhi mới có thể sở lấy, chỉ bất qua ánh mắt kéo gần lại, cuối cùng thấy rõ ràng cái kia chấm đen nhỏ hẳn là trang trí lúc để lại sản phẩm. 26n bfd, tiếp tục nằm xuống. Không đi quản nữa, cái kia chấm đen nhỏ Dương Vĩ trong đầu bắt đầu suy xét liêu khơi tới. Lão đầu nhìn nói điểm thăng bằng còn tại bên tai vang vọng, chỉ là trong thời gian ngắn Dương Vĩ còn không cách nào tin tưởng ý tứ trong đó. Chẳng lẽ là giảm bất đi thần y môn thời gian? Dương Vĩ lẩm bẩm lầu bầu nói, nhớ tới trước đó tại thần y trong cửa thời gian tựa hồ cũng không thiếu, nhưng không có như bây giờ khống nhiễu, dù cho ngẫu nhiên có một chút ảo giác, nhưng lại sẽ không giống bây giờ như vậy bệnh bị, hiện tại hắn thậm chí thỉnh thoảng sẽ hoài nghi mình thân ở cái thế giới này tính chân thực. Tất nhiên không phải giảm bất đi thần y môn thời gian, cái kia đến tột cùng là gì đây? Đây là một cái một chốc khó mà suy nghĩ ra vấn đề, nhưng Dương Vĩ cũng đã có một chút đối sách. Tại không tìm được lão đầu Nhi nói tới điểm thang bằng phía trước, Dương Vĩ cảm thấy đầu tiên vẫn là phải trước tiên dạng bất tại thần ý cửa thời gian, xét đến cùng vẫn là thần ý môn thế giới nhượng Dương Vĩ sinh ra hoang mang, cho nên tại không có biết rõ ràng hết thẻ phía trước, đây là bảo thủ nhất cũng là biện pháp ổn thỏa nhất. Dương Vĩ bất muốn trở thành lão đầu Nhi nói như vậy, hoặc là tại thần ý trong cửa mất phương hướng chính mình, lại có lẽ là biến thành một cái cái xác không hồn, đây hết thẻ đều không phải là hứng. Chưa khá một chút. Tần Lan không biết lúc nào tới đến rồi phòng ngủ, mai cho đến nàng nói chuyện, Dương Vĩ mới phát hiện trong phòng thêm một người. Không có việc gì, tốt hơn nhiều. Dương Vĩ hai tay gối đầu, nhìn xem Tần Lan cười nói đến. "Ai, ta biết ngươi gần nhất áp lực rất lớn, nhưng áp lực tại đại cũng không thân thể của mình trọng yếu, chính ngươi vốn chính là bác sĩ, điểm này hẳn là không cần ta nhắc nhở ngươi, ngươi biết so với ta rõ ràng nhiều." Tần Lan thở dài, ngồi xuống, nhẹ vô về Dương Vĩ cái trán nói đến. "Yên tâm đi, ta thật sự không sao, ta sẽ chú ý." Dương Vĩ rút ra một cái tay, bắt lấy Tần Lan tay đặt ở trên mặt của mình vỗ về ngươi biết liền tốt, bây giờ không giống như trước kia, ngươi phải biết rất nhiều người đều cùng ngươi giảng buộc lấy, cho nên khỏe mạnh của ngươi, đồng dạng cũng là chúng ta những người này khỏe mạnh. Tần Lan chậm rãi đem đầu tựa ở Liễu Dương vững ngực, ánh mắt bên trong lấp loè lệ, lệ quang, buổi sáng nàng nhìn thấy Dương Vĩ bộ dáng, thật sự rất lo lắng, cũng rất đau lòng, nàng tin tưởng Dương Vĩ trời sinh cũng không phải là một cái thật ác độc đấu dũng nhân, hắn càng thích hợp qua một chút bình thản cuộc sống yên tĩnh, nhưng thế nhưng tạo hóa cho ngươi, Tần Lan hy vọng cũng rất khó khăn thực hiện. Có lúc, người sống trên thế giới này, kỳ thực nhiều khi đều không phải là vì chính mình mà sống. Cứ việc rất nhiều người sẽ không thừa nhận, nhưng đây cũng là sự thật, một cái tất cả mọi người đều biết đến sự thật, người cả một đời liền như là một gốc cây rễ rễ cây mở dạng, rắc rối phức tạp, nhưng lại lẫn nhau có liên hệ, cũng chính là những thứ này liên hệ mới khiến cho thế giới như vậy phức tạp. Kỳ thực Dương Vĩ trong lòng cũng nghĩ qua một chút thời gian yên bình, dạng này hắn sẽ không cần liều mạng như thế, cũng sẽ không có nhiều như vậy khốn nhễu, càng thêm sẽ không để cho Tần Lan dạng này quan tâm hắn người lo lắng. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, lão viện trưởng xuất hiện hóa giải Liêu Triệu đỉnh đật thứ nhất thế công, rất nhiều người đều cho là có thể thở một cái thời điểm, phiền phức nhưng lại là liên tiếp mà đến. Giống như Dương Vĩ cùng Tô Tỉnh chết phía trước dự liệu như vậy, lôi đỉnh bệnh viện gầy dựng tất nhiên là sẽ cho Hồng Thịnh bệnh viện mang đến rất nhiều phiền phức, chỉ là Dương Vĩ không nghĩ tới, đang tìm người đến náo trạng kết quả lại không có sau khi thành công, Triệu Đình dùng càng thêm trực tiếp biện pháp, đó chính là cùng Hồng Thịnh bệnh viện cướp bệnh nhân. Vì bệnh nhân là Hồng Thịnh bệnh viện lớn nhất kinh tế thu vào, điểm này chỉ cần là biết người đều không khó hiểu rõ, bởi vì bệnh viện kết cấu rất đơn giản, đơn giản chính là dựa vào bệnh nhân kiếm tiền, mà Dương Vĩ bất muốn kiếm không phải vì bệnh nhân tiền, như vậy tự nhiên chỉ có kiếm lợi vì bệnh nhân tiền. Cũng chính bởi vì dạng này, làm một khi có người cạnh tranh thời điểm, Hồng Thịnh bệnh viện loại này rất có nguy hiểm hình thức, vấn đề liền lộ ra ngoài. Tại hiện nay toàn bộ chủ thể xã hội cơ cấu phía dưới, bất luận cái gì sinh ý cũng là lấy kinh tế lợi ích làm mục đích, bởi vì một người sống trên thế giới này, vô luận ăn ở đều cần một thứ tới chèo chống, đó chính là tiền tài. Cho nên bệnh viện tư chủ nhiệm bác sĩ, cho tới sạch sẽ viên, đều dựa vào bệnh viện đang nuôi sống, một khi bệnh viện không có lợi tức mà nói, như vậy những thứ này dựa vào bệnh viện sinh hoạt người, tự nhiên là chỉ có rời đi. Triệu Đình lựa chọn cùng Hồng Thịnh bệnh viện cấp bệnh nhân, đây không thể nghi ngờ là chính xác nhất cũng trực tiếp nhất biện pháp. Cầu ca giao hảo lãnh dẫn đánh bảy tấc, Triệu Đình lần này rõ ràng chính là bắt lấy Liêu Dương Vĩ bảy tấc, đến nơi có thể đánh trúng hay không, liền phải nhìn Dương Vĩ như thế nào ứng đối. Ngay đầu tiên biết Lôi Đình bệnh viện tất nhiên trực tiếp phái người đến cổng bệnh viện trấn người, hơn nữa còn phái người trà trộn vào bệnh viện nội bộ phát truyền đơn sau đó, Dương Vĩ ra không lo được trên người phiên phức, vô cùng lo lắng chạy tới bệnh viện. Chuyện gì xảy ra, làm sao lại liền bọn hắn người trà trộn vào đến đây không có phát hiện? Những an ninh kia làm cái gì? Dương Vĩ cơ hồ là vô bản hướng Tô tỉnh chết còn có lý duy giống đến. Cái này, những người kia đều trang điểm thành bệnh nhân liền xem như bảo an từng cái một hỏi cũng không hỏi được. Thân là viện trưởng, Lý Duy tự nhiên đứng ra phụ trách giảng giải chuyện này. Cái kia tại bệnh viện chúng ta cửa ra vào chắn người đâu? Chẳng lẽ các ngươi sẽ không để cho bảo an đi đem người vành chạy? Dương Vy ra biết việc này cùng bảo an không có quan hệ gì, nhưng vẫn là nhịn không được phát hỏa, bệnh viện là của hắn tâm huyết, hắn có thể tự mình tại bệnh viện không kiếm lợi một phân tiền, nhưng tuyệt đối không cho phép bệnh viện bị bất luận kẻ nào động. Đánh, mấy bọn hắn bỏ chạy, chờ bảo an vừa đi, bọn hắn liền lại trở về tới. Dạng này tới tới lui lui đều cho tới trường, các nhân viên an ninh cũng tức giận gần chết, nhưng liền lấy đám kia vô lại không có kết nào. Lần này là Tô Tỉnh trước nói, hắn nhìn ra Lý Duy sắc mặt cũng không tốt như vậy, biết Lý Duy cũng bởi vì buổi sáng chuyện nhẫn nhịn một bùng hỏa, bây giờ Dương Vĩ như thế vừa hô, hắn thật đúng là sợ hai người trong phòng làm việc cầm ý lên. Tất nhiên dạng này, vậy thì phái bảo an đi trô đó chúng coi. Dương Vĩ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cứ như vậy nói đến, ngay đối mặt cũng đã bắt đầu trắng người, như thế nào phải cũng không thể để Triệu Đỉnh được như ý chúng coi. Tô Tỉnh Thiết hơi nghi hoặc một chút, bệnh viện này lớn như vậy, chỉ là xuất nhập cảng liền mười mấy, an ninh này cứ như vậy một số người, nếu như mỗi cái xuất nhập cảng đều phái người coi chừng lượi nói, một chô đoán chừng liền một hai người, một hai cái bảo an, Tô Tỉnh Thiết cho rằng đối với những cái kia vô lại căn bản không được cái tác dụng gì, vừa mới lên buổi trưa, cơ hồ cũng là 4 5 cái bảo an cùng nhau xử lý, người của đối phương mới có thể chạy, cái này một hai cái mà nói. Lời gửi độc giả 3A hôm qua đăng lục không được hậu trợ, đã xếp tốt, hôm nay không đủ, cùng một chô 2 vạn. Cánh thứ nhất, 802. Chương 796, như thế nào? Có vấn đề? Dương Vĩ tự nhiên là không biết trong này vấn đề, hắn chẳng qua là cảm thấy, phía trước chơi loại này vô lại chiêu thuật mà nói, vậy cũng chỉ có phái người đi trông coi, thấy dạng này người liền đuổi. Có thể chúng ta không đủ nhân viên a. Tô Tỉnh chết giang tay ra, hắn cũng không phải chưa từng nghĩ như vậy, hơn nữa hắn chính xác còn làm như vậy, nhưng rất rõ ràng không hiểu quả gì, đối phương như cũng nên cẩn ngàn đón, hơn nữa đối phương hiển nhiên là có chỉ huy, chuyên chọn những cái kia lái xe tới người ngàn đón, những cái kia ngồi xe tới nhìn cũng không nhìn một mắt. Không thể nghi ngờ Triệu Đình đã sớm đối với Hồng Thịnh trong bệnh viện tình huống sơ soạn rất rõ ràng cho nên chuyên chọn những cái kia có thể trở thành bị bệnh nhân người hạ thủ, đến nỗi những cái kia không phải vị bệnh nhân, Triệu lĩnh đương nhiên sẽ không quan tâm, vậy cũng là chút có khả năng nhượng dương vị thua thiệt tiền người, hắn tự nhiên ước dị dạng này người có thể nhiều chút. Tốt nhất chính là cũng không cần hắn làm cái gì, Dương vị chính mình liền khiêng không đi xuống. Một một nghe xong Tô Tỉnh chết đem tình huống nói một lần, Dương vị lông mày căng thẳng lại nhanh. Suy tư một hồi, Dương vị đột nhiên vô bàn một cái nói đến, dạng này, người trước gan bại có thể thủ mấy cái xuất nhập cảng phòng thủ mấy cái, đến nỗi thiếu người, ta tới nghĩ biện pháp. Người tới nghĩ biện pháp. Sẽ không phải Tô Tỉnh Chất nghe xong tự nhiên là nghĩ tới Chu Đại Long, không khỏi có chút bất tâm, dù sao Chu Đại Long không phải là cái gì người đụng đắn, bệnh viện này cùng dạng này người dính líu quan hệ mà nói, vạn nhất bị người hữu tâm nắm chặt điểm này lời nói, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Yên tâm đi, ta sẽ không ngu đến mức đối với chuyện như thế này cho Triệu Đỉnh bắt lấy cái trò gì. Dương Vĩ tự nhiên nghe được Tô Tỉnh Chất ý tứ, sai lầm như vậy hắn tự nhiên sẽ không đi phạm, hắn đúng là đi tìm Chu Đại Long muốn người, chỉ là hắn chắc chắn sẽ không tìm cái gì người không sạch sẽ tới. Cũng may phía trước Tô Tỉnh chết cùng Lý Duyệt đều nhìn chằm chằm vào bệnh viện mỗi một cái sói sỉnh, cho nên buổi sáng mặc dù xảy ra một ít chuyện, nhưng ảnh hưởng cũng không tính quá lớn, nhưng cái kia trà trộn vào trong bệnh viện, phát truyền đơn người, rất nhanh liền bị đuổi ra ngoài, đến nỗi những cái kia ở bên ngoài chắn người ra hỏa, tạm thời cũng không có biện pháp khác, hảo liền tốt khắp nơi này phía trước trong bệnh viện đã có thật nhiều bệnh nhân, cho nên trong thời gian ngắn ngược, lại cũng không cần lo lắng, huống chi Dương Vĩ bên này phải có hành động cũng rất nhanh, cũng không cần quá nhiều thời gian. Điện thoại gọi cho Chu Tiểu Đồng, Dương Vĩ trực tiếp nói rõ nhường Chu Tiểu Đồng tìm một nắm người, muốn thông minh, đầu óc chuyển nhanh Tuần nữa nhất định phải người sạch sẽ tới bệnh viện làm bảo an, lại thêm lần trước đã tìm được 3 cái, ứng phó những cái kia vô lại hẳn không phải là vấn đề gì. Nói đến ban đầu Dương Vĩ nhường Chu Tiểu Đông tìm mấy người kia, Chu Tiểu Đông bên kia đã sớm cho tin tức, nhưng Dương Vĩ nhưng vẫn không có đi ra qua, không nghĩ tới bây giờ lại thúc dục Dương Vĩ bất phải không thấy gặp một lần mấy cái kia bỏ ra giá tiền rất lớn nhường Chu Tiểu Đông tìm đến nhân vật. Trước đó, Dương Vĩ chỉ là thuê cái phòng ở, nhường 3 người kia trước tiên ở, cũng không có cùng bọn hắn chiếu quá mặt, hiện tại xem ra, mấy người này hẳn là phát huy được tác dụng thời điểm. Ra cửa bệnh viện, Dương Vĩ trực tiếp liếc mắt nhìn phía trước, lôi đình bệnh viện mấy cái chữ to màu vàng, dưới ánh mặt trời có vẻ hơi chói mắt, cửa bệnh viện người đến người đi, nếu như không phải vậy bên ngoài cái kia rực rỡ hẳn lên trang trí, rất khó để cho người ta nghĩ tới đây là một nhà mới mở nghiệp mấy ngày bệnh viện. Mấy ngày nay Dương Vĩ dã không có nhàn rỗi, một mực tại nhường lao thái bên kia nhìn chằm chằm đối diện tình huống, từ bệnh nhân số lượng cái gì, Dương Vĩ trong lòng đại khái đều có một vài. Mặc dù lôi đình bệnh viện hai ngày này đến đây xem bệnh bệnh nhân không thiếu, thậm chí có thể nói là rất nhiều, nhưng Dương Vĩ cũng không giật mình hoặc ngoài ý muốn. Phía trước Triệu Đình làm lớn như vậy trên trận, liền ý giựt hiệp hội chủ tịch đều gia nhập liên minh hắn bệnh viện, nếu như vậy còn môn La có thể tứt mà nói, đó mới không bình thường. Lên xe, Dương Vĩ cũng không có vội vã cho xe chạy, mà là trước tiên đánh điện thoại cho Lão Thái. Lão Thái đầu kia không biết đang làm cái gì, tiếp thông điện thoại thời điểm thở hổn hển. Người bây giờ ở đâu? Có lẽ là thân quen môn nhân, Dương Vĩ bây giờ liền xưng hô đều bất đi. Tại ngươi phía trước đầu, Lão Thái tiếng thở dốc giống như một thất chạy trốn một ngày đêm đột nhiên ngừng lại lao mã một dạng truyền vào Liễu Dương Vĩ trong tai. Dương Vĩ theo bản năng nhìn một chút phía trước, lại không có phát hiện Lão Thái thân ảnh. Bùi Ta đi một chuyến 21 Dương Vĩ biết nếu như lão thái không muốn để cho hắn thấy, hắn coi như nhìn mù cũng không tìm tới lão thái tại vị trí nào. Vậy bên này đâu? Lão thái tựa hồ có chút hoài nghi muốn, Dương Vĩ tại sao đột nhiên gọi mình làm chuyện như vậy, đến mức ngựa khi có chút không yên ổn ổn. Để trước vừa để xuống, Bùi Ta gặp người Hoàn Mỹ, ngươi trở lại. Dương Vĩ nói đem điện thoại qua điệu, chạy xe. Không có một phút, Dương Vĩ liền nghe được mở cửa xe thanh âm, hắn vừa quay đầu lại, liền thấy lão thái tặc mi thử nhãn chui vào trong xe. Ngươi làm sao qua được? Ta như thế nào không thấy? Phía trước Dương Vĩ nhất thẳng chú ý đến bên ngoài nhưng lại mảy may không thấy Lão Thái thân ảnh, cũng không biết hắn là như thế nào sở tới. "Lão bản, ta thế nhưng là dựa vào cái này ăn cơm, nếu như chút bản lãnh này cũng không có, cái kia còn hơn cái dẫm cơm ăn à." Lão Thái có chút đắc ý nói đến, nói thật, hắn nhưng là chịu không ít đau khổ mới có bây giờ cái này thân bản lãnh. Trước kia hắn chính là một cái dựa vào bán tin tức ăn cơm chủ, cho nên nhiều khi hắn đều là tự thân lên trận, tại sớm nhất mấy năm kia thế nhưng là chịu không ít thua thiệt, có đến vài lần đều suýt chút nữa mất mạng, nếu như không phải vận khí tốt, chỉ sợ cũng không có hiện tại Lão Thái, cũng chính là đã bị thiệt tỏi không ít sau đó. Lão Thái mới chuyên môn khổ luyện một chút theo dõi cùng ẩn nấp cái này hai đồ chơi, có một đoạn thời gian, hắn cơ hồ là mỗi ngày sáng sớm đem cơm ăn, liền đi. Chợ bán tức ăn hoặc nhà ga tùy tiện tìm người nhìn chằm chằm, từ buổi sáng đến tối, cứ như vậy vẫn không có mục đích theo dõi người theo dõi không sai biệt lắm hai năm công phu, thẳng đến rắc đắc tự mình không thành vấn đề, Lão Thái mới lại một lần nữa đi lên trước đây suy nghĩ, từ đó về sau, Lão Thái có thể nói theo dõi người cho tới bây giờ không có bị người phát hiện qua, chỉ tiếc, bản sự lại cao hơn, cuối cùng vẫn là làm một cái con rơi, rơi vào như bây giờ hạ chẳng. Đi, chớ hy vọng ở trước mặt ta khoe khoang hai cái ta sẽ cho ngươi tăng lương." Dương Vĩ nửa đùa nửa thật nói đến. "Đã sớm biết." Tiêu Kiệt. Lão Thái ngược lại là rất phối hợp nói đến. Dương Vĩ cười cười, chậm rãi chạy xe. "Lão bản, chúng ta đây là muốn đi gặp người nào?" Xe đi một hồi lâu, Lão Thái đột nhiên nghĩ đến còn không biết đi làm cái gì đâu, có chút hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên Lão Thái biết đạo Dương Vĩ không phải một cái hội dấu giếm sự tình hoặc có lẽ là vì biểu hiện lão bản uy nghiêm, không thích người phía dưới hỏi hỏi người, điểm này Lão Thái vẫn là nhìn ra tới, bằng không mà nói hắn cũng sẽ không hỏi vấn đề như vậy. "Đến rồi ngươi sẽ biết." Dương Vĩ bắt đầu bán cái nút, để cho ta đo xem, lão bản ngươi đây chẳng lẽ muốn đi nói chuyện làm ăn, chuẩn bị bồi dưỡng một chút ta, để ta làm người nối nghiệp à? Lão thái đùa nghịch lên ba hoa. Tới ngươi, chỉ ngươi dạng này, cũng làm người nối nghiệp, đều theo như ngươi nói bao nhiêu lần, gọi ngươi đổi thân tốt một chút trang phục, cũng không biết ngươi dạng này, như thế nào chui vào những cái tiêu cao cấp chẳng chỗ. Dương Vĩ từ đỗ phía sau kính chừng lão thái một mắt nói đến. 803, chương 797, lão bản, đây chính là ngươi có chỗ không biết. Giống ta dạng này nhân vật, vậy cần dựa vào trang phục tới dạn sức chính mình cần rựa vào trang phục trang trí mình vậy cũng là chút giá áo tối cơm, giống ta dạng này, hồ khu chấn động, những địa phương kia còn không tùy ý ta tùy ý xuất nhập. Lão Thái nói xong phát hiện Dương Vĩ liếc qua chính mình, không khỏi phát giác chính mình giống như nói sai rồi cái gì, liếc mắt nhìn Dương Vĩ hôm nay mặc vẫn còn tương đối chỉnh tề, Âu phục dày da, không khỏi vội vàng cười nói đến, nhìn ta đây miệng, lão bạn chắc chắn cũng là không cần rựa vào trang phục trang trí mình người, lão bạn đây là thật tỉnh tỉnh. Người cái này nói cái gì? Dương Vĩ là vừa bực mình vừa bật cười, lão Thái ra hỏa này bẩn đứng lên thật đúng là muốn mạng người, nói một đạo một đạo nhi. 26n bsf Hai ba ta cũng không biết nói cái gì. Lão Thái nghiêng đầu rồi một lần, cho ra như thế cái kết luận. Ta thật không biết làm sao lại tìm được ngứa như thế cái không đáng tin cậy ra hỏa. Dương Vĩ bất đắc dĩ lắc đầu, cũng may những ngày này xuống, hắn cũng đã quen lão thái cố này vô lý đầu, lúc mới bắt đầu nhất hắn cũng cảm thấy lão thái có chút bệnh tâm thần một dạng, còn nói cho lão thái xem, lão thái chết sống không làm, nếu như không phải cuối cùng nhìn lão thái đi lên chính sự dáng vẻ, hắn mới tin tưởng lão thái không có bệnh, e rằng như thế nào phải cũng phải cho lão thái làm náo kiểm tra cái gì, thời đại này não tàn nhiều như vậy, không chắc không cẩn thận liên cho mình. Đụng tới một cái Đừng nói như vậy a lão bản, ta lão thái thế nhưng là người đáng tin nhất, lão bản ngươi đây là tuệ nhãn thức châu a." Lão thái mặt dày vô sỉ nói đến. "Đi, không cùng ngươi giận. Nói chính sự, vừa rồi ngươi ở đây phía trước làm gì vậy?" Dương Vĩ biết lại giật xuống đi, lão thái cái này có thể kéo không đến dưới, vội vàng ngừng lại chủ đề, thu hồi lại. "A, còn không phải đi theo cái họ kia Triệu Giang Hỏa?" Lão thái thu hồi đùa giỡn thần sắc, điểm này là Dương Vĩ thưởng thức nhất hắn địa phương, cùng lão thái cùng một chỗ, một khác trước ngươi có thể cùng hắn tiên nam địa bắc trò chuyện rất nhiều thứ. Nhưng sau một khắc hắn giải mã bên trên cũng có thể nói cho ngươi lên chính sự, hơn nữa tuyệt đối không cần lo lắng tâm tư không thu về được. Cái kia trang nhị nữ nhân kia đâu? Gần nhất có cái gì động tĩnh? Dương Vĩ đánh chuyển hướng đèn, đem xe quẹo vào ven đường một cái hẻm nhỏ. Ân, ngoại trừ cùng Triệu Đình gặp qua hai lần bên ngoài, còn cùng các mấy cái làm quan đã gặp mặt. Nói Lao Thái còn đem mấy cái kia cùng trang nhị gặp mặt qua tên của người từng cái từng cái báo ra. Những tên này Dương Vĩ đều chưa quen, đối với làm quan, ngoại trừ mấy cái kia thường xuyên có thể lên TV, Dương Vĩ liền cùng dân chúng bình thường một dạng. Trên căn bản là gì cũng không biết, nhưng không biết về không biết, Dương Vĩ rất rõ ràng, trang nghị sẽ đánh quan hệ gia hỏa hẳn là cũng không đơn giản, chỉ là trang nghị thường xuyên cùng những người này gặp mặt, có phải hay không có có động tác gì. Đối với cái này chút, lão thái tạm thời không có biện pháp cho Dương Vĩ đáp án, Dương Vĩ ra không để cho lão thái đi thăm dò, không nói đến lão thái tra những chuyện này có nguy hiểm hay không, vạn nhất đem lão thái bạo lộ ra sẽ không tốt, bây giờ lúc này Dương Vĩ còn không muốn cho lão thái bại lộ. Đến rồi, xe tại một tòa nhìn có chút niên đại lầu cư dân bên cạnh ngừng lại. Lão thái liếc mắt nhìn chỉ có tầm 5 nhà lầu, không nói gì thêm chỉ là nụ cười trên mặt có chút nghi ngẫm. Người cười cái gì? Dương Vĩ tự nhiên thấy được lão thái trên mặt kỳ quái nụ cười, không khỏi tò mò hỏi đến. Lão bản, người đây chẳng lẽ là ở ở đây nuôi chỉ tiểu chim sẻ à? Lão thái mặc dù cho tới bây giờ không có hỏi qua Dương Vĩ hữu không có kết hôn các loại sự tình, nhưng nghĩ đến những chuyện này hẳn là không thể gạt được hắn. Tên dạy ngươi một cái đại đầu quỷ. Dương Vĩ nhấc chân đạp tới, hắn còn tưởng rằng lão thái đang cười cái gì, không nghĩ tới lại là nghĩ tới đây phía trên đi. Ta nếu là ở nơi này nuôi cái ca na gì, muốn dẫn cũng không mang ngươi ra hỏa này tới. Dư Vĩ ra không truy đánh tránh tránh ra chính mình một cước lão thái, mà là tiếp tục nói đến, "Cái kia, lão bản, ngươi sẽ không phải là muốn giết ta diệt khẩu a?" Lão thái có chút tò mò, trước đó một điểm phong thanh cũng không có, đột nhiên này đem mình mang nơi này tới. Ngươi lại nói lung tung, ta liền thật đem ngươi giết người diệt khẩu." Dư Vĩ làm ra một cái động tác cắt cổ, hung tận nhìn xem lão thái. Lão thái lập tức rất phối hợp làm ra một bộ sợ sệt bộ dáng, hai người cuối cùng đều cười ha ha lấy đi vào lầu cư dân. Lầu cư dân hẳn là thế kỷ trước sản vật, hành lang thuộc về loại kia điển hình thế kỷ trước lại hẹp lại nhỏ bé phong cách, liền đèn cảm ứng cũng không có. Phía ngoài tiếng sắng, bị đối diện kiến trúc chặn lại ở, bên trong có vẻ hơi âm u lao thái một bên xem trên vách tường khắp nơi dán tiếp đầy miếng quảng cáo, vừa đi theo Dương Vĩ sau lưng lẩm bẩm cái gì? Dương Vĩ giả lười đi quản hắn đang nói cái gì, ngược lại lúc không cũng có chuyện gì làm ra hỏa này, luôn yêu thích dạng này, sự thật Dương Vĩ bay. Giờ cũng không tâm tư đi quản lão thái gia hỏa này, trong lòng của hắn suy nghĩ không biết Chu Tiểu Đông sẽ cho mình tìm ba cái dạng gia hỏa gì tới. Nói thật, lúc này, mỗi hướng về phía trước vượt nhất cấp bậc hàng, Dương Vĩ nội tâm liền càng có chút thất vọng, mặc dù hắn biết Chu Tiểu Đông nhất định là dựa theo yêu cầu của hắn tìm người, nhưng ở không có thấy người trước đó Lúc nào cũng khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Đi thẳng tới lầu 5, cũng chính là lầu cao nhất, lại đi lên chính là sân thượng, Dương Vĩ cái trán đã có chút rớm mồ hôi, điều chỉnh một chút hô hấp, Dương Vĩ gõ bên trái gian phòng tiên môn hết thảy 3 lần, hai nhẹ nhất trọng. Gõ xong liếu chi phía sau, Dương Vĩ hít một hơi thật sâu chờ đợi bên trong đáp lại, ít nhất qua 1 phút, bên trong một điểm đáp lại cũng không có. Tựa hồ cảm nhận được không khí ngưng trọng, một bên lão thái nuốt ngụm nước miếng nói đến, không có người. Lão thái vừa dứt lời, môn bang một tiếng mở ra, đứng ở ngoài cửa hai người theo bản năng hướng bên trong nhìn lại, bên trong đen thủi lủi một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Nhìn xem cái kia đen sì giống như quái thú miêu rộng vậy cũng to vò, Lão Thái lại nuốt một ngụm nước bọt nhìn xem Dương Vĩ nói đến, "Lão bản, tiến, tiến không." Dương Vĩ gật đầu một cái nhìn Lão Thái một mắt nhiên hậu nhất chân vượt qua cánh cửa, biến mất ở trong bóng tối. Nửa ngày đứng ở cửa Lão Thái xác định không nghe thấy bên trong truyền đến cái gì tiêu thảm các loại âm thanh sau đó, mới xem như thoáng yên tâm đi vào theo. Làm Lão Thái cũng đi theo biến mất ở hắc ám cổng to vò sau đó, vàng gỗ môn lại một lần nữa ba một tiếng đóng, có lẽ là đóng cửa khí lực quá lớn mới nhân, chấn từ trên khung cửa vậy xuống một trận cho bụi. Hùng thịnh trong bệnh viện, cái nào đó tầng lầu nhà vệ sinh nam bên trong vang lên một hồi xả nước thanh âm, cùng với một cái tiếng nói, chỉ chút này, có phải hay không làm xong những thứ này, ngươi liền không lại tới với ta. Hắc ám trong phòng, cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ tia sáng, đương nhiên là cơ hồ, ngoại trừ ba cái tia đỏ tươi điểm sáng bên ngoài, liền lại không còn những thứ khác tia sáng, ở đây liền như là cả ngày không thấy ánh mặt trời hắc ngục đổng dạng, cùng bên ngoài là hoàn toàn khác biệt hai thế giới. The S3A kênh 3, hôm nay dự gốc tăng càng, cầu ủng hộ, thôi có chút nguyện phiếu để cho ta có thể nhìn đến hy vọng a, 804. Chương 798, Hắc ám trong phòng. Cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ tia sáng, đương nhiên là cơ hồ, ngoại trừ ba cái kia đỏ tươi điểm sáng bên ngoài, liền lại không còn những thứ khác kia sáng, ở đây liền như là cả ngày không thấy ánh mặt trời hắc ngục đồng dạng, cùng bên ngoài là hoàn toàn khác biệt hai thế giới. 26dB SF, trong phòng rất tĩnh tĩnh, ngoại trừ cái kia kèm theo cái tia tinh hùng lấy điểm sáng di động mà truyền tới phun ra nuốt vào âm thanh, cũng chỉ có tiếng hô hấp. Hô hấp lấy chung quanh hơi có chút mùi vị khác thường không khí, Dương Vi đứng ở ba cái điểm sáng trước mặt, sau lưng theo sát lây tiến vào lao thái hoàn toàn không có thích hứng bên trong hắc ám, thiếu chút nữa thì đâm vào Liễu Dương Vi trên thân. Đợi đến Lao Thái tại Dương Vi đứng phía sau định thời điểm, lập tức liền cảm thấy chúng quanh quỷ dị bầu không khí. Theo thưa hải gian trôi qua, vô luận là Dương Vi vẫn là Lao Thái cũng bắt đầu tích hứng lên trùng quanh kia sáng, kèm theo cái kia hít sâu động tác, từng gương mặt một, trong ngọn lửa lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng chính là vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất nhường Lao Thái thấy rõ trong phòng đang ngồi là nhân. Mấy ca, thế nào không bật đèn a? Lao Thái nói liền muốn hướng về bên tường sờ soạng. Không phải đã nói một cái người đến sao? Trong phòng đột nhiên vang lên một thanh âm, không phải Dương Vi, cái kia ba tấm khuôn mặt bên trong trong đó một cái nói. Tin tưởng ta so với các ngươi muốn càng chú ý an toàn. Dương Vĩ nhìn trước mắt ba cái thân ảnh mơ hồ nói đến, nói thật, ngay từ đầu hắn đúng là dự định một người tới, nhưng đằng sau nhưng là lại kêu lên lao thái, ở trong đó không phải là không, có nguyên nhân, lao thái là làm cái gì? Cho nên nhờ lao thái gặp một lần mấy người này có chỗ tốt. Ba một tiếng, trong phòng đột nhiên hiện ra liễu khởi tới, vô luận là Dương Vĩ vẫn là ba cái người đang ngồi, đều bị đột nhiên mà lại mãnh liệt tia sáng đau nhói hai mắt, từng cái không tự chủ đệm con mắt híp mắt liễu khởi tới. Dựa vào, rốt cuộc tìm được, như vậy thì thoải mái hơn đi. Mấy người đối thoại thời gian Không biết lúc nào Lao Thái mò tới bên tường, mở đèn, mở đèn lên Lao Thái tựa hồ còn không có cảm thấy quỷ dị bầu không khí, vẫn lẩm bẩm: "Người không tuân quy củ." Ba cái song song ngồi, bên trái nhất một cái nam nhân nói đến, nói chuyện đồng thời, giơ tay lên kẹp lên khói gõ gõ khó đùi, cứ như vậy chợt lóe cung vụ, Dương Vĩ nhìn thấy hắn kẹp khói tay chỉ có 3 cái đầu ngón tay, ngón tay cái cùng ngón trỏ đều chỉ còn dư gần nửa đoạn. Quy củ cho tới bây giờ chính là người đặt. Dương Vĩ bất cam yếu thế nói đến, ngược lại Lao Thái cũng đã mang đến, hắn cũng không thể nói những thứ khác ga thiếu đi 2 ngón tay nam nhân liếc mắt nhìn bên cạnh mặt khác 2 cái hẳn là đồng bạn gia hỏa. Trên người bọn hắn không nhìn ra ý phản đối, tựa hồ cảm thấy yếu đi khí thế một dạng nhíu mày sau đó nói đến, "Nói đi, muốn chúng ta làm cái gì?" "Các ngươi." Dương Vĩ mặc dù sớm biết trước mắt ba người nội tình, nhưng nói thật không thấy phía trước vẫn còn có chút thận trọng, nhưng bây giờ gặp qua sau đó phát hiện đối phương cũng không phải lớn ba đầu sáu tay, liền an tâm không thiếu. "Chính là chúng ta." Đánh gậy chỉ nam nhân gật đầu một cái, nói rất khẳng định đến. "Cứ như vậy thời gian vài ngày các ngươi liền thành cùng một bọn." Dương Vĩ kéo ghế ngồi xuống, xem ra những ngày này phong bế sinh hoạt ba người này ở giữa, còn sinh ra cái gì hữu tình không thành. Phải biết trước lúc này ba người cũng không nhận ra, chỉ là bị Chu Tiểu Đồng tìm đến sau đó, an bài ở cùng một chỗ, tiếp đó bình thường không cho phép đi ra ngoài, cầm cái gì đều là do Chu Tiểu Đồng bên kia tìm người tiến đưa. Ta cũng không có nói qua cùng gia hỏa này là cùng một bọn. Cuối cùng ngồi ở ở giữa nhất mang theo kính mắt, một đầu sen lẫn tóc trắng tóc chỉnh tề trái lấy, nhìn cùng hai bên trái phải cực không hài hỏa nam nhân mở miệng. Kính mắt nam tử lời này vừa ra, đánh gậy chỉ nam nhân lập tức tựa như quả cầu da xì hơi đồng dạng, cả người lúc đầu cố nải khí thế trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đội mà lấy chi chính là vừa trước mắt, mà kính mắt nam tử cũng không yếu thế chút nào trở về trứng mắt liếc, lập tức liền Dương Vĩ cùng Lao Thái đều ngửi thấy một cỗ mùi thuốc súng. Mặc kệ các ngươi trước kia là không phải cùng một bọn, nhưng ta có thể chắc chắn bây giờ bắt đầu các ngươi là cùng một bọn. Dương Vĩ cắm ở hai người ầm ĩ lên phía trước nói ra câu nói này. "Hừ, hừ." Hai người đồng thời nặng nề hừ lại một tiếng. Dương Vĩ muốn gặp ba người bên trong, đã có hai người mở miệng, nhưng còn có một người từ bắt nguồn từ cuối cùng cũng không có mở miệng quá, thậm chí đều không nhìn qua Dương Vĩ nhấp mắt, ngược lại là liếc qua Dương Vĩ sau lưng Lao Thái. "Ngươi theo ta đi." Hai người các ngươi chờ ta chỉ thị. Dương Vĩ chỉ chỉ còn lại cái kia một mực không có mở miệng nam nhân, tiếp đó liền dự định quay người rời đi. "Căn loại, vì cái gì hắn đi theo ngươi, chúng ta muốn lưu lại?" Rõ ràng có người không hài lòng Dương Vĩ quyết định này, sờ dĩ nói ra chất vấn. Dương Vĩ thu hồi cước bộ, chậm rãi nhìn chằm chằm hỏi cái này vấn đề đánh gãy chỉ nam nhân, ánh mắt có vẻ hơi băng lãnh, không mang theo màu sắc. "Nửa ngày, Dương Vĩ phun ra mấy chữ, đừng quên, ta mới là lão bản." Lão bản không dậy nổi. "Ta còn không có đáp ứng cho ngươi làm việc đâu." Không biết có phải hay không là bức bách tại Dương Vĩ lưu chút áp bách tính chất khí thế, lại thêm Dương Vĩ bây giờ con mắt còn có chút hồng hồng, bộ dáng nhìn ngược lại là so bình thường hung không thiếu, đánh gãy chỉ nam nhân thấp giọng nói thầm đến. "Đồng dạng, ta cũng còn không có quyết định để cho ngươi làm việc cho ta." Dương Vĩ không chút khách khí bỏ lại một câu nói như vậy, liền đi ra khỏi nhà, chỉ còn lại Lao Thái nhìn tần thờ nhìn xem ba cái song song đang ngồi nam nhân, hơn nửa ngày Lao Thái mới phản ứng được, vội vàng hô lớn một tiếng chờ ta một chút. Nhân hậu nhất lạn gối chạy ra ngoài, hai ba bước đuổi kịp Dương Vĩ lang thái, lại là thở hỗn hển ở phía sau hỏi, mấy tên này là ai? Hỏi vấn đề thời điểm, vẫn không quên quay đầu xem cái mông sau có người cùng đi ra chưa. Để cho ngươi tới chính là làm chuyện này. Nhớ kỹ bộ dáng của bọn hắn. Dương Vĩ không có quay đầu, nhìn xem cầu thang bước nhanh đi xuống dưới lấy. Nhớ kỹ, ta lão thái người nào, đó là đã gặp qua là không quên được đó a. Lão thái tựa hồ quên đi vừa rồi quỷ dị bầu không khí, lại bắt đầu thổi phồng Liêu Khởi tới. Chỉ là lời vừa nói ra được phân nửa, lão thái tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi bước nhanh hơn, đột nhiên vòng tới Liêu Dương Vĩ trước mặt, tiếp đó rất nghiêm túc nhìn xem Dương Vĩ, một mặt thâm trầm hỏi, lão bản, sẽ không phải ngươi mặt ngoài là một cái bác sĩ? Nhưng vụ trộn là cái gì quốc tế tổ chức lớn nhân a? Dương Vĩ không có trả lời, chỉ là nhìn xem Lao Thái, đột nhiên bay ra một cước, lần này Lao Thái không có tránh qua, bị một cước đạp bay ngược ra ngoài, mấy cái bổ nhào lăn xuống cầu thang. Cứ đi như thế, tốt xấu cũng tại ở cùng nhau lâu như vậy, sẽ không giao phó vài câu. Đánh gậy chỉ nam nhân nhìn xem một bên tựa hồ đã bị hắn coi là đồng bạn gia hỏa nói đến. Chờ ngươi chết, ta sẽ đến ngươi trước mộ phần giao phó mấy câu. Bị Dương Vĩ chỉ đích danh muốn đi theo đi nam nhân lạnh lùng lưu lại một câu nói như vậy, không đợi đánh gậy chỉ nam nhân nói cái gì phía trước bước có chút tập tễnh bước chân rời đi gian phòng. 805. Chương 799, lão bản, tên kia có thể hay không số a? Lão thái một bên xoa cái mông của mình, một bên biểu lộ thong khổ hỏi. 26 giờ bở fờ, Dương Vĩ tựa ở bên cạnh xe, ngẩng đầu nhìn một mắt lâu năm, sau đó nói đến, hẳn là sẽ a. Nói thật, lão thái vấn đề này Dương Vĩ trong lòng cũng không chắc chắn, nếu như nói đánh gãy chỉ nam nhân cùng gã đeo kính người hắn còn có biện pháp hoặc có lẽ là có phương pháp để bọn hắn nghe lời, vậy đối với cuối cùng cái kia nãy giờ không nói gì lòng người bên trong thật sự không chắc. Nghe được Dương Vĩ hưu chút bản thân không nhất định giọng của, Lão Thái nhếch miệng, nhìn về phía nhà lầu mở miệng, trùng hợp một đạo hơi có chút cùng, có chút chậm rãi thân ảnh xuất hiện ở vị trí kia. "Tới, lão bản." Lão Thái sửng sở, thấy rõ ràng bóng người sau đó, vội vàng đối với bên cạnh Dương Vĩ nói đến. Dương Vĩ tự nhiên cũng nhìn thấy từ trong hành lang đi ra bóng người, đáy lòng không cảm thấy thở dài một hơi, người này là hắn trong kế hoạch rất trọng yếu một vòng, nếu như hắn không phối hợp, kế hoạch ban đầu chỉ sợ cũng lớn hơn giảm mất đi. "Lên xe." Dương Vĩ lắc lắc đầu, mở cửa xe, chính mình ngồi trước tiến vào, mà Lão Thái cũng vội vàng mở cửa xe, chuẩn bị lên xe lại nghe được Dương Vy thanh âm truyền đến, ngươi không sợ bị người khác phát hiện. Ách, lão thái cái mông đã có một nửa trên đế, nghe nói như thế không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn lui ra, trợn mắt nhìn xem từ trên lầu đi xuống nam nhân ngồi vào trong xe, tiếp đó xe chậm rãi phát động, biến mất ở tầm mắt của mình. Bố khỉ, ta lão thái là ai? Có thể bị người phát hiện. Nhìn xem biến mất đèn đuôi xe, lão thái lẩm bẩm, một cước đá bay ở trước mặt mình một khỏa hòn đá nhỏ, lại không ngờ tới cục đá trên mặt đất bắn ra, xạ hướng một bên cửa sổ. Bình một tiếng, lão thái phản ứng giống như con khỉ đồng dạng nhanh nhẹn, giật ra hai cái đuổi biến mất ở ngõ hẻm phần cuối đem cái kia mơ hồ có thể nghe được chữ mẹ âm thanh, bỏ lại đằng sau. Lam Dương Vĩ trở lại bệnh viện thời điểm, trùng hợp một chiếc màu xanh nhạt xe thể thao mùi Trần Phong Tao tại hắn bên cạnh dừng lại. Hoàn toàn không có chú ý Dương Vĩ xuống xe trực tiếp thẳng hướng lấy bệnh viện đi đến, lại nghe được sau lưng truyền đến có chút quen thuộc tiếng thê hoặc. "Ca, chờ ta một chút." Dương Vĩ nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy Chu Tiểu Đông hướng chính mình chạy chậm đến tới. "Sao ngươi lại tới đây?" Dương Vĩ hữu chút kinh ngạc, Chu Tiểu Đông làm sao sẽ tới bệnh viện? "Ca, ai nha, ở phía sau đổi ngươi một đường, không ngừng ắn gọi, đều cho bắt kịp ngươi." Chu Tiểu Đông chạy đến Dương Vĩ trước mặt, nặng nề nôn hai cái nói đến: "Ân, thì ra là ngươi a, ta còn tưởng rằng." Dương Vĩ liếc mắt nhìn bên cạnh xe, lập tức vui vẻ, vừa rồi lúc hắn trở lại liền chú ý tới đằng sau đi theo xe này, hắn còn tưởng rằng là cái nào hoàn khố tử đệ tại khoe khoang, không ngừng ấn còi, còn nghĩ siêu xe của hắn, hắn một mực chặn lấy không có làm cho đối phương siêu, kết quả không nghĩ tới lại là Chu Tiểu Đông gia hỏa này. "Ngươi còn tưởng rằng là giống ta dạng này công tử ca lại sai bảo đi." Chu Tiểu Đông cười hì hì nói đến, rõ ràng rất rõ ràng Dương Vĩ đằng sau không nói ra ý tứ. "Đúng, làm sao ngươi tới cái này?" Có việc, Dương Vĩ chỉ là nhường hắn hỗ trợ tìm giúp người, cũng không có nhường hắn tìm đến mình, không khỏi cho là xảy ra chuyện gì. Kỳ thực cũng không chuyện gì, ta đây không yên lòng không rời đi, đám kia con ngế mặc dù không có ác cũ, nhưng là không phải chút chịu nghe lời hả người, ta đây không sợ bọn họ đến cắp ngươi thêm phiền phức đi. Chu Tiểu Đông vừa nói, một bên cho Dương Vĩ đưa điếu thuốc, Dương Vĩ khoát tay áo, không có nhận, Chu Tiểu Đông lập tức phản ứng lại cái này đã đến bệnh viện, không thể làm gì khác hơn là lại đem khói thu về. Nhanh như vậy người chuyện liền làm xong. Dương Vĩ nghe Chu Tiểu Đông ý tứ trong lời nói, cũng không phải lúc trước hắn giao phó sự tình sao? Hơn nữa nhìn bộ dáng người đã đến bệnh viện. "Ca, chút chuyện này thật đúng là không hao phí bao lâu, ta chỗ nhiều chuyện ăn hay chưa chuyện làm nhân. Muốn tìm chút không có án cũng còn không phải vài phút sự tình." Chu Tiểu Đông rất kiêu ngạo nói đến, đồng thời thân thiết ôm Liễu Dương Vĩ bà vai. "Cái kia trước tiên cảm tạ, Thiện Phương diện này." Dương Vĩ ra không tỉ hiểm khoác lên trên bà vai mình tay, cười híp mắt nói đến, mặc dù nói hắn không phải quá lo lắng Triệu Đỉnh bên kia phái tới kẻ xe nhân, nhưng luôn bị người chặn lấy, có phần trong lòng vẫn là không thoải mái. "Ca, loại chuyện nhỏ nhặt này còn nói cái gì tiền a?" Chu Tiểu Đông khoát tay áo, một bộ không thèm để ý bộ dáng Như vậy sao được, một mã thì một mã, thân hình đệ còn phải minh tính sổ không phải? Dương Vĩ đâu chịu chịu chỗ tốt như vậy, loại này chỗ tốt, cầm cũng không có chỗ tốt gì, cho nên hắn tình nguyện ra ít tiền, chút tiền đấy hắn vẫn ra được. Ca, thật đừng nói cái này, lần trước chuyện này ta đều thật không có ý tốt, lần này ngươi chính là đánh chết ta, ta cũng không thể lại theo ngươi đòi tiền. Chu Tiểu Đông sau khi nghe thẳng quát tay, một chút cũng không có dãn ra ý tứ, dường như là quyết định chủ ý muốn đưa nhân tình này cho Dương Vĩ. Hai người từ chối rất lâu, cuối cùng Chu Tiểu Đông cần sợ những tiểu tử kia gây họa xóa khai chủ đề, nói là đi trước xem những tên kia. Không có cách nào Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là dẫn đường, thuận tiện cho Tô Tỉnh Chất gọi điện thoại, nhưng kỳ quái là lúc này Tô Tỉnh Chất thế mà không có nhận điện thoại. Dương Vĩ ra không để ý nhiều như vậy, mang theo Chu Tiểu Đông tiến vào bệnh viện, hướng thẳng đến lầu 2 phòng họp đi đến. Chu Tiểu Đông bên kia phái ba mươi mấy người tới, nhiều người như vậy, Tô Tỉnh Chất nghĩ đến hẳn là sẽ đem bọn hắn đưa đến phòng họp đi trước tiên thông báo một chút mới lạ. Dương Vĩ bên này mang theo Chu Tiểu Đông lên lầu, lầu 2 trong phòng họp, nhưng là đã gây tối bụi. Tô Tỉnh Chất trước mặt đứng một cái lưu manh ngồi lại, nhưng nghiên kĩ nhìn hẳn là 20 cũng chưa tới gia hỏa một cái tay chống nặng, một cái tay cơ hồ đã chỉ đến rồi Tô Tỉnh chết trên húy. "Ta nói ngươi là cái thá gì, ca ca nhiều người như vậy tới lâu như vậy, liền uống đều cũng không có. Ngươi còn hướng ta gọi? Có tin ta hay không một câu nói, để ngươi để mặt." Chỉ vào Tô Tỉnh chết ra hỏa lao khí hoành thu nói đến. Tô Tỉnh chết nghe xong lời này, tức giận sắc mặt là lúc trắng lúc xanh, không biết đạo dương vĩ từ chỗ nào tìm đến nhân, hắn một cái người tới phòng họp sau đó, liền la hét muốn uống, Tô Tỉnh chết liền mau để cho người đi mua, kết quả mua về, kẻ trước mắt này uống một ngụm liền quằn ra, nói cái gì khó uống, muốn uống rượu. Cái này khiến Tô Tỉnh Thiết giận không chỗ phát tiết, cả đám người này đem bệnh viện làm quái rượu, đã nói vài câu, kết quả không nở, lời nói đều chưa nói xong, liền bị người vây quanh, nhiều muốn sửa chữa hắn ý tứ. Tô Tỉnh Thiết chưa thấy qua trường hợp như vậy, nhưng ngược lại là cũng không hoảng, chỉ nói có bạn lĩnh liền đến, cùng lắm thì tìm để cho bọn họ tới nhân muốn tiền thuốc men đi. Một đám vô lại nghe xong lời này, mới nhân xuống xúc động, cùng Tô Tỉnh Thiết đánh lên nước bọn chỉ tới. Ta nói anh em, ngươi lại không lộng điểm uống tới, có tin ta hay không đem các ngươi bệnh viện đều cho nhấc lên rồi. Tiểu vô lại cười lạnh nhìn xem Tô Tỉnh Thiết, xem bộ dáng là chuẩn bị dự định chống đối. Số bệnh viện của ta Ai muốn sốc bệnh viện của ta?" Tiểu Vô Lại tiếng nói vừa ra, vang một tiếng cửa phòng học bị đẩy ra, một thanh âm truyền đến. "806, chương 800, ta, ta muốn." Đột nhiên xuất hiện chất vấn, nhưng Tiểu Vô Lại theo bản năng trả lời, chỉ bất quá khi hắn nhìn thấy đi vào cửa hai người thời điểm, nửa câu nói sau cứng rắn cho nén trở về. "Ngươi muốn sốc bệnh viện của ta?" Dương Vĩ xuyên qua đám người, đi tới Tiểu Vô Lại trước mặt, cười hì hì hỏi. "Hai sáu nợ bở sợ, ta?" Tiểu Vô Lại liếc mắt nhìn đứng ở cửa Chu Tiểu Đồng, do dự không biết trả lời như thế nào, rất rõ ràng ánh mắt hắn không ngủ. Cho nên hắn vừa mới nhìn thấy Liêu Dương Vĩ là cùng Chu Tiểu Đông cùng đi tiến vào, hắn có thể không biết đứng ở trước mặt mình hỏi mình lời nói nhân là ai, nhưng hắn nhất định biết Chu Tiểu Đông là ai. Tiểu Đông, có người muốn đem ngươi ca bệnh viện của ta sốc, ngươi nói việc này làm sao bây giờ? Dương Vĩ thấy đối phương không trả lời, quay đầu lại nhìn xem Chu Tiểu Đông hỏi, trên mặt ý cười ngang nhiên, chỉ là một màn kia ý cười phía dưới, cất giấu một tia khó mà bắt giữ băng lãnh. Dương Vĩ nhường Chu Tiểu Đông tìm người tới là đến giúp đỡ, tuyệt đối không phải tìm đến đem mình bệnh viện cho sốc, cho nên vấn đề này tự nhiên giao trả lại cho Chu Tiểu Đông, đến cùng hắn cứ gọi người tới đến tột cùng là tới làm chi? Chu Tiểu Đông không nói hai lời, trực tiếp bước nhanh đi tới, nhảy dựng lên chính là một bạn trai vung đến Tiểu Vô Lại trên mặt. "Khảo, để các ngươi làm gì tới?" "Tiểu Đông ca." Tiểu Vô Lại mà nói còn chưa nói xong, Chu Tiểu Đông lại một cái tát quất tới, đem hắn mà nói vung trở về trong bụng. "Học được bản sự a, để cho ngươi đến giúp đỡ, ngươi muốn nhắc lên người ta bệnh viện." Ngay sau đó một hồi quyền đấm cứ đá, xen lẫn giận mắng. Đứng ở cửa hai cái vô lại, tại Dương Vĩ liếc mắt nhìn sau đó, rất tức thời mau đem môn đóng lại. Một hồi đánh xuống, Chu Tiểu Đông đã có chút thở, Tiểu Vô Lại đã bị đánh co rúm ở trên mặt đất. Dương Vĩ nhất thẳng đối sự lạnh nhạt đứng ở bên cạnh nhìn xem, trong lúc đó Tô Tỉnh Thiết tựa hồ nghĩ ra lời ngăn cản Chu Tiểu Đông, lại bị Dương Vĩ dùng ánh mắt ngăn lại. "Ca, ta đã giúp ngươi giáo huấn người này, nếu như ngươi chưa hết giận, vậy ta để cho người ta đem hắn trịm." "Ca, hôm nay ngươi như thế nào hạ giận, làm sao tới, ta đều nghe lời ngươi." Chu Tiểu Đông vừa rồi cái kia một hồi dồn sức đánh, một điểm giả cũng không có làm, bây giờ lại cực kỳ chân thành nhìn xem Dương Vĩ nói đến. "Ai nha, Tiểu Đông, loại chuyện nhỏ nhặt này hà tất động thủ đâu, Tỉnh Thiết, nhanh, mau đưa vị huynh đệ kia làm đi ra xem." Dương Vĩ liếc mắt nhìn Chu Tiểu Đông Tiếp đó vẫn nhìn đám người xung quanh nói đến. Nói thật, Dương Vĩ bất ưa thích loại này bạo lực sự tình, nhưng bây giờ tình huống có chút đặc thụ, cái này mấy chục người, hôm nay nếu như không ngăn ngắn một màn này, e rằng đằng sau đi lên chuyện tới cũng có như thế nghe chỉ huy, cho nên hắn mới có thể vẫn đứng ở bên cạnh nhìn xem Chu Tiểu Đông động thủ. Đương nhiên chủ yếu vẫn là không cần hắn động thủ nguyên nhân, như thế đứng ở bên cạnh nhìn mấy phút câu vu, hắn đều cảm thấy Chu Tiểu Đông nhất định đánh tay rất đau. Tại hai người khác nâng đỡ, Tô Tỉnh chết mang theo bị Chu Tiểu Đông đánh tiểu vô lại đi ra phòng học. Trang diện lại khôi phục bình thường, Chu Tiểu Đông mới nhìn xung quanh đám côn đồ nói đến, nghe cho kỹ. Đây là Taka. So anh ruột còn thân hơn ca, các ngươi ai muốn còn dám giống cái kia dạng, liền đợi đến bị ném đi cho cá ăn a. Cơn thiết đe dọa vẫn còn cần, cái này cũng là vì cái gì Chu Tiểu Đông cố ý đi một chuyến mua nhân, chỉ là vài lời nguyên bản còn chưa tới bệnh viện phía trước, Chu Tiểu Đông liền có thể cùng đám côn đồ nói rõ, không biết vì cái gì nhưng là náo loạn một màn như thế sau đó mới nói ra tới, không khỏi khiến người ta cảm thấy tựa như là an bài tốt một trận. Đương nhiên Dương vị dã không đi điểm phá Chu Tiểu Đông hành vi, chỉ là trong lòng lại cùng gương sáng giống như, cái này náo một màn như thế Đơn giản là Chu Tiểu Đông muốn cho chính mình nhớ kỹ ân tình mà tôi, ân tình loại đồ chơi này, như thế dạ độ vận, Dương Vĩ đến lúc đó không ngại đưa ra đi một điểm. Đã như thế, Dương Vĩ ngược lại là cũng cảm nhận được dạng này gây chỗ tốt, những tên côn đồ các ké kia rõ ràng nghe trị uy rất nhiều, Dương Vĩ để bọn hắn mấy chục người hướng về đông, kia tuyệt đối không ai dám hướng tây. Lại thêm những người này vốn chính là vô lại xuất thân, vô lại đối với vô lại, đây không phải là bên tám lạng người nửa cân sao? Hơn nữa rõ ràng Chu Tiểu Đông bên này tìm đến nhân chiếm hữu nhất định ưu thế, Triệu Đình tìm đến nhân cuối cùng cũng liền giữ vững được hai ngày, không có đưa đến hiệu quả gì sau đó, liền cho tách ra. Chu tiểu Đông gia hòa này, ra tay thật đúng là hung ác. Súng đều làm xong, còn phải lưu một cái tại chúng ta cái này chờ nửa tháng. Tô Tỉnh Chiết nhìn xem trước mặt ít quang phiến tử, không cảm thấy lắc đầu. Từ nhỏ đến lớn, có thể nói hắn cùng người khác đánh nhau số lần một cái tay đều đến được tính tưởng, tự nhiên không có khả năng gặp qua người khác ở trước mặt mình dạng này đánh người, xương sườn gãy mất 3 cây. Không biết vì cái gì, rõ ràng Chu tiểu Đông giống như là đang giúp mình xuất khí, nhưng Tô Tỉnh Chiết lại không có một điểm hạ giận cảm giác, cái này có lẽ thật là người có tiền mệnh, giống Tô Tỉnh Chiết dạng này người, trời sinh không có khả năng đối với bạo lực có bất kỳ yêu thích. Đang suy nghĩ gì đấy? Dương Vĩ thầm em không biết lúc nào tại sao lưng vang lên. Ân, Tô Tỉnh Chất quay đầu lại, nhìn thấy Dương Vĩ cầm trong tay những thứ gì. Còn không phải Chu tiểu đồng chính là cái kia thủ hạ, cái này chỉ sợ hắn nghĩ nhắc lên bệnh viện chúng ta cũng nhắc lên không được. Tô Tỉnh Chất cầm lấy phiến tử lung lay. Dương Vĩ lắc đầu, cười khổ mà nói đến, "Ai, nói thật ta cũng không muốn cùng bọn hắn những người kia giao tiếp, nhưng mà không, có cái nào, ngươi cũng thấy đấy, những côn đồ các kế này đối phó Triệu đỉnh nhân rõ ràng rất có thủ đoạn." Dương Vĩ biết Tô Tỉnh Chất muốn nói cái gì, không chờ hắn phàn nàn, chính mình liền trước tiên đem lời nói lập kín. "Là Thế nhưng không cần thiết đem người đánh thành dạng này. Tô Tỉnh chết tự nhiên biết đạo Dương Vi nói đều có lý, nhưng một mã thì một mã, hắn thấy Chu Tiểu Đông bọn hắn những người kia tự nhiên không phải là cái gì người tốt, người cũng không mang thủ. Dương Vi nhún vai, nhìn thấy lão Chu Tiểu Đông đều giống như thay Tô Tỉnh chết làm thịt tiểu tử kia, kết quả xem bộ dáng là làm tiện tốn công mà không có kết quả sự tình. Có cái gì tốt nhớ thủ, nói ta vài câu, ta lại không xong gói thịt, tính toán loại chuyện này quá ngây thơ. Tô Tỉnh chết mặc dù không nói Chu Tiểu Đông là một cái bại hoại các loại, nhưng ý tứ nhưng cũng là rất rõ ràng. Đối với cái này Dương Vĩ dã không muốn đi giải thích quá nhiều, tất cả mọi người là người trưởng thành, lẫn nhau đối với chuyện đều có chính mình đặc biệt thái độ, có lẽ tại Tô tỉnh chết xem như ra, Chu Tiểu Đông cách làm không đúng, nhưng ở hắn xem như ra, Chu Tiểu Đông lại cần làm như vậy, mặc dù nói không như vậy làm, những tên côn đồ kia chắc chắn cũng không dám không nghe chỉ huy, nhưng chắc chắn sẽ không giống đằng sau liều mạng như thế, nếu như không phải Dương Vĩ đã thông báo không nên đem sự tình làm lớn chuyện, e rằng những tên côn đồ kia sẽ trực tiếp đem những cái kia vô lại chói đến Dương Vĩ trước mặt. Mà sự thật, người góc độ không giống nhau, nhìn vấn đề quan điểm cũng không mở rộng. Có lẽ lưu manh trong lòng Cẩm Tạ Dương Vĩ có thể cho bọn hắn một cái tại tiểu đồng ca trước mặt cơ hội biểu hiện cũng có nói, loại chuyện này lại có ai có thể nói rõ ràng đâu. Lời gửi độc giả 3A chương 800, mấy năm, canh thứ 6, 807. Chương 801, liên tiếp vài ngày, Dương Vĩ đều cực lực khống chế không để cho vào ý thức tiến vào thần y môn, nhưng đối với phát sinh ở trên người mình vấn đề vẫn đều là vô kế khả thi, đặc biệt là hắn còn phải tốn quá nhiều thời gian đi ứng đối Triệu Đỉnh thủ đoạn, cứ như vậy hắn không thể không quyết định lại tìm lão đầu Nhi nói chuyện. 26NBFR, lão đầu Nhi liền không có cái gì cụ thể phương pháp giải quyết vấn đề này sao? Dương Vĩ nhìn xem phiêu phù ở ngay phía trước Lao Đầu Nhi hỏi. Ta đã sớm nói, loại chuyện này chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm, mỗi người đối với cùng một chuyện đều có thể có đủ loại đủ kiểu cảm thụ, người khác không có khả năng tin tưởng ngươi chân thật nhất cảm thụ, cảm thụ của mình chỉ có chính mình rõ ràng nhất, cho nên đến tổt cùng cái gì mới là có thể trở thành trong lòng ngươi điểm thăng bằng sự vật cũng chỉ có chính ngươi mới có thể biết. Lao Đầu Nhi nhàn nhạt nói đến, lạnh nhạt thần sắc cùng ngữ khí, nhượng Dương Vĩ không rắc đắc hữu chút phiền mượn. Nhiều năm như vậy xuống, có thể nói Dương Vĩ sớm đem lão đầu nhi trở thành người rất trọng yếu, bằng không mà nói tại như vậy chuyện quan trọng bên trên, cũng sẽ không tới hỏi thăm lão đầu nhi ý kiến, chỉ tiếc, lão đầu nhi hoàn toàn như trước đây không đưa ra cái gì đề nghị hữu dụng. Nói thì nói như thế, nhưng có trời mới biết cái điểm cân bằng kia đến tột cùng là cái quái gì, bây giờ một ngày không tìm được cái điểm cân bằng này, ta một ngày liền tích thủy cách cũng không dám tiến. Chơi ạ, này thời gian chính là tiền tài a. Dương Vĩ che lấy trán của mình, thống khổ nói đến. Hoặc ngươi có thể tham khảo một chút kinh nghiệm của tiền nhân, có thể có một chút thu hoạch cũng có nói. Lão đầu Nhi giọng của lần thứ nhất xuất hiện một chút không nhất định. Sớm không nói, Dương Vĩ nhảy liếu khỏi tới, hắn như thế nào sớm không nghĩ tới cái này, trước đây truyền nhân nhóm mặc dù có cuối cùng mê thất, nhưng đại bộ phận đều tìm đến rồi hai thế giới cân bằng, có lẽ lão đầu Nhi nói không sai, xem tiền nhân nhóm là làm sao làm được, có lẽ có thể tìm tới cùng chính mình không sai biệt lắm tình huống cũng có nói. Ngươi không hỏi, ta tự nhiên không nói. Lão đầu Nhi mà nói vẫn là như vậy, nhượng Dương Vĩ không còn cách nào khác, nhưng lại sinh Dương Vĩ lại gì cũng không thể nói, cái này còn chống cậy vào lão đầu nói với mình những cái kia tiền nhân là thế nào làm đâu. Nhìn xem bài ở trước mặt mình mỉm sợ, Dương Vĩ bất cảm thấy không có gì khẩu vị, hôm qua cùng lão Đầu Nhi đàm luận những cái kia tiền nhân nhóm kinh nghiệm, mặc dù nói không để cho hắn lập tức tìm được kia cái gì điểm thang bằng, nhưng nhiều ít có một chút cảm giác. Chỉ là nghĩ tiền nhân nhóm điểm thang bằng, Dương Vĩ hưu chút trợ khóc trợ cười. Khó trách lão Đầu Nhi lão là nói thần y môn truyền nhân cũng là thiên tài gì gì đó, hiện tại xem ra, quả nhiên cũng là thiên tài, bởi vì thiên tài không phải là cùng điên rồ chỉ có cách nhau một đường sao. Nghĩ như thế, Tần Lan thanh âm đánh gậy liều Dương Vĩ suy nghĩ. Mấy ngày nay Dương Vĩ thần sắc nhìn tốt lên rất nhiều, chỉ là ngẫu nhiên vẫn sẽ nhìn xem một thứ ngẩn người phát nửa ngày, Tần Lan tự nhiên không biết đạo Dương Vĩ là đang nghĩ sự tình, còn tưởng rằng hắn là tinh thần áp lực quá lớn nguyên nhân. Không có việc gì, đúng, Tần Lan tạ, ngươi hôm nay đi xem một chút Đông Đạo a, ta đây mấy ngày vội vàng, chờ ta khoảng không xuống lại đi nhìn nàng. Không muốn để cho Tần Lan lo lắng, Dương Vĩ bắt đầu phía trước đầu động liêu khởi tới, vừa ăn còn một bên giao phó đến. Biết đến, ngươi không nói ta cũng sẽ đi. Đúng nàng giống như nói nghỉ ngơi ngươi nữa mấy ngày, liền muốn bắt đầu làm việc, ta nói để cho nàng nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian, nàng chính là không nghe. Ta xem hay là muốn ngươi quên nàng?" Thần Lan nhắc nhở đến. "Ừ, hảo, chờ ta làm xong mấy ngày này, ta theo nàng nói chuyện. Tốt, ta ăn no rồi, đi làm." Dương Vĩ nói xong lau miệng, hôn Trần Lan một ngụm, liền lên lầu chuẩn bị thu thập đồ vật ra cửa. Nhìn xem chỉ ăn một cái nửa mì sợi, Trần Lan lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, bưng lên bát đi vào phòng bếp. Ra cửa, Dương Vĩ cũng không có trực tiếp lái xe đi bệnh viện, mà là lái xe đến rồi cách bệnh viện không tính quá xa một cái quẩy điểm tâm bên cạnh dừng lại. Vừa xuống xe, Dương Vĩ đã nghe đến trên gian hàng truyền tới mùi thơm, chỉ tiếc lúc ra cửa ăn nửa bát mặt, bây giờ không có gì khẩu vị. Cho nên liền thẳng tắp hướng một tấm trong đó cái bàn đi đến. Cái bàn kia bên cạnh ngồi một người, bây giờ chính đại miệng hướng về trong miệng húp lấy nóng hổi sữa đậu nành, thỉnh thoảng còn cắn một cái pha mềm nhũn bánh quẩy, trong miệng còn phát ra bẹp bẹp thanh âm, để cho người ta nhìn đã cảm thấy ăn rất ngon bộ dáng. Thế nào? Dương Vĩ đi thẳng tới ngồi tử bên cạnh ngồi xuống, nhìn một chút trống rỗng chung quanh liền mở miệng nói đến. Nguyên bản túi đầu ăn bánh quẩy nam nhân, ngẩng đầu, lộ ra một dài nhếch cổ cổ năng nang nang khuôn mặt, nhìn thấy Dương Vĩ sau đó, liều mạng nhai mấy ngụm, đem trong miệng đồ vật nuốt xuống, mới nói đến, còn tốt trước đó cũng coi như là lưu lại một chút giao tình. Sự tình không sai biệt lắm đã thu xếp tốt, hẳn là không vấn đề gì. Dựa vào là ở sao?" Dương Vĩ nhìn xem trước mặt Lão Thái, nghiêm túc hỏi, vốn là hắn có thể cùng Lão Thái ở trong điện thoại nói những chuyện này, không đáng cố ý gạt đến cái này nói, nhưng không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy ngay trước mặt nói yên tâm hơn một điểm. "Ngươi nhất định là dựa vào là ở, ta đều bộ dáng này, bây giờ còn chịu giúp ta nhân, vậy cũng là thật nhớ ta Lão Thái tình nhân." "Lão bản, việc này ngươi cứ yên tâm đi, việc nhỏ bên trên ta mặc dù cả nõng, nhưng loại chuyện này ta sẽ không mụ dính vào." Lão Thái cũng nghiêm túc trả lời, Nói thật, phía trước Dương Vĩ nhường hắn làm chuyện này thời điểm, hắn do dự qua, bởi vì hắn còn giữ lại mấy người kia tỉnh, cũng là dự định giữ lại bảo mệnh dụng, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định dùng, ngược lại giữ lại mấy người kia tỉnh cũng không khả năng giúp mình trở lại như trước, lấy cuối cùng từ từ nát, còn không bằng như bây giờ bao nhiêu có thể có một chút tác dụng. Lão Thái, ta biết muốn ngươi đem những thứ này giữ lại bảo toàn tính mạng người giao ra có chút khó khăn ngươi, ngươi yên tâm, về sau chỉ cần có ta Dương Vĩ nhất một canh, ta bảo đảm sẽ không kéo xuống ngươi. Dương Vĩ ra sẽ không nói cái gì tốt nghe, nhưng hắn nhìn ra lão Thái mới bắt đầu do dự cũng biết những này nhân tình đối với Lao Thái trọng yếu. Có lẽ mấy người kia tình đối với bây giờ Lao Thái tới nói, thật sự không thể giúp cái gì lại ân, nhưng ở lại nơi đó, lúc nào cũng cái tưởng niệm, cũng coi như là đối với trước đó đã từng nắm giữ một chút xem chứng nhận, nhưng bây giờ dùng, liền ý vị hết thảy đều tan thành mấy khói, Lao Thái cũng lại cùng trước kia cái kia lão thái không còn quan hệ, cũng không trở về được trước kia. Đi, có lão bản câu nói này là đủ rồi. Về sau ngược lại không có tiền ta liền cứ đưa tay. Lao Thái trên mặt cười hì hì, trong lòng nhưng lại nhỏ máu, đương nhiên đây không phải tích đau lòng huyết, mà là tích đối nhân sinh phía trước mấy chục năm nói tạm biệt huyết ai, muốn mà chút. Như bây giờ sinh hoạt không phải rất nhẹ nhõm sao? Thật muốn ngươi trở lại trước đó, chỉ sợ ngươi cũng là không muốn. Dương Vi thở dài, vỗ vỗ lão thái bá vai nói đến. Hắc hắc, có đạo lý. Lão thái cười cười, lại túi đầu xuống miệng to hút lên sữa đậu nành. 808. Chương 802, gió thu thổi qua, để cho người ta không khỏi rắc dác hiu chút ý lạnh, trang nhị một mực tuyệt không ưa thích mùa thu mùa này, nhìn xem khắp nơi tán lạc lá cây, cuối cùng cho nhân nhất sợi vàng lặng cằm rắc. 26NBFR, 23 trang nhị là một cái từ nông thôn đi ra ngoài cô nương. Mặc dù đang thành thị bên trong rất nhiều năm, nhưng mỗi khi nhớ tới khi còn bé sinh hoạt đánh liều trong đầu có một loại âm thầm sợ hãi, loại này sợ hãi không biết bắt nguồn từ nơi nào, nhưng lại tại trong nội tâm nàng mọc rễ nảy mầm, cho nên mỗi khi đến mùa thu, cuối cùng sẽ để cho nàng nhớ tới những năm kia, tại cái kia có chút địa phương vắng lặng, có chút vắng lặng sinh hoạt. Ngươi là làm sao tìm được ta? Mặc dù tâm tình không tốt, nhưng trang nhị hay là đối với tại trước mặt cái này tự đề cử mình giá hỏa có chút hiếu kỳ, mặc dù nói hành tung của nàng không thể nào bí mật, nhưng là không phải người bình thường nói tìm liền có thể tìm được, đồng dạng nàng đi chỗ, rất nhiều người bình thường có lẽ nghe đều không nghe qua. Mỗi người có mỗi người sinh tồn thủ đoạn, Trang tiểu thư hẳn phải biết, giống ta dạng này nhân, tìm người trợ giúp chỉ là sinh tồn thủ đoạn một loại mà thôi. Ngồi ở Trang Nghị nam nhân trước mặt, âm thanh có chút khàn giọng, nghe giống như là ngã bệnh một dạng không có tinh thần, nhưng cơ thể lại cho người ta hoàn toàn ngược lại cảm giác, ngồi ở Trang Nghị đối diện, cơ hổ cao hơn một đoạn dáng người, tăng thêm mặc dù bị quần áo che quất, nhưng vẫn là mơ hồ có thể cảm nhận được một chút cơ bắp, những thứ này đều cùng hắn thanh âm hoàn toàn khác biệt. Hôm qua ta theo bọn hắn nói chỉ cần ngươi tìm được ta, có lẽ ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại xem ra, ta nói yêu cầu tựa hồ quá đơn giản một chút. Trang Nghị nhìn xem cái này tại một ít lĩnh vực hơi có chút danh tiếng gia hỏa, chỉ tiếc không quá gặp may mắn, rơi xuống hôm nay loại tình trạng này. Trang tiểu thư hối hận. Nam nhân bọc lấy áo khoác trên người, tựa hồ cảm thấy ngoài cửa sổ gió xuyên thấu qua khe hở thổi tới mình trên thân. Hối hận? Ta tại sao muốn hối hận? Trang Nghị chính xác nghĩ không ra có cái gì tốt hối hận lý do, một cái ở trên y thuật từng để cho nàng cũng rất kinh ngạc gia hỏa, đến tìm đến chính mình yêu cầu mình cho ăn miếng cơm, cái này cần hối hận không? Ta có một cái điều kiện. Trên mặt nam nhân nở một nụ cười, thế mà cho nhân nhất loại xấu hổ cảm giác, phối hợp cái kia có chút tục tằng ngũ quan. Khiến người ta cảm thấy tương đối quái dị. Nói, Trang Nghị chỉ trả lời đơn giản một chữ, thậm chí cũng không có bất luận cái gì suy tính ngứa khí, mà là tiếp làm cho đối phương nói, đủ để chứng minh nàng muốn giữ lại người trước mắt này quyết tâm, cùng với có thể làm được hết thảy lòng tin. Rất đơn giản, giải quyết thân phận của ta vấn đề, hơn nữa, chứng minh ta là trong sạch. Nam nhân mà nói cũng rất đơn giản, chỉ là tăng thêm hơn nữa hai chữ. Người đây là hai điều kiện nghe được hơn nữa phía sau mấy chữ, Trang Nghị không tự chủ nhăn phía dưới lông mày, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường, nhưng cuối cùng chỉ là trong nháy mắt, cũng đủ để chứng minh liền nàng cũng cảm thấy mấy cái kia chữ đại biểu ý tứ có chút khó giải quyết, thậm chí có thể nói tương đối khó giải quyết. Vậy coi như hai điều kiện a, ta không cần ngươi lập tức thực hiện. Nam nhân cũng không có bận vì Trang Nghị nói như vậy, mà lập tức đổi giọng, tựa hồ một chút cũng không lo lắng Trang Nghị sẽ cự tuyệt mình. Điều kiện thứ nhất, ta có thể bây giờ liền đáp ứng ngươi. Đến nỗi người thứ hai, liền xem như cho ta thời gian, ta cũng không biện pháp cho ngươi câu trả lời khẳng định. Ta chỉ có thể nói thử thử xem. Trang Nghị suy tư một chút, mới trả lời, hiển nhiên là rất chân thành đối đãi hai vấn đề này. Ta cho là Trang tiểu thư sẽ đáp ứng trước ta, sau đó lại chậm rãi cân nhắc. Nam nhân tựa hồ đối với mảnh khẹo như vậy rất rõ ràng. Ta có lẽ có thể, nhưng sự thật ta không có lựa chọn làm như vậy. Bởi vì ta biết, có như ta lập tức đáp ứng xuống, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Trang Nghị rất rõ ràng muốn còn trước mắt nhân nhất cái trong sạch đến cỡ nào khó khăn, không nói trong này dính líu tới các loại quan hệ rắc rối phức tạp, liền nói hắn là từ trong ngục giam trốn ra được điểm này, đối với người bình thường tới nói đã đủ phi toái. Xem ra Trang tiểu thư so với ta tưởng tượng muốn thông minh rất nhiều." Nam nhân gật đầu một cái, xem như tán đồng Liễu Trang nghị thuyết pháp, chính xác hắn ngay từ đầu chính là như vậy cho là, nếu như Trang nghị một ngụm đáp ứng xuống, hắn ngược lại sẽ không tin tưởng, mà Trang nghị dạng này suy tư một lúc sau mới trả lời, hơn nữa còn không dám cho một cái cam đoan, hắn ngược lại là tin tưởng. Người ta đều là người thông minh, không phải sao?" Trang nghị cười cười, cũng không cảm thấy đây coi như là một cái khích lệ, đều nói nữ nhân không cần quá thông minh hảo, mà Trang nghị hết lần này tới lần khác là một cái nữ nhân thông minh, thậm chí so rất nhiều nam nhân đều muốn thông minh. Cho nên cái này cũng đã chú định trên người nàng liền lưng đeo rất nhiều. Xem ra chúng ta hội hợp lắm quả chá. Nam nhân nói xong đứng liêu khời tới đưa ra một cái tay, sau đó nhìn Trang Nghị. Trang Nghị mỉm cười, cũng đứng liêu khời tới, đưa tay ra cùng tay của nam nhân nhẹ nhàng đụng một cái, sau đó nói đến, hợp tác vui vẻ. Nguyên bản một trận trà chiều, cuối cùng bị một hồi nói chuyện làm hỏng. Trang Nghị cũng mất tâm tư một bên uống trà một bên thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh sắc, tại nơi tên nam tử rời đi về sau, ngồi một hồi, liền từ trong túi xách lấy ra điện thoại gọi điện thoại. Chẳng một chút hắn, một cái người đột là thế nào chính mình từ trong ngục giam chạy đến. Đánh xong cú điện thoại này, Trang Nghị mới bưng lên ly trà trước mặt uống một ngụm, tiếp đó liền mang theo bao giờ đi cái này, đã chú định phổ thông nhân nhất đời đều vào không được chỗ. Đối với Vũ Thành thị lý người bình thường tới nói, mỗi ngày luôn có không nhìn xong giải trí bắt quái, cũng chỉ có nói không hết phấn khích tiếng mục nấn, nhưng đoạn thời gian này, cơ hồ tất cả mọi người trà dư tiểu hậu đều tràn đầy một cái chủ đề, đó chính là hai nhà bệnh viện chi tranh. Bệnh viện loại địa phương này, người bình thường không có việc gì thì sẽ không đi, thậm chí là có chút chuyện nhỏ đó cũng là có thể không đến liền không đi, đồng dạng đi bệnh viện nhân chắc chắn đều không tốt gì. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng mọi người tại ăn no uống đã sau đó, đối với cái này hai nhà bệnh viện soi mói. Hai nhà bệnh viện một trong Hồng Thịnh bệnh viện quật khởi đã có mấy cái năm tháng, cho dù ở cái cách phía trước, cũng coi như là cũng không tệ lắm, tối thiểu nhất phần cứng phương diện vậy khẳng định là số 1, lại thêm những năm này cũng một mực chủ đề không ngừng, cho nên tại mọi người trong lòng vẫn còn có chút địa vị. Nhưng mà lần này dám cùng Hồng Thịnh bệnh viện gọi nhịp lôi đình bệnh viện liền cho người nhóm giận mình, gây dựng mới thời gian vài ngày liền đủ loại động tác không ngừng, hết thảy đầu mâu đều chỉ hướng Hồng Thịnh bệnh viện. Vốn là đây hết thảy đều biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng đi qua truyền thông tận lực phụ lên sau đó, cũng có chút đừng có mùi vị. Ngay từ đầu bát quái mọi người nhao nhao xem trọng Hồng Thịnh bệnh viện cái này thương hiệu lâu năm, hơn nữa những năm này cũng không thiếu tại Hồng Thịnh bệnh viện xem bệnh nhân, cho nên dư luận cơ hồ là nghiêng về một bên, đều cho rằng cái kia lôi đình bệnh viện lão bản đoán chừng là điên rồi, dám cùng Hồng Thịnh bệnh viện khiêu chiến. Nhưng khi những cái kia mỗi ngày nhàm chán tới cực điểm các cư dân mạng từ từ khai quật ra lôi đình bệnh viện phía sau đại thời điểm, liền bắt đầu xuất hiện một loại hoàn toàn bất đồng âm thanh. Đặc biệt là, làm triệu đỉnh cái tên này xuất hiện ở đại chúng tầm mắt thời điểm, vẻ này âm thanh càng là đạt tới điểm cao nhất. Chỉ là vô luận cái nào âm thanh cao hơn. Giọng lớn dân chúng bình thường lúc nào cũng vui mừng nhìn loại này không thua gì phim Hồng Kông như vậy đang sắp chém giết, điểm này vì bọn họ không có gì lạ sinh hoạt hoặc nhiều hoặc ít tăng thêm một chút màu sắc. 809. Chương 803, cứ việc tại một ít người tận lực trên dương phía dưới, lần này hai nhà bệnh viện chi tranh có thể nói là gây dư luận xôn xao, cơ hồ tất cả mọi người chờ mong trưởng tranh đấu này kết cục, đều nghĩ xem thắng lợi đến tận cùng sẽ thuộc về phương nào. Ba, chỉ là khiến mọi người không có dự liệu đến là đang tiến hành một cái sea ji phong ba sau đó, thế mà khó khăn lại từ bất kỳ địa phương nào nhận được có liên quan hai nhà bệnh viện tin tức, hết thảy giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì mở dạng, truyền thông, internet cũng giống như ước hẹn đồng dạng, cũng tìm không được nữa bất luận cái gì có liên quan hai nhà bệnh viện lẫn nhau đánh cờ tin tức. Cái này không thể nghi ngờ nhường quảng đại dân chúng bình thường rất là thất vọng, nguyên bản đều cho là cái này lưỡng hùng tranh chấp, tất nhiên sẽ có một hồi cho hay, nhưng ai nào nghĩ đến, chỉ là sấm to mưa nhỏ. Bất luận cái gì ngành nghề đều có cạnh tranh, đây là như sắt thép quy luật, là một việc nhiệt độ từ từ đi qua thời điểm Mọi người không cần nhắc nhỏ tự nhiên là sẽ đem ánh mắt chú ý đến những địa phương khác, cái này cũng là như sắt thép quy luật. Cho nên ngoại trừ một chút đặc biệt người thích náo nhiệt còn thỉnh thoảng sẽ tại lúc rảnh rỗi đi tới hai nhà bệnh viện vị trí xem có thể hay không đụng bên trên cái gì đặc sắc trò hay bên ngoài, không còn có người chú ý tới hai nhà này bệnh viện. Hồng Thịnh bệnh viện cùng Lôi Đình bệnh viện xa xa tương đối, bây giờ không có những cái kia che chắn, đứng tại Dương Vĩ văn phòng liền có thể thấy rõ ràng đối diện tình huống. Đương nhiên Dương Vĩ cũng không có hứng thú quá lớn đi quan sát phía trước như thế nào, bởi vì trên cơ bản có quan hệ với Lôi Đình bệnh viện nội bộ tin tức mỗi ngày đều sẽ có một phần cặn kẽ tập hợp từ Lao Thái trong tay giao cho hắn. Có thể nói tại bệnh viện kinh doanh bên trên Triệu Đình cũng không có bất kỳ kinh nghiệm, thậm chí nói là một kẻ tay ngang cũng không đủ, nhưng từ nơi này mấy ngày nhận được tin tức nhìn, toàn bộ Lôi Đình bệnh viện vô luận là từ sáp đặt bên trên vẫn là toàn bộ hệ thống phục vụ đến xem, cũng có thể nhìn ra Triệu Đình biểu hiện cũng không có xuất hiện trong tưởng tượng sai lầm. Đương nhiên, cái này có lẽ cùng Lôi Đình bệnh viện số Đông Bắc sĩ bản thân liền là từ trước tới giờ không thiếu các nơi. Nội danh bệnh viện lớn đảo tới người có liên quan. Diễn này chút còn chưa đủ, mấu chốt nhất là Triệu Đình biểu hiện gần nhất nhượng Dương Vĩ có chút lo nghĩ. Từ Lao Thái cho tình báo đến xem, ngoại trừ mỗi ngày định thời gian hội nghị bên ngoài, trên cơ bản liền như là biến mất đồng dạng, mặc kệ Lao Thái dùng hết biện pháp gì, đều không tra ra mỗi ngày mở hội nghị xong sau đó, Triệu Đình đều đi làm những gì. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, kỳ thực bệnh viện cũng coi như là ngành dịch vụ, chỉ bất quá cái nghề này tương đối là tù, mang theo rất mạnh tính kỹ thuật, nhưng lại đồng dạng cường điệu phục vụ. Liễn như là trước đây Dương Vĩ thiết tưởng như thế. Muốn kiếm lời những cái kia người không thiếu tiền tiền, liền phải đề cao bệnh viện chất lượng phục vụ, nhưng bệnh nhân cảm thấy hoa tiền nhiều cùng hoa thiếu tiền là có bạn chất khác biệt, chỉ cần phục vụ tốt, những người có tiền kia có làm sao quan tâm xài bao nhiêu tiền đâu. Lôi đỉnh bệnh viện cơ hồ cũng cùng Hồng Thịnh bệnh viện không sai biệt lắm, hoặc có lẽ là Triệu Đỉnh nghĩ cùng Dương Vĩ không sai biệt lắm, cũng là muốn kiếm người có tiền tiền, chỉ bất quá bất đồng duy nhất là, đối với những cái kia không có tiền hoặc tiền không nhiều người, Dương Vĩ cùng Triệu Đỉnh cách làm một trời một vực, Dương Vĩ lựa chọn là kiếm ít hay là không kiếm lời những người kia tiền, mà Triệu Đỉnh lựa chọn nhưng là căn bản cũng không có bất luận cái gì cân nhắc qua tiếp nhận cái Quân thể này ý tứ. Nói cách khác, theo lý thuyết Hồng Thịnh bệnh viện là có VIP cùng không phải VIP hai cái khu, mà Lôi Đình bệnh viện thì không có bất kỳ cái gì phân chia, từ vừa mới bắt đầu, Triệu Đình Tôn chỉ chính là cùng Dương Vi cấp người có tiền tiền, cho nên những cái kia không có tiền người tự nhiên cũng liền bị không để ý đến. Nhưng mà những thứ này đều không phải là lá tối trong yếu, chỉ cần trên thế giới này còn có người như vậy tự nhiên là sẽ có người sinh bệnh, Dương Vi tin tưởng vững chắc chỉ cần đem phục vụ làm xong, coi như Triệu Đình như thế nào đi nữa lợi hại cũng không biện pháp làm cho tất cả mọi người đều lựa chọn hắn Lôi Đình bệnh viện có thể nói Triệu Đình từ vừa mới bắt đầu liền kéo cao lôi đỉnh bệnh viện chạy trước cánh cửa, ngoại trừ có thể để cho những người có tiền kia càng có một chút cảm giác ưu việt bên ngoài, không còn gì khác chỗ tốt, cho nên tại Dương Vĩ xem thường ra, Triệu Đình một chiêu này cũng không cao minh, Dương Vĩ rất rõ ràng, bệnh viện loại địa phương này, danh tiếng rất cho yếu, một khi đem những người nghèo kia hoặc không giàu có nhân trận ngoài cửa lại nói, như vậy có thể tưởng tượng được sẽ mang đến như thế nào dư luận hiệu quả. Tất nhiên Triệu Đình cũng không có nghĩ ra cái gì thật cao minh chiêu, tại bệnh viện phương diện này, Dương Vĩ không cảm giác được uy hiếp quá lớn mà nói, như vậy Dương Vĩ một cách tự nhiên liền đem ánh mắt đặt ở Liêu Triệu Đình trên thân người này. Cho nên những ngày này Triệu Đình có chút quý bí hành tung nhưng hắn có chút lo lắng, đối với Triệu Đình người này, Dương Vĩ mặc dù không thể nói là hiểu rõ vô cùng, nhưng vẫn là có một chút hiểu rõ, tất nhiên Triệu Đình lựa chọn loại phương thức này cùng chính mình đối kháng, khẳng định như vậy sẽ không giống như bây giờ nhìn bề ngoài đi qua đơn giản như vậy. Dương Vĩ ý nghĩ chính xác không sai, gần nhất những ngày này, Triệu Đình bệ bội nhiều việc, bận đến cơ hội liền thời gian nghỉ ngơi cũng không có, ngoại trừ tự mình chủ tính một loạt nâng lên bệnh viện dành tiến sự tỉnh bên ngoài, hắn còn đang bận kế hoạch tổ chức một cái siêu cấp phòng thí nghiệm khổng lồ. Phòng thí nghiệm vị trí liền lựa chọn ở Lôi đỉnh bệnh viện nội bộ mà nhân viên cũng là đã sớm xác định rõ, trừ Liễu Trang Nghị bên kia phái tới mấy cái quái vật cấp bậc nhân chi bên ngoài, lại thêm Triệu Đỉnh chính mình, hợp thành toàn bộ phòng thí nghiệm hoạch tâm bộ phận, đây hết thảy đều ở đây âm thầm tiến hành, liền xem như Triệu Đỉnh bên cạnh biết kế hoạch này, người cũng bất quá chỉ có 3 người, trong 3 người này còn bao gồm Liễu Triệu Đỉnh chính mình. Đây hết thảy tiến hành như thế bí mật tự nhiên là có mục đích, từ vừa mới bắt đầu Triệu Đỉnh liền không có nghĩ tới bằng vào một cái lôi đình bệnh viện tới đánh bại Dương Vĩ, điểm này không thể nghi ngờ là chính xác, bởi vì ở quá khứ trong năm tháng, những cái kia xem thường Dương Vĩ người đều bỏ ra trả giá nặng nề. Triệu Đình tự nhiên không muốn trở thành người như vậy, mặc dù nói lớn như thế trương cờ chống đối phó một cái chỉ là Dương Vĩ, khó tránh khỏi có chút chuyện bé xé ra to, nhưng trời sinh thương nhân thiên phú, nhường hắn hứng đối bất cứ chuyện gì đều thích canh trường hiểm khống chế tại phạm vi nhỏ nhất. Phòng thí nghiệm chuẩn bị từ bệnh viện bắt đầu bảy kế thời điểm lại bắt đầu, tại đầy đủ kim tiền thôi thúc dưới, chủ bị một cái nắm giữ quốc tế đỉnh tiệm tài nghệ phòng thí nghiệm, vẹn vẹn chỉ phí phí liêu Triệu Đình thời gian mấy tháng. Đương nhiên, muốn phòng thí nghiệm bình thường bắt đầu vận chuyển còn cần một chút thời gian, cái này cũng là vì cái gì Triệu Đình sẽ không ngừng cho Dương Vĩ chế tạo một chút không lớn không nhỏ phiền toái nguyên nhân. Tại lôi đỉnh bệnh viện hầm đậu xe phía dưới, còn có một tầng bí ẩn không gian, Triệu Đình phòng thí nghiệm ngay ở chỗ này. Mà giờ khắc này, Triệu Đình đang ngồi ở phòng thí nghiệm đích chính trung ương, nhìn xem chung quanh công trình, vô cùng hài lòng cười. "Lão bản, trang nghị nhân ta đã mang tới, ngươi xem." Một thanh âm đột nhiên vang lên, Triệu Đình cũng không có ngoài ý muốn, toàn bộ phòng thí nghiệm chỉ có một suất nhập cảnh, cửa ra vào có vân tay phân biệt hệ thống, ngoại trừ có vân tay nhận chứng ra hỏa, e rằng một con muỗi tại không cũng có đi qua đồng ý của hắn phía trước, đều mơ tưởng bay đi bảo. "Theo kế hoạch tiến hành a." Triệu Đình phất phất tay, Cả người tựa hồ còn đắm chìm tại to lớn cảm giác thành tựu bên trong. Sau lưng Vương Thiệu Ba gật đầu một cái, nhanh chóng hướng phương hướng lối ra đi đến. 810. Chương 804, Vương Thiệu Ba vẫn là một rất cẩn thận dè da người, tại Triệu Đình thủ hạ làm việc, điểm này nhất là chỗ yếu. 26NRBF, cho nên những năm gần đây, hắn mặc dù không có lập qua bao lớn công lao, cũng là không có phạm phải qua quá nhiều sai lầm. Chỉ dựa vào điểm này, liền đủ để cho Triệu Đình nhường hắn đi làm rất nhiều không cầu công lao sự tình. Một nhóm năm người thông qua lối thoát hiểm, tại Vương Tiểu Ba dẫn đầu dưới đi tới một loạt cơ hồ giống nhau như đúc cửa gian phòng, mỗi một cái trên cửa phòng đều có một con số, những chữ số này đối ứng mấy người trợ thủ bên trong chìa khóa bài. Ngoại trừ Vương Tiểu Ba bên ngoài, bốn cái mặt không thay đổi nam nhân liếc nhìn nhau, tựa hồ muốn thông qua ánh mắt truyền đạt lẫn nhau trong lòng ý tứ. Vương Tiểu Ba đứng tại mấy người sau lưng, cũng là không nói một lời, cũng không phải hắn keo kiệt một tử, thật sự là phía trước đụng phải không ít đinh mềm, cho nên cũng liền rứt khoát lưỡi nhác mà miệng. Không cần Vương Tiểu Ba nói, bốn người phân biệt so sánh chìa khóa trong tay bài tiến vào thuộc về riêng mình gian phòng sau đó, Vương Tiểu Ba mới rời đi. Tất cả an bài xong, có lẽ là xa cách nghiên cứu quá lâu duyên cớ, Triệu Đình đột nhiên cảm thấy nhìn xem một phòng thiết bị có chút cảm giác xa lạ. "Ân, bốn người, riêng phần mình sắp xếp xong xuôi gian phòng, sau khi vào nhà liền không có đi ra." Vương Tiểu Ba gật đầu một cái, đứng tại Triệu Đình sau lưng trả lời. Còn lại những người khác đều tìm bọn hắn đã nói. Triệu Đình hơi híp mắt quét mắt phòng thí nghiệm một vòng, tiếp đó chậm rãi xoay người, nhìn xem Vương Tiểu Ba hỏi. "Đều đã nói, ngoại trừ khoa tâm thần chính là cái kia y tá bên ngoài, trên cơ bản những thứ khác cũng đã nói xong." Vương Tiểu Ba hơi có chút đắc ý, ngắn ngủn 3 ngày thời gian Làm xong hai mươi mấy người, đúng là đáng giá tiêu ngạo một phen. Chỉ bất quá Triệu Đình rõ ràng không có chú ý tới cấp dưới biểu hiện, mà là nhíu mày, cái này nhượng Vương tiểu bà sững sờ, trong lòng suy nghĩ có phải hay không có chỗ nào xảy ra sơ suất, đang nghĩ ngợi lại nghe Triệu Đình hỏi, khoa tâm thần. "Đúng vậy, chính là ngươi đặc phê chính là cái kia y tá, gọi Diệp Tinh nữ Hải." Vương tiểu ba hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì lão bản sẽ đối với một cái tiểu hộ sĩ như vậy chú ý, nguyên bản cái kia y tá có thể đi vào Lôi Đình bệnh viện chính là nhờ có Liêu Triệu Đình mở miệng, nếu không, e rằng liền lôi Đình bệnh viện môn đều vào không được. Triệu Đình đối với một cái y tá quan tâm quá nhiều, Ngự Vương tiểu bà không khỏi có chút miên man bất định, suy nghĩ cái kia nhìn chính xác vô cùng ngây thơ đơn thuần tiểu hộ sĩ có phải hay không là lao bạn quen biết cũ. Thất nhiên nàng không muốn, vậy thì tìm qua người khác a. Triệu Đình thanh âm đem Vương tiểu bà suy nghĩ kéo lại. Cái kia, tìm người nào thay thế tương đối thích hợp. Vương tiểu bà có chút do dự hỏi, chỉ cần nghe lời, những thứ khác chính ngươi chăm trước. Triệu Đình dùng tới chăm trước hai chữ này, Ngự Vương tiểu bà có chút ngoài ý muốn, tuyển người loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng bây giờ muốn chọn người tự nhiên không phải là cái gì việc nhỏ. Cho nên đây coi như là Triệu Đình số lượng không nhiều mấy lần quyện, ngược lại là nhượng vương tiểu ba có chút hư vấn. "Tiểu ba, ngươi đi theo ta cũng có mấy năm a?" Triệu Đình đột nhiên ném ra một câu nói như vậy, Vương tiểu ba sững sờ, nhưng rất nhanh liền trả lời, "Đúng vậy, hôm nay là năm thứ 5." "5 năm?" Nghe được cái này đáp án, Triệu Đình không giắc đắc hữu chút ý tự dễ, thời gian 5 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng đối với Triệu Đình tới nói, thời gian 5 năm tuyệt đối là một đoạn cũng đủ dài thời gian, chỉ là hắn có chút kỳ quái, vì cái gì cảm giác thời gian 5 năm, đi theo người bên cạnh mình cũng không có bất kỳ biến hóa nào đâu. Ân Vương Tiểu Ba không rõ Triệu Đình hỏi như vậy dụng ý là cái gì, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái phụ họa một câu. Như là đã 5 năm, như vậy ngươi cũng nên học một mình gánh vác một phương. Triệu Đình nói chuyện đồng thời đốt điếu thuốc, động tác này giống như cái nào đó báo hiệu đồng dạng, Ngụy Vương Tiểu Ba có chút kích động, bởi vì hắn biết chỉ có đang làm quyết định trọng yếu thời điểm Triệu Đình mới có thể hút thuốc. "Lão bản." Vương Tiểu Ba cũng không lo được che giấu mình cảm xúc, có chút bất an lại kích động xoa xoa tay chưởng, không biết nên nói cái gì cho phải. "Tiếp xuống trong khoảng thời gian này ta sẽ bệ bội nhiều việc, cho nên trong bệnh viện sự tình liền từ ngươi tới xử lý a." Không có cái gì chuyện quan trọng tận lực không nên quấy rầy ta. Triệu Đỉnh rắc đắc hĩu chút BI, ai, một cái theo chính mình năm năm nhân, cho tới bây giờ, chính mình mới nhớ tới tựa hồ có thể bồi dưỡng một chút, cái này không biết là của mình Mỹ hay, vẫn là Vương Tiểu Ba BI. Ai. Đương nhiên, hết thảy còn không tính quá muộn, bây giờ cũng còn có đầy đủ thời gian nhượng Vương Tiểu Ba đi biểu hiện. Triệu Đỉnh đối với Vương Tiểu Ba năng lực cá nhân đã giải đầy đủ khắp sâu, hắn biết rõ Vương Tiểu Ba người này, sai lầm lớn chắc chắn sẽ không phạm, nhưng muốn có quá lớn chiến công cũng không quá có thể, nhưng bệnh viện bên ngoài vốn cũng không phải là nội tâm hắn trọng điểm, chân chính địa phương trọng yếu, ngoại trừ chính hắn sẽ không yên tâm giao thủ cho bất luận kẻ nào. Mặc dù như thế, nhưng lại đầy đủ Vương Tiểu Ba hưng phấn một lúc lâu. Đến mức rời đi phòng thí nghiệm sau đó hắn căn bản không có phát hiện tựa hồ có người ở lặng lẽ chú ý đến hắn. Ngươi là nói tại Lôi Đình bệnh viện dưới mặt đất có khả năng có động thiên khác. Dương Vi mặc dù không tiến vào qua Lôi Đình bệnh viện, nhưng cái này không ảnh hưởng hắn đem toàn bộ Lôi Đình bệnh viện sắp đặt ghi tạc trong đầu của mình. Lão thái ngồi ở Dương Vi đối diện, một cuộc cột mảnh liệt rút hai cái khói, tiếp đó gật đầu một cái nói đến, đại khai a, cái kia gọi Vương Tiểu Ba gia hỏa gần nhất thường xuyên tiến vào bệnh viện sau đó liền đột nhiên tiêu thất. Mà Triệu Đỉnh tăng thêm, cơ hồ lộ một chút mặt đã không thấy tăng lời, cái này người sống sờ sờ làm sao có thể nói không thấy sẽ không gặp. Ngươi nói cũng không phải là không thể được, chỉ là bọn hắn đến tụt cùng đang làm cái gì đồ vật, cần như vậy âm thầm tiến hành. Lão thái mà nói nhượng Dương Vĩ liên tưởng đến một ít điện ảnh tiểu đoạn lúc nào cũng trùm phản diện dấu ở dưới mặt đất làm cái gì hủy diệt thế giới chuẩn bị, nghĩ đến Triệu Đỉnh hẳn là sẽ không nhàm chán như vậy a. Cái này e rằng tạm thời cũng không có biện pháp đáp biết. Lão Thái nún vai trả lời, mặc dù nói hắn tại tham dò tin tức phương diện này rất lấy tay, nhưng hắn dù sao cũng là một người không phải là một cái thần, hơn nữa hắn cũng không phải năm đó cái kia lão thái, cho nên rất nhiều chuyện không chắc chắn có thể làm đến như trước kia như thế. Tính toán, việc này chỉ cần tạm thời nhìn chằm chằm liên tốt, tình huống bên kia như thế nào. Dương Vĩ mà nói có chút khó hiểu, nhưng cũng không ảnh hưởng lão Thái có thể nghe hiểu, lão Thái chỉ là lắc đầu sau đó nói đến, e rằng còn cần một chút thời gian, nữ nhân kia rất tinh minh, nếu như không phải ta trước đó động tay động chân mà nói, e rằng rất dễ dàng liền lộ ra chân tướng. Nàng tiến nhiệm không tiến nhiệm cũng không có quan hệ, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho nàng tin tưởng hết thảy. Dương Vĩ gõ nhẹ mặt bàn, ánh mắt có chút thâm thúy nhìn phía xa, thế cuộc đã bắt đầu, cục đã bố trí xong, kế tiếp thì nhìn xem cái này cờ muốn làm sao xuống. The S3A các huynh đệ xem ở ta đây sao khưa còn tại gõ chữ mặt trên có thể hay không cho hai tấm vé phiếu ăn ủi phía dưới a, dạng sáng còn tại đẩy nhanh tốc độ a, chương thứ 10 a, 811. Chương 805, đối với Dương Vĩ tới nói cả bạn cờ, không xác định nhân tố đến từ hai cái địa phương. Ồ, y một cái tự nhiên là đến từ Triệu Định còn có một cái khác nhưng là trang nhị cùng với trang nhị do Lương Thần Bí kia tổ chức, so với cái trước, Dương Vĩ càng thêm lo lắng cái sau. Kỳ thực từ nội tâm tới nói, Dương Vĩ cũng không phải một cái tranh cường hào thắng người, cho nên ở chỗ triệu đỉnh trong chiến đấu, có thể nói số đông thời điểm hắn đều ở vào trạng thái bị động, đến mức thật vất vả chủ động bố trí một lần, cũng chỉ là một mực bí mật quan sát, cũng không có lựa chọn chủ động xuất kích. Khả năng này là trời sinh tính cách sở trí, không có cách nào đi thay đổi, nhưng lần này Dương Vĩ đúng là xuống lớn tiền vốn, làm đủ chuẩn bị công tác. Chuyện kế tiếp chính là mỗi người mỗi cách các hiện thần thông. Dương Vĩ lựa chọn địch không động ta không động xét lực, an tâm xem trọng bệnh viện nội bộ tình huống, đến nỗi bên ngoài khác, ngoại trừ tỷ mỉ chú ý bên ngoài, Dương Vĩ cũng không tính có động tác khác. Dương Vĩ lựa chọn không thể nghi ngờ là sáng suốt, bởi vì vô luận từ phương diện nào đến xem, hắn đều không chiếm ưu thế, thậm chí có chút chỗ vẫn còn hoàn cảnh xấu trạng thái, tỉ như bác sĩ một khối này, lôi đỉnh bệnh viện có bác sĩ không nói trình độ cùng Dương Vĩ bên này đem so sánh như thế nào, nhưng ở nổi tiếng phương diện tuyệt đối phải cao hơn một bậc, thậm chí còn không chỉ, lại thêm triệu đỉnh bản thân cá nhân nổi tiếng, đủ để triệt tiêu Dương Vĩ như thế mấy năm đánh xuống danh tiếng. Y như thế, chỉ là kỳ quái là Dư vị bên này không có động tác không kỳ quái, kỳ quái là Triệu Đình bên kia cũng không có bất kỳ động tác, cái này nhượng Dương vị rất là buồn bực, đồng thời cũng có chút mơ hồ bất an, mặc dù Lao Thái bây giờ không cách nào bắt được Triệu Đình đang làm những gì, nhưng Dương vị tự lý do tin tưởng, Triệu Đình chắc chắn đang chuẩn bị lấy cái gì, nói không chừng không bao lâu nữa thì có một hồi báo tố muốn phát sinh. Người xác định hắn là một người từ trong ngục giam chạy đến. Trang Nghị xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài bay xuống lá cây, cũng không biết phải hay không thời tiết có chút chuyển lạnh nguyên nhân, luôn cảm thấy lưng có chút phát lạnh. Cơ bản có thể xác định, Trang Nghị đứng phía sau một người có mái tóc hoa dâm lão giả Lão giả lúc nói chuyện hơi hơi khom lưng, trên mặt còn mang theo một vòng cùng cái kia tóc trắng phơ cực không hài hòa khiếm tốn. Cơ bản có thể, ngươi cảm thấy thủ lĩnh sẽ tiếp nhận dạng này đáp án sao? Trang Nghị thanh âm có chút phát lạnh, lệnh lão giả thần thái càng khiếm tốn liêu khởi tới. Ta lại điều tra thêm. Lão giả tối đầu tựa hồ không dám nhìn gần trong gang tấc Trang Nghị, mà Trang Nghị cũng tựa hồ cảm thấy đây hết thẻ chuyện đương nhiên, nàng chỉ là tiếp tục xem ngoài cửa sổ bay xuống lá cây, tiếp đó nhàn nhạt nói đến, không cần, tra xét mấy ngày đều không tra ra manh mối gì, lại tiếp tục cũng chỉ là lãng phí thời gian. Thời khắc này Trang Nghị không giống nhau một chút nào một nữ nhân. Hoặc có lẽ là không giống như là bình thời Trang Nghị, bình thời Trang Nghị vô luận lúc nào, cuối cùng sẽ không tự chủ từ trên người tản mát ra một cỗ mị hoặc chúng sinh hư vị, nhưng bây giờ lại không có, có chỉ là hoàn toàn lạnh lẽo. Lão giả không dám phản bác Trang Nghị mà nói, một mực cúi đầu, phảng phất một cái hài tử làm sai chuyện đồng dạng, mà Trang Nghị giống như là giáo huấn hài tử trưởng bối đồng dạng, cả bức họa lộ vẻ quái dị tự kỳ. Tiểu thư, tất nhiên người này không tín được, vậy không bằng. Một hồi lâu, lão giả cuối cùng lại một lần nữa mở miệng, chỉ là lời vừa ra khỏi miệng, Trang Nghị trên mặt vẻ không vui càng rõ ràng, thậm chí hơi nhíu mày một hồi. Không bằng như thế nào? Ta đã sớm nói đừng dùng các ngươi một bộ kia làm việc chuẩn tắc tới dạy ta làm như thế nào." Trang Nghị có chút tức giận nói đến. "Không dám." Lão giả tựa hồ bị cải lên như thế một đỉnh mũ có chút khẩn trương liếc khệ tới, đầu càng chôn sâu xuống dưới. Trang Nghị có chút chán ghét liếc qua sau lưng lão giả, tựa hồ rất là không kiên nhẫn loại này giả mụ sa mưa lầm ráng, nàng rất rõ ràng sau lưng lão giả giờ khắc này ở trước mặt mình biểu hiện vô cùng kiêm tốn, nhưng ở trong tổ chức danh tiếng cũng không như thế nào, một cái gần như 70 tuổi lão đầu. Còn mùa đêm không gái không mùi, bây giờ lão giả nhìn bề ngoài tựa hổ cùng kính vô cùng, nhưng có trời mới biết trong bụng hắn phải chăng đang suy nghĩ một ít gì tà ác sự tình, nghĩ đến cái. Này Trang Nghị rắc đắc hữu chút tá tâm, không muốn tại tiếp tục trận này nói chuyện Trang Nghị cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ là phất phất tay nhường lão giả rời đi, lão giả rất thuận theo khom lưng bước nhanh rời đi, chỉ là vừa rời đi Trang Nghị ánh mắt, cái kia nguyên bản có chút hơi con hung liền cũng không nhìn thấy nữa độ cong, nguyên bản nốn nhường biểu lộ cũng không phục tổ đại, thay vào đó là một bộ khinh miệt biểu lộ. Trang Nghị cũng không biết lão giả sau khi rời đi độ Nhưng hết thảy nàng cũng đoán được, thậm chí không khó tưởng tượng trong tổ chức một ít người thậm chí động đậy muốn đem nàng lên giường ý niệm, nàng cũng không thèm để ý những người kia là nghĩ như thế nào, bởi vì vô luận bọn hắn nghĩ như thế nào cũng không dám ở trước mặt nàng biểu lộ ra một chút. Đương nhiên Trang Nghị bây giờ cũng không để ý những cái kia người không quan trọng suy nghĩ cái gì, nàng muốn biết là Dương Vĩ bây giờ đến tụt cùng đang suy nghĩ gì, có thể hay không lo lắng của mình có chút rất dư thừa. Dựa theo Dương Vĩ tính cách tựa hồ rất không có khả năng sẽ làm phức tạp như vậy sự tình, hoài nghi thì hoài nghi, Trang Nghị vẫn là càng muốn tin tưởng chứng cứ, tại không có chứng cứ dưới tình huống Vậy thì không thể làm gì khác hơn là đem phiền phức ném cho người khác. Dương Trang Nghị cho rằng là phiền toái tên người chữ gọi là Tiêu Trường Lộc, cũng chính là ngày đó tìm được nàng cái kia có chút hơi quẻ nam nhân. Tiêu Trường Lộc là một cái người phỏng, nhưng lại không phải trời sinh liền quẻ, tất nhiên không phải trời sinh vậy dĩ nhiên chính là hậu thiên tạo thành. Trang Nghị để cho người ta đi thăm dò, chính là cha Tiêu Trường Lộc cái này người thật là thế nào chạy ra ngục giam, kết quả tra được sự tình rất đơn giản, Tiêu Trường Lộc không biết dùng biện pháp gì để cho mình sinh bệnh, mà sinh bệnh tự nhiên cần nhìn bác sĩ, thế là cơ hội chạy trốn liền tới. Từ nhìn bề ngoài tựa hồ không có cái gì vấn đề quá lớn. Một cái bị phán án vô hạn giá hỏa khất vọng tự do tựa hồ cũng là nên, lại thêm tiêu trưởng Lộc có đầy đủ bản sự để cho mình sinh bệnh, cho nên từ nhìn bề ngoài hết thảy tựa hồ cũng còn nói thông. Chỉ là trang nhị kỳ quái là, tiêu trưởng Lộc người này làm sao biết mình, hơn nữa còn có thể thông qua người cùng chính mình cùng một tuyến, đây là để cho nàng hoài nghi chỗ, căn cứ nàng biết, tiêu trưởng Lộc tựa hồ không phải một cái có bằng hữu nhân. Phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, Triệu Đình nghiêm túc lại cẩn thận nhìn xem trước mặt có chút hơi quẻ trung niên nam nhân, tiêu trưởng Lộc cái tên này tại hắn trong đầu qua một lần, tiếp đó liền nhanh chóng trong đầu hiện lên có liên quan người này tư liệu. Dựa theo trong đầu tư liệu Tiêu Trường Lộc người này bây giờ nên ở trong tủ, mà không nên xuất hiện tại chính mình trước mắt, chỉ là người là Trang Nghị đưa tới, Triệu Đình cũng không có quá lớn lo nghĩ, hắn thấy, giống Tiêu Trường Lộc dạng này như kẻ điên nhân vật, tựa hồ hẳn là thật hợp cái kia cái gọi là tổ chức hầu vị. 812. Chương 806, nghe nói ngươi lúc còn rất nhỏ liền tham gia qua rất nhiều học thuật nghiên cứu. Triệu Đình vẫn đang suy tư, quẹo chân nam nhân, cũng chính là Tiêu Trường Lộc ngược lại trước tiên mở miệng nói chuyện, tựa hồ cái này có chút trầm mặc ít nói trung niên nam nhân đối với Triệu Đình cảm thấy hứng thú. Cobra F chỉ là một vài gia tộc thức mạ vàng mà thôi. Triệu Đình trả lời rõ ràng hơi quá tại khiếm tốn, 13 tuổi cái tuổi này đối với đại đa số người tới nói vẫn còn thời kỳ con nhít, nhưng đối với hắn tới nói cũng không phải như thế, 13 tuổi Triệu Đình đã có thể ở phòng thí nghiệm độc lập hoàn thành một loạt tế bào bồi dưỡng thí nghiệm phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, Triệu Đình nghiêm túc lại cẩn thận nhìn xem trước mặt có chút hơi quẻ trung niên nam nhân, Tiêu Trường Lộc cái tên này tại hắn trong đầu qua một lần, tiếp đó liền nhanh, trong trong đầu hiện lên có liên quan người này tư liệu. Dựa theo trong đầu tư liệu, Tiêu Trường Lộc người này bây giờ nên ở trong tủ, mà không nên xuất hiện tại chính mình trước mắt, chỉ là người là trang nhị đưa tới, Triệu Đình cũng không có quá lớn lo nghĩ, hắn thấy Giống tiêu trưởng Lộc dạng này như kẻ điên nhân vật, tự hồ hẳn là thật hợp cái kia cái gọi là tổ chức khẩu vị. Ân. Tiêu trưởng Lộc tự hồ có chút hơi kinh ngạc, chỉ là không biết đến tột cùng vì sao mà kinh ngạc. Tiên đồn đồ vật cuối cùng không thể tin, giống như ngươi bây giờ không nên xuất hiện ở đây một dạng. Triệu Đình cười híp mắt nói đến, nếu là Vương Thiệu ba giờ phút này tại chỗ mà nói nhất định không khó phát hiện, Triệu Đình bây giờ nụ cười trên mặt chưa bao giờ tại hắn trên mặt xuất hiện qua, có chút ngại ngùng, có chút ôn hòa, giống như nhà bên đại nam hải đồng dạng. Cũng là, tiên đồn sự tình lúc nào cũng không có tận mắt thấy để cho người ta dễ dàng tin tưởng. Tiêu Trường Lộc tán đồng gật đầu một cái. Lời mặc dù nói như thế, nhưng ta vẫn rất hiếu kỳ ngươi vì sao lại ở đây, mà không phải trong tủ. Điểm này Trang Nghị không có nói qua, Triệu Đình tự nhiên là phải hỏi rõ ràng, mặc dù không thấy được Tiêu Trường Lộc biết nói nói thật, nhưng hỏi tóm lại là muốn hỏi, vì sao lại ở đây? Bởi vì ta cả đời này thời gian còn lại còn rất dài, mà ta lại không muốn mang lấy xiềng xích vượt qua dưới mặt tan nửa đời, đồng thời trước kia những chuyện kia cũng chính xác không phải ta làm, cho nên ta liền xuất hiện ở ở đây. Tiêu Trường Lộc rất bình tĩnh trả lời. Tựa hồ đã sớm dự liệu được vấn đề như vậy, cho nên trả lời vô cùng nhẹ nhõm, liền nửa giây suy xét cũng không có. Triệu Đình biểu hiện cũng như đã sớm biết đồng dạng, bình tĩnh gật đầu một cái. Giữa hai người một hỏi một đáp, giữa lẫn nhau đối thoại có chút nhàm chán, nhưng lại rất đơn giản, hỏi rõ ràng mình muốn biết đến chuyện, Triệu Đình liền không còn đặt câu hỏi, mà là tùy ý Tiêu Trường Lộc ở trong phòng thí nghiệm nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, mà Tiêu Trường Lộc thì biểu hiện giống như một cái chưa từng va chạm xã hội nhà quê đồng dạng, nhìn thời điểm lúc nào cũng hớ thích lấy tay sờ sờ ở đây sờ sờ nơi đó. Hành động này cũng không có nhường Triệu Đình cảm thấy được gợi, tương phản từ nơi này chút trong cử động, Triệu Đình nhìn ra Tiêu Trường Lộc cái tia dấu ở ánh mắt sau lưng cảm giác nóng rực, cô này cảm giác nóng rực xuất xứ từ đối với một thứ nào đó yêu quý. Tại toàn bộ thế hoạch còn chưa có bắt đầu phía trước, Triệu Đình không thể lại một mực chờ ở trong phòng thí nghiệm, nhưng cái khác người lại nhất thiết phải ở lại đây cái địa phương, bao quát Tiêu Trường Lộc ở bên trong mấy người đều không thể rời bỏ phòng thí nghiệm, Tiêu Trường Lộc cũng được phân phối một cái cửa gian phòng chìa khóa, cùng mấy người khác tiếp giáp. Chỉ là giống mặt khắc bốn cái nhân nhất gia. Tiêu trưởng Lộc Tiến gian phòng sau đó liền sẽ không có đi ra, Này ngược lại là Nhượng Triệu Đình có thể yên tâm rời đi phòng thí nghiệm. Lối đinh trong bệnh viện có một gian thuộc về Triệu Đình văn phòng, rời đi phòng thí nghiệm sau đó, Triệu Đình ưa thích đứng tại thuộc về mình văn phòng bên trong xem xét kết tác của mình. Toàn bộ lối đinh bệnh viện cơ hồ tất cả thiết kế cũng là xuất từ Triệu Đình một người chi thủ, người phía trước sinh kinh lịch nhượng hắn có đầy đủ ánh mắt đem toàn bộ bệnh viện biểu hiện ra cùng với những cái khác chỗ không cùng một dạng mỹ lực. Vô luận là cái kia cơ hồ tuyển mỹ giống như Hà Khắc Nghiêm khắc y tá tuyển bạn, vẫn là đến từng ngọn cây cỏ bố trí, Mặc dù những vật này chưa chắc nhượng những khách nhân có càng thêm cực hạn hưởng thụ, lại đủ để lấp đầy những cái kia cảm thấy mặt mũi so tiền tài người quan trọng hơn lòng hư vinh. Đều nói cho rọi hơn thầy, không hề nghi ngờ, từ bên trên phần cứng, Hạ Đỗ Dở đến xem, lôi đỉnh bệnh viện là khẳng định muốn hơn một chút, có Hồng Thịnh bệnh viện hình dáng này tấm tại, ở phương diện này muốn biểu hiện cao hơn không phải là cái gì chuyện quá khó khăn, bởi vì thời đại vĩnh viễn không ngừng đang phát triển, cuối cùng sẽ không ngừng có mới sự vật sẽ xuất hiện. Cũng vừa vặn bởi vì cái này đạo lý, cho nên Triệu Đỉnh Minh Bạch chỉ dựa vào phần cứng không cách nào thủ thắng. Dù sao bệnh viện là chỗ xem bệnh, mặc dù nói cường đại phần cứng rất trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất vẫn là nội bộ thầy thuốc chất lượng. Lão bản, chúng ta dạng này tiếp nhận cái kia tiêu trưởng lộc có thể hay không phong hiểm quá lớn một điểm? Vương Tiểu Ba suy tính hồi lâu, cảm thấy vẫn là phải nói một chút vấn đề này, chứa chấp đạo phạm loại tội danh này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng đối với danh tiếng đã kích tuyệt đối là chí mạng, một khi cái này bị người tiến hành lợi dụng sẽ rất phiền phức. So với năng lực của người này, điểm ấy phong hiểm vẫn là đáng giá mạo hiểm. Triệu Đình cũng không muốn cân nhắc vấn đề như vậy. Hắn càng coi trọng chính là tiêu trưởng Lộc bản lĩnh của người này phải chăng đến tụt cùng giống hắn khi xưa danh tiếng một dạng trải qua không trải qua được khảo nghiệm. Nhưng cái này người là người điên. Vương Tiểu Ba cảm thấy đem một cái có thể đem lão bà cùng nhi tử cầm lấy đi làm người thể thí nghiệm dã hỏa, nhìn thế nào đều giống như một quả bom hẹn giờ đồng dạng, cực độ không an toàn. Người thường nào thì trông thấy hắn biểu hiện giống một người điên. Triệu Đinh nhíu mày hỏi, trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, Vương Tiểu Ba chính xác không thấy tiêu trưởng Lộc có bất kỳ điên dấu hiệu, không khỏi có chút hoài nghi từ bản thân phán đoán. Hiện tại xã hội này Liên Sếp như tận mắt thấy đều chưa hẳn chính là chân thật, liền đừng nói những cái kia chỉ là nói nghe đồn đại sự tình. Triệu Đình Bộ túc một câu như vậy, tựa hồ muốn cho Vương Tiểu Bá thay đổi ý nghĩ. Nhưng Vương Tiểu Bá ý nghĩ lại không có như thế nào thay đổi, hắn cảm thấy không phải đều phán vô kỳ sao? Nếu như không phải thật sự chuyện, cái kia Tiêu Trường Lộc lại là bởi vì cái gì ngồi tù? Yên tâm đi, Tiêu Trường Lộc không phải là người điên, nhiều nhất hắn nhiều lắm thì cái kẻ ngu. Triệu Đình biểu hiện rất có lòng tin không phải bắn tên công đích, năm đó vụ án kia hắn cũng chú ý rất lâu, có thể nói toàn bộ cho Tiêu Trường Lộc định tội chứng cứ nhất định chính là điểm đáng ngờ chồng chất, liền hắn đều có thể nhìn ra. Nhưng cái kia chuyên nghiệp quan tỏa nhóm tự nhiên không cũng có khả năng nhìn không ra, nhưng tiêu Trường Lộc cuối cùng lại bị phán quyết vô hạng, rất tự nhiên là có chút sức mạnh tại trái phải toàn bộ vụ án tính thế, thậm chí có thể nói tiêu Trường Lộc không chắc, chính là bị oan uổng, chỉ bất quá trước kia Triệu Đỉnh cũng không có đi đào sâu sau lưng cô sự, hiện tại xem ra ngược lại là có cần thiết tra một chút, xem trước kia đến tụt cùng tại tiêu Trường Lộc gia hỏa này trên thân chuyện gì xảy ra. The S3A đêm qua một điểm đổi mới thế mà không có biểu hiện, hay hôm nay sửa đổi. 813. Chương 807, bằng vào ngờ tới là mãi mãi cũng sẽ không biết chân tướng sự tình. Liên quan tới Khang Vân Vân không mang thai được như nhân, ở trên không hạ thời điểm Dương Vĩ kiểu gì cũng sẽ rút sạch nghiên cứu một chút. 26NBFR, 3F5E lưới đây không phải một chuyện nhỏ, khi xác định Triệu Đình bên kia tạm thời sẽ không có cái gì động tĩnh sau đó, Dương Vĩ liền bắt đầu an tâm nghiên cứu vấn đề này. Đông đạo, cảm giác thế nào? Hung thịnh trong bệnh viện, Dương Vĩ dùng đủ loại mượn cớ thật vất vả nhường Khang Vân Vân đến bệnh viện tới làm cái kiểm tra, đương nhiên được tại là Khang Vân Vân đối với chuyện này hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng thật là đối lưu hậu sản cơ thể kiểm tra mà thôi, bằng không tỉ mỉ nghĩ lại mà nói, trước đây tiền sản kiểm tra thời điểm vài phút liền kết thúc. Nhưng hôm nay lại đạo đặng một buổi sáng, quan kiểm tra hạng mục thì có mười mấy nhiều. Lực có chút buồn buồn, Dương Vĩ, đều làm xong chưa? Khang Vân Vân sắc mặt nhìn có chút trắng, không biết là nhìn thấy bệnh viện liền nghĩ tới chính mình còn chưa xuất thế hai tử, vẫn là không quá quen thuộc bệnh viện loại vị đặng này, tóm lại cả người có vẻ hơi không có tinh đánh màu. "Ân, đã tốt. Đến đây đi, dẫn ngươi đi phòng làm việc của ta ngồi sẽ." Dương Vĩ gật đầu một cái, vươn tay ra dắt Khang Vân Vân, đồng thời trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn không dám để cho Khang Vân Vân biết mình không mang thai được sự tình, cho nên giờ này khắc này nói chuyện cũng không khỏi cẩn thận từng ly từng tí. Ta Khang Vân Vân cũng không có đi theo Dương Vĩ đứng lên, mặc dù rất liếu Dương Vĩ tay, nhưng trên mặt nhưng lại có chút do dự. "Ân, thế nào?" Dương Vĩ quay đầu lại gặp Khang Vân Vân trên mặt có chút thần sắc khó khăn, không khỏi trong lòng căng thẳng, cho là nàng nhìn ra chút gì chỗ không đúng. Không ngờ Khang Vân Vân chỉ là nhỏ giọng nói đến, "Dương Vĩ, ta không nghĩ chờ ở chỗ này, ngươi đưa ta trở về đi." "Vậy được rồi." Nghĩ nghĩ, Dương Vĩ cảm thấy chờ tại bệnh viện chính xác có thể sẽ nhường Khang Vân Vân tuyệt không thoải mái, liền gật đầu lôi kéo nàng đi ra phía ngoài. Đưa xong Khang Vân Vân về nhà, Dương Vĩ liền không kịp chờ đợi trở lại bệnh viện, lấy được Khang Vân Vân kiểm tra báo cáo. Đối với một người bình thường tới nói, không mang thai được không dục là một kiện rất bi thảm sự tình, có câu chuyện cũ kể, bất hiếu hữu tâm, vô hậu vi đại, vô luận là toàn bộ xã hội vẫn là dân tộc, đối với nữ nhân không thể sinh con loại chuyện này, cuối cùng sẽ giặc đắc hữu chút đáng thương, thậm chí có một số người không khó liên tưởng đến, làm không thể sinh dục người đã già chi hậu nhất cá nhân lẻ loi lưu quạng, không nơi nương tựa cuộc sống bi thảm. Đây là một loại từ trong xương cốt đối với thân tình khắc vọng, cho nên đại đa số người đối với không thể sinh con loại chuyện này là cực kỳ xem trọng, mặc dù không đến mức giống cổ đại như vậy nếu như một nữ tử không sinh ra hài tử lời nói liền có thể sẽ bị bỏ rơi, nhưng cũng là trở thành ảnh hưởng vợ chồng đã gia đình tình cảm trọng yếu mâu thuẫn. Dương Vĩ nhìn qua không chỉ một không mang thai được hoặc không dục nhân, có nam có nữ, có kẻ có tiền, có người nghèo, tại hiện nay thời đại này, không mang thai được không dục loại bệnh này phát sinh tỷ lệ đang tại từng năm một đề cao, có ít người trời sinh xuống liền không thể sinh cũng có chút người có thể là bởi vì hoàn cảnh làm việc hoặc sinh hoạt tác lập các loại nguyên nhân, nhưng bất kể là bởi vì nguyên nhân gì, loại này đám người tại Dương Vĩ xem ra đều cũng có chút đáng thương. Này, liền giống như là nguyên bản hẳn là một bộ hình ảnh hoàn mỹ, lại nhiều hơn một cái quyết giác, nhưng lại một điểm không chọn vẹn đẹp cũng không có. Xem xong Khang Vân Vân kiểm tra các hạng chỉ tiêu cùng với kết quả kiểm tra, Dương Vĩ lại không có biện pháp xác định đến tọt cùng là loại nguyên nhân nào dẫn đến Khang Vân Vân không mang thai được, từ trên số liệu đến xem, dụng chứng cái gì đều tính toán bình thường, cơ thể khỏe mạnh phương diện cũng không có cái gì vấn đề, cũng không phải kháng thể nguyên nhân. Kỳ quái, Ngồi ở trước bàn làm việc của mình, Dương Vĩ sâu đậm nhíu mày, mặc dù nói dẫn đến không mang thai được nguyên nhân có thật nhiều, nhưng cuối cùng chạy không thoát mấy cái kia đại phương hướng, thế nhưng là Khang Vân Vân kết quả kiểm tra xem ra, tựa hồ mấy cái này phương hướng cũng không có vấn đề gì, cái kia đến tột cùng lại là nguyên nhân gì dẫn đến Khang Vân Vân không mang thai được đâu? Đang làm gì đâu? Tô Tỉnh Chiết không biết lúc nào xuất hiện ở cửa phòng làm việc, đột nhiên mở miệng bị Hủ Dương Vĩ vội vàng đem trong tay kết quả kiểm tra để xuống, ngẩng đầu lên xem xét là Tô Tỉnh Chiết giá hỏa này mới thở dài một hơi. Làm gì vậy? Vui buồn thất thường. Tô Tỉnh Chiết tự nhiên thấy được vừa rồi Dương Vĩ động tác, rất là tò mò hỏi đến. Dựa vào, ta nói tiểu tử ngươi như thế nào cùng một quỷ tựa như luôn đột nhiên như vậy xuất hiện." Dương Vĩ bất đậy nói thầm đến, tựa hồ vừa rồi thật sự bị sợ một cái này. "Chính ngươi không đóng cửa còn nói ta theo như quỷ." Tô Tỉnh chết đi đến Dương Vĩ trước mặt, tối đầu nhìn một chút đồ trên bàn. "Cắt, coi như ta không đóng cửa, ngươi đánh xuống môn cuối cùng phải a?" Dương Vĩ lưu chút im lặng, Tô Tỉnh chết gia hỏa này gần nhất luôn cùng một du linh tựa như hướng về đã biết như chạy, mỗi lần đều phải đem hắn cho dần mình. "Như thế nào?" Kết quả đi ra, Tô Tỉnh chết chỉ là liếc mắt nhìn liền biết trên mặt bàn những vật kia cùng người nào có liên quan rồi. Ân. Dương Vĩ gật đầu một cái, đem đồ trên bàn hướng Tô Tỉnh Chết đẩy tới, ra hiệu hắn cũng xem. Tô Tỉnh Chết lão sư không khách khí cầm lấy một chồng kết quả kiểm tra ngồi xuống, nghiêm túc cẩn thận nhìn Liêu Khởi tới. Tại sao có thể như vậy? Xem xong kết quả, Tô Tỉnh Chết tự nhiên cũng cùng mới vừa Dương Vĩ nhắc dạng buồn bực Liêu Khởi tới. "Ai, ngươi cái này không đều thấy được sao, đủ loại chỉ tiêu đều bình thường, thật sự là kỳ quái." Trước đó Dương Vĩ đã đụng phải không thiếu ví dụ nhưng chưa từng có giống Khang Vân Vân kỳ quái như thế qua, cái này khiến hắn không thể không hoài nghi có phải hay không Trang Nghị nữ nhân kia tại Khang Vân Vân trên thân động tay chân gì, nhưng nghĩ nghĩ nhưng lại rất không có khả năng, mặc dù nói Trang Nghị thủ đoạn vẫn luôn rất quái dị, nhưng cũng không thể làm một điểm tí vết cũng không có, vô luận là Tần Lan vẫn là Khang Vân Vân mang thai trong chuyện, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút có thể. Để cho hắn nhìn ra vấn đề, cho nên hắn cảm thấy chuyện này hẳn là cùng Trang Nghị không có quan hệ gì, có phải hay không là bợi vì trong lòng nguyên nhân. Bại Tô tỉnh chết xem ra bây giờ tựa hồ chỉ có một cái giải thích như vậy nói thông, có ít người bởi vì sinh hoạt áp lực hay là công tác phương diện áp lực cũng có khả năng dẫn đến loại tình huống này phát sinh, cho nên hắn cảm thấy có phải hay không bởi vì trong lòng vấn đề, cho nên trên thân thể kiểm tra không ra vấn đề gì tới. Ta cũng muốn khả năng này, nhưng mà khả năng cũng không lớn, đông đạo phần công tác này, mặc dù nói có đôi khi áp lực sẽ rất lớn, thế nhưng cũng chỉ giới hạn trong trước đó, bây giờ có thể nói nàng công tác phương diện vẫn luôn xuất phát từ tương đối tự do trạng thái, đặc biệt là gần nhất hơn 1 năm nay, trên cơ bản đều đang bận rộn phòng làm việc chuyện bên kia, ngành giải trí bên này công tác đều là do chính nàng trọng nhận. Dương Vĩ phân tích: Vậy có hay không có thể có cái gì chuyện ngươi không biết? Tô tỉnh chít cau mày, nếu như dựa theo Dương Vĩ phân tích, cái kia chính xác rất không có khả năng là bởi vì trong công tác cấp lực, ta không biết đến. Dương Vĩ ngẩng đầu, nghiêm túc suy tư một hồi lâu, cuối cùng vẫn có chút bất đắc dĩ lắc đầu. 814. Chương 808, một số thời khắc rất nhiều người nghiêm túc tự hỏi, cuối cùng sẽ đột nhiên giác đắc tự mình đối với một nửa khác hiểu rõ có ít. 26NRBF, lúc này Dương Vĩ cũng có chút dạng này hoang mang, nghiêm túc nhớ tới, đối với Khang vân vân, Dương Vĩ thật sự không thể nói là toàn bộ hiểu rõ. Tối thiểu nhất không quá giống là giữa người yêu hận có hiểu rõ. Phát hiện vấn đề này, Dương Vĩ rất thất bại, Khang Vân Vân là một cái cô gái tốt, mặc dù có rất nhiều so với người bình thường nhìn phức tạp hơn hơn quá khứ, nhưng bản về đối với tình cảm thái độ, Dương Vĩ phát hiện mình lại có chỗ không bằng. Cho nên cái này cũng càng gây nên Liễu Dương Vĩ muốn chữa khỏi Khang Vân Vân quyết tâm, hắn không muốn xem lấy Khang Vân Vân bợ vì nảy dạng sự tình mà thương tâm, mà chính mình lại chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Tình chết, ngươi nói có khả năng hay không có một loại thuốc có thể chuyên môn trị liệu không mang thai được không dục tình huống như vậy? Dương Vĩ đột nhiên mở miệng hỏi một cái ở người khác nhìn sẽ có chút ngu ngốc vấn đề. Mới cái này hỏi là có ý gì? Tô Thần Thiết tự nhiên cho rằng Dương Vĩ bất sẽ hỏi ngu ngốc như vậy vấn đề, hiện tại cái cái thế giới, ngoại trừ những cái kia chưa đánh hạng nghi nan tạm chứng bên ngoài, những thứ khác bất luận cái gì bệnh, chỉ cần là bệnh liền tự nhiên có thuốc, cái này rất giống, người sẽ nói, đói bụng muốn ăn cơm một dạng đạo lý đơn giản. Ta là nói, có hay không một loại có thể có công hiệu trị liệu không mang thai được không dục dự vật. Dương Vĩ giải thích một chút chính mình câu nói mới vừa rồi kia ý tứ, hắn kỳ thực là muốn hỏi, có hay không như vậy một loại có thể chuyên môn trị liệu một loại nào đó triệu chứng, hơn nữa bất luận là bởi vì loại nguyên nhân nào sinh ra triệu chứng chỉ cần là loại kia bệnh liền nhất định hữu hiệu dược vận. Ngươi là nói, một loại thuốc chữa khỏi tất cả không mang thai được không dụng. Tô Tỉnh Chất giống như nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Dương Vĩ, hắn không rõ Dương Vĩ làm sao lại hỏi ra ngu ngốc như vậy vấn đề, liền xem như cùng một loại bệnh đều có thể có SN2B một loại nguyên nhân, kỳ vọng một loại thuốc có thể trị hết đủ loại triệu chứng ở dưới một loại bệnh, cái này thực sự không phải một cái bác sĩ hẳn là hỏi ngây thơ chủ đề. Đúng vậy a, chính là ý này. Ngươi xem mà, xã hội bây giờ không mang thai được không dụng nhân nhiều như vậy, nếu như nói có một loại thuốc có thể đặc biệt nhắm vào tính chất trị liệu, đây không phải là rất tốt sao? Dương Vĩ bệnh không có cảm thấy ý nghĩ này có cái gì điên cuồng hoặc không bình thường chỗ, hắn thấy, bệnh tự nhiên là muốn trị, nhưng nếu quả như thật có một loại trong mình tưởng tượng thuốc như vậy vật lời nói, cái kia đến tọt cũng có thể ảnh hưởng bao nhiêu người a. Sư Minh, ta thật muốn gọi ngươi Sư Minh, bây giờ là ban ngày, cũng không phải nằm mơ thời điểm, trên thế giới này làm sao lại có cái chủng này thuốc? Khỏi cần phải nói, liền lấy cái này không dựng tới nói, trong đó có mấy cái triệu chứng cũng là muốn tay dựa thuật mới có thể trị chữa khỏi, ngươi thế mà kỳ vọng một loại thuốc là có thể trị hết tất cả triệu chứng. Tô Tỉnh chết cảm thấy Dương Vĩ đây là chưa tỉnh ngủ đâu a, nói mớ á vì cái gì không được cũng bởi vì trước đó chưa từng có. Dương Vĩ lại không cho là như vậy, không tồn tại sự tình, không nhất định liền đại biểu cho không hợp lý, tồn tại sự tình cũng không đại biểu liền nhất định hợp lý, mấu chốt nhất là xem người nghĩ như thế nào, như thế nào đi đối đãi. Ách. Dương Vĩ cái này hỏi một chút, đúng là nhường Tô Tỉnh Chất có chút không biết trả lời thế nào, nhưng nghĩ nghĩ Tô Tỉnh Chất còn là nói đến, ta biết đạo lý là có thể nói như vậy, nhưng ngươi không cảm thấy cái này có chút thiên hoang dạ đăm sao? Người ta cũng là bác sĩ, hẳn là rõ ràng nhất đối với chuyện như thế này không có khả năng có giống trong truyền thuyết thần thoại loại kia tiên đan các loại đồ vật tồn tại. Thiên đan Nghe được cái từ này, Dương Vĩ sửng sốt một chút, nhưng lập tức liền miết miệng nói đến, tiên đoán là không thể nào có, nhưng ta không cảm thấy loại chuyện này là không thể nào, Nở nhiều năm trước đó lại có ai có thể tin tưởng xã hội sẽ phát triển thành bộ dạng bây giờ đâu. Làm các tự bệnh làm cho cả châu Âu nhân loại cơ hồ diệt tuyệt thời điểm ai có thể tưởng tượng đến sẽ xuất hiện vắc xin đâu. Dương Vĩ nói lời quả thật làm cho Tô Tỉnh Chi không cách nào phản bác, cũng có nhất định đạo lý, nhưng nhiều khi có đạo lý sự tình không nhất định là được thông, khoa học nghiên cứu không phải dạng đạo lý, chỉ có nghiên cứu thực hiện mới có thể trở thành đạo lý, giống như nụ tận mở giảng Nếu như không có Lựu Tần nói lên lực vạn vật hấp dẫn định luật, cái kết quả táo rơi xuống đất liền không có biện pháp dùng đạo lý đi giải thích, mà đúng là có Lựu Tần phát hiện, mọi người mới có thể cảm thấy. Thì ra là như thế, quả táo rơi xuống đất là bởi vì địa cầu có dẫn lực riêng cơ, mà ở này phía trước, mọi người đều biết đồ vật sẽ rơi xuống đất, cũng biết đây chính là một cái đạo lý, nhưng không có người có thể giải thích. Những vật này nhớ tới để cho người ta rắc đắc hữu chút phức tạp, nhưng cùng lúc cũng rất đơn giản, bất kỳ cái gì sự vật có đạo lý hay không không phải quyết định bởi người hoặc hắn như thế nào đi xem, mà là cần đồ vật chứng minh. Giống như người đói bụng muốn ăn đồ vặt, bởi vì không ăn đồ ăn liền sẽ trở đói. Mà Dương Vĩ nói ra ý nghĩ này, đúng là có như vậy mấy đạo lý, nhưng ở hết thảy không có thực hiện phía trước, lại không thể xưng là đạo lý. Sư đệ, người đi lúc nào cũng có ý nghĩ, mới có thể đi chậm rãi chứng minh có nhiều thứ là có thể. Ta cũng không phải nói ta ý nghĩ nhất định liền có thể đi, nhưng người ta không có làm qua phía trước, làm sao có thể kết luận hắn không được chứ? Bất kỳ vật gì đi hoặc không được, cũng là muốn dựa vào hành động cùng kết quả chứng minh. Dương Vĩ lời nói này cũng không phải nhằm vào mới vừa nói sự tình, mà là Dương Vĩ đối với bất kỳ một chuyện gì thái độ Đã ngươi nói như vậy, vậy không trở ngại tìm tìm nhìn những bệnh trạng này bên trong có cái gì chung điểm đâu." Tô Tỉnh chết gật đầu một cái, cũng không có phản đối nữa, mặc dù trong lòng của hắn bởi vì chuyện này là không thể nào, nhưng Dương Vĩ đều nói như vậy, thử một chút cũng không phải chuyện gì xấu, nhân sinh thứ này không phải liền là tại dạng này trong trạng thái từ từ đi về phía trước đi. Sư đệ, ký ức ta gần nhất mơ hồ có một ý tượng." Dương Vĩ gõ nhẹ mặt bàn, trong đầu hiện ra một chút chính mình trước đó luôn sẽ mơ giấc hình ảnh. "Ân." Tô Tỉnh chết liếc mắt nhìn Dương Vĩ, tiếp đó chờ đợi Dương Vĩ nói tiếp. "Ta đang nhớ chúng ta học ý mục đích là vì cái gì?" Đây cũng là một cái liên hệ tới nhân sinh thái độ vấn đề, có chút chiều sâu. Học ý mục đích. Tô Tỉnh chất lẩm bẩm nói đến, ánh mắt có vẻ hơi mê ly liếu khởi tới. Vô luận là người nào, nhân sinh đều sẽ có mộng tưởng, chỉ là có chút người sẽ vì mộng tưởng mà đi phân đấu, thậm chí có bởi vì mộng tưởng sẽ trả ra cả một đời, nhưng là có ít người sẽ không xem giấc mộng của mình, lựa chọn một phần cùng chính mình mộng tưởng không hề quan hệ sự tình tiếp đó hồn hồn ngạc ngạc vượt qua một đời. Giữa hai bên so sánh, cái trước rõ ràng càng có đối mặt cuộc sống dũng khí, nhưng mà ở nơi này giữa hai bên, còn có một loại người, bọn hắn ban sơ lựa chọn giấc mộng của mình nhưng lại tại xã hội cái này thùng nhuộm bên trong từ từ mất phương hướng phương hướng của mình, đến cuối cùng không thể tìm không trở về giấc mộng của mình. Dương Vĩ học y không có cái gì như là hành y tế thế các loại rất to lớn mục đích, ban sơ hắn chẳng qua là cảm thấy đây là một cái chính mình vừa ưa thích, lại có thể nuôi sống chính mình sự tình, cho nên đang giá chính mình đi làm. Chỉ là đang làm chuyện này trong quá trình, hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có một chút ước mơ, những thứ này ước mơ xuất xứ từ đối với mơ ước khát vọng. 815. Chương 809, vô luận là người nào, nhân sinh đều sẽ có mộng tưởng, chỉ là có chút người sẽ vì mộng tưởng mà đi phân đấu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 Nhưng cái đó thời điểm ta liền luôn suy nghĩ, về sau tốt nghiệp có một phần công việc ổn định, có thể nuôi sống chính mình sau khi, lại có thể làm một chút chuyện chính mình muốn làm, tự mình nghĩ nghiên cứu đồ vật, liền hoàn mỹ. Dương Vy cũng không phải cái lòng tham hại tử, đọc sách lúc ấy, hắn muốn nhất đúng là có thể có một cái thuộc về mình tiểu tựu tri thức, mỗi ngày dư thời gian có thể làm một chút chính mình cảm giác hứng thú nghiên cứu liền thỏa mãn. Ta ngược lại thật ra không giống ngươi dạng này nghĩ tới, trước đó ta theo lấy lão sư học tập thời điểm, liền nghĩ có một ngày có thể siêu việt lão sư, trở thành so với hắn còn muốn lợi hại hơn bác sĩ. Bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó thật là có ít ngầy thơ khả ái. Tô Tỉnh chết tựa hồ cũng trở về nhớ lại những ngày qua đủ loại, những cái kia ở trong phòng thí nghiệm vui đầu học tập thời gian, có một cái lão sư tốt chính hắn, lại so lão sư nhi tự hưởng thụ đại ngộ muốn tốt hơn nhiều, làm Dương Vĩ tưởng tượng thấy nắm giữ một cái thuộc về mình tiểu thực nghiệm thất thời điểm, hắn lại bởi vì lão sư nguyên nhân đã sớm năm giữ, hắn còn nhớ rõ khi đó hắn phiền nhất đúng là ở trong phòng thí nghiệm chờ đợi, hắn càng thêm hy vọng mình có thể sớm ngày trở thành một bác sĩ, đáng tiếc lại cứ lão sư yêu cầu nghiêm ngặt, tại không có đi qua lão sư đồng ý phía trước, mặc dù hắn cho là mình đã không có vấn đề, nhưng lại vẫn như cũ chỉ có thể mỗi ngày luôn tại trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu. Có thể nói tô tỉnh chất cùng Dương Vĩ cuộc sống của hai người là hoàn toàn hoàn toàn ngược lại, một cái khẩn cấp hy vọng có thể có chứng minh cơ hội của mình, mà đổi thành một cái lại khẩn cấp hy vọng có thể không để cho mình dừng học tập. Sư đệ, không muốn tự coi nhẹ mình, bây giờ chúng ta còn trẻ như vậy, ai biết mấy chục năm sau chúng ta lại là bộ dạng gì. Dương Vĩ cười cười, đối với dạng này lĩnh hội hắn là sâu hơn khắp bất quá. Mấy năm trước đó hắn Dương Vĩ là một cái bộ dáng gì, mấy năm về sau lại là một cái bộ dáng gì, cho nên nói nhân sinh chỉ cần vẫn chưa hoàn tất, cuối cùng sẽ xuất hiện vô hạn loại khả năng. Bất quá cũng là, ta còn trẻ như vậy, có nhiều thời gian để cho mình tiến bộ không phải. Tô Tỉnh Thiết Tán đồng gật đầu một cái, mặc dù nói sư phó Dương Vũ thành một mực là trong lòng hắn thần tượng, nhưng cùng lúc cũng là hắn vẫn muốn siêu việt nhân. Vậy thì đúng rồi đi, cho nên nói trong khoảng thời gian này đâu, ngươi liền theo sư huynh thật tốt nghiên cứu một chút cái này không dựng không dục sự tình. Dương Vĩ nhất phó gian kế được như ý bộ dáng, lượn quanh đường này, lại lượn quanh trở về. Nguyên Lai chờ ở tại đây ta đây. Tô Tỉnh chết xem như minh bạch, mới vừa rồi còn kỳ quái dương vị như thế nào đột nhiên nói về những đạo lý lớn này dậy rồi, Nguyên Lai cuối cùng vẫn là muốn đem chính mình cho vòng vào tới. Như thế nào? Không muốn. Ta thế nhưng là dự định tổ kiến một cái thuần nghiên cứu tính chất phòng thí nghiệm, đến lúc đó sợ rằng sẽ tìm một chút rất nội danh chuyên gia tới cùng nhau nghiên cứu a. Dương Vĩ cười híp mắt nói đến. Ngươi cũng đã nói như vậy, ta còn có lựa chọn sao? Đô tỉnh chiếc hai tay mở ra, có chút bất đắc dĩ nói đến, nhưng trong lòng là kinh ngạc Dương Vĩ tại sao đột nhiên muốn làm một cái thuần nghiên cứu tính chất phòng thí nghiệm, trước lúc này cũng không có nghe Dương Vĩ nói qua a muốn làm phòng thí nghiệm ý nghĩ này, Dương Vĩ bất là đệ nhất thiên tài có, tại thân y trong cửa dài dòng học tập quá trình ở trong, nhưng hắn hiểu được đến y học lĩnh vực này không phải rựa vào một người liền có thể thực hiện mọi chuyện cần thiết, một số thời khắc, hợp tác mới là tốt nhất biện pháp. Đương nhiên, phòng thí nghiệm chuyện này chỉ là một hình thức ban đầu, Dương Vĩ ra không phải hoàn toàn đơn thuần một cái mục đích xây một chỗ thuần nguyên nghiên cứu tính chất phòng thí nghiệm, cần có tiêu phí không phải người bình thường có thể tiếp nhận, mà Dương Vĩ không có nghĩ qua kéo tại trở loại này sự tình, bởi vì một khi nghiên cứu loại chuyện này tại phương diện kinh tế không thể độc lập lời nói, như vậy nghiên cứu e rằng đến lúc đó cũng không cách nào động lực, cho nên Dương Vĩ từ vừa mới bắt đầu liền đã có một cái quy mô to lớn kế hoạch, chỉ là muốn thực hiện kế hoạch này cần từng bước từng bước từ từ sẽ đến, đương nhiên bây giờ đầu tiên cần giải quyết hay không dựng không dựng cái vấn đề khó khăn này, tại giải quyết cái vấn đề khó khăn này sau đó, kế hoạch sau này mới tốt từ từ áp dụng. Chỉ là Dương Vĩ không nghĩ tới, ở phía đối diện Triệu Đình đã xây lên một cái tương đương kích thước phòng thí nghiệm, chỉ bất quá Triệu Đình xây phòng thí nghiệm này mục đích cùng Dương Vĩ bất thái nhất dạng, Dương Vĩ là vì hứng thú của mình cũng yêu thích, mà Triệu Đình cũng không phải, Triệu Đình càng coi trọng chính là lợi ích. Đây là một cái không lợi lộc không dậy sớm nguyên đại, truy đuổi lợi ích có thể nói là mỗi người bẩm sinh thiên tính, lợi ích loại vật này chia làm rất nhiều loại, bởi vì mỗi người khác biệt mà không cùng, đương nhiên lớn đa số người trong mắt lợi ích không phải vẫn là mấy cái kia chữ công danh lợi lộc. Như thế nào? Triệu Đình bên kia thí nghiệm bắt đầu chưa. U ám dưới ánh đèn, bầu không khí có chút quỷ bí. Đây là vị vu thành bên ngoài nào đó ngọn núi lên một cái biệt thự tư nhân, nghe nói trước kia là cái nào đó nước ngoài công tước tư thế, nhưng không biết tại sao cuối cùng lại chăn trở đến trong tay một nữ nhân. Nữ nhân này có một trương gương mặt xinh đẹp, còn có những ma quỷ đều ghen tị dáng người. Đương nhiên, nàng còn có một cái tên không tệ trong nghị. Đã bắt đầu, thủ lĩnh. Có thể bị trang nghị xưng là thủ lãnh người lại là người nào đâu. Tất nhiên cái này Triệu Đình đã quyết định gia nhập vào bàn cờ này, vậy ngươi liền bồi hắn chơi đùa, ta ngược lại muốn nhìn một chút Triệu gia lão gia hỏa kia nhìn thấy cháu của mình bị người đùa bỡn ở trong lòng bàn tay thời điểm còn có thể hay không ngồi yên. Dưới ánh đèn lờ mờ, bị trang nghị sư là thủ lãnh người thấy không rõ lắm diện mạo, chỉ lờ mờ có thể nhìn ra một đường viền mơ hồ, đã cái kia có chút khản giọng lại thành âm khẽ khẽ. The S, hôm qua cũng là, hậu trường không thể đăng lục, ngã bệnh chính xác rất mệt mỏi, hôm nay nhiều nhất 6 chương, ta tự lực, 816. Chương 810, không có nhận sở tích thủy các thời gian, Dương Vĩ tựa hồ cảm thấy cả đầu đều buông lòng không thiếu, chỉ là nhưng cũng nhiều một chút không quen, y học là một môn lâu ngày gặp công lực học vẫn, cứ việc không có thần y môn trợ giúp, nhưng Dương Vĩ vẫn là tại thử đi thích ứng loại nhịp điệu này, tại không có niềm tin tuyệt đối phía trước. Dương Vĩ bất muốn đột nhiên có một ngày buổi sáng phát hiện mình quên đi sự tình gì, lại vĩnh viễn cũng không cách nào lại nhớ lại lên quên đi cái. Gì? 26 giờ bờ sợ, Tần Lan Tả, năm nay ăn Tết ngươi nhường nhị ca cùng tới đi theo chúng ta qua a. Sáng sớm, Dương Vĩ đột nhiên để lên này cái chuyện tình, nhớ tới còn có mấy tháng liền qua Tết, trời thu đã đến, mùa đông còn có thể xa xao. Ân, đến lúc đó lại nói. Tần Lan nhẹ giọng đáp ứng một chút, nhìn ra tựa hổ có tâm sự gì đồng dạng. Thế nào? Tần Lan Tả. Dương Vĩ nhíu mày, nói thật Hắn hiện tại thật sự sợ chuyện gì phát sinh, hắn trong lòng hy vọng thời gian có thể cứ như vậy bình bình đạm đạm qua xuống. Không có gì. Tần Lan túi đầu, kẹp kẹp lấy mì sợi, một hồi lâu không có đưa vào trong miệng, nhưng lại thả lại trong chén. Còn nói không có gì, chính ngươi xem tấm gương, trên mặt ngươi rõ ràng liền biết có chuyện xảy ra. Dương Vĩ đứng liêu khời tới, đi đến Tần Lan bên người, đem nàng từ trên ghế kéo liêu khời tới, tiếp đó nói nghiêm túc đến. Nhìn xem Dương Vĩ vẻ chăm chú, Tần Lan thần sắc cuối cùng dễ nhìn một chút, thật sự không có gì rồi, chính là nhớ tới cha mẹ ta. Vậy nếu không chúng ta rút sạch trở về xem. Dương Vĩ nghĩ nghĩ cũng là Cái này Tần Lan trở lại bên cạnh mình cũng có hơn mấy tháng, nhớ nhà có phần là không thể bình thường hơn được. Không cần, ngươi bận rộn như vậy. Tần Lan đúng là có chút nhớ nhung nhà, đặc biệt là Dương Vĩ nói qua năm chuyện, cố này cảm xúc không biết thế nào tựu ra bây giờ trong đầu. Không có việc gì, bận rộn nữa cũng không ngươi trọng yếu a." Dương Vĩ cười nói đến, ngốc đệ đệ, tỷ tỷ thật sự không có việc gì. Nếu là thật khó chịu ta sẽ để cho nhị ca qua tới bồi ta một đoạn thời gian, ngược lại là Đông Đảo bên kia, hôm qua ta đi nhìn nàng thời điểm luôn cảm thấy nàng có chút dầu dị không vui. Bất luận tại bất cứ lúc nào, Tần Lan lúc nào cũng nhất biết thay Dương Vĩ lo nghĩ một cái kia. Đông đạo, nàng thế nào? Dương Vĩ hữu chút kinh ngạc, những ngày này hắn đang bận trò Khang Vân Vân không mang thai được sự tình nghĩ biện pháp, ta cũng không nói lên được, dù sao thì cảm thấy nàng giống như có tâm sự một dạng. Trần Lan lắc đầu, hôm qua nàng đi xem Khang Vân Vân thời điểm, luôn cảm thấy Khang Vân Vân cảm xúc có chút vấn đề, khi nói chuyện không còn những ngày qua thần thái, người cũng lộ ra u vũ. Dạng này, vậy ta cùng đi nhìn nàng một cái. Dương Vĩ nhíu mày, có phải hay không là đã xảy ra chuyện gì? Lại hoặc là nói là cùng Khang Vân Vân không mang thai được nguyên nhân có liên quan. Dương Vĩ Ta cuối cùng cảm thấy để cho Đông Đạo một người ở tại bên kia rất cô đơn, ta xem ngược lại trong nhà nhiều như vậy trống không gian phòng, rước thoát để cho nàng tới cùng chúng ta ở cùng nhau tốt. Làm nữ nhân có thể làm được Tần Lan dạng này, không thể nói trên thế giới này không có, nhưng có thể giống nàng thiện lương như vậy như thế thay người khác nghĩ tuyệt đối không có. Anh nói thật Dương Vĩ gia không phải là không có cân nhắc qua chuyện này, phía trước hắn còn cùng Tần Lan thảo luận qua một lần, nhưng hắn vẫn là sợ ba người ở giữa sẽ lúng túng, tối thiểu một điểm, nếu như Khang Vân vẫn tới, kia bởi tối lúc ngủ hắn nên đi đâu ngủ? Nếu như hai nữ nhân không ngại chăn lớn cùng ngủ mà nói Hắn ngược lại là cũng không ý kiến, hiện tại vấn đề đây không khỏi có chút nhớ nhung nhiều lắm, có thể để cho hai cuộc đời sống ở chung một mái nhà đã đủ không dễ dàng, cũng đừng hy vọng xa vời suy nghĩ tệ nhân chi phúc loại chuyện như vậy. Đương nhiên, Dương Vĩ dã không muốn hai nữ nhân trong bất kỳ một cái nào bị, bị hủy quất, cho nên chính là dạng này, mới khiến cho hắn bỏ đi nhường Khang Vân vân vân tới ở ý nghĩ. Ta biết ngươi lo lắng chính là cái gì, nhưng ngươi hẳn là tin tưởng chúng ta hai người có thể ở chung tốt. Tất nhiên thảo luận qua, Tần Lan tự nhiên cũng minh bạch Dương Vĩ lo âu trong lòng. Thế nhưng là, cái này Dương Vĩ lưu chút không biết nên làm sao mà miệng, cũng không thể nói chẳng lẽ mình một người gian phòng ngủ một đêm qua. Cái này khiến da mặt không tính quá dạy chính hắn thật sự là không có cách nào khác nói ra miệng. Cái này cái gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Thần Lan gặp Dương Vĩ ấp a a úng bộ dáng, nghi ngờ hỏi đến. Thì, ta làm sao có thể không muốn chứ? Hai người các ngươi có thể dạng này, ta tối ngủ đều sẽ cười tỉnh, thế nhưng là đông đảo nếu là tối ở, cái này, đêm nay bên trên như thế nào ngủ? Nửa ngày, Dương Vĩ cắn răng, khoác ra ngoài đem lợi nói một cái cửa sổ mái nhà hiện ra. Phúc Xích, ngươi một cái tiểu sắc quỷ, nghĩ gì thế? Tần Lan nghe xong, che miệng cười liếu khởi tới, Nguyên Lai like Dương Vĩ là ở lo lắng cái này, nàng còn tưởng rằng Dương Vĩ bất muốn cho Khang Vân Vân tới. "Thì, đây cũng không phải là ta xác a. Ngươi nghĩ a, nếu là đông đảo đến đây, ba người chúng ta người buổi tối làm sao bây giờ? Cũng không thể ta bên trên ngươi cái này ngủ một đêm tiếp đó lại lên nàng ấy ngủ một đêm a." Đây là Dương Vĩ lớn nhất lo nghĩ, hắn biết rõ mặc dù bây giờ cái trạng thái này Tần Lan cùng Khang Vân Vân chung đụng không tệ, nhưng không có nghĩa là các nàng có thể tiếp nhận cuộc sống như vậy, e rằng không riêng gì các nàng chính là bất kỳ một nữ nhân nào cũng không khả năng tiếp nhận mình nam nhân tại gian phòng cách vách cùng những nữ nhân khác ngủ ở cùng một chỗ, đây là bản tính của phụ nữ, không quan hệ lớn không lớn phương sự tình. Ngươi nghĩ thật đẹp, ngươi thật đúng là muốn làm hoàng đế không thành." Thần Lan nữu lầy Dương Vĩ lốt hai, tiểu sơn nói đến. "Ách, ta ngược lại thật ra nghĩ, có thể các ngươi cũng không đừng a." Dương Vĩ rùng chỉ có chính mình nghe được thanh âm nói thầm đến. "Ngươi nói cái gì?" Nhưng chưa từng nghĩ Trần Lan Lỗ hai câu nhọn, vừa trừng mắt bị Hổ Dương Vĩ cổ cọ rủ lại. "Chăn lớn cùng ngủ sự tình ngươi cũng đừng nghĩ, chờ đông đảo tới liền đệ nàng theo ta ngủ chung." Tần Lan Dung Gian nếu lấy Dương Vĩ lộ tay tay, sau đó nói đến: "Hách, vậy ta thì sao?" Đột nhiên, Dương Vĩ hữu sợ dự cảm rất xấu. "Ngươi, lầu trên lầu dưới nhiều căn phòng như vậy, tùy ngươi muốn ngủ cái nào đi nằm ngủ nơi nào thôi." Tần Lan mà nói rất nhanh liền chứng thực liễu Dương Vĩ dự cảm. "Không phải chứ?" Dương Vĩ phảng phất đã thấy mình cuộc sống bi thảm, cùng hai cái nguyên bản là chính mình nữ nhân nữ nhân ở tại trong một gian phòng, lại không thể ngủ một cái giường, đây nên là chuyện thống khổ giường nào a? "Ân, đi." Cứ như vậy quyết định. "Ngươi à, đừng lao nghĩ những chuyện kia, Đông Đảo là một cái cô gái tốt." ngươi cũng không muốn nhìn xem nạn không cũng cao hứng không vui sinh của ta. Như thế một đỉnh ngũ giữ lại, Dương Vĩ còn có thể nói cái gì đó, ngoại trừ không tiếng động kháng nghị bên ngoài, cũng chỉ có chấp nhận. Sự thật chứng minh, tần lan tuyết pháp là đúng, Dương Vĩ dự cảm cũng là chính xác. Truyền đến cùng Dương Vĩ bọn hắn ở cùng nhau sau đó, Khang Vân Vân cả người trạng thái tinh thần hoàn toàn không đồng dạng, thậm chí bắt đầu nói nhau nhau lấy muốn khai công các loại đề. Mà Dương Vĩ nhưng là vô hạn bí thảm, dưới tình huống như vậy, có thể cùng hai nữ phát sinh tiếp xúc thân mật cơ hội cũng không có, mà hai nữ cũng tựa hồ rất có án ý duy trì điểm này.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 Lần này cũng chỉ có Dương Vĩ nhất cá nhân tối ngủ chính là ôm gối đầu yên lặng rơi lệ, hơn nữa cái này nước mắt còn chỉ có thể hướng về trong bụng lưu. Đương nhiên Dương Vĩ dã không phải là không có chống lại qua, vì mình quyền lợi, Dương Vĩ dứt khoát phát ra kháng nghị, nhưng cũng buồn chính là đều bị không thấy. Kháng nghị vô hiệu, Dương Vĩ liền nghĩ đến hành động, tại cái nào đó trời tối người yên thời điểm bị một cước từ trên lầu gian phòng đá ra tới trực tiếp lăn xuống cầu thang sau đó, Dương Vĩ mới xem như hoàn toàn dẹp đi ý nghĩ này, hai nữ nhân quyết tâm rõ ràng, đối với cái này, Dương Vĩ ngoại trừ biểu thị khuất phục bên ngoài, tựa hồ không còn biện pháp khác chỉ bất quá Khang Vân Vân chuyển tới ở cùng nhau ngược lại cũng không phải không có ích lợi gì, tối thiểu nhất Dương Vĩ có thể có càng nhiều thời gian quan xem xét nàng về tâm lý sẽ có hay không có vấn đề gì, từ đó ảnh hưởng tới nàng sinh con. Có thể nói Dương Vĩ mỗi ngày về nhà sinh hoạt là vừa đau vừa sướng ấy, Dương Vĩ bất tin tưởng hai nữ nhân ý nghĩ đến tọt cùng như thế nào, hắn ngược lại là phát hiện một vấn đề, đó chính là Khang Vân Vân không mang thai được vấn đề tựa hồ so nhìn bề ngoài còn muốn phức tạp. Bởi vì có một ngày Dương Vĩ trong lúc vô tình nghe được hai nữ nhân nhắc tới thời kỳ rụng trứng vấn đề, Khi hắn nghe được Khang Vân Vân nói gần nhất thời kỳ dụng chứng tựa hồ có chút không bình thường thời điểm, thế là liền lưu lại một điểm tâm. Theo đạo lý nói nữ nhân mỗi tháng đều sẽ có thời kỳ dụng chứng, đồng dạng lúc này liền thuộc về kỳ nguy hiểm, cũng chính là tương đối dễ dàng lúc mang thai, bởi vì lúc trước các hạng chỉ tiêu cũng không có tra ra vấn đề, cho nên đối với Khang Vân Vân cũng có thể bình thường dụng chứng dương vĩ ngược lại là không có ngoài ý muốn, thế nhưng là nhường hắn ngoài ý muốn chính là dụng chứng thời gian cũng không bình thường theo Khang Vân Vân thuyết pháp, dường như là có lúc có, có lúc không có. Nay liền có phần quá kỳ quái, chẳng lẽ nói Khang Vân Vân không mang thai được là giai đoạn tính chất? Phát hiện này nhượng Dương Vĩ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, là hắn thấy qua lâm sàng án lệ đến xem, tựa hồ vẫn còn chưa qua Khang Vân Vân dạng này án lệ. Ngươi là nói nàng cơ thể có vấn đề là chu kỳ tính chất, chỉ là trùng hợp chúng ta lần trước kiểm tra thời điểm nàng ở vào bình thường kỳ. Tô Tỉnh Chiết có chút giật mình nhìn xem Dương Vĩ hỏi, nghe được tin tức này hắn cũng là dị thường kinh ngạc, khó trách đệ nhất cho Khang Vân Vân làm kiểm tra thời điểm, từ một chút trên số liệu liền hắn có thể nhìn ra vấn đề, nhưng mà vài ngày trước làm kiểm tra thời điểm lại một cách đều phát hiện thực bình thường, nếu như là cái nguyên nhân này, như vậy hết thảy tựa hồ cũng liền nói thông, chỉ là cái triệu chứng cũng không tránh khỏi quá quá gì. Nếu quả như thật giống nàng nói như vậy mà nói, hẳn là không sai, lần trước chúng ta kiểm tra lúc nên trùng hợp là đụng tới nàng hết thảy lúc bình thường, cho nên chúng ta mới nhìn không ra vấn đề gì. Dương Vĩ gật đầu một cái, sự tình tựa hồ cũng chỉ có thể là như vậy, thông qua mấy ngày nay quan sát, hắn tin tưởng ở trong lòng Phương Diện Khang vân vân sẽ không có vấn đề gì, cho nên nói vấn đề này có lẽ còn là xuất hiện ở trên thân thể. Vậy làm sao bây giờ? Tô Tỉnh chất cau mày hỏi, loại tình huống này hắn có thể nói cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy, rất nhiều không mang thai được nhân, hoặc chính là hoàn toàn không dụng trứng, hoặc chính là trứng có vấn đề. Nhưng giống Khang Vân Vân dạng này thật vẫn nghe đều không nghe qua. Xem ra hay là muốn từ cơ thể bên này bắt tay vào làm. Gần đây Khắc Nãi Dương Vĩ càng giấc đắc tự mình mấy ngày muốn nghiên cứu một loại chuyên môn trị liệu không mang thai được không dục dược vật không phải vọng tưởng, tất nhiên cùng một cái bệnh đều có thể có N+ triệu chứng biểu hiện, vậy tại sao không thể có một loại thuốc chữa khỏi N+ triệu chứng đâu? Chỉ là trước mắt vẫn có một nan đề, đó chính là chuyện này không thể để cho Khang Vân Vân biết, cho nên dù cho muốn kiểm tra, cũng không thể nói cho Khang Vân Vân, đây nhất định sẽ vì giải quyết bệnh chứng này mang đến không ít phiền phức. Ta xem việc này hay là trực tiếp cùng Đông Đạo nói rõ ràng tốt hơn, bây giờ triệu chứng khó giải quyết như vậy, không có nàng phối hợp, chúng ta cái này có chút hai mắt luôn của a. Tô Tỉnh chết suy tư một hồi, để nghĩ đến, không có kiểm tra cặn kẽ, muốn trớ khỏi Khang Vân Vân tình huống như vậy, đã không phải là một loại khiêu chiến, nhất định chính là một loại dày vỏ. Nói rõ ràng, bây giờ đi cùng nàng nói đây không phải là nói cho nàng sự tình trước kia cũng là lựa nàng. Dương Vĩ không có ngốc, mặc dù nói đây là lời nói dối có thiện ý, Nhưng lại lời nói dối có thiện ý cũng là sẽ làm bị thương người, đặc biệt là biết hết thảy chân tướng về sau, loại này nói dối lực sát thương đơn giản cũng sẽ không thua kém vũ khí hạt nhân. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bây giờ loại tình huống này không có cặn kẽ lâm sàng kiểm tra cùng ghi chép, chúng ta căn bản là không có chỗ xuống tay. Tô Tỉnh chết hai tay mở ra, một bộ hoàn toàn không có cách dáng vẻ. Dương Vĩ tự nhiên cũng biết Tô Tỉnh chết nói có đạo lý, nhưng hắn tình nguyện tốn thêm một chút thời gian, cũng không nguyện ý đi tìm Khang Vân Vân đem sự tình nói ra, đây không phải hắn nhát gan, mà là lo lắng Khang Vân Vân vì vậy mà bị thương tổn. Ta xem như vậy đi. Chuyện này ngược lại cũng không gấp tại trong thời gian ngắn, chúng ta chậm rãi lại nghĩ biện pháp. Chuyện cho tới bây giờ Dương Vĩ chỉ có thể làm ra lựa chọn như vậy, dù sao Khang Vân Vân vấn vấn đề này chỉ là tạm thời không thể mang thai mà thôi, đối với nàng bạn thân cơ thể bệnh không có cái gì tổn thương. Ngược lại việc này chính ngươi làm chủ, ta hỗ trợ. Tô Tỉnh Chiết cũng không có lại nói cái gì, mỗi người đều có trong lòng khó xử, hắn không muốn cầm những chuyện này lên trên cương thượng tuyến, mặc dù có thời điểm hắn cũng sẽ cảm thấy Dương Vĩ dạng này thật không nam nhân, nhưng quay tới tưởng tượng, dạng này sao lại không phải nam nhân một loại khác biệt đi đâu? Phương thức khác biệt, có được kết quả cũng rất có thể khác biệt. So với Dương Vĩ phiến não, Triệu Đình Tiền não lại có chút phức tạp, phòng thí nghiệm sơ bộ khung đã cơ bản hoàn thành, ngoại trừ nội bộ nhân viên nòng cốt bên ngoài, ngoại vi đủ loại nhân viên hậu cần cũng tại Vương Thiệu Ba an bài xuống, cơ bản thỏa đáng không thiếu, nhưng Triệu Đình nhưng thủy chung cảm thấy trong lòng có chút mơ hồ không thoải mái, nhưng cũng nói không nên lợi là bởi vì cái gì nguyên nhân, kể từ ngày đó biết cái kia nữ y tá cự tuyệt Vương Thiệu Ba mời sau đó, loại cảm giác này vẫn ẩn nhiễu trong lòng của hắn, có chút không thoải mái, có chút không thoải mái cảm giác. Triệu Đình không rõ đây là chuyện gì, trước đó cũng chưa từng có gặp được. Dường như đang trong đời của hắn bị cự tuyệt số lần thật sự chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. 818. Chương 812, lôi đỉnh bệnh viện mỗi cái trong phòng bệnh, so với những cái này cơ hồ giống như dây chuyền sản xuất chế tạo ra y tá mỹ nữ nhóm, có một tiểu hộ sĩ có vẻ hơi đặc biệt. 26NBF, tại tất cả y tá bên trong, nàng không tính là xinh đẹp, kỹ năng chuyên nghiệp bên trên cũng không tính được lo ra, chỉ bất quá nàng có một bộ nụ cười ngọt ngào, một bộ điểm mỹ để cho người ta rất dễ dàng cũng cảm giác được nụ cười chân thành. Là một cái tinh thần khoa y tá, cuối cùng sẽ đối mặt một chút không quá người bình thường, nhưng vô luận đối mặt là dạng gì bệnh nhân, Mộ Dung Tình ca lúc nào cũng duy trì nụ cười đặc biệt dễ dàng sưởi ấm lòng người đủ cười. Có người đã từng cười nói với nàng, ở nơi này tiền tài trên hết trong bệnh viện, dạng này nụ cười chân thành giống như một tia dương quang đồng dạng, xua tan lấy mọi người trong lòng quấy mủ. Mộ Dung Tình ca lại không rắc đắc tự mấy cười có vĩ đại như vậy, chính mình chỉ là ưa thích cười mà thôi, từ nhỏ đến lớn vô luận gặp phải sự tình gì nàng cũng ưa thích dùng nụ cười đi đối mặt, bởi vì lúc còn rất nhỏ đã có người nói cho nàng, lấy khóc đi đối mặt không bằng cười đi nên đón. Nhân sinh vô luận là khóc vẫn cười cũng là muốn qua đi xuống, như vậy vì cái gì không lấy một cái chính mình cao hứng vui vẻ tâm tính tới vượt qua đâu? Từ đó về sau cảm thấy lời này rất có đạo lý mộ dung tình ca thích cười, đang đi học thời điểm bởi vì nàng ngửa thích cười, mọi người thích gọi nàng cười cười, cũng bởi vì nụ cười, cho dù nàng xinh cũng không phải xinh đẹp như vậy cũng vẫn như cũng không thiếu người theo đuổi. Có người từng cảm thấy kỳ quái, cái này cần ẩn chứa sức mạnh bao lớn mới có thể để cho người như nàng như vậy đi đối mặt sinh hoạt, kết quả đáp án có chút để cho người ta không biết nên khóc hay cười. Đương nhiên nàng ưa thích cười cũng không đại biểu nàng sẽ không khổ sở sẽ không đả thương tâm, bây giờ Mộ Dung Tình ca cảm xúc cũng có chút rơi xuống, ngay mới vừa rồi vài phút phía trước, một cái từ nàng đến bệnh viện ngày đầu tiên mà bắt đầu chiếu cố bệnh nhân rồi đi, cho nên bây giờ nàng sói sỉnh an tĩnh bên trong, có một chút không muốn. "Ngươi gọi Mộ Dung Tình ca?" Một cái có chút ánh mắt trời âm thanh cắt đứt Mộ Dung Tình ca yêu thương, ngẩng đầu trên mặt của nàng lại khôi phục vui vẻ kia nụ cười, hai cái lúm đồng tiền phân biệt làm nổi bật tại khóe miệng hai bên, lộ ra đặc biệt tốt nhìn. "Ngài khỏe, có chuyện gì sao?" Nhìn trước mắt cao lớn nam tử mộ dung tình ca tâm tình hơi có chút khẩn trương, gương mặt này nàng còn nhớ rõ, ngày đó nàng vốn cho là không có khả năng tu được công tác cơ hội thời điểm, là nam nhân này trợ giúp chính mình, sau đó nàng tiện ý hỏi thăm một chút, biết hắn là bệnh viện này lão bản, tên là Triệu Đỉnh, trước đó nàng chưa từng nghe qua Triệu Đỉnh cái tên này, cho nên không biết cái tên này đại biểu cho cái gì, chỉ là lại một lần nữa nhìn thấy, nhìn thấy cái kia gương mặt đẹp trai, khó tránh khỏi để cho nàng vẫn còn có chút khẩn trương, thậm chí mơ hồ có chút đỏ mặt. Có thời gian buổi ta uống chén đồ vật sao? Triệu Đình cũng không biết thế nào tại trong bệnh viện dò xét liền đi tới khoa tâm thần, tiếp đó rất tự nhiên liền thấy ngồi ở trong góc Mộ Dung Tình ca, từ hắn đứng góc độ có thể nhìn ra tâm tình của nàng tựa hồ có chút rơi xuống, thế là hắn liền đi tới, nhưng làm đi đến trước mặt nàng, theo lên tên của nàng tại điểm, Triệu Đình đột nhiên có loại không biết kế tiếp nên nói cái gì cho phải cảm giác, chỉ là loại cảm giác vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, liền lập tức tìm được rất tốt mớ cớ. Có lỗi với, ta bây giờ tại đi làm. Mộ Dung Tình ca đương nhiên biết trước mặt nam nhân thân phận, nhưng nàng không cảm thấy đây chính là có thể nhường nàng trong thời gian làm việc cách cương vị lý do lại một lần bị tự tuyệt, Triệu Đình hơi nhíu nhíu mày lại, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng không có đem lời kia nói ra miệng, mà là gật đầu một cái nói đến, vậy chờ ngươi tan việc lại tới tìm ngươi. Nói xong câu đó, Triệu Đình liền quay người rời đi. Đi ra mấy bước, Triệu Đình liền nghe được sau lưng tiếng bước chân, thế là khóe miệng liền có chút không tự chủ hơi hơi giương lên, nhưng tiếc là chính là ngay sau đó truyền tới âm thanh, lại làm cho hắn sững sờ một chút. Triệu tiên sinh, sự tình lần trước cảm ơn ngươi. Bất quá tan việc ta chỉ sợ cũng không có thời gian. Mộ Dung Tình ca thanh âm yếu ớt truyền vào liễu Triệu Đình lỗ tai. Nhưng không biết tại sao, rõ ràng âm thanh rất yếu đuối, đi vào Triệu Đỉnh trong lỗ tai sau đó lại có vẻ có chút thê thê. Triệu Đỉnh không nói gì nữa, thậm chí ngay cả thân cũng không có chuyện, chỉ là cau mày nhếch miệng, sau đó rời đi. Mộ Dung Tình Ca không rõ Triệu Đỉnh vì sao lại đột nhiên tìm đến mình, có lẽ chỉ là người có tiền ác thú vị. Mộ Dung Tình Ca không có nghĩ như vậy, dưới cái nhìn của nàng, vô luận từ chỗ nào một điểm nhìn, nàng cũng không phải một ít kẻ có tiền ác thú vị hi vọng đối tượng. Mộ Dung Tình Ca mặc dù là một cô gái hiền lành, nhưng tuyệt đối không phải loại kia thiện lương thêm đơn thuần cô nương, cho nên đang cự tuyệt lão bản mời sau đó. Nàng vẫn còn có chút hơi bất an, đương nhiên cũng chỉ là hơi có một chút, mặc dù nàng rất để ý cái này công việc, nhưng có chút nguyên tắc là nhất định phải kiên thủ. Chỉ là nàng không biết, dòng dã một buổi chiều thời gian, trên lầu cái nào đó bên cửa sổ đều một mực có người ở hướng nàng nhìn bên này lấy, nhìn xem nàng bận rộn ra ra vào vào, cũng nhìn xem nàng đùa bệnh nhân vui vẻ, hết thảy đều bị người kia xem ở đáy mắt. Lão bản, nữ nhân này có vấn đề gì không? Vương Tiểu Ba có chút không rõ triệu đỉnh nét mặt bây giờ, giống như cười mà không phải cười. Trong ánh mắt lộ ra một cỗ không nói rõ ràng ý vị, kia tuyệt đối không phải Triệu Đình đối đãi đồng dạng nữ nhân ánh mắt, mà là một loại liền hắn đều chưa từng thấy ánh mắt. Nói thật, tại Vương Thiệu Ba xem ra, mộ dung tình ca cô gái này thật sự là quá phổ thông, cho nên hắn càng không rõ Triệu Đình vì sao lại chú ý một cái như vậy thông thường nữ hài. Ý thức chúng ta đều sai rồi, một số thời khắc người cũng không chỉ chỉ là cần người thưởng kia không hưởng thụ được hưởng thụ, tương phản một số thời khắc nhân tính ở giữa ấm áp lại càng dễ để cho người ta xúc động. Triệu Đình không biết có phải hay không là biểu lộ cảm xúc nói một câu như vậy nhượng Vương Thiệu Ba không nghĩ ra mà nói. Phòng đoán lao bản ý tứ? Đây là Vương Tiểu Ba chấp trách, cho nên khi nghe thấy một câu nói sau đó, Vương Tiểu Ba vắt hết óc suy nghĩ là có ý gì, chẳng lẽ nói lão bản là đối cái Tiêu Mộ Dung Tình ca có ý tứ. Nhưng lập tức Vương Tiểu Ba liền bỏ ý nghĩ này, giống Mộ Dung Tình ca loại này, nữ hài rất không có khả năng tại lão bản trongvarphi vi. Hô, cuối cùng tan tâm rồi. Ngoại trừ buổi sáng cái kia nho nhỏ tiếp nối bên ngoài, đối với Mộ Dung Tình ca tới nói lại là hoàn mỹ một ngày, trong ngày này, nàng cùng các bệnh nhân chung đụng rất hòa hợp, chuyện công tác cũng hoàn thành rất tốt, chỉ là duy nhất có điểm không được hoàn mỹ chính là Nhớ tới ngồi ở trên lầu cái nào đó người trong phòng làm việc, trong lòng lúc nào cũng có chút nhỏ tiểu nhân lo lắng. Thu thập sơ một chút, đem cố này hơi lo lắng quên sạch sành sanh tiểu hộ sĩ mang theo nàng ấy chiều bài thức nụ cười vui vẻ rời đi công tác một ngày chỗ.